nơi này đầu tương đối để cho hắn cảm thấy vui mừng còn phải số hẹn ạt lì s o n g bảo thai cùng m ạ n phô d ó t giờ cùng phô dư tuy mỗi ngày đều biểu hiện m ư ờ phần k h i ê u thoát nhanh nhẹn nhưng tựa hồ cũng không bài xích hắn bố trí nhiệm vụ huấn luyện này thậm chí để cho hẹn đủ ỉn cảm thấy một tia vui mừng mà m ạ n phô d biểu hiện liền ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút kinh ngạc bởi vì hắn biết rõ tiểu tử này kỳ thật rất ít xuất hiện ở từng cái sân huấn luyện nhưng mỗi ngày lại như cũ có thể hoàn thành tương ứng huấn luyện lượng cũng chính là gia hỏa này là trốn ở công c ộ n phòng nghỉ hoặc là chính mình trong phòng ngủ lặng lẽ mị mị huấn、luyện. Đồng t h ờ i ư ơ n g sáu trăm hoan hỉ tại bảy mươi sáu c b i hiện ra một kéo h n g u trắng đinh cầu vẽ tháng phiếu đề cử cho nên mạn phô biểu hiện ở em đủ ỉn trong mắt chính là tính cách không được tự nhiên tiệu quỷ nội tâm tràn ngập ngạo kiều nhưng mặc mà kệ mạn phôs đến cùng xuất phát từ cái dạng gì mục đích có thể một mực duy trì loại này tự hạn chế cường độ cao huấn luyện đều làm ed đủ ỉn có chút lau mắt mà nhìn dợ xì rót giờ phật ba người các ngươi lưu lại những người còn lại có thể giải tán nhớ kỹ ta vừa mới dặn dò sự tình các ngươi nếu như gia nhập câu lạc bộ muốn đối với chính mình có càng cao yêu cầu ed đủ ỉn tuyên bố ngay tại chỗ giải tán chỉ bất quá đặc biệt điểm danh h ẹ ạt lì ra ba người dợ x i cùng s o n g bảo thai khó hiểu liếc mắt nhìn nhau bọn họ có chút làm không rõ ràng giáo sư đem mình lưu lại là có ý gì bọn họ rõ ràng đều rất nỗ lực hoàn thành huấn luyện nha mà còn lại tiểu v ũ sư nhóm đâu vẫn quản nhiều như vậy nghe được giải tán tự nhiên là vô cùng cao hứng hướng ngoài cửa phóng đi tại ễn đủ ỉn này bọn họ áp lực thật sự quá lớn vị giáo sư này chẳng những yêu cầu nghiêm khắc lại càng là không có lúc nào tản ra làm cho người sợ hãi cường đại khí chẳng ép tới mọi người t h ở không nổi ha di bốn người trông thấy ễn đủ ỉn tuyên bố giải tán nhìn nhau gật đầu sau đó chủ động lưu lại ở chỗ cũ chưa cùng theo những người còn lại chân rời đi ễn đủ ỉn thấy được bốn người này cử động hậu tâm trong có chút kỳ quái nhưng lúc này tợ sĩ cùng s o n g bảo thai nhóm đã chào đón đại ca a không giáo sư ngươi đem chúng ta lưu lại là thấy được bên người không có người ngoài tợ sĩ thiếu chút nhịn không được hô một tiếng hẹn đù ỉn đại ca không là cái gì công sự không cần như vậy công n ệ hẹn đù ỉn lúc này biểu tình cũng khôi phục ôn hòa ta chỉ là tìm các ngươi giúp đỡ chút sốn tờ gần nhất bị ta phái đi ra đi công tác nông trường bên này có chút thiếu người nông trường chẳng lẽ ngài là nói rót giờ t r i a t t r i a cách đó không xa kia mảnh nuôi dưỡng thần kỳ động vật rào chắn không sai ẵn đối in người ngươi buổi gật gật đầu, về sau về ba các người buổi tối đều điểm đâu để đánh qua chuyến, chiếu Nguyên ta lai ta một một dẹm. im môi, trợ chút Phật chút tưởng tìm tốt tình cố cái cùng có còn chúng có cái cho chúng ta đánh không công hỗ những hò heo nghĩ này này. lặng rằng ngài không Đối gì À, là kẹp là sự với én đủ in loại này kéo tráng đinh hành vi này vài người hẹn t l ủ tiểu h u y n h đệ coi như là thấy quái không kinh trước kia én đủ in lại luôn là sai sự h u y n h đệ bọn họ mấy cái đây cũng là bọn họ vì cái gì như vậy sợ hãi hắn nguyên nhân yên tâm đi sẽ không để cho các ngươi làm không công ẵn yên mãn song nhát nhãn, đù bất thai lượm bào v ề sau các n g ư ơ cơm i tối liền đều tại ta đều này giáo ả i quyết ta, mặt k h c sư ĩ n g ơ i đợi o ạ n này thời gian là thời một chút ta t r thủ,、có、chút trong trường học có s xì nghe cũng có t ể giúp đỡ nổi. Vâng, giáo g nổi. đỡ n sư. sĩ h vậy nội tâm vui vẻ sau đó hưng phấn cùng song bảo thai lựa chọn lông mày h ắ n thế nhưng là khó được biểu hiện kích động như vậy hòe t lì song bảo thai lại càng là cao hứng bừng bừng lẫn nhau kích một trường bọn họ không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này vạn tuế về sau mỗi ngày đều muốn đại món ăn ăn còn bên cạnh lưu lại ha di đám người nghe vậy không khỏi lộ ra hâm mộ thần sắc mà don lại càng là chủ động nhấc tay giáo sư chúng ta cũng có thể lưu lại hỗ trợ nhà có thể hay không để cho chúng ta cũng gia nhập các ngươi rót giờ rễu cợt ha ha cười cười các ngươi hiểu được như thế nào chiếu cố thần kỳ động vật sao những cái kia có thể toàn thân chút cao nguy sinh vật không cẩn thận nhưng là sẽ xảy ra án mạng không sai liền ngay cả nhiều tuổi nhất tợ s ỉ cũng gật gật đầu tiếp xúc thần kỳ động vật cũng không phải là cái gì có thể chơi đuổi trò chơi hơn nữa các ngươi không nhanh chóng hồi công cộng phòng nghỉ vẫn ở lại đây làm gì vậy này lúc s a u đã qua cấm đi lại ban đêm thời gian chúng ta do nghe vậy có chút thất lạc cùng vài người đồng bạn lúc nhau đặc biệt là chính bản thân hắn chiến thuật câu lạc bộ với hắn mà nói lớn nhất lực hấp dẫn kỳ thật chính là kia một bữa thiệt tối i ệ t kết quả chỉ là qua hỗ trợ liền có thể mỗi ngày ăn bảo này để cho bọn họ như thế nào không đỏ mắt ed đù ìn đang nghe do lời ngược lại là không có trước tiên cự tuyệt mà là v i ệ n cái cảm suy tư hắn sở dĩ hội kéo hẹ hạt ly huynh đệ ba người tráng đinh một phương diện đúng là bởi vì xô ấn tờ không ở nhưng một phương diện khác kỳ thật cũng là muốn mượn cơ hội này dẫn dắt một chút và si rót giờ cùng phật sự bọn họ hiện tại cũng là vươn người thể niên cấp nhiều bổ sung một ít dinh dưỡng không có gì chỗ xấu mà ha j i bốn người lấy mỗi tuần hai bữa thần kỳ động vật thị tiêu t chuẩn mà nói dinh dưỡng kỳ thật đã đủ những cái này ẩn chứa ma lực nguyên liệu nấu ăn niên cấp quá nhỏ ăn nhiều ngược lại dễ dàng phát hỏa hắn vốn là nghĩ tại một năm hoặc hai năm sau mới dần dần gia tăng ha j i bọn họ dinh dưỡng hút nhập lượng nhưng hiện tại bọn hắn lại chủ động đưa ra hẹn ỉn chăm chú suy nghĩ một lát cân nhắc lấy đối với hắn như vậy nhóm sẽ hay không mang đến mặt trái hậu quả liên tưởng đến mấy hải tử kia hiện tại mỗi ngày đều có thể hoàn thành huấn luyện mục tiêu hẳn có thể đem những cái tia quá độ h ú t nhập năng lượng tiêu hao hết hào ba ed đù ỉn hướng về phía j o h n gật gật đầu nếu như các ngươi cũng muốn hỗ trợ ngược lại cũng không phải là không thể được thực j o h n cùng ha j i đám người kích động lẫn nhau không nghĩ tới giáo sư cư nhiên n h ả ra giáo sư làm như vậy có chút không ổn đâu tờ xì có chút khó hiểu nhìn về phía ed đù ỉn kẹp bò heo thế nhưng là ít lít í t í cấp thần kỳ động vật tính thậm tại tuổi chí nguy không bọn hiện nha. Không quan n hiểm họ hệ. gì quái, mới kém cự e dứt i cười cười, n ôn nông hòa trường lời eddu in liền đánh cho huýt sáo sau đó mọi người liền cảm giác một trận cuồng phong đào qua cũng theo một đạo tiếng sấm tiếng vang một cái hình thể to lớn kim sắc lôi đ i ể u liền lơ lửng tại bọn hắn trên không cùng sử dụng sắc bén nhập đao ánh mắt quét mắt mấy người này đây là lôi điệu hơ mị ẩn phẳng p h á t nhận ra bọn họ trên đầu sinh vật t r ừ n g lớn hai mắt thì thào lẩm bẩm đây là s ù w i l s o n giáo sư đồng bạn chúng ta ngày đầu tiên tới câu lạc bộ thì không phải là thấy quá chưa nơ v i n từ bên cạnh nhắc nhở hắn cùng én đủ ỉn trong nhà này mấy cái sinh vật đều tương đối quen thuộc có sao bên cạnh ha di hoang mang c a o mày sau đó vỗ đầu một cái chẳng lẽ là tại bài trên bàn hồng s ắ c béo gà bên cạnh k i a kim sắt chim nhỏ có thể bọn họ hình thể trên lệnh cũng quá đại a dâu có thể tự do biến hóa hình thể này không có gì lớn không nơ v i n cười giải thích một câu sau đó lại nhắc nhở hơn nữa ngươi nói kia hồng sắc mật à kỳ thật là một cái phượng hoàng tại trước mặt nó ngươi cũng đừng như vậy hình dung nó ấy liền đối với chính mình dáng người vô cùng mất cảm chỉ cần có người nhắc đến béo hoặc mập như vậy từ ngữ nó sử dụng n ổ i dợ a ngươi nói đó là một cái phượng hoàng ha j i cùng hở mi ẩn cũng không có thể tin chừng tóm ắ t mà mọi người ở đây tại vì tin tức này cảm thấy c h â n kinh bọn họ trên không lôi điệu toàn thân nhấp n h ó á n g từng đạo hồ q u a n điện sau đó chậm rãi thu nhỏ lại thân hình cho đến biến thành hùng sư lớn nhỏ mới chậm rãi rơi xuống sau đó liền thân mật tại ẹ n đủ in sắc mặt cọ qua cọ lại hảo kế tiếp liền từ sổ các ngươi đi qua đi ta thuận tiện cho các ngươi nói rõ một chút công tác nội dung e n đù in cười vô vô lôi điệu bờ vai sau đó hướng mấy người gọi một câu một lát nữa tờ xỉ đám người giờ mới hiểu được e n đù in cái gọi là công tác đến tột cùng là cái gì nguyên lai、like、bọn họ muốn làm kỳ thật chính là cho những cái này thần kỳ động vật xúc thỉ. Đem những này thần kỳ động vật những Đem động này kỳ bài tiết vật toàn bộ thùng đựng hàng sau đó vận chuyển đến trang viên bên cạnh k i a phiến tùy ý trong cửa đi bên kia là ta nhà ấm này đều là thượng hạng thiên nhiên phân bón là tương đối chân quý tài nguyên hẹn đua ỉn chỉ vào xa xa đống kia thành sườn núi nhỏ phân và nước tiểu nói đi theo mà đến một nhóm bảy người vẻ mặt không lời nhìn chăm chú vào phía trước đ ố n g phân giờ mới hiểu được qua hẹn đ ù a bởi vì sao nói đây là nhẹ n h õ n công tác hiệp của bọn hắn thật sự là thành ô xin bất quá hắn nhóm tuy lòng tràn đầy không nguyện ý nhưng như là đã đáp ứng cũng không có k h á c biện pháp một nhóm mấy người đang tợ xỉ dưới sự dẫn dắt không ngừng phóng ra lấy tiêu thất chú ngự hay là trôi nổi chú ngự tới vận chuyển những cai này bài tiết vật hào tại những vật này mặc dù có chút có chút buồn nôn nhưng ở ma pháp dưới sự trợ giút vận chuyển lên ngược lại không tính cố sức chỉ bất quá mấy trăm thần kỳ động vật một ngày bãi tiết vật sát thực không ít bọn họ bảy cá nhân làm một trận cũng bận rộn sống hơn nửa canh giờ mới làm cho xong mẹ lìn dâu m é p nha ta tình nguyện bị phịt trừng phạt soát một vòng một cầu cũng không muốn tại đối diện với mấy cái này buồn nôn đấm ố vân rót giờ vẻ mặt buồn nôn ố m bụng cho nên nói những chuyện lặt vặt này chúng ta về sau mỗi ngày đều muốn làm p h ậ t ni phơ lờ chính mình ý phục sau đó ghét bỏ những mày tuy rất không nguyện ý tiếp nhận nhưng dường như là đợ xì nhún bay bất quá công tác nội dung tuy buồn nôn một ít tóm t lại so với so r ự các tiếp tiếp x ngươi h n lúc trước lưu lại hẳn là có lời gì nghĩ nói với ta không sai a không sai dốt cục tới đạt được một chỗ cơ hội ha di lập tức đưa hắn chứng kiến hết thảy cùng với mấy người phỏng đoán báo cho ed đủ ý Ở nạ v ẹ muốn mưu cầu ta giấu ở lầu bốn phần cuối bảo tàng ẹn đù in khoe miệng hơi hơi nhét lên nói thật hắn hiện tại rất muốn cười nhưng cuối cùng vẫn còn n h ì n xuống cũng không biết ở nạ v ẹ tên kia biết những cái này tiểu v ũ sư nhóm như thế p h ò n g đoán hắn đến cùng sẽ lộ ra cái dạng gì biểu tình đúng vậy ở nạ v ẹ giáo sư khẳng định tại mưu đồ làm loạn giáo sư ngài nhất định phải cẩn thận a luôn luôn lấy âm trầm vẻ mặt kỳ nhân ở nạ v ẹ tại ha di trong mắt sớm liền trở thành nhân vật phản diện đại danh từ rất cảm tạ các ngươi nhắc nhở ẹn đ in cười gật, gật đầu nhưng các ngươi khả năng chỉ là muốn nhiều Ở nạ vẹn giáo sư không phải sư là chương á c ngươi trong tưởng tượng n vậy người, h nữa phần tại t cuối lầu u sáu trăm bảy mươi bảy hát ma dấu hiệu cầu vẽ tháng phiếu đề cử rời đi hẹn đủ i n nông trường ha di một nhóm biểu tình thất lạc hành tẩu tại phản hồi công cộng phòng nghỉ trên đường viu sân giáo sư đến cuối cùng cũng không có có thể nghe mọi người ý kiến mà là khư khư cố chấp nhận định ở nạ v ẹ sẽ không làm nguy hại hắn và ha j i sự tình liền ngay cả ở nạ v ẹ từng tại quỵt địch trận bóng thượng đối với ha j i niệm chú sự tình cũng không thể cải biến với sần giáo sư cái nhìn mà từ h n đủ ỉn trong miệng mấy người cũng được biết lầu bốn phần cuối trong phòng s á t thực cất giấu cái gì thế nhưng có vẻ như cùng đ ù n bỡ lẹ đỏ có quan hệ mà không phải lúc trước tưởng tượng với sần giáo sư thế nào giáo sư dường như đối với ở nạ v ẹ hoàn toàn không có cảnh giác bộ dáng có thể chúng ta cũng biết hắn lòng mang ý xấu ha di buồn dầu gãi đầu thật không biết giáo sư nghĩ thế nào rõ ràng có người ở ngấp nghẽ gian phòng kia dưới mặt đất đồ vật hắn lại cùng không quan trọng đồng dạng john cũng là vô pháp lý giải độc m i ệ n g đạo bất quá các ngươi nghe được giáo sư nói chuyện sao gian phòng kia bên trong cất dấu đồ vật cùng đùm bợ l ạ đỏ hiệu trưởng cùng cái kia kéo nít p h ư t lạc m è o người có quan hệ h ợ p mì ẩn khai đảo mắt tử suy t ư nói các ngươi biết nít p h ư t lạc m è o sao ha di john cùng n e r vin không hẹn mà cùng lắc đầu có lẽ muốn biết rõ ràng thần bí danh tự chỉ là ai chúng ta liền có thể biết ở nạ vẹ đến cùng tại mưu đồ cái gì như vậy chúng ta cũng tốt lần nữa hướng giáo sư phát ra cảnh cáo tránh làm cho đối phương âm mưu thực hiện được h ợ p mỹ ẩn với tư cách là tiểu đoàn thể bên trong chủ ý tối đa người lúc này đề nghị như thế cái ý kiến hay ha di tán thành gật gật đầu bất quá chỉ có một danh tự chúng ta nên từ chỗ nào vào tay đâu này ừ h ợ p mỹ ẩn cũng bị ha di cho hỏi khó có thể cùng đùm bợ l ẽ đọ hiệu trưởng liên con người chắc hẳn không phải là bừa bãi vô danh vu sư chúng ta trước tiên có thể từ đ ồ thư quán bắt đầu tra mấy người còn lại biết hiện tại cũng không có những biện pháp khác chỉ phải gật đầu đáp ứng mà bên kia đuổi đi những cái kia tiểu vu sư e nủ ỉ đã trở lại lê ô nạ hiệu thượng chỗ ở lúc này đang cau mày suy tư về cái gì như thế nào đại nhân gặp được cái gì phiền lòng sự tình sao ở bên cạnh nghỉ ngơi họ g có chút tò mò nhìn về phía hẹn đù ỉn là cơ dẻo tên kia quả thật chính là tại tìm chết hẹn đù ỉn sắc mặt bất thiện neo h lại hai mắt hạ tại quỵt địch trận bóng thượng ý đồ đối với ha di cái t r ổ i thi chú ngữ ta ngược lại là không có nghĩ tới tên này là gan cư nhiên lớn như vậy dám ở trước mặt mọi người làm ra tập kích tiểu vu sư sự tình ngài là chỉ hai ngày trước phát sinh tia khởi sự cố sao họ gờ khó hiểu gãi gãi đầu lúc ấy không phải là có ở nạ vẹn tại chăm sóc hắn sao cuối cùng cờ dẹp tựa t hồ cũng không có thực hiện được à, bằng không đã sớm kinh động đến chúng ta nhưng hắn tay càng sâu càng trưởng đến tột cùng là ai cho hắn lớn như vậy lực lượng đâu này eddu ìm thấy là sau lưng càng t ầ n g thứ sâu đồ vật hơn nữa ha di bọn họ tựa hồ cũng phát giác được cái gì không thể tiếp tục để cho cờ dẹo làm càn hạ xuống vậy n g à i ý tứ là chuẩn bị khởi động kế hoạch kia h o ặ c cờ lông mày n í u lại ta còn tưởng rằng ngài chuẩn bị đợi thêm một đoạn thời gian đâu hơn nữa không phải nói cờ dẹo hội từ đùm bờ lẹ đỏ nhìn chằm chằm sao nhưng lão đầu tử có vẻ như có chút thất trách là thời điểm cảnh cáo một chút tên i kia liền định vào ngày mai à vừa vặn đuổi tại lễ giáng sinh trước cho bọn hắn đưa lên một phần đại lễ eddu in dùng ngón tay gõ gõ trước mặt bàn học nhẹ giọng phân p h ó nói không có vấn đề họ gở vẻ mặt hưng phấn chống đỡ đứng người dậy ta cái này đi chuẩn bị dứt lời họ gở liền nhanh như chấp tháo chạy ra khỏi phòng nhìn ra được tâm tình của hắn vô cùng kích động mà trước bàn làm việc eddu in thì là quay đầu t ư ơ n g ngăn nhìn về phía hồ gợt tòa thành phương hướng tựa hộ tại tính toán cái gì ngay kế tiếp chấm dứt buổi sáng thảo dự học chương trình học những cái này năm nhất vu sư nhóm đang từ nhà ấm nhản nhã hướng thành bảo trù thắp phương hướng đi đến lúc này hồ g ư ợ t đã bắt đầu bắt đầu mùa đông tiếp qua hai chu chính là lễ noel ngày nghỉ tuy lúc này còn chưa bắt đầu tuyết rơi nhưng trong trường học thầy trò nhóm đã thay đổi dạy đặc trang phục mùa đông những cái này tiểu vu sư bên trong lại lấy h ờ mì ẩn nhất đặc biệt nàng này sẽ trong tay bưng lấy một cái trong s u ố t bình thủy tinh bên trong đang lơ lửng này một đoàn khả ái lam sắc ngọn lửa nhỏ phát hiện mình tại k h ô n g chế hỏa ái l m sắc ngọn lửa nhỏ nó tuy không tính là cái gì luyện kim vật phẩm nhưng dùng để sửa ấm lại dư x à i tuy loại này lam sắc ma p h á p hỏa diễm cùng phổ thông hỏa diễm không có gì khác nhau nhưng rất được hờ mỹ ẩn yêu thích nàng thậm chí chính là dùng loại này hỏa diễm nhen nhóm ở nạp ẹ hôm nay bên ngoài phong trà sắt được vô cùng lợi hại điều này làm cho bên ngoài mọi người cái cổ có cảm giác đến một hồi lạnh leo điều này làm cho hờ mỹ ẩn cũng nhịn không được nữa đem hỏa diễm bình nhỏ cầm giữ càng chặt một ít mà bên cạnh don đám người vẫn là tại lũ dịu tán gấu giáo sư sắp rụt nhà ấm trong k h i u k h i u thân hành cảm giác không có tối hôm qua chúng ta tại sân giáo sư kia thấy được mọc tốt lắm chẳng lẽ đây là bởi vì những cái kia thẹp hò heo phân công lao sao do nhớ lại tối hôm qua chứng kiến hết thảy có chút tò mò nói lầm bầm ngươi có thể hay không không muốn ác tâm như vậy h ợ p mỹ ẩn đoán trách liệt đối phương nhất nhãn chúng ta hiện tại nhưng là phải đi ăn cơm trưa khác lao nói những cái kia đồ chơi tối hôm qua sau này trở về ta có thể là liên tục dùng bảy tám cái sạch sẽ đổi mới hoàn toàn chú ngữ mới đem cỗ này kỳ quái hương vị thanh lý mất có thể chúng ta đêm nay không phải là còn phải đi qua làm bận sống sao ta cảm thấy có chúng ta còn là điểm tâm sáng thói quân hảo do n một bộ không quan trọng d u n g đùi đắc ý đạo người tên n g u ngốc này h ợ p mỹ ẩn nghe được john cần phải đang dùng cơm trước trò chuyện cái này khi không đánh một chỗ đưa tay liền cho đối phương phía sau lưng một trường chẳng lẽ ngươi liền không có nhìn ra sao ngày hôm qua chút t ủ phân rõ ràng cho thấy chữ hàng qua một đoạn thời gian làm sao có thể mỗi ngày đều có nhiều như vậy chúng ta hoặc là cách vài ngày vận chuyển một lần hoặc là chính là mỗi sáng sớm lý một chút hơ mỹ ẩn trận trắng mắt mỗi chữ mỗi câu cùng j o n diễn giải là thế phải không ta còn tưởng rằng chúng ta mỗi ngày đều muốn như tối hôm qua khổ cực như vậy nha j o h nghe n vậy nội tâm vui vẻ khó trách giáo sư ngay từ đầu tìm tợ xì ba người bọn hắn ta còn tưởng rằng giáo sư là nghị cha tấn bọn họ nha ngươi cho rằng ai cũng với ngươi đồng dạng đầu vóc sẽ không quẹo vào sao hở mỹ ẩ n bất mãn hồi đỗi một câu bên cạnh ha j i cùng n e r vin thấy như vậy một màn nhịn không được che miệng cười trộm đương nhiên đây cũng là mấy người mỗi ngày đều hội kinh lịch hàng ngày ồn á o ác linh các ngươi có cảm giác hay không hôm nay vô cùng lạnh bị hở mỹ ẩn phun vẻ mặt john có chút xấu hổ xóa mở chủ đề dùng ngón tay hướng lên bầu trời mà lúc này thời tiết cũng xác thực như hắn nói so với hai ngày trước lạnh hơn một ít rõ ràng bây giờ còn không tới thời tiết thay đổi thời điểm cũng không có bắt đầu tuyết rơi đồng thời trên không trung chẳng biết lúc nào đã che kín một mảnh trầm thấp mây đen nhưng lại không giống như là chuẩn bị xét đánh trời mưa bộ dáng mấy người còn lại lúc này cũng có chút khó hiểu nhìn qua hướng lên bầu trời bọn họ cũng cảm giác cảm thấy hôm nay có chút lạc quái nhưng lại không nói ra được vấn đề đến cùng suất ở nơi nào mà đang ở những cái này cấp thấp tiểu vô sư sắp trở về tới chù tháp d i biến phát sinh t h i cốt tái hiện mọi người bên thai bỗng nhiên xuất hiện một cái bé nhọn âm u niệm chú thanh âm như một cái t h ẳ n l ằ n ở bên cạnh bọn hắn nói nhỏ sau đó một đạo màu xanh lá cây ma chú đạn liền không biết từ chỗ nào đột nhiên bắn ra thẳng tấp thăng hướng lên bầu trời sau đó liền tại mọi người trước mắt bao người ầm ầm bùng nổ ngay sau đó bỗng nhiên bùng nổ ma chú hóa thành một mảnh lục quang ở giữa không c h u n g không ngừng c u ộ n c u ộ n thẳng đến cuối cùng hiện ra một cái quỷ dị ma pháp hình vẽ đó là một cái to lớn vô cùng k h â lâu từ vô số màu xanh biết như sao đồ vật cấu thành một mảnh đại mãng xà từ khô lâu trong mồm xuất hiện như là một cây đổ l ư ớ i nó tại s a u khi xuất hiện càng lên càng cao một đoàn xanh mơn mận x ư ơ n g m ũ phát ra chói mắt quang tại màu đen như mực mây đen tôn lên tựa như một cái tân tinh tỏa nay khỏa đột nhiên xuất hiện hình vẽ không có một hồi liền lên tới hồ gợt phía trên điều này làm cho toàn trường thầy trò cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng này Này! đây là vật gì ngay tại tòa thành bên ngoài ha di v ẽ mặt kinh khủng chừng to mắt trong miệm thì thảo phát ra nghi vấn mà đồng dạng trong đám người mạn p h ụ thì là kích động đỏ lên mặt không tự chủ được giống lớn đạo hát ma dấu hiệu nay chuẩn là hát ma dấu hiệu không sai phụ thân đã từng liền cùng ta nhắc tới qua nó này cùng miêu tả bên trong giống như lúc hát ma dấu hiệu kia là vật gì ha di đám người ở bên trong một đám tiểu v u sư nhóm nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía hô to gọi nhỏ mạn phụt bọn họ còn là đầu một lần nghe nói cái từ này vậy là hát ma vương tiêu chí mạn phụt thanh âm hàm chứa run rẩy vì mọi người cũng nói trước kia tại người thần bí còn sống thời điểm mỗi khi t ử thần thực tử giết người cũng sẽ ở thi thể hoặc trên phong ốc phương lưu lại hát ma dấu hiệu đây cũng là vị kia không thể nói ra danh từ người thần bí biểu tượng t r ờ i ạ đây quả thực thật đáng sợ hợt mỹ ẩn có chút chán ghét đem chọn cái mặt đều vo thành một nắm nhưng vì cái gì tại hồ gợn ư sẽ xuất hiện như vậy dấu hiệu chẳng lẽ là người nào trò đùa dai sao nhưng này xem không như nha tuyệt không có khả năng này là trò đùa dai mạn phôs nuốt nuốt nước bọt không người nào dám cầm người thần bí tiêu chí tới đùa cợt đây chính là điểm xấu biểu tượng chẳng lẽ mạn phôs nao động mở ra nghĩ đến cái gì chẳng lẽ nói hắc ma vương chân trở về dứt lời mạn phôs không tự chủ được toàn thân run dày lên nay một mặt là bởi vì sợ hãi một mặt là bởi vì kích động h nhưng từ n ỏ c h h là n h vốn cùng c h u y lúc đó mạng phụ cũng biết vị này hát ma vương cũng là lanh gốc tàn nhẫn hát ám cường quyền đại biểu hắn với tư cách là một cái mới một mươi một tuổi tiểu vũ sư vẫn là đối với những cái này sản sinh bản năng bài xích cho nên hắn tiềm thức sợ hãi lấy vị này hát ma vương trở về chương 678, hát vũ sư cầu vẽ thang phiếu đề cử nhưng mặc kệ mạn phụ d i lúc này nội tâm lại cỡ nào mâu thuẫn trên không trung hát ma dấu hiệu đã hiện ra ở trước mặt mọi người này đột nhiên hiện ra quỷ dị dấu hiệu không ngừng hướng ra phía ngoài giới phóng ra lấy nguy hiểm tín hiệu điều này làm cho hổ gợt bên trong tất cả thấy được c â n ký này người đều cảm thấy một tia không h i ể u khủng hoảng tại hổ gợt trong thành bảo hát ma p h á t phòng ngự khóa giáo sư trong văn phòng cờ dẻo ghé vào gian phòng bên cửa sổ trận mắt há hốc mồm nhìn qua phía trên không trung xuất hiện hát ma dấu hiệu cuối cùng là chuyện gì xảy ra chủ nhân chẳng lẽ đây là n g à i an bài cờ d i ữ a thanh âm tại không có một bóng người trong văn phòng tiếng vọng phảng phất tại cùng một vị hư vô mở mịt người nói chuyện với nhau người hỏi ta ta hỏi ai một cái như đọc xà thẻ khán giọng mà lại không mang theo mảy may nhiệt độ thanh âm tại cờ d ẻ o bên thai chậm rãi vang lên từ cái thanh âm này bên trong cũng có thể nghe ra đối phương nghĩ hoặc đến cùng tình huống như thế nào rõ ràng hắn nhập vào thân cờ d i ữ a trên người sự t ì n h là tuyệt mật bên trong tuyệt mật có tự mình một người biết mà hắn càng thêm rõ ràng thiên thượng xuất hiện hát ma dấu hiệu của mình không hề có liên quan hắn tình huống bây giờ vô cùng suy yếu căn bản không có khả năng làm ra loại này hiển nhiên sự tình cái này sẽ là ai làm đâu này liền ngay cả cái thanh âm này chủ nhân cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh chẳng lẽ là hắn đã từng một vị tín đồ nhưng người này đầu góc sợ không phải có bệnh nặng a trung tâm buổi t r ư a tại hồ gợt phóng ra h ắ c ma dấu hiệu chẳng lẽ lại còn chuẩn bị đánh trường học vậy chúng ta bây giờ nên làm gì thấy được thiên thượng tín hiệu t ố i khẩn trương không gì qua được cơn dẻo hắn từ khi rơi vào h ắ t cám không có lúc nào không tại chờ đợi lo lắng hiện tại thân thể của mình đã cùng vô n đệ mặt vui buồn cùng tồn tại một khi bị đ ù n bợ lẹ đỏ cùng hẹn đủ ỉn biết mình chi tiết tuyệt không hắn quả ngon để ăn đặc biệt là cái kia hẹn đủ ỉn quờ reo lúc này lại hồi tưởng lại hắn từng tại nước ngoài du lịch thì kiến thức hắn vị này đã từng n i ê n đệ tại hắc á m thế giới bên trong cũng không giống như bình thường nhìn thấy như vậy hòa khí g i a hỏa này đã từng thế nhưng là bị diệt một cái hấp huyết quỷ gia tộc tồn tại bị hắn bắt được bím tóc cho dù có chủ nhân ở bên người có lẽ trốn trốn ngươi kia nhát gan tư tưởng ký túc tại quờ reo trên người vốn đệ mật có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương ý nghĩ thấy được gia hỏa này c ư nhiên đối với một người hai mươi x u ấ t đầu vụ sư như thế sợ hãi khi không đánh một chỗ xin lỗi chủ nhân c ầ u ngài bỏ qua cho ta đi cờ r è o đột nhiên cảm giác đầu góc mình một hồi đau đớn biết đây là hắn chủ người tức giận chỉ phải liền vội xin tha hiện tại yên lặng theo dõi k ỳ biến không nên bị loại này đột nhiên phát sinh việc nhỏ hù đến ngươi bây giờ nhiệm vụ vẫn là ẩ n út là ma phát thạch còn có cái chết tiệt bắc tờ vô nệ một lần nữa lạnh ầ n nữa l lùng nghiêm nghị nhắc lại hắn này tràn ngập cừu hận thanh em phảng phất một cây gai nhọn xuyên thấu cờ reo đại não mà trừ cờ reo bên này lễ đường giáo công nhân viên chức trên ghế ngựa nạ gồn giáo sư nhìn qua ngoài cửa sổ hát ma dấu hiệu có chút khẩn trương đỡ lấy bên cạnh chỗ ngồi tuy nàng hiện tại cũng mang không rõ ràng lắm đến cùng phát sinh chuyện gì nhưng vẫn là mạnh mẽ làm chấn định thực hiện lấy phó hiệu trưởng chức trách hiện trường còn lại giáo sư không có làm nhiều do dự lập tức dựa theo ngựa nạ gồn chỉ lệnh hành động bọn họ nhanh chóng kêu gọi dừng lại tại trong lễ đường tiểu vu sư để cho bọn họ hiện tại lập tức đình chỉ cơm trưa sau đó dùng ma pháp đem hiện trường bốn mảnh bàn dài cất kỹ để cho tiểu vu sư nhóm tập trung ở trong lễ đường hiện nhiên những cái này các giáo sư chuẩn bị đem lễ đường chế tạo thành một cái tạm thời nơi ở nút chỉ có tại lúc này mới có thể tận khả năng tập trung trong học viện tất cả vu sư hoàn thành đây hết thảy đi qua thương lượng mấy tên giáo sư liền tuân ra lễ đường phân tán ra bọn họ phải nhanh một chút tìm đến tất cả lạc đ à n người trung pi này sẽ đúng lúc là thời gian nghỉ ngơi các học sinh có khả năng tán lạc tại tòa thành bất kỳ góc hẻo l á n màng gợn nạ gồn giáo sư tại lao gia lễ đường cũng không có vội vã hành động mà là t r ư ớ c tìm an toàn vị trí triệu hồi gia chính mình thủ hộ thần nàng muốn lợi dụng thủ hộ thần chú ngự thông báo pháp luật chấp hành tư cục trưởng a mỹ lý ạ hiện tại hồ gợt bên trong thế nhưng là xuất hiện h ắ c ma dấu hiệu coi như là trò đùa dai chỉ sợ cũng đến làm cho thần sáng nhóm tham gia bên kia ở nạ b ẹ n tại cũng không có trì hoãn hắn ba bước cũng làm hai bước hướng lầu tám phóng đi thời gian hắn thậm chí sử dụng ma pháp phóng qua mấy tầng di động thang lầu mà ở đến phòng làm việc của hiệu trưởng ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền nói ra miệng khiến xông vào đối với đùm b lẽ đ Ở nạ vẹn tuy cho tới nay đều có được tự do xuất nhập quyền hạn nhưng bình thường hắn như thế nào cũng sẽ sớm chào hỏi nhưng hôm nay hắn là thức gấp n à y đột nhiên xuất hiện h ắ c ma dấu hiệu tỉnh lại hắn phủ đầy bụi nhiều năm sợ h ã i hội nghị kia thuộc về t ử thần thực t ử thân phận hồi ức xông vào văn phòng ở nạ vẹn liền ngắm nhìn bốn phía s ê u tầm đùm b ờ lẽ đỏ thân ảnh rất nhanh hắn liền thấy được vị lao nhân kia đang đứng tại hiệu trường phòng trước cửa sổ có chút hăng hái xem xét phía trên không trung xuất hiện tráng lệ dấu hiệu người như thế nào vẫn có tâm tư tại đây trông coi ờ nạ vẹn h ì n xem đùm bỡ lẽ đỏi đ ờ nạ g giác sớm phát được sau lưng n vẹ sắc mặt tám chìm đến tật cùng nếu như xuất hiện tình huống xấu nhất t i ê u tại hắn trong suy nghĩ e rằng có trước mắt vị lão nhân này có thể ngăn cản đây hết thảy về phần hẹn、e, đủ ỉn ở nạ v ẹ tuy vẫn luôn không có xem nhẹ hắn ý nghĩ nhưng trong mắt hắn đối phương còn là tuổi còn rất trẻ hơn nữa gia hỏa này hiện tại chính là một cái luyện kim đại sư k i m rõ đầu rõ đôi u gian thương đối phó người thần bí loại này cấp bậc đối thủ e rằng còn chưa đủ nhịn không muốn như vậy sợ nha bây giờ không phải là vẫn không có xuất hiện cái gì tình hình nguy hiểm sao đùm mỡ lẹ đỏ ánh mắt vẫn không có từ kia dấu hiệu thượng chuyển gì nói thật coi như là ta cũng không nghĩ tới hắn lại có thể làm ra lớn như vậy trận chiến hắn ờ nạ vẹn nghe được đùm bợ lẽ đỏ lời cũng phản ứng kịp chẳng lẽ nói đây hết thảy đều là hẹn đủ ỉn tên kia làm ra tới giữa ban ngày tại hồ gợt phóng ra hắc ma dấu hiệu hắn điên sao ờ nạ vẹn hơi cảm thấy vớ vẩn hai tay chống lạnh sắc mặt bất thiện c ầ u chặt l ô n g mày này có lẽ chính là hắn đã từng đề cập tới an toàn diễn tập a đùm bợ lẽ đỏ bất đắc dĩ thở dài vừa mới thấy được kia dấu hiệu thì ta cũng bị đã giật mình nhưng làm như ta thấy rõ xa xa xuất hiện những cái kia co kia đồ vật ta rốt c u c tới minh mạch hẹn đùm ý nghĩ xa xa xa xa còn có cái gì kỳ quái đồ vật sao Ở nạ v u ẹ khó hiểu để sắt vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài lúc trước hắn tới vội vàng căn bản không kịp làm do trừ hát ma dấu hiệu bên ngoài trong trường học còn ra hiện cái gì dị trạng mà chờ hắn ánh mắt dần dần tập trung đến rừng cấm biên giới ánh mắt nhịn không được dần dần chừng lớn biểu tình cũng từ lúc trước bực bội chuyển biến thành trấn kinh lúc này từ hổ gợt bốn phương tám hướng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện mười mấy tên thân mặc áo choàng màu đen mặt mang tử thần thực tử mặt nạ vô sư lúc này tay thuận cầm ma trượng chậm dai hướng trong vòng vây tòa thành đi tới những cái này hắc vô sư từng cái một sát khí trùng điệp cho dù từ xa phương cũng có thể phát giác được trên người bọn họ tản mát ra hơi thở lạnh như băng ngươi q u ả n những cái này vô sư kêu thú vị Ở nạ b ẹ trợn mắt tròn xoe thậm chí bắt đầu hoài nghi bên người lão nhân có phải hay không được mất tâm i ê n hay là bị đoạt hồn chú ngữ đánh chúng xem ra ngươi không thể thấy rõ những cái kia áo đen hạ bản chất đâu sẽ vợ r u ộ t đùm bợ l ẹ đỏ khoan thai cười cười lần này tập kích ta sẽ không nhúng tay đây là tiểu tử kia đối với ta cảnh cáo mà ta có thể đáp lại chỉ sợ cũng chỉ có tín nhiệm đùm bợ lại đỏ nội tâm âm thầm thở dài hắn biết én đủ ỉn vẫn luôn rất phản cảm chính mình nét mực đối phó một cái cờ dẻo đều muốn hao phí nhiều thời gian như vậy cho nên mượn này xuất diễn cho hắn nhắc nhở mà hắn kỳ thật cũng ồn ào không rõ ràng lắm én đủ ỉn hôm nay đến cùng muốn làm cho mấy thứ gì đó làm ra khoa trương như vậy trận chiến thế nhưng là rất dễ dàng không khống chế được n h a hiện tại hắn liền mơ hồ lo lắng này có thể hay không dẫn phát cái gì phản ứng dây chuyền dẫn đến trong trường học thầy trò bị thương nhưng lúc trước hắn cùng én đủ ỉn đã ước định hảo chính mình phụ trách xử lý cờ dẻo mà én đủ ỉn phụ trách hổ gượt bên trong an toàn đặc biệt là ha di an toàn nếu như hiện tại hắn lựa chọn ra tay thậm chí không nói ra tay chỉ cần hắn lựa chọn ra hiện tại những cái kia thầy trò trong tầm mắt e n đủ ỉn liền sẽ cho rằng hắn vi phạm chính mình một khi tiên phong vi phạm liền đại biểu cho e n đủ ỉn cũng có thể đưa tay vươn hướng cờ dẻo có thể bởi như vậy sẽ quay dày chính mình kế hoạch cho nên hiện tại đùm b ờ lẽ đỏ chỉ có thể chờ đợi e n đủ ỉn đủ mạnh mẽ t h ự c có thể khống chế ở hiện trường cục diện a mà một bên ở nạ vẽ phẫn nộ chừng mắt nhìn trước mặt lao nhân người đến cùng vẫn có phải hay không hổ gợt hiệu trường cho dù hôm nay này vừa ra là em đủ ỉn gây ra nhưng ngươi liền không lo lắng thực xuất hiện cái gì sai lầm sao h n đù ỉn cũng không phải toàn trí toàn năng cũng có khả năng sẽ phạm sai vạn nhất những cái kia tiểu v u sư xuất hiện cái gì không hay xảy ra ngươi phụ nhận trách nhiệm sao ngươi có tâm tư tại đây cở trách ta láo nhân này ra còn không bằng nhanh chóng hạ đi hỗ trợ à. đùm bợ lẹ đỏ vươn tay qua cửa sổ chỉ hướng phía dưới một cái hướng khác nam hải kia có vẻ như rất nhanh liền gặp được nguy hiểm nói thật ta cũng không rõ ràng lắm những cái này hắc bảo nhân đến cùng sẽ làm ra cái dạng gì sự tình ờ nạ vẽ nghe vậy vội vàng thăm dò vừa nhìn phát hiện xác thực như đ ù bợ lẹ đỏ theo như、lời. Có n g ư ờ i tử t h ầ nạ thực tử trang phục hắc vẹ hung hăng chừng đùm bỡ lẽ đỏ nhất nhãn sau đó liền ngựa không dừng vò hướng bên ngoài phòng làm việc phong đi tuy hắn rất không thích người kia nam hải nhưng ở đối phương gặp được nguy hiểm thân thể của hắn vẫn không tự chủ được lập tức làm ra phản ứng chương sáu trăm bảy mươi chín truy đuổi cầu vẽ thang phiếu đề cử lúc này tất cả h ổ g ợ t đã hám vào một loại quỷ dị bầu không khí bên trong trên bầu trời xuất hiện hắc ma dấu hiệu cho tất cả vị thành niên vu sư đều mang đến một hồi không h i ể u khủng hoảng nhưng rất nhiều người cũng phát hiện trừ trên không trung xuất hiện mạc danh kỳ diệu ký hiệu bên ngoài tựa hồ cũng không có phát sinh đặc biệt gì sự t ì n h cho nên tuy những cái k i u các giáo sư đang không ngừng triệu hoán tiểu vu sư nhóm chạy tới lấy đường nhưng vẫn là có không ít người tại tốt lắm kỳ quan ma phía trên không trung dấu hiệu bao gồm ha di đều một đám tiểu vu sư nhóm cũng bao gồm rất nhiều tán lạc tại tòa thành khu vực khác đệ tử cho nên dựa theo mạn vô dí tứ chẳng lẽ hát ma dấu hiệu xuất hiện về sau sẽ xuất hiện hung sát tán sao ha j i có chút khó hiểu hướng đồng bạn phát ra nghi vấn ai biết được bất quá đơn t i ể u này cái dấu hiệu liền đủ do người các ngươi nhìn cái k i a từ đầu lâu bên trong vươn ra đại xà còn có thể động nha ron trên ngón tay không vẻ mặt ghét bỏ lời bình lấy ta trung quy cảm giác xuất hiện vật này không là chuyện gì tốt chúng ta còn là nhanh chóng trở về thành lâu đại a chỉ là nơi này không khí cũng sắp để ta hít thở không thông h ờ m mỹ ẩn n u ố t luốt bị gió lạnh thổi loạt tóc không ngừng hướng mấy người còn lại thúc giục ta cũng hiểu được còn là khác tiếp tục ở đây ở lại đó hảo sau này trở về hỏi lại hỏi những người khác cuối cùng là chuyện gì xảy ra à nơ v i n đồng ý gật gật đầu hắn nhìn lấy này to lớn đầu lâu chúng quy cảm giác hãi có sợ h à ba chúng ta đi mau ha di dứt lời vẫn không quên hướng còn lại cùng tuổi cấp tiểu vu sư nhóm gọi bất quá ngay tại mấy người chuẩn bị hành động bên cạnh m à n phột nhịn không được lại nhảy ra miệng thối hai câu nhìn một cái các ngươi kinh sợ dạng thấy được một cái h ắ c ma dấu hiệu đã bị hụ sợ muốn ta nói các ngươi tại huấn luyện khóa thượng luôn là thua cho chúng ta không phải là không có nguyên nhân ngươi đang làm cái gì mộng tưởng hão huyền j o h nghe n được mạn p h u d ư ớ lời tự nhiên không cam lòng yếu thế rõ ràng mỗi lần cũng bị nơ v i n đánh hoa rơi nước chảy là các ngươi hiện tại ngược lại là không biết xấu hổ tuyên bố chính mình là người thắng h ừ có thể chứ nơ v i n cái kia mãng phu bên ngoài các ngươi những người khác không phải là thua ở chúng ta trên tay ta với ngươi chiến tích trước mắt mới chỉ còn là ba so với hai ngươi sẽ không phải quên à. mạn p h u có chút sợ hãi lườm nơ v i n nhắc nhãn lập tức mạnh miệng phản bác kỳ thật bọn họ tên gia hỏa này đều là tám lạng nửa cân tại chiến thuật huấn luyện khóa vật lộn đối kháng trừ nơ v i n có thể lấy được toàn thắng bên ngoài đều là lẫn nhau có thắng、bại. nhưng những cái này tiểu vu sư ngày bình thường liền là ưa thích phân cao thấp bởi vậy thường xuyên vụ n trộm ghi nhớ từng người chiến tích dùng để lẫn nhau trào phúng mạn phụt cùng john coi như là đối thủ cũ mà hắn cũng là vận khí tương đối khá nhiều thắng john một bản như thế nào chẳng lẽ ngươi còn muốn hiện trường theo ta một lần nữa quyết đấu một lần sau hiện tại mọi người cũng không mang hộ chiếc cẩn thận bị ta đánh chó huyết xối đầu john không cam lòng yếu thế hồi sặc một câu mà đang ở mạn p h ụ chuẩn bị đồng dạng đặt xuống hai câu n g n thoại đột nhiên chừng to mắt nhìn về phía j o n sau lưng phản phất thấy cái gì kinh khủng hình ảnh、ừ. k h á c lại muốn dùng loại này mánh khỏe lừa gạt người ta cũng sẽ không tại cùng một bộ sáo lô vo thuật hạ ăn hai lần thiệt t h i do lúc trước tại huấn luyện khóa thượng đã bị mạn phô dùng loại này phô trương thanh thế phương pháp đã lừa gạt bởi vậy không có động tính tiếp tục nhìn về phía đối phương cứu mạng a thời điểm này trận mắt há hốc mồm mạn phô d đã không có tâm tình cùng g o o n đấu võ mồm chỉ thấy hắn vẻ mặt kinh khủng hét lớn một tiếng sau đó liền hoảng hốt chạy bừa trở lại hướng về sau chạy tới thấy được mạn phô dục liệt phản ứng do đám người cũng ý thức được đối phương cũng không giống như là đang nói bừa sau đó từng cái một nhịn không được nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng muốn nhìn xem đến tột cùng là cái gì đưa hắn sợ đến như vậy mà không nhìn không biết lúc này ngay tại cách bọn họ ngoài mấy chục thước tới gần vách núi bậc thang vị trí có ba người mặt mang khô lâu mặt nạ h ắ t bảo nhân đang chậm rãi hiện thân đồng thời ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú vào hiện trường này mười mấy tên tiểu vũ sư sau đó liền dứt khoát kiên quyết hướng mọi người đi tới thấy như vậy một màn do đám người đâu vẫn ý thức không được phát sinh cái gì đây là có người tại xâm lấn hồ ớt a hiện trường tiểu vũ sư nhóm sợ hai hét lên một tiếng sau đó liền theo sau mạng phụ giữ bước chân bắt đầu hướng phản phương hướng chạy như điên bọn họ tuy không rõ ràng lắm này ba danh trưởng thành vô sư ý đồ nhưng quăng là đối phương này áo liền quần liền đủ do người vừa nhìn liền biết không phải là người tốt lành gì hiện tại không chạy chỉ sợ cũng không kịp mà tương đối xấu hổ là những cái này tiểu vô sư vốn là từ nhà âm h ư ớ n g chủ tháp phương hướng đ ổ i nhưng đột nhiên xuất hiện hắc vô sư vừa vặn ngăn chặn mọi người phản hồi tòa thành đường đi cho nên bọn họ hiện tại kỳ thật là tại đường cũng phản hồi đồng thời dọc theo con đường này không phải là cầu đá chính là bên ngoài con đường nhỏ lòng bàn chân g c rõ ràng cảm thụ được sau lưng kia vài người hắc vụ sư truy đuổi bước chân những cái này tiểu vu sư nhóm tức thì bị sợ tới mức hồn phi phách tán bọn họ cả đám đều buộc phát ra chính mình tiềm lực chạy có thể so sánh dị vãng luyện công buổi sáng thì nhanh nhiều nhưng sau lưng những cái kia truy đuổi hắc vụ sư nhóm tốc độ cũng không chậm nhiên cứ ư nhiên c như vậy dọc theo con đường để nát c h ứ a n g ạ i vật hơn nữa thông qua tiếng bước chân liền có thể phát giác khoảng cách song phương đang càng ngày càng gần mà bởi vì những cái này tiểu vu sư nhóm mỗi người thể chất c h i n h lệch ngay từ đầu nguyên bản tụ họp thành một đống chạy trốn tiểu vu sư đã dần dần kéo thành một mảnh t h ẳ n g tắp phía trước nhất tự nhiên là haji mãn phụ hạn nạ những cái này gia nhập chiến thuật câu lạc bộ người bọn họ đã đem không ít tiểu vu sư vùng tại sau lưng mà đang ở hai nhóm người chạy đi mấy trăm danh cự ly đang tại truy đuổi bọn họ ba người hắc vô sư phảng phất đột nhiên ý thức được chính mình hội thi chú ngữ đồng dạng giơ tay lên bên trong ma trượng sau đó vô tình đối với những cái kia r ứ t lại phía sau tiểu vô sư phóng ra ma chú a t h ê lương tiếng kêu thảm thiết tại gió lạnh bên trong quanh quần cầm ở phía trước chạy trốn tiểu vô sư nhóm sợ tới mức toàn thân run lên thời điểm này bọn họ nhịn không được quay đầu lại nhìn qua nhất nhãn sau đó liền thấy được để cho bọn họ một màn làm cho người gan phá lạnh tâm hình ảnh những cái kia hắc vô sư nhóm thổ lộ lấy chính mình ma lực không ngừng đối với người phóng ra mê mọi chú ngữ những ma pháp này đạn có bị vận khí tốt tiểu vô sư tránh thoát đi có trực tiếp trúng mục tiêu chạy trốn bên trong tiểu vô sư cũng đem đối phương a n h trùng điệp đánh bay rơi xuống bên cạnh sinh tử không biết mà càng nhiều thì là đập n ệ n tại bọn hắn quanh người nổ lên một hồi bắn tung tóe bùn đất đối mặt làm như vậy nhiễu có tiểu vô sư cắn răng cứng rắn tiến lên nhưng vẫn là có không ít người bởi vì k i n h sợ hay là chịu q u ấ y nhiễu mà nặng trọng ngã sấp xuống những cái này ngã xuống đất tiểu vô sư kết quả tự nhiên cũng là mười phần bi thảm mỗi người đều sẽ phải chịu những cái kia hắc vô sư bồ đao sau đó tại một tiếng thê lương kêu t r ờ i ạ những cái kia vô sư tại đối với những người khác hành hung chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ bằng không hơ mỹ ẩn nhìn xem sớm chiều ở t r u n g c ấ p bằng hữu bị trở thành cựu non đồ sát sen lẫn sợ hai cùng thương tâm nước mắt đã tại trong hốc mắt nhộn nhạo chúng ta nên như thế nào ngăn cản không nhìn thấy ba người kia liền cùng người điên sao không chạy mau một chút sợ là chúng ta cũng phải chết m ạ n p h ụ cảm thấy hơ mỹ ẩn chỉ sợ là điên bọn họ những cái này nằm nhất mọc dễ b ả n không có khả năng chiến thắng những cái này kinh khủng ra hỏa không hơ mỹ ẩn nói đúng h a d i tại đây khẩn trương thời khắc đầu góc ngược lại dị thường thanh tỉnh hiện tại những cái kia hung thủ công kích là phía sau chúng ta người chờ bọn hắn đều được giải quyết những cái kia ma chú n h ă m chúng sẽ phải là ta nhóm chúng ta không có khả năng so với ma chú còn nhanh vậy theo chân bọn họ liều chúng ta nhiều người như vậy còn đánh nữa thôi qua ba cái hắc v u s ư sao john có chút thượng cấp tức giận mắng một câu nhưng sau lưng lần nữa truyền đến một tiếng thét lên cùng đánh bay rơi xuống đất thanh âm phản phất một chậu nước lạnh đưa hắn tới tỉnh sau đó chỉ phải kiên trì bộ dạng xun xoe chạy như điên ồn ào ác linh theo chân bọn họ chiến đấu chúng ta e rằng không có chút nào phần thắng mạn phụt biết ha j i nói có lẽ không sai nhưng tình huống bây giờ đối với bọn họ mà nói gần như tuyệt vọng đều tại ngươi nếu không là tại kia lưu i d i ữ lãng phí thời gian chúng ta này sẽ đã sớm phản hồi chủ tháp đều thời điểm này john vẫn không quên phun mạn phụt một câu hiện tại ngươi vẫn có tâm tư nói vậy cái còn không nhanh chóng chạy thoát thân mạn phụt khó chịu nghiêng đầu chừng mắt john dù sao chúng ta không cần chạy so với cái kia hắc v ù sư nhanh chỉ cần nhanh hơn những người khác là được ngươi người này như thế nào như vậy chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn xem những cái kia hắc v ù sư đổ sắt chúng ta đồng bạn sao h à di bất mãn l ư ờ m nhãn mạng phụt hắn nghe sau lưng thỉnh thoảng chuyển đến thét lên cùng vật nặng rơi xuống đất thanh âm cũng cảm giác phảng phất bị một trôi đại truy không ngừng đánh ngực làm lòng người đau vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ chẳng lẽ cứ như vậy quay đầu lại theo chân bọn họ liệu mạng sao kia cùng chịu chết có cái gì khác nhau thấy được ngày xưa đồng học bị hắc v ù sư tàn sát tuy cũng làm cho mạng p h ụ cảm thấy một hồi lo lắng nhưng h ắ n càng yêu quý tánh mạng mình hắn lại không muốn đi chịu chết hợt mi ẩn ngươi có biện pháp nào sao chúng ta e rằng kiên trì không bao lâu chúng ta cùng cự ly này gần nhất nhà ấm cũng có mấy phút lộ trình đối với chúng ta e rằng còn có một hai phút liền sẽ bị đằng sau những cái kia hắc vô sư truy đuổi lên ha di thời điểm này cũng nghĩ không ra đầu mối gì chỉ phải cầu t r ợ cùng bình thường cực kỳ có chủ ý hờ m ị ẩn vậy mọi người trước kể một ít chính mình hội tự vệ chú ngữ chú ngữ à, ta sẽ chướng ngại chú ngữ châm lửa chú ngữ tức vũ khí chú ngữ cùng hôn mê chú ngữ hờ m ị ẩn suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn phải là nghĩ biết rõ ràng đối phương mọi người chi tiết mới có thể biết có hay không chiến thắng khả năng ta cũng chỉ hội khóa chân chú ngữ cùng khiêu vũ chú ngữ hai cái công kích ma chú hơn nữa này cũng không tính công kích ma chú nhiều lắm là được xưng tụng trò đùa dai chú ngữ mạn phụng không lời tự mình đọc miệng một câu đến thời điểm này hắn mới bắt đầu hối hận vì cái gì không học một ít tự vệ chú ngữ ta hiểu có chướng ngại chú ngữ tức vũ khí chú ngữ hai ngày trước mới từ n g ư ờ i nào biết chú ngữ hiện tại cũng không biết có cần hay không đạt được haji cũng chi tiết báo cáo vậy ta liền thảm ta ngay cả chướng ngại chú ngữ cũng sẽ không g i n h ấ t thời khổ cái mặt chẳng lẽ không thể dùng trôi nổi chú n ữ để chiến đấu nha Chú ngữ ta có thể quá quen thuộc. chương sáu trăm tám mươi phản kích cầu vẽ thang phiếu đề cử trôi nổi c h ú ngữ qua do n một nhắc nhở như vậy hờ mỹ ẩn linh cơ k h ẽ động đúng rồi chúng ta vì cái gì không thể sử dụng trôi nổi c h ú ngữ phản kích đâu này dù n g trôi nổi c h ú ngữ như thế nào phản kích xung quanh lại không có cái gì có thể khống chế ném vật trực tiếp đối với người sử dụng lời lại càng là ý nghĩ h a o h u y ề n lấy chúng ta trôi nổi nước phép bình e rằng chỉ có thể đối với không hề có phản kháng người có tác dụng à không đợi hờ mỹ ẩn nói xong m ạ n phụ d ư liền dội lên nước lạnh bất quá hắn nói cũng xác thực không sai hiện tại bọn hắn vị trí vị trí là dán chặt lấy hồ gượt tòa thành hoàn thành con đường nhỏ xung quanh không phải là tường vây chính là tầm mắt rộng rãi bình đ ị a liền tảng đá đều không có nhưng chúng ta có thể đối với chính mình dùng hờ mỹ ẩn thanh em r ồ n dập ô phía trước tiếp qua hai trăm em mở liền có một cái góc ta có thể đem trong các ngươi một số người đưa lên trên tường thành bình đại sau đó hờ mỹ ẩn lại nghiêng đầu nhìn về phía nơ vin nếu như đem ngươi đưa đến bên cạnh bọn họ ngươi có nắm chắc giải quyết xong một người sao ta sao nơ vin có chút khiếp đảm nhăn nhũ mày sau đó cắn răng nói nếu như cận thân lời ta có thể thử một chút có lẽ ta có thể đủ khống chế được một người tại năm nhất sinh nơ v i n xem như công nhận liền chiến lược đệ nhất nhân đương nhiên n à y chủ yếu cũng là bởi vì bọn họ hiện tại thi nước phép bình đều phế vật thậm chí ngay cả ma chú cũng không có học biết bao nhiêu cái đồng thời tại chiến thuật huấn luyện qua trong bọn họ trước mắt vẫn chỉ dừng lại ở thể năng cùng vật lộn huấn luyện so với dùng ma chú đối s ạ có lẽ những cái này tiểu vô sư đánh nhau không càng lành nghề vậy còn thừa lại hai cái chạy trốn bên trong hờ m ỉ ẩn căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa chỉ có thể gửi hy vọng nhìn qua xung quanh những người còn lại john ha Một hồi sau đem hai n g đó chúng ta à n lối r bình đài mai phục lên. Bạn si, phần, lại phối hợp các ngươi hiệp đồng công kích như vậy có lẽ có thể có một chút phần thắng haji vừa mới nói đúng mấy cái hắc vô sư tốc độ không chậm khi nào hội truy đuổi coi trọng tài nhóm lấy ạ i c h hiện đ tại tình huống hắn căn bản không có thời gian phán đoán hờ mỹ ẩn kế hoạch dựa vào không đáng tin cậy do thẩm nghĩ nhanh chóng chấm dứt đây hết thảy cho nên khi có người đưa ra sách lược thì hắn căn bản không có tâm tư do dự haji cùng nơ vinh nghe vậy cũng lập tức gật đầu biểu thị đồng ý mà matt phụt atkinson đã phần ba người quay đầu nhìn ra xa kẻ đuổi giết nhất nhãn cũng chỉ có thể cắn răng đáp ứng bọn họ bây giờ căn bản không có đường chọn c h ọ n kia ba người hắc vô sư đã càng ngày càng gần xác định hảo kế hoạch mấy người lập tức hành động bọn họ đầu tiên là khua lên toàn thân khí lực r a tốc chạy nước rút hơi kéo ra một ít cùng hắc vô sư cự l i mà ở xảy ra phía trước góc haji john n e r v i n cùng h ớ mỹ ẩn bốn người lập tức giảm tốc độ dừng lại mà m ạ n p h o b d c mattinson cùng đạ o phởn thì tiếp tục đi phía trước chạy như điên một đoạn thẳng đến cự ly góc rẽ chừng hai mươi thước ngoài mới dừng bước lại các người chú ý chớ phản kháng ta trôi nổi chú ngữ vẫn không có biện pháp khống chế ý đồ trá h ờ mỹ ẩn trịnh trọng hướng ba người khác gật gật đầu sau đó liền rút ra ma trượng chỉ hướng bọn họ và i ý n g ạ đi ủm lẹ v ì ồ xa tại h ờ mỹ ẩn thành thạo thi chú ngữ haji ba người bị dơ lên cao cao sau đó đáp xuống cách cách mặt đất hơn hai mét cao trên bình đài nhưng bọn hắn c h ô đứng vị trí thay vì nói là bình đài không bằng nói đây là tường thành chính giữa một mảnh nhô lên trang trí thạch sôi theo haji bọn họ đứng đi lên đi sau hiện nhất định phải dán chặt lấy sau lưng vách tường tài năng không té xuống nơi đặt chân thậm chí vô pháp dung nạp toàn bộ bàn chân bất quá tốt xấu bọn họ cuối cùng là thành công chạm đất mà góc bên kia chuyển ra tiếng thét đã chậm rãi trở nên thưa thớt này hoàn toàn có nghĩa là những cái kia hắc vụ sư lúc này đã giải quyết đại bộ phận người thậm chí có thể là trừ bọn họ bên ngoài tất cả mọi người tại đem nơ vin bọn họ đưa lên đài x u ố t theo hờ mỹ ẩn cũng nhanh chóng đi đến mạn phụt đám người bên người vận sức chờ phát động nhìn về phía lấy góc gã dễ nệm h bọn họ hiện tại chỉ có thể một lần là xong đánh những cái kia hắc vụ sư một trở tay không kịp mà mạn phụt thời điểm này cũng hàm chứa khẩn trương từ trên người rút ra bản thân kia cùng tiên nữ bổng sau đó đối với bên cạnh hờ mỹ ẩn ý chào một cái Thấy đang ư ợ c mạng trong phù t y p h o trượng, ở về một cái đó ạ ba người hắc càng càng nuốt nuốt dần dần vô sư vừa mới lộ diện bước ngoặt mạn phô cùng hở mỹ ẩn gần như trong cùng một lúc hoàn thành thi pháp mạn phô trùng điệp huy vũ bắt tay vào làm chúng gió chi trượng rất nhanh một đạo gió lốc liền tại ba người hắc vu sư dưới chân sinh thành cũng nhanh chóng hướng lên bay tới hờ mỹ ẩ n thì là phóng da xuất viện hợp bùn sổ chú ngữ triệu hồi ra đại lượng cắt đá đem ba người quân quanh mà những cái này cắt đá phối hợp với vừa mới hình thành gió lốc thậm chí sản sinh không nhỏ uy lực đùng đùng không dứt đ ậ p nện tại một ít hắc vu sư thân thể cùng mặt nạ trong lúc nhất thời nồng đậm cắt đá phảng phất che đậy bọn họ tầm mắt động thủ thấy được hờ mỹ ân cùng m ạ n phụ thế công t h ấ hiệu quả nơ vin lập tức hô to một tiếng sau đó tiên phong nảy lên đối với cự ly vách tường xa nhất người kia h ắ c vụ sư chính là một cái đá bay không có biện pháp ở vào phía trên là trong ba người liền thuộc hắn thân thủ tốt nhất nếu như quyết định một người dây dưa một cái hắn tự nhiên có đối phó xa nhất khó đối phó nhất cái kia còn lại hai người cho dù nhảy xuống đoán chừng đều đủ không được người kia mà john cùng ha di thời điểm này cũng tự mình khuyến khích hét lớn một tiếng từ bên trên nhảy xuống john tiên phong bổ nhào vào một người h ắ c vụ sư trên người dùng cánh tay trái gắt gao ghìm chặt đối phó cái cổ tay phải thì là đủ hướng địch nhân kiểm giữ ma trượng cánh tay phải chuẩn bị trước hạn chế ở đối phương thi pháp bên cạnh haji cùng don lựa chọn gần như giống như lúc đều là sử dụng suất tương tự đoạn đầu đài khóa chặt kỹ bất quá ba người tập kích hiệu quả lại không có bọn họ trong tưởng tượng tốt như vậy dẫn đầu công kích nơ vinh chống quá toàn thân khí lực bay ra một cước ở giữa người kia hắc vụ sư đ u bộ nhưng lại cũng chỉ là đạp đối phương một cái lảo đảo mà đối với hắc vụ sư sử dụng đoạn đầu đài don cùng haji chỉ cảm thấy bị chính mình tìm chặt không phải là cái cổ mà là một cây thành thực ống sắt rõ ràng đã dùng suất toàn lực nhưng đối với phương lại liền hơi ngựa ra sau một chút đều không có cảm thụ được lòng bàn chân trên tay chuyển đến kỳ quái xúc cảm Hà、gì? nơ v i n j o o ba người trong chớp mắt liền lộ làm ra một bộ cực kỳ hoảng sợ biểu tình không đúng bọn người kia không phải người nơ v i n bệnh tâm thần hướng xa xa mấy người cao giọng hô to đối diện hờ m ỉ ẩn đám người nghe được nơ v i n lời đều là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi ba tình huống như thế nào nhãn xem bọn hắn tập kích kế hoạch đại công cáo thành nơ v i n như thế nào vẫn mắng lên thô tục tới bất quá bây giờ mọi người cũng không có thời gian suy nghĩ nơ v i n trong lời nói ý tứ đối diện bốn người tiểu vũ sư không hẹn mà cùng đối với h vũ sư phát động công kích lò cộ mô to mõ tít trong ọ trọng. n hương g thọc Hòa diễm hực. Hè diễm k e phổ n ư trường hướng người ờ i nhao nhao phóng ra từ mình sở nhất công kích hình chú, nhanh kích chú, ra ma chóng từ sở sư hắc ba vù đó á n Trong h tới. đ tốc độ cùng độ chính xác nhanh nhất là thuộc về mạn phụ khóa chân chú ngữ hắn này nhớ chú ngữ là tại cầm đến ma trượng cái thứ nhất học được tuy ngay từ đầu đều là do thành trò đùa dai ma chú đến sử dụng nhưng không thể nghi ngờ độ thuần thục tối cao vị này nhớ ma chú nhắm chúng chính là bị d o khóa trụ cái cổ hắc vũ sư mà đối phương lúc này ứng đối tương đối ngang ngược chỉ thấy hắn nhanh chóng n â n g lên tay trái hướng về sau tìm kiếm trong chớp mắt liền nắm lấy ôm chính mình gion cái cổ sau đó phảng phất vật ngã hướng phía trước trùng điểm hất lên ngay sau đó john liền v è o một chút bay ra ngoài vừa lúc bị kia nhớ khóa chân chú ngữ chính diện đánh trúng bất quá john còn chưa kịp nhận thức hai chân bị khóa chết cảm thụ cả người đã bị ngã ngất đi bên kia bị n e r v i n đ ạ p một cái lảo đảo hắc vụ sư là đúng mặt tổ bốn người trọng điểm chiếu cố đối tượng đạp t h ơ n cùng h ắ n s i b t k ì n sẩn chướng ngại chú ngữ cùng tức vũ khí chú ngữ đều là bắn về phía hắn nhưng khiến cho mọi người đều không nghĩ tới là đen như vậy vụ sư rõ ràng đã bị nơ v i n bị đá trọng tâm bất ổn nhưng tại nửa người trên đều lệnh ra đi qua dưới tình huống còn có thể thong d ò n g thi chú ngữ trực tiếp không tiếng động phóng ra suốt một cái thiết giáp chú ngữ ngăn trở công kích đồng thời còn có thời gian hướng đạo phởn cùng b h ả n xỉ khởi s ư ớ n g phản kích mà đối diện hai vị s ở lì t h ở dịn cô nương thân thủ ngược lại coi như không tệ đối mặt đánh ú t lại ma chú bản năng hướng bên cạnh đánh tới khó khăn tránh thoát lần này hiệp công kích thấy được hai người tránh thoát c h í n h m ì n h ma c h ú người kia hắc vu sư đang chuẩn bị thừa thắng xông lên kết quả bên cạnh nơ vin thời điểm này cũng đã rơi xuống đất trực tiếp tại đối phương sau lưng đối với hắn cái cổ tới một cái cao đ á ngang lần này thế lớn lực chìm cao quét thích chuẩn s á c trúng mục tiêu hắc vô sư cái cổ nhưng tiên phong bị đau lại là nơ v i n bên này hắn cũng cảm giác chính mình như là đá trúng một cây thiết trụ cả mảnh phải bắp chân trong chớp mắt liền chập t r ọ n g bất quá nơ vinh i ệ n tại có thể không có công phu suy tư những cái này bởi vì chính mình công kích đã đưa tới hắc vô sư cửu hận đối phương trở lại đồng dạng hồi một cái đáng nghiêng nơ v i n tuy phát giác được địch nhân công kích quy tích nhưng chân phải thương thế để cho hắn trôn tránh không kịp kết quả là chỉ có thể nhìn đối phương chân này trùng điệp đá trúng chính mình bụng dưới to lớn lực xung kích giống như đem hắn định phi mấy mấy m chương sáu trăm tám mươi mốt toàn diện cầu vẽ thang phiếu đề cử bất quá cùng lúc trước nhẹ nhõm đã bị hóa giải được thế công bất đồng bị vung ra ha j i vẫn không có bị kia nhớ hỏa diễm hừng hực đánh trúng trước ngực liền sáng lên một đạo ánh sáng màu lam sau đó cả người trong chớp mắt tiêu thất tại giữa không trung chờ hắn xuất hiện đã thân ở hờ mỹ ẩn đám người bên cạnh h i ệ n nhiên lại là thiểm linh cứu hắn một mạng rồi biến mất có ha j i với tư cách là bia đỡ đạn người kia hắc vụ sư cũng không kịp lại phòng ngự cứ như vậy như bia ngắm đồng d ạ n g bị hờ mỹ ẩn hỏa diễm đánh trúng sau đó liền nhen nhóm h ắ n y phục trên người để cho người này hắc vụ sư trong chớp mắt hóa thân thành hình người ngọn lửa mơ màng ngã xuống đất thấy được chính mình một cách xây dựng công lao hợp mỹ ẩn không chút do dự lần nữa giơ tay bắn ra một cái hôn mê chú ngữ nàng đã thấy được john cùng n e r vin bị từng người đối thủ đánh bại không nhanh chóng làm cho địch nhân giảm quân số bọn họ kết cục đem vô cùng thê thảm nhưng khiến cho mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình xuất hiện người kia hắc vô sư phảng phất không có cảm giác đau bị toàn thân nhen nhóm liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra một câu thậm chí những cái kia hỏa diễm cũng không có có thể trở ngại hắn hành động chỉ thấy hắn phất tay nhẹ nhàng khét điểm một mặt thiết giáp chú n ữ liền trong chớp mắt sinh thành hợp mỹ ẩn công kích thất bại kế tiếp, này ba người vô sư không có cho còn lại mấy người bất cứ cơ hội nào một cái lại một cái thế lớn lực chìm ma chú từ bọn họ ma trượng bên trong bắn ra h à di h e r m ị ẩn mạn phô dạ phờn cùng bạn xỉ ra sức tránh né lại như cũ ngăn cản không nổi này giống như mưa rơi tiến công đạ phờn tiên phong liền đánh c h ú n g bị đánh bay nàng như diều đứt dây bay ra mấy mét xa ngay sau đó là bạn x ỉ nàng phản ứng tuy không chậm nhưng vẫn là bị một cái ma chú kích choáng ngã xuống đất còn lại ba người tuy một bên tránh né một bên đánh trả nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì n tuyệt vọng bất lực tan vỡ đủ loại mặt trái tâm tình dần dần từ trong lòng lan tràn bọn họ đã đem hết toàn lực nhưng những n à y hắc vu sư thật giống như làm bằng sắt đồng dạng đau thương bất nhập kế tiếp mà đến chính là chạy tán loạn t một, cùng cùng một phát o n n b ô mau c h lệ à bên người ác chú ngữ trực tiếp trúng mục tiêu mạng phụt hậu tâm trực tiếp đem hắn đánh cho ngã gục nếu là lúc trước suất lớn như vậy làm trò cười cho thiên hạ hắn nhất định sẽ hổn hển đứng lên mắng to vài câu nhưng hiện tại hắn đã mất đi ý thức hờ mỹ ẩn thấy được mạng phụt cử động cũng không tâm tư cờ trách hắn phản bội chạy trốn trung quy hiện tại nàng cũng là bản thân khó bảo toàn tiểu nữ vu một bên tránh né lấy đột kích ma chú một bên tự hỏi phá cục thủ đoạn như mạn phôs đồng dạng chạy trốn không được mạn phôs kết cục đã hướng nàng chứng minh đem phía sau l ư n g lưu cho đối thủ hậu quả t i ê u cầu xin tha thứ lâu này nhìn xem những cái này như loại băng hàn không nói một lời h ắ c vô sư h ợ p mỹ ẩn không biết là đó là một ý kiến hay mà rất nhanh nàng cũng không cần đang suy nghĩ lung tung ma chú cuối cùng vẫn còn đánh trúng nàng tại dần dần mất đi ý thức trước hờ mỹ ẩn cuối cùng thấy được những cái này hát vô sư bộ mặt thật người kia bị ngọn lửa hừng hực đánh trúng vũ sư trên người trường bảo lúc này rốt cục tới thiêu đốt hầu như không còn dần dần lộ ra bên trong thân hình này là một bộ cái dạng gì thân thể hoàn toàn do không phản quang ám sắc kim loại đúc thành cứng rắn thân thể góp cạnh rõ ràng đầu bộ không có tóc lỗ thai cái m ũ i cùng miệng hai con mắt thì lóe lên để cho hờ mỹ ẩn nhìn xem có chút quen mắt nhạt làm sắc quán mang nguyên lai bọn họ thật không phải là người đến thời điểm này hờ mỹ ẩn mới hiểu được lúc trước nơ vin kiên lời nói ý tứ chân chính nhưng hiện tại nàng đã vô pháp cảm khái suy nghĩ dần dần bị h ắ cám bao phủ cuối cùng còn lại ha j i nhìn chăm chú vào ngã xuống hờ m ị ẩn nội tâm đã bị tan vỡ hoàn toàn chiếm giữ đại não gần như trống rỗng hắn sở dĩ có thể kiên trì kiên trì đến bây giờ cũng không phải là bởi vì thân thủ có nhiều có ha j i lúc trước kỳ thật so với mạn phụ sớm hơn bị ma chú đánh trúng nhưng thân là truyền kỳ đạo cụ thiểm linh s á c thực danh bất hư truyền nó luôn có thể tại thời khắc mấu chốt đem ha j i truyền tống đi nhưng bây giờ thiểm linh đã ảm đạm vô quang kế tiếp còn có thể hay không phát huy hiệu quả ha di cũng không biết ngay sau đó ha di cũng bắt đầu hắn chạy trốn nhưng phương hướng không phải là sau này mà là thẳng tắp phóng tới hồ gợt t ư ờ n g thành hắn nóng nhìn lấy tiếp theo thiểm linh có thể đưa hắn truyền tống đến vách tường khác một bên này có lẽ mới có thể để cho hắn chân chính thoát khỏi những cái này hát vũ sư nhưng ha di vận khí hiển nhiên không tốt lắm lần nữa bị ma chú đánh trúng thiểm linh đừng nói truyền tống nó thậm chí đều không có phát huy tác dụng coi như là t r u y ề n kỳ đạo cụ cũng có hao hết ma lực thời điểm nhà đến tận đây hồ gợt gợ dịp phai đỏ cùng sờ ly thờ d ì năm nhất sinh toàn diện mà ở hồ gợt địa phương khác đồng dạng trình diễn lấy tương tự nội dung cốt truyện chỉ bất quá có tiểu vu sư bị những cái này hắc vu sư tùy ý đ ồ sát nghiên cấp hơi cao một chút ngược lại là có thể cùng hắc vu sư hơi bình bính người khác thậm chí có thể đánh có tới có hồi trong này đ i ệ n hình chính là dễ ạ phát ly nàng lúc này đang canh giữ ở đi thông đồng hồ báo thức quảng trường trên hành lang phía sau là hơn hai mươi danh bị ngăn chặn tất cả nghiên cấp đệ tử bên người thì đứng tờ xi、si. bọn họ đối diện thì là hai danh ý đồ công tiến quảng trường hắc vu sư lúc này hai bên đã ở chỗ cũ rằng có hơn mười sau những cái này hắc vô sư ngược lại là không có giống tại cửa chính đồ sắt năm nhất sinh như vậy trực tiếp lợi dụng không thể phá vỡ thân thể tới trùng kích phòng tuyến đem so sánh ra giữa bọn họ chiến đấu ngược lại là biểu hiện rất văn minh chính là ngươi một chút ta một chút ma pháp va chạm nhau p h á lì cấp trưởng ta ma lực đã còn thừa không có mấy e rằng chỉ có thể kiên trì nữa vài phút đợi xì phất tay đánh bay một phát hắc vô sư phóng tới ma chú ấn mở chính mình xì vợ sở bạ cỗ đua hộ mệnh l ư ờ n nhất nhãn sau đó vẻ mặt lo lắng nhìn về phía dễ ạ ta có thể kiên trì nữa một hồi thật sự không được trước hết từ ta gánh chịu áp lực a dễ hạ có chút lo lắng nhăn n h ư mày những cái này hắc vu sư cũng không biết từ từ đâu xuất hiện cả đám đều có thể đánh như vậy hơn nữa cũng không nói chuyện liền cùng cái m ộ t đầu nhân đ ồ n g dạng hơn nữa ta tín hiệu cầu cứu phát ra ngoài lâu như vậy c ư nhiên một chút đáp lại đều không có chẳng lẽ liền giáo sư đều ngăn cản không nổi bọn họ mà cũng không biết chủ lâu đài bên kia tình huống thế nào hồ gươt có đ ủ m bỡ lẽ đ ỏ hiệu trưởng cùng n g ự t s ầ n giáo sư bọn họ chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ có lẽ các giáo sư cùng hiệu trưởng đang tại địa phương khác hỗ trợ trung quy những cái này hắc vu sư là từ bốn phương tám hướng sớm tới tợ sĩ lời thề son sắt vì dễ a động viên nào ngờ hắn trông cậy vào hai người đều ở một bên thoải mái nhàn nhã xem cuộc vui nha chỉ hy vọng như thế a dễ a bất đắc dĩ lắc đầu bất quá những cái này hắc vu sư thật đúng là kỳ quái ngay từ đầu thời điểm thế công quả thật hung manh vô cùng nhưng chờ chúng ta đứng vững bọn họ áp lực đột nhiên lại cầm tiết tấu trầm dần thật giống như cố tình đem chúng ta chắn ở chỗ này đầu đồng dạng đây quả thật là rất không hợp lý nếu như những cái này hắc vu sư là chuẩn bị xâm lấn hô gớt kéo gặp thời đang lúc càng lâu liền càng nguy hiểm m u ố n biết rõ suất lớn như vậy sự t ì n h ma pháp bộ nhất định sẽ tới tiếp viện tờ sĩ cũng mười phần khó hiểu lắc đầu công thành truy mà đang ở tờ sĩ cùng dễ ạ cho tới ma pháp bộ thời điểm bên hai đột nhiên chuyển đến một đạo như chuông bạc thanh thúy quát nhẹ sau đó hai người bọn họ liền trông thấy trong đó một người hắc vô sư phản phất bị một chiếc xe buýt đụng vào đồng dạng bị một cái bán trong suất công thành n ệ t búa sau đó vanh một chút liền bay ra hơn mười thước xa ven đường thậm chí còn đụng nát lấp kín trầm trọng tường đá một gã khác hắc vô sư lúc này cũng phản ứng kịp đây là tới cái khác trợ thủ lúc này nghiêng đi thân đối với người đến khởi xướng tiến công mấy đạo ma c h ú trong chớp mắt sinh thành bay nhanh lấy hướng đối phương vào tới bất quá người này hắc vu sư ma c h ú đối với đến giúp người hiển nhiên không tạo được cái uy hiếp gì tất cả ma c h ú cũng bị một trên căn hạ tung bay ma trượng hời hợt đánh bay cho ta cất cánh người đến thanh quát một tiếng sau đó người kêu hắc vu sư thân xuống mặt đất liền đột nhiên biến hình từ lòng đất thẳng tắp dôi ra một cái từ tảng đá đúc thành nắm tay trong chớp mắt liền chúng mục tiêu hắc vu sư giới háng phanh một chút đưa hắn đánh bay đến giữa không trung thấy được này sấm nhân một kích liền ngay cả t ợ sĩ đều khẩn trương kẹp kẹp hai chân hắn vừa mới thiếu chút bị sợ nước tiểu này thi chú ngữ người phương thức chiến đấu không khỏi cũng quá ác liệt a kia có người dùng biến hình chú ngữ đánh chỗ nào mà người kia hắc vu sư tại bị đánh bay người đến thế công cũng không có chấm dứt chỉ thấy đối phương nhanh chóng huy động liên tục m a trượng sau đó hơn mười đạo ma trú giống như là súng máy đồng dạng đùng đùng không d ứ t đ ậ p nện tại hắc vu sư trên người tối người đến sau lại đem ma trượng từ trên xuống dưới trùng điệp vừa b ổ ngay sau đó liền trông thấy hắc vu sư phía trên c h i ế t hiện ra một cái gần như trong suốt cự quyền hung hăng nện xuống trong chớp mắt liền đem hắc vu sư đánh vào sàn nhà nhìn xem người kêu hắc vu sư bảy biện đại tự bị nện xuống đất ngọn n g u ồ n thật giống như nguyên bản sàn nhà liền khảm nạn một người như vậy dễ ạ cùng tợ xỉ thấy được cũng nhịn không được nuốt nuốt n ư ớ c bọn đối phó hai cái này phế vật các ngươi còn có dây dưa lâu như vậy sao quả nhiên hồ gợt ít ta vẫn chưa được đấy yên tâm đi kế tiếp để ta tới bảo hộ các ngươi cùng với hơi có vẻ đắc ý thanh âm một tên nữ sinh từ góc hẻo lánh đi ra nàng lưu lại một đầu tương đối khoe khoang phấn h ồ n g màu tóc hình dạng thanh tú linh động nhìn xem phi thường trẻ tuổi mà hiện trường dễ ạ cùng tợ xỉ đã sớm nhận ra thân phận đối phương dễ ạ thậm chí hàm chứa oán trách chừng đối phương nhất nhãn ngươi thiếu chút làm ta sợ kêu to một tiếng người đến không phải người khác đang là vừa v ậ n từ h ồ gợt tốt nghiệp một năm cùng chắt c lơ đồng nỉm Nàng cấp tóc, cần pha mọp khoe khoang màu tóc, không cần nghĩ cũng biết chắc là dùng mệ xuất hiện ở này đầu biết tả là cái sở có phải hay không đại biểu ma pháp bộ tiếp v i ệ n tới tợ ò sĩ đang nhìn đến t ộ t lập tức liền ý thức được vấn đề mấu chốt tốt tại năm trước sau khi tốt nghiệp là được công lao tiến nhập ma pháp bộ trở thành một người thực tập thần sáng đương nhiên nơi này đầu cùng sư phó của nàng ẹn đủ ỉn có quan hệ hay không không được rõ lắm chương sáu trăm tám mươi hai nội d â n t ộ t cầu vẽ tháng phiếu đề cử bộ chỉ huy đón đến đến từ hồ gợt báo động ạ mỹ lý á bộ trưởng cũng đón đến g ợ a nạ gồn giáo sư chuyển ra tin tức cho nên chúng ta trước tiên liền bắt đầu hướng bên này đuổi mười phần tiêu sái xin lấy eo nói bất quá thần sáng tập kết cần một ít thời gian Bởi vậy t i ê những p phái c người này khác t ậ đâu tờ xì hiện tại quan tâm nhất vẫn là mình mấy cái đệ đệ ngươi khi đi tới sau lại gặp được rót giờ bọn họ sao liên lúc trước thường xuyên cho ngươi đương theo đôi vậy đối với song bảo thai nhiều binh sĩ tại đến liền bắt đầu phân tán loại bỏ ta phụ trách là cầu gỗ bên này các ngươi là ta gặp được nhóm người thứ nhất tốt biểu thị tiếp nối lắc đầu nhưng sau đó nàng lại có chút kỳ quái nhăn nhũ mày có thể có chút không đúng nha không phải nói sư phó trở lại hổ gợt dạy bảo chiến thuật huấn luyện học sao có hắn làm sao có thể để cho những cái này hắc vụ sư xâm lấn tới trường học trong tới tốt này một thân b u ồ n sự đều là cùng hẹn đủ in học liền nàng cũng có thể tương đối nhẹ nhóm giải quyết những cái này hắc vụ sư nàng không tin hẹn đủ in làm không được chúng ta cũng rất kỳ quái từ hắc ma dấu hiệu xuất hiện bắt đầu đến bây giờ đã hơn nửa canh giờ lại hoàn toàn nhìn không đến nơi sần giáo sư cùng đùm b ờ lẹ đỏ hiệu trường thân ảnh tờ xì cũng mười phần khó hiểu nói thầm lấy chẳng lẽ có mặt khác cường địch ngăn chặn bọn họ t r o n g lòng nhất thời xếp chặt nàng có thể quá rõ ràng én đủ ỉn thực lực nếu có người có thể đem hắn ngăn trở địch nhân kia có lẽ so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn mặc kệ trước để cho để ta xem một chút đám này hắc vu sư bộ mặt thật tôi chẳng muốn nghĩ nhiều như vậy sau đó nhanh chóng di động đến bị nàng nện vào sàn nhà hắc vu sư bên n g đưa tay thao xuống đối phương mặt nạ、này. Thấy được dưới mặt nạ kiếp như ị tổng man quỷ dị khuôn mặt tôi không khỏi chừng t o mắt những cái này người xâm nhập cư như là mà đang ở nàng ngây người trong nháy mắt nguyên bản s ủ i lơ trên mặt đất kim loại người trong hai mắt lần nữa sáng lên ánh sáng màu lam sau đó đ ỗ n g nhiên xuất thủ một cái cứng rắn trọng quyền ở giữa tột ngực bất quá ngay tại người sắt nắm tay đánh ra trong nháy mắt tôi thao lóc trong chiến thuật sau lưng đồng dạng sáng lên một đạo ma pháp linh quang một tầng hình người ma pháp áo giáp tại thời khắc mấu chốt nhanh chóng mang nàng bao bọc nhưng người sắt nắm tay lực đạo như cũ không nhỏ trực tiếp đem tột hướng phiến con mỗi đồng dạng đụng nghi bay ngược ra ngoài t ộ t đụng nát trên hành lang phương s á n g ngang thẳng đến đem trần nhà đều đập ra một cái to lớn cái hố nhỏ phát ra một hồi trầm mặc nổ mạnh khúc khục đặc biệt sao thiếu chút lật thuyền trong mương mạnh liệt trong bụi mù t ộ t kịch liệt ho khan hai tiếng sau đó khó chịu chửi bậy hai câu ngay sau đó c ợ s ỉ cùng dễ ạ liền nghe một hồi mảnh đá nước vỡ thanh âm sau đó t ộ t liền từ trong bụi mù rơi xuống vững vàng đương đương đứng tại trên mặt đất bất quá bây giờ nàng đầy bụi đất nhìn xem mười phần chật vật trên người ma pháp khôi g i p cũng xuất hiện đại diện tích l i ệ ngân may mà người ngược lại là không có việc gì mà tôi thỉnh cầu gọi hiện đã cha ra người xâm nhập cũng phi nhân loại đối phương bản thể vì ma lực khu động sắt thép cầu trang tất cả đơn vị chú ý cẩn thận hành sự thu được bên ta đã ở trung ương đình viện tiếp địch người bên kia có hay không cần trợ r ú t không cần ta muốn đích thân giải quyết bọn họ tôi nghiến răng nghiến lợi hồi một câu ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào trước mắt người sát nàng hiện tại cuối cùng biết rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra khó trách nhìn không đến hắn thân ảnh nguyên lai、like、đây hết thể đều là vị kia sư phó làm ra tới thủ đoạn nham hiểm hai người các ngươi trước mang theo những người khác trốn xa một chút kế tiếp là động thật sự tôi nhìn không trước mắt nói nàng đây là nói cho dễ ạ cùng tờ xin e minh bạch ngươi tự cẩn thận một ít dễ ạ ngầm hiệu gật gật đầu tuy nàng không rõ ràng lắm cái gọi là sắt thép cấu trang đến tột cùng là cái gì nhưng là rõ ràng bây giờ không phải là quấy dối thời điểm đến đây đi tuy không biết tại phía sau n g ư ơ i r a hỏa đến tột cùng là cái kia đần chó còn là kia thối b i í n b ứ c nhưng ta cam đoan không cầm này là phá đồ chơi đập nát không thể tột khiêu khích hướng kia chiếc sắt thép ma tượng ngoắc ngoắc ngón tay ông cũng không biết này là sắt thép ma tượng có phải hay không bị tột lời cho kích thích đến trong hai mắt ánh sáng màu làm trở nên càng rừng rực sau đó này là người sắt liền cọ một chút nhảy lên thật cao đối với tột vị trí liền lao xuống hạ xuống đồng thời vung lên trọng quyền liền hướng đối phương đập tới vê anh lại là một hồi kịch liệt tiếng vang truyền ra bụi m ù tản đi kia chiếc sắt thép cấu trang đã xuất hiện ở tột vị trí cũ cũng đem chỗ cũ đập ra một cái hai ba em ở phương viên hô to bởi vậy liền có thể nhìn ra nó một kích này lực sát thương đến cùng mạnh bao nhiêu bất quá nguyên bản bị nó nhắm chúng tột chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở người sắt sau lưng thậm chí còn chế nhạo trào phúng một câu t i ể u này l ư ớ t nước bình sao kế tiếp đến phiên ta hóa thạch vi nê tột dùng ma trượng chỉ phía xa sắt thép cấu trang lòng bàn chân sau đó tại nàng thành thạo chuyển đổi chú ngữ dưới sự k h ô n g chế đối phương dưới chân tảng đá mặt đất trong chớp mắt hóa thành một mặt vũng bùn sử dụng sắt thép cấu trang thân thể chậm dại s ụ t xuống đồng thời vũng bùn bên trong vẫn dôi ra vài con dính đầy lầy lội nhưng lại dắn chắc hữu lực xúc tu quấn quanh tại đối phương trên người qua trong dây lát sắt thép cấu trang nửa người dưới liền thật sâu rơi vào tại e n đủ in nhiều năm dạy dỗ t h u ộ t biến hình thuật tạo nghệ càng t i n h tiến loại này có thể làm cho mục tiêu bộ phận biến hóa chuyển đổi chú n ữ nàng sử dụng đã có loại như cánh tay thúc đẩy cảm giác mà phát hiện mình rơi vào cạm b ấ sắt thép cấu tr nhưng loại này tràn ngập dính tính thể lưu tối khắt chế nó loại này lực lớn thân chìm cấu t r a n g thể càng đừng đề cập những cái k i a từ nước bùn cấu thành xúc tu vẫn đang không ngừng đem nó xuống luôn đang nhìn đến chính mình thoát khốn vô vọng sắt thép cấu trang ra sức xoay thân thể lại sau đó dùng chỉ mình cuối cùng ma lực tránh thoát xúc tu hướng phía cách đó không xa tột dùng sức vung lên một q u y ề n liên vào lúc này nó cánh tay nửa trước đoạn đột nhiên từ thân thể thoát ra thiết quyền mang theo một mảnh rắn chắc kim loại liên cao tốc hướng tột đánh tới bất quá loại trình độ này công kích đối với tột mà nói vẫn còn có chút chưa đủ nhịn nàng không ngộng phí khí lực gì liền tránh th đồng thời còn không ngừng dễ ước nói thời điểm này còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thật sự là không biết s ố n g chết phát hiện mình thế công không có sản sinh hiệu quả sắt thép cấu trang vung lên cánh tay ngang hướng t o s q u é tới t ý đồ thông qua cánh tay kết nối khóa sắt cùng thép quyền một n ổ i công kích tos thấy t t thế miệng mai cười cười sau đó liền nhảy lên thật cao thật giống như nhảy dây đồng dạng tránh thoát khóa sắt công kích đồng thời vung lên ma trượng từ trên xuống dưới đối với kia sợi xích sắt trùng điệp vừa bổ thần phong vô ảnh lực cắt vô song thần phong vô ảnh chú ngữ bị thi phóng xuất không có hướng xa xa vào tới mà là bám vào tại tos ma trượng tiêm để cho nàng ma trượng trong chớp mắt hóa thành một trôi lưới dao sắp bén trực tiếp đem k i a sợi xích sắt chém thành hai đoạn mà phát hiện mình liên tiếp công kích đều không có có hiệu lực sắt thép cấu trang tựa hồ rõ ràng chính mình mất đi phần thắng vì vậy liền buông tha cho phản kháng trong hốc mắt ánh sáng màu làm cũng chậm rãi dập tắt hạ xuống lại muốn theo ta giả chết n à y là cấu trang trên người ma lực hẳn là vẫn vô dụng h ế t ta tốt lạnh lùng cười cười nàng đối với sư phụ mình tác phẩm có thể quá quen thuộc đồng thời cũng mơ hồ đoán được khống chế này là cấu trang chỉ s ợ là cái tia ti tiện chết người không đền mạng đần chó công thành truy đối mặt đã bỏ đi chống cự sắt thép cấu trang tột u vẫn phi thường cẩn thận lại đánh ra một kích từ t r ư ớ n g ngại chú ngữ cấu thành cự truy trầm trọng đập nện tại người sắt trên mặt to lớn lực s ú n g kích gần như đem đối phương từ lầy lội bên trong đập ra đồng thời đem cấu trang bộ mặt đều đánh ra một cái cái hố nhỏ về sau tột u phảng phất như là tại cho hạ i ậ n đông dạng mà một chút tiếp một chút đập ra công thành truy thẳng đến đem đối phương đầu gần như nệ n dẹp đến cuối cùng nay tòa cấu trang dưới thân vũng bùn đã một lần nữa hóa thành kiên cục đa cứng mà lộ ra tới nửa người trên đã bị san bằng nằm trên mặt đất trên ngực nửa bộ cùng đầu thậm chí hoàn toàn m mà thấy như vậy một màn tột tựa hồ vẫn cảm thấy chưa đủ nghiện thậm chí chạy được trước người hướng phía cấu trang đầu lại hung hăng d i ấ m mấy cước cùng lúc đó trong miệng vẫn toái toái thì thầm để cho ngươi đánh lên ta để cho ngươi truy ngược ta cầm lao nương r á n g người đánh biến hình ngươi phụ trách sao như thế nào cảm giác tột tại sau khi tốt nghiệp càng ngày càng bạo lực đâu này liên nang này sinh khí thật có thể tại ma pháp bộ lăn lộn hạ xuống sao xa xa tợ xì nhìn xem tột cử động nhịn không được thử nhai răng cựu này mẫu bạo long định nhân muốn thật là một cái nhân loại e rằng có bị đánh thành thịt nát ta ai biết ta lo lắng hơn là nàng về sau tìm được hay không bạn trai đâu này dễ ạ trước kia cùng t ộ t quan hệ cũng không t ệ lắm thời điểm này vẫn có tâm tư khai mở hai câu vui đùa hai người các ngươi ở bên kia nói thầm gì đâu này còn không khẩn trương qua đây chúng ta phải hướng t ò a thành phương hướng đẩy mạnh t ộ t tiết hội phẫn liền s ắ c mặt bất thiện hướng hai người kia phương hướng hô lớn tới dễ ạ tình ngủ ứng một tiếng sau đó còn cấp cho tợ xì một cái cảnh cáo ánh mắt bảo đảm hắn chớ cùng t ộ t nói lung tung mà dễ ạ mang theo những cái tia tiểu vu sư đi đến tốt phía sau người chương ũ n g t ấ y đ ợ c chiếc kia bộ r thê thảm thời nhịn kim loại cấu cũng được trang, đồng sáu trăm tám mươi ba tỉnh lại cầu vẽ tháng phiếu đề cử người nào đó chế tạo ra tới đồ chơi a t u ô t khó chịu trận mắt chừng một cái nhưng vẫn là thành thật vì hai người giới thiệu nói những kim loại này khôi lỗi vốn chỉ là một loại chịu t ả i biến hình thuật môi giới xem như nửa luyện kim chế phẩm lúc trước thuộc về một người gọi là hắc long vô sư tôi nhớ lại cái gì hướng mọi người hêm thai nói tới về sau vị này hắc long bị mô tính cách gác liệt giá hỏa cho t à n n h ẫ n sát hại mà những cái này khôi lỗi cũng bị đối phương tiếp thu cũng cải tạo chế tắc thành có thể viễn trình điều khiển ma pháp cấu trang những ma pháp này cấu trang công năng nhiều mặt cụ thể ta cũng không rõ lắm mà bọn hắn thi chú ngữ hành vi kỳ thật là mô phỏng có thể sử dụng ma chú đều xem người chế tắc vì kia giao phó cái gì phù văn đồng thời theo ta được biết ma pháp cấu trang chủng loại kỳ thật nhiều mặt đây chỉ là trong đó sắt thép cấu trang xem như sức chiến đấu tương đối mạnh hung hãn một loại nếu không là ta tương đối rõ ràng nó nhược điểm e rằng không có biện pháp nhanh như vậy giải quyết nó nghe ngươi thật giống như rất quen thuộc loại này sắt thép cấu t r a n g nha tợ sĩ tạm dừng vậy ngươi rõ ràng đến tột u cùng là ai tại k h ố n g chế chúng sao cái kia s â m lấn hổ gượt đầu sỏ gây nên đến tột u cùng là thần thánh phương nào một hồi các ngươi liền biết tợ lúc này cũng đại khá i ý thức được e đủ in muốn làm cái gì cho nên cũng không tiện đâm phá nàng trước kỳ quái vì cái gì bộ chỉ huy đem bọn họ những cái này thực tập sinh phái qua nguyên lai、like、đánh là cái chủ ý này nghe được tốt lời tợ xỉ cùng dễ a mê hoặc hai mặt nhìn nhau đồng thời lại có chút kỳ quái những cái này sắt thép cấu trang nếu như mạnh như vậy vì cái gì ngay từ đầu không toàn lực đối với bọn họ khởi xướng tiến công đâu này nếu như những ma pháp này cấu trang dựa vào kia cường hãn thân hình không rõ ràng l ắ m chúng nhược điểm dễ ạ cùng tợ sĩ thật sự là không nhất định có thể ngăn cản đối phương nhưng bất kể thế nào nói bọn họ hiện tại cuối cùng là an toàn sau đó một đám tiểu v ũ sư liền đi theo tòa sau s lưng một đường hướng chủ lâu đài phương hướng đẩy mạnh tại dọc đường một đoàn người vẫn gặp được lẻ thẻ vài người giấu ở trường học góc h ẻ lánh tránh thoắt những cái kia cấu trang thể truy sát tiểu vô sư thời điểm này dễ ạ cùng tợ sĩ còn là biểu hiện ra cấp trưởng xứng đáng đảm đương bọn họ đem tất cả lạc đàn tiểu v u sư thu nạp tập trung tỉ mỉ vì người khác kiểm tra thương thế mà ở con đường đài thiên văn thì mọi người lại gặp gỡ một cái khác phê thần sáng đi qua rõ ràng mới biết được bọn họ lúc trước tại thiên văn tháp bên này cũng bạo phát một trận chiến hiện trường ba vị thần sáng nhờ vào chiến thuật trang bị đã giải quyết xong bốn tòa cấu t r a n g thể bất quá trong đó một người thực tập thần sáng còn là chịu không nhẹ tổn thương ngắn ngủi giao lưu một phen bọn họ quyết định tại hiện trường lưu lại một người thần sáng chiếu cố thương binh còn lại người kia thần sáng dẫn dắt từ nơi này biên lục soát cứu được tiểu vu sư cùng tốt bọn họ tụ hợp một chỗ hướng chủ lâu đài tiến lên bên kia hôn mê hồi lâu ha di cảm giác bên cạnh có người ở xô đẩy chính mình phản ứng một lát sau mới đột nhiên bừng tỉnh mà chờ hắn mở mắt mới nhìn rõ ràng đem chính mình g i a o động tỉnh là hờ m ị ẩn hờ m ị ẩn ta thật đói ha di cảm thụ được bụng đói kêu v a n g bụng có chút khó chịu nói lẩm ẩm tại sao lại như vậy đói đâu đúng chúng ta lúc trước vừa mới hạ hết khóa đang chuẩn bị chạy tới lễ đường ăn cơm chưa nha sau đó sau đó xuất hiện hắc vu sư ha di thời điểm này mới dần dần nhớ lại lúc trước phát sinh hết thảy sau đó cọ một chút liền ngồi thẳng thân thể vẻ mặt kinh khủng sờ sờ thân thể của mình phát hiện không có thiếu cái gì bộ phận mới thở dài ra một hơi ngay sau đó hắn liền vội cắt nhìn về phía hơ m ị ẩn chúng ta vừa mới có phải hay không cùng một đám hắc vu sư đánh một chầu mọi người không phải là đều bị giết chết sao đúng nha liền ngay cả ngươi cũng bị giết chết nha ngươi sẽ không cho là mình bây giờ còn là người sống a hơ m ị ẩn thấy được ha di đứng dậy câu đầu tiên liền đang chủ yểu chính mình nhất thời tức giận trợn mắt c h ừ n một cái haji lúc này này mới nhìn rõ hiện tại thân ở hoàn cảnh nơi này là một cái diện tích khá lớn gian phòng tỉ m ị quan sát hắn nhận ra nơi này là biến hình khóa phòng học mà bây giờ căn phòng học này trong đã chất đầy người cơ bản đều là lúc trước tại tập kích bên trong bị đánh ngã đ ồ n g bạn đương nhiên cũng có những người khác nguyên bản haji còn tưởng rằng những cái này đồng học đều hy sinh không nghĩ tới chính là bị người kích trắng những người này trước mắt còn có một ít ở vào trạng thái hôn mê lẳng lặng nằm trên mặt đất nhưng là có rất nhiều người đã tỉnh táo lại ví dụ như hờ mỹ ẩn cùng với lúc trước đã từng một chỗ kề vai chiến đấu nevin john mạn vô cùng đạp phởn cẳng có lúc trước không có sống chung một chỗ h ẹ hạt lì xong bào thai đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra ha j i sờ sờ còn có chút mê mộ đầu ta nhớ được kêu ba người hắc vụ sư không phải là đem chúng ta đều đà đ ả o sao n à y sẽ làm sao có thể xuất hiện ở biến hình khóa phòng học chúng ta cũng không rõ ràng một bên đồng dạng tỉnh táo lại don hướng ha j i phương hướng đi từ từ mọi người vừa tỉnh lại liền phát hiện mình ở chỗ này ta cũng là mới tỉnh lại không có một hồi nơ vin là trước hết nhất thanh tỉnh hắn cũng mang không rõ ràng lắm phát sinh chuyện gì nếu như chúng ta đã tỉnh hơn nữa những cái kia hắc vô sư cũng không có đang tại bảo vệ có phải hay không đại biểu chúng ta đã an toàn là có thể hay không ra ngoài cầu cứu m ạ n phốt mơ mơ màng màng gãi đầu h i ệ n nhiên cũng là vừa tỉnh táo lại không bao lâu không được hơ bị ẩn c a o mày thở dài nơi này cửa phòng đã hoàn toàn bị khóa chết mà chúng ta ma trượng cũng đã bị người lấy đi chúng ta căn bản ra không được a m ạ n phốt nghe vậy cả kinh sau đó luôn cuống tay chân tại trên thân thể tìm kiếm một phen sau đó vẻ mặt như đưa đám song không chỉ là ma trượng liền ngay cả ta phong chi trượng cũng bị người lấy đi đ hờ mỹ ẩn sa sút tinh thần ư ngồi sổn ngồi dưới đất đem nửa cái mặt chôn ở hai cái đầu gối trong nàng hôm nay thật sự cảm nhận được cái gì gọi là thuốc thủ vô sách hiện tại nàng đã không như di vãng như vậy tràn đầy tự tin ha di nhìn ra hờ mỹ ẩn thất lạc vội vàng an ủi phát sinh như vậy sự t ì n h cũng không trách n g ư ờ i hợp m ị ẩn ngươi đã tận lực những cái kia hắc vụ sư so với trong tưởng tượng cường đại quá nhiều căn bản không phải hiện tại chúng ta có thể đối phó nghe được ha j i an ủi hợp m ị ẩn còn là thất lạc nói l ầ m b ầ m nhưng nếu như không phải là ta xuất chủ ý q u i bắp mọi người có lẽ cũng sẽ không ngược lại nhanh như vậy a k h á c đem mình tưởng tượng trọng yếu như vậy nếu như vào xem lấy tìm chúng ta nói không chừng thảm hại hơn luôn luôn cùng ha j i một đám không đối phó mạn phụ giấy lúc này cũng không biết là tại miệng a i vẫn là tại biến hướng an ủi bất quá ngươi ngược lại là có tự mình hiểu đấy nếu là có tiếp theo hồi không bằng đến lượt ta tới chỉ huy hảo người hờ mỹ ẩn bất mãn liệt đối phương nhất nhãn thế nhưng loại tự trách cùng cảm giác mất mát cảm giác cũng nhạt không ít hảo ba nếu như có lần nữa thấy được hờ mỹ ẩn trạng thái khôi phục một ít ha di liền một lần nữa nhìn quanh lên bốn phía sau đó liền tìm đến cách đó không xa hẹn t lì s o n g bào thai giót giờ phật ha di xem lại các ngươi không có việc gì có thể quá tốt giót giờ cùng phật cũng trông thấy mấy người vội vàng xuyên qua đống người dựa đi tới có phải hay không các người cũng gặp phải những cái kia áo đen vô sư do thấy được hai vị này huỳnh trưởng rõ ràng buông l ò n g một chút đúng vậy chúng ta lúc trước bị hai người hắc vụ sư ngăn ở con cú m è o nhà lều lúc ấy tình huống thật sự là hù chết người những người kia nói cái gì cũng không nói gặp mặt liền đối với chúng ta thi chú ngữ g i ó t giờ lúc này sắc mặt có chút tái nhuận thanh thở gấp hai tiếng đạo nhưng thực lực chúng ta cũng không phải bổ cận phần trạng thái hơi đỡ một ít thậm chí còn có tâm tư giải trí ta cùng g i ó t giờ cùng kia hai người hắc vụ sư đánh rất lâu nhưng cuối cùng có cái ra hỏa cư nhiên không nói vũ đức xông lên một cất liền đem rót giờ gặt ngã ta cũng ở rằng có một lát sau bị hôn mê chú ngữ k í c h choáng đáng tiếc đến cuối cùng chúng ta cũng không có có thể biết rõ ràng những cái này hôn đản bộ mặt thật bất quá hắn nhóm lại dám đem chúng ta xem trở về thành lâu đài ta tin tưởng muốn không bao lâu hư sần giáo sư cùng đùm bợ l ẹ đọ hiệu trưởng sử dụng đem chúng ta cứu ra rót giờ đối với tình huống bây giờ ngược lại là biểu hiện tương đối lạc quan vậy chút hắc vu sư bộ dáng ta nhìn thấy h ợ p mi ân lúc này đột nhiên chen miệng nói bọn họ không phải người đúng những tên khốn kiếp kia thật không phải là người lại dám ban ngày ban mặt xâm lấn hô gớt Phật cho rằng hơ mi ân là đang mắng người lập tức hòa cùng đạo không hơ mi ân không phải là ý tứ kia ha di lắc đầu vậy chút người xâm nhập không phải nhân loại áo đen phía dưới là một bộ kim loại thân thể chúng ta đã từng cận thân theo chân bọn họ tranh đấu qua bọn người kia so với thiết còn muốn c ứ n g rắn À không bọn họ bản thân chính là thiết bọn họ không phải nhân loại thân thể là sắt thép làm dóp giờ nghe vậy có chút kinh ngạc cùng phân xúc lết nhau làm sao có thể bọn họ rõ ràng có thể thi chú ngữ nha trừ phi trừ phi chúng là luyện kim đạo cụ lúc trước một mực bảo trì trầm mặc nơ vi nột đ nhiên phát ra tiếng ta hôn mê tương đối sớm nhưng nghe các ngươi vừa nói như vậy những cái kia người xâm nhập tựa hồ là một loại luyện kim khôi lỗi ta trước kia dường như nghe hư sần thúc thúc nhắc tới qua luyện kim khôi lỗi chẳng lẽ nói h ờ m ị ẩn thời điểm này rốt cục tới phản ứng kịp lần này h ồ g ợ t bị xâm lấn kỳ thật là hiệu sần giáo sư làm hắn tại sao phải làm như vậy john hơi cảm thấy vớ vẩn nhìn về phía h ờ m ị ẩn không thật là có loại khả năng này rót giờ thở dài ra một hơi không chuẩn này căn bản không phải hắc vụ sư xâm lấn lại cùng lúc trước đột kích kiểm tra tương tự các ngươi quên lúc trước một tháng này chúng ta kinh lịch sự tình sao t r ọ t giờ một nhắc nhở như vậy mọi người như thể hồ quán đính đột nhiên tỉnh táo lại đúng rồi vị k i a giáo sư dường như liền thích làm loại này dọa người sự tình nhưng bọn hắn thật sự tưởng tượng không đi ra đối phương c ư n h i ê n chỉnh ra lớn như vậy độc tĩnh đây chính là tập kích hồ của ta vậy theo các ngươi vừa nói như vậy chúng ta có phải hay không an toàn do đột nhiên phản ứng kịp chương sáu trăm tám mươi bốn diễn tập chấm dứt cầu vẽ tháng phiếu đề cử đúng rồi theo như vậy phân tích nếu như đ â y hết t h ể cũng không phải chân chính tập kích mà là én đủ ị n a n bài một lần khác loại đột kích kiểm tra đây chẳng phải là đại biểu bọn họ đã an toàn chỉ là đem người kích trắng mà không mặt khác tổn thương bọn họ còn nghĩ ngất đi người vẫn đến trong lâu đài liên nghĩ tới những thứ này hắc vụ sư quái dị cử động mọi người cũng dần dần đem chuyện này tình lý như ý sau khi nghĩ thông suốt tất cả mọi người một mực căng thẳng thần kinh trong chớp mắt thanh tĩnh lại giòn cùng m ạ n phụt thậm chí cùng nhột trí đồng dạng trực tiếp có quắp ngã xuống đất không có biện pháp bọn họ lúc trước thừa nhận kinh hãi cùng áp lực thật sự quá lớn bất quá ta khuyên các ngươi còn là đường cao Phật có chút xoắn suýt b v u môi chúng ta mặc dù là không cần lại lo lắng cho mình bị những cái kia hắc vô sư tiêu diệt nhưng chiến thuật huấn luyện khóa thành tích nhà ai bọn họ này một phòng người nói trắng ra kỳ thật là một đám tù binh thậm chí nói khó nghe điểm chính là một đống chết người chịu đựng qua một tháng đột kích kiểm tra tàn phá tiểu vô sư nhóm đều rõ ràng hẹn đủ ỉn trong tay kỳ thật là có một phần tử vong bất k ý mỗi một lần tại đột kích kiểm tra bên trong được giải quyết mất người cũng sẽ cho mình gia tăng một mảnh tử vong ghi chép những cái này ghi chép không nói có thể hay không ảnh hưởng đến tương lai thành tích chỉ là truyền đi liền đủ mất mặt như là ha di bọn họ lúc trước tận mắt nhìn thấy bị độc chết qua một lần k e vin ở phía sau tục mấy lần đột kích kiểm tra bên trong cũng vô cùng không may hết hạn trước mắt đã tính gộp lại bốn lần tử vong ghi chép hiện tại mọi người thậm chí còn cho hắn lên cái tử vong k e vin ngoại hiệu bất kể những cái này chỉ cần xác định chúng ta đã thoát khỏi nguy hiểm liền cảm ơn trời đất do một bộ không quan trọng nằm ngã xuống đất ta hiện tại liền nghĩ ăn cơm chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử hắn yêu như thế nào trừng phạt liền như thế nào trừng phạt ta mọi người nghe được do lời n h o nhao gật đầu đi qua một loạt giày vỏ bọn họ thật sự là mới chết haji kiểm tra mình một chút hệ thống phát hiện thể lực cùng ma lực đều tiêu hao chỉ còn lại không tới một nửa bất quá đây hết thể nếu thật là giáo sư làm vậy có phải hay không có chút quá phận một bên bản sĩ có chút bất mãn phản n ả n trước kia đột kích kiểm tra cho d ủ hiện tại c ư nhiên trực tiếp quy mô tiến công hộp ớt hắn sẽ không sợ chúng ta bị thương sao xác thực m ạ n p h ô cũng vẻ mặt khó chịu giáo sư làm như vậy e rằng không có cùng bất luận kẻ nào thương lượng qua ta thiếu chút liền cho hụ chết gây ra lớn như vậy phong ba chẳng lẽ sẽ không sợ thu không trận sao vậy ngươi muốn thế nào do người lạnh một tiếng nếu không ngươi để cho phụ thân ngươi ghi phong thư kháng nghị một chút ngươi xem một chút với sần giáo sư chim không thèm nghĩa đến hắn hừ bị do nghẹn một câu mạn phụt có chút tức giận móc lên miệng để cho phụ thân hắn đưa ra kháng nghị đây không phải là thuần thuần lừa bố mày sao hắn cũng không phải không biết vị giáo sư này bối cảnh có nhiều kinh khủng phanh mọi người ở đây l i ễ u d i ễ u thảo luận gian phòng lớn cửa đột nhiên bị đại lực đ ẩ y ra đem tất cả dọa kêu to một tiếng đồng thời cũng đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn qua mà lúc này xuất hiện ở trước cửa chính là khoác lên một thân cùng những cái k ê n người xâm nhập đồng nhất kiểu dáng áo đen ho hắn một bộ vinh v á o tự đắc cơ cái đuôi đi tiến gian phòng diễn tập đã chấm dứt tất cả mọi người theo ta một chỗ phản hồi lễ đường họ g ờ tại sau khi xuất hiện cũng lời cho những người khác giải thích trung quy sau đó hơi suy luận một chút mọi người hẳn có thể hiểu rõ ràng lần này xâm lấn sự kiện c h â n tướng quả nhiên là ngươi rót giờ nổi giận đùng đùng c h ừ n g mắt họ g ờ ta liền biết loại chuyện này ít không ngươi tên hôn đản này ngươi có bản lĩnh liền cùng những cái kia người xâm nhập cùng lúc xuất hiện a xem ta không đem ngươi nha đều cho là mất cắt h g ợ xem thường lường rót giờ nhất nhãn ta khuyên ngươi còn là ít khoác lớp hảo cẩn thận lại lần lượt một ước hả chẳng lẽ khống chế những cái kia khôi lỗi r a hỏa cũng là ngươi nghe thấy họ gờ biết mình tăng nộ rót giờ lập tức ý thức được này chó hoang không chuẩn đã thông qua một loại phương thức khác tham dự đến lần này tập kích sự kiện bên trong ít nói lời vô ích ta hiện tại cũng không dỗi danh với các ngươi già mồm nhanh chóng thu thập một chút đi theo ta kêu cả người hắn đã tại lễ đường c h ờ các ngươi họ gờ không có tiếp tục cùng rót giờ đối thoại đột nhiên b ả n lấy cái mặt nghiêm trang lên họ gờ r a hỏa này hiện tại lại bắt đầu giả bộ、Phải、cùng rót giờ bất m a n lướt nhau vừa nghĩ tới lại thua bởi họ gờ trong tay bọn họ nội tâm cũng rất khó chịu mà còn lại đại đa số người thấy được học gỡ sau khi xuất hiện đều có một loại như chút được gánh nặng cảm giác bọn họ lúc trước tuy một mực ở suy đoán lần này xâm lấn sự kiện có hay không cùng một sần giáo sư có quan hệ nhưng không ai có thể xác định đây là sự thật cho nên mọi người tuy trong lòng có rất nhiều bất mãn nhưng vẫn là biểu hiện hết sức thành thật bất quá mọi người đang ra khỏi phòng phát hiện nguyên lai、like、như bọn họ như vậy tù binh kỳ thật vẫn có rất nhiều ngoài cửa mặt khác tụ tập không ít người đều là lần này xâm lấn bên trong bị những cái kia h ắ c vu sư đánh bại đệ tử ha di bọn họ cũng từ trong đám người thấy được trong câu lạc bộ thành viên khác Ví dụ như Hanna, Annie,、Kezi、bọn họ, mấy người nhìn nhau họ, Kezi mấy g ậ tại đầu coi như là gọi qua, hiện đang lúc mọi người đều đệ lần phần qua, chuyện phiếm. Bị dẫn dắt xuất ra tiểu coi lúc có tiếp cận 200 người, cũng chính là lần này diễn tập. Tổng cộng có tiếp cận Hogger gọi hiện mọi người mỏi nói phiếm. tiếp người, diễn tiếp như không dẫn này tổng thêm Hogger h tư sư, là là vào ra mệt tâm một dắt tập, tư tử Bị vụ nộ thấy một như hay vậy màn để chạy o rất hít một t nhiều người nhịn không được hít sâu một hơi. sâu được i c h ạ tới lễ đường trên đường mọi người cũng rõ ràng cảm nhận được lần này xâm lấn huyên náo có bao nhiêu chỉ là chủ tháp liền có vài mảnh hành lang bị đánh đến một mảnh hỗn độn đã vụn cùng đồ dùng trong nhà hai cốt tản m á khắp nơi đều là Bất quá may mà những cái kia hắc sư còn biết bức bị bị trong tháp những pháp kia bức tranh tổn quá cái pháp cái may mà mực, ma kia kia những còn chứng những cũng không hắc chủ có bị cái gì bị tổn hại. vù sư gì điều này thật dài dòng người theo bậc thang đi đến lộ một lại vừa vặn gặp được đồng dạng hướng lễ đường phương hướng đẩy mạnh t ổ t một nhóm mà vừa nhìn thấy hoa gờ tổn l i ề n vẻ mặt khó chịu chừng mắt hắn ta đã nói dọc theo con đường này những cái kia sắt thép cấu trang như thế nào cũng không trông thấy đâu nguyên lai、like、các ngươi ác liệt trò chơi đã chấm dứt sao ngươi sao có thể nói vậy là trò chơi lâu này h o gờ sụ mặt một bộ nghiêm túc biểu tình chúng ta đây chính là vô cùng chính thức an toàn diễn tập thế nhưng là sớm cùng pháp luật chấp hành tư tiến hành qua báo cáo chuẩn bị bằng không ngươi cho rằng tại sao phải phái các ngươi những cái này thực tập sinh qua hừ ta liền biết tốt u không khoái b u môi lần này cái gọi là diễn tập chứ nhằm vào hổ gợn đệ tử e rằng còn có chúng ta những cái này thần sáng thực tập sinh a chẳng lẽ đây là chúng ta c h u y ể n chính thức khảo hạch coi như ngươi thông minh hoặc g ợ đắc ý gật gật đầu từ cụ thể biểu hiện đến xem tốt u ngươi biểu hiện cũng không quá đi nha tính cảnh giác quá kém nếu như không phải là có chiến thuật trang bị cung cấp bảo hộ ngươi bây giờ e rằng đã nằm ở trên giường bệnh đây còn không phải là lại ngươi tôi k h ô n g giữ nhìn chằm chằm hoặc ơ ngươi này chó hoang liền biết giả chết đánh lén đừng cho là ta không biết là ngươi tại khống chế những cái kia c ấ u trang ta đây còn là hạ thủ lưu tình đâu lúc ấy hiện trường thế nhưng là có hai b ệ c ấ u trang ngươi sẽ không lấy là đệ nhất cái bị ngươi đánh bay c ấ u trang báo h ọ g a hoặc ơ chế nhạo liếc nhìn lấy tội hắn cùng vị này é đủ in đô đệ coi như là người quen biết cũ cho nên ở c h u n g thì cũng mười phần thả có khai mở phải không có bản lĩnh ngươi có dám hay không tự mình xuất thủ xem ta không đem ngươi miệng chó đập nát rồi tột mặt mũi tràn đầy viết k h ô n g phục nàng nghĩ dẹp h ọ ặ c g một bữa cũng không phải ngày một ngày hai có thời gian tại đây mạnh miệng còn không bằng vội vàng đem còn lại thần sáng đều hô qua nói thật các ngươi những cái này thực tập sinh biểu hiện có thể không tính là hảo ngươi còn là cẩn thận một hồi đừng để bên ngoài đại nhân giao hơn a h ọ ặ c g liếc nhìn đối phương nhắc nhãn sau đó liền kêu gọi sau l ư n g tiểu vũ sư nhóm tiếp tục đi tới mà trong đám người rót giờ thời điểm này vẫn không quên cùng tột nháy mắt ra hiệu đồng thời cười ha hả cùng phớ t thầm nói không nghĩ tới tột đại tỷ đầu cũng tới nhà cũng không biết nàng nhìn thấy chúng ta không có tốt lại tỷ đầu song bảo thai bên cạnh ha di hiếu kỳ đi phía trước tiếp cận tiếp cận các ngươi đều biết cái kia màu hồng phấn tóc nữ vu sao nàng dường như không phải là h ồ gợn đệ tử a nàng hiện tại đương nhiên không phải nhưng nàng tại năm trước tốt nghiệp trước thế nhưng là trong trường học một phương bá chủ ta cùng rót giờ trước kia đều là bị nàng bảo hộ phật gác ý vì ha di giới thiệu nói đúng vậy bất quá nàng tại sau khi tốt nghiệp liền gia nhập ma pháp bộ bây giờ là một người thần sáng nàng sẽ xuất hiện tại đây là ma pháp bộ trợ giúp a không nghĩ tới giáo sư khiến cho tập kích cầm thần sáng đều kinh động hắn liền thật không sợ cầm sự tình huyên nào không có biện pháp kết thúc sao rót g i khó hiểu l ầ m b ầ m bài câu có thể nghe học gờ vừa mới trong lời nói ý tứ lần này đột nhiên tập kích giáo sư dường như cùng mà pháp bộ sớm gọi qua nhà hơ mỹ ẩ n lúc trước cách học gờ bọn họ rất gần cho nên nghe phải vô cùng rõ ràng vậy ta không được rõ lắm hữu sần giáo sư là gan cũng là ghê g o n thật lại dám vây công h ồ gớt nhớ tới lúc trước kinh khủng cảnh tượng rót g i hiện tại cũng có chút nghĩ mà sợ mà mọi người rốt cục tới tiến nhập lễ đường Liên phát hiện đối thiết, trong này cảnh tượng cũng tương đối thẳng phát mấy ặ t hướng đại môn phương môn nằm ngang đại vị l trăm ấ Mấy m tạm vẽ bằng bị dùng để hành động tạm thời công sự che chắn. dài, là thời tựa t sự hồ che để danh tiểu v u sư nơm nớp lo sợ co lại ở đại sành trong góc hơn mười người giáo sư lúc này đang vây quanh ở bục giảng trước thảo luận cái gì mặt khác trước mắt vẫn nằm bốn chiếc bị cắt đứt gậy tay chân sắt thép khối lỗi hiển nhiên những cái này cấu trang thể cũng đúng lễ đường khởi xướng tiến công bất quá hiển nhiên không thể công phá nơi này phòng vệ thấy được bọn này tiểu vũ sư trọ mới xuất hiện lấy g ự a nạ gồn cầm đầu một đám giáo sư lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm bọn họ nơi này cũng mới vừa vặn chấm dứt chiến đấu lúc này đang lo lắng tán lạc tại ngoài những người khác đâu lần này xâm lấn đi đến xác thực rất đột nhiên liền ngay cả những cái này các giáo sư đều có chút phản ứng không kịp dù cho ngựa gồ nạ gồn rất sớm liền an bài còn lại giáo sư ra ngoài lục soát cứu nhưng vẫn là bỏ sót rất nhiều người hơn nữa ra ngoài giáo sư cũng liên tiếp bị những cái kia sắt thép cấu trang b ứ c cho trở về cuối cùng chỉ có thể ở trong lễ đường xây dựng phòng tuyến chống cự vây công bất quá tại chiến đấu khai hỏa cũng giải quyết mấy tên xâm phạm người xâm nhập bọn họ cũng dần dần ý thức được lần này động tĩnh là e đủ ỉ làm ra mà những cái kia cấu trang thể cũng ở hướng lễ đường tiến công một lát sau toàn diện lưu lại chương 685, cảnh báo hệ thống cầu vẽ tháng phiếu đề cử thật sự là h ồ đ ồ endu in đến cùng nghĩ thế nào c ư nhiên để cho những cái này khôi lỗi chạy tới xâm lấn h ồ gớt h ắ n ở đâu gượng ạ gồn thấy được phản hồi nhân viên vẻ mặt giận dỗi nhìn về phía h ồ gớ hôm nay nàng thiếu chút không có bị hụ chết nếu như những cái này tiểu vu sư thực xuất cái gì không hay xảy ra h ồ gớt ngàn năm danh dự đem hủy hoại chỉ trong chốc lát ngài đừng có gấp h o gớm cười hướng gượng gồn giáo sư an ủi hữu sần giáo sư làm việc vẫn rất coi chừng mực người xem mọi người không đều tốt được không nào vậy có lẽ chỉ là lần này vận khí tốt bên cạnh ở nạ vẽ cũng sắc mặt bất thiện tiếp cận qua vạn nhất thật sự có tiểu vu sư bởi vậy chết hắn phụ trách lên sao nếu quả thật xảy ra vấn đề cũng là từ ta vì thế gánh chịu ngươi khẩn trương như vậy làm gì ngay tại mấy người lẫn nhau phàn nàn thời điểm bọn họ bên thai đột nhiên chuyển đến ẻn đủ ìn thanh âm đợi mọi người nhìn lại phát hiện ẻn đủ ìn không biết lúc nào đã đi đến trong lễ đường đồng thời còn mặt mang chế nhạo nhìn qua ờ nạ vẽ ừ nếu là thật gặp chuyện không may sợ là đem ngươi xỉ vợ sở bạ cổ thương hội b á n sạch đều không đổi thường nổi ở nạ vẽ bị ẹn đủ in c h ầ m c h ầ m sợ hãi có chút hồn hển mắng hắn hôm nay xem như không may đ ấ u tại phát hiện ha di bọn họ sắp gặp gỡ những cái kia hắc vụ sư ở nạ vẽ liền vội vã xuống đuổi nhưng chờ hắn lao ra tòa thành những cái kia năm nhất sinh sớm đã bị ba người sắt thép cấu trang đuổi không thấy mà về sau ở nạ vẽ lại vừa vặn đánh lên mặt khác vài người từ cửa chính xâm lấn sắt thép cấu trang kết quả hắn cũng không có nghĩ tới những thứ này h ô i lỗi sức chiến đấu cư nhiên mạnh như vậy trong lúc nhất thời cũng bị đánh trở tay không kịp cuối cùng c h ỉ có thể h ầ m hực phản hồi lẽ đường tránh né chuyến này hạ xuống hắn chẳng những không có cứu được ha di lại càng là đem mình mệt m ỏ i quá sức cho nên vừa nhìn thấy e n đủ in tự nhiên là khí không đánh một chỗ nay cũng không nhọc đến ngài quan tâm hơn nữa ngươi có lẽ đối với ta xỉ vợ sở hạ cổ thương hội tài lực có chỗ hiểu lầm e n đủ in khép cười một tiếng sau đó lập tức bạn khởi liền nhìn về phía những cái kia tiểu vu sư nhóm hiện tại tất cả mọi người y theo luyện công buổi sáng đội hình xếp thành hàng tập hợp thần sáng đến hàng phía trước tới sau đó ed đủ in từ trên người lấy ra một mặt ghi chép bạn ngay ngắn đứng ở trên g à n g đài lạnh lùng nhìn chăm chú vào mọi người thấy được e n đủ in bày ra bộ dạng này tư thế một đám các giáo sư cũng đành chịu lắc đầu cho đến hiện tại đùm bờ lẹ đó đều không có ra mặt hiển nhiên đã cam chịu mặc định e n đủ in tất cả hành động bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể ở bên cạnh dự tính mà tiểu vu sư nhóm nghe được e n đủ in mệnh lệnh lập tức khẩn trương xếp thành hàng liệt tuy này sẽ đại bộ phận người đều mệt mỏi hai chân như nhuẩn ra nhưng bọn hắn rõ ràng hơn cái lời ed đủ in hậu quả đều mọi người toàn bộ tập hợp hoàn tất cũng kiểm kê xác nhận không có ít người ẵn đù ỉn lúc này mới cất cao giọng nói hảo hiện tại ta tuyên bố hồ g ộ t ma pháp học viện lần đầu tiên toàn diện an toàn diễn tập đến đây là kết thúc ta biết hiện tại các ngươi trong đầu có rất nhiều nghi vấn kế tiếp ta sẽ vì mọi người nhất nhất tiến hành giải đáp an toàn diễn tập mặc dù lớn bộ phận người tại sau đó đã ý thức được lần này xâm lân sự kiện là ẵn đù ỉn làm nhưng nghe đến lạ lâm từ ngữ còn là khiến cho mọi người hiếu kỳ bất quá n đù ỉn như là đã nói muốn tiến hành giải thích mọi người liền cũng không có lắm miệng lên tiếng cái gọi là an toàn diễn tập là vì cường hóa mọi người nguy cơ ý thức để thăng thực tiễn mọi người nguy cơ xử lý kỹ năng an bài thực thao diễn luyện chấp nhận là đột nhiên tính cùng không thể biết trước tính cho nên lần này diễn tập liền ngay cả chư vị giáo sư đều không có đón đến thông báo dứt lời ẹn đủ i n vẫn đặc biệt bổ sung một câu tại tiến nhập h ồ gớt lúc trước ta liền cùng đùm b ờ l ẽ đỏ hiệu trưởng cùng mấy vị học viện viện trưởng câu thông qua là đi qua nhân viên nhà trường đồng ý chính thức thao diễn m à m gỗ gồ nạ gồn giáo sư nghe vậy thì mặt mũi tràn đầy xoắn suýt đĩu n ô i nàng nào biết được ẹn đủ ỉn lúc, lúc trước cũng khó có khả năng đồng ý bất quá đi qua én đủ in nói rõ hiện trường tiểu vũ sư nhóm coi như là rõ ràng cái gọi là diễn tập chân tướng bọn họ vẫn kỳ quái nếu như sự kiện lần này là én đủ in làm ra vì cái gì những cái kia các giáo sư đều là một bộ luôn c u ố n tay chân bộ g á n g nha nhưng là chính là bởi vì các giáo sư bản sắc diễn xuất đang diễn tập vừa bắt đầu tất cả mọi người cho rằng đây là một lần chân thật hắc vũ sư s â m lấn mà mọi người cũng thừa nhận làm cho người hít thở không thông áp lực cùng sợ hãi cho tới bây giờ còn có người không có trì hoãn tới đây chứ sau đó én đủ in tiếp tục nói mà lần này diễn tập hạng mục chính là t ử thần thực tử xâm lấn mô phỏng là hồ gợt tại thừa nhận tương tự t ử thần thực tử đen như vậy vu sư xâm lấn nhân viên nhà trường sách lược ứng đối cùng với vị thành niên vu sư nhóm phương thức xử lý có thể kết quả nha eddu ìn có chút t i ế c nối lắc đầu kết quả làm cho người vô cùng thất vọng toàn trường tám trăm năm mươi ba người tại lần này diễn tập bên trong lại có một trăm tám mươi chín người bị ma pháp cấu trang phục diễn hắc vu sư đánh bại nếu như đây là một lần chân thật xâm lấn tiên liền có nghĩa là này một trăm tám mươi chín bởi vậy b ọ mình thương vong tỷ lệ gần đẳng hai mươi hai mà bây giờ rõ ràng còn có người tràn đầy tự tin công bố hồ gợt là vu sư giới an toàn nhất địa phương cái gọi là an toàn chỉ chính là cái này sao edduin nói đến đây dù lạnh lùng ánh mắt quét mắt hiện trường tiểu vu sư nhóm điều này làm cho tất cả mọi người có chút xấu hổ cúi l ầ u xuống mà phía sau hắn những cái kia giáo sư cũng lộ làm ra một bộ xấu hổ biểu tình bất quá đúng lúc này vẫn có người ý đồ biện hộ chỉ thấy một người cấp cao vu sư giơ tay lên giáo sư ngài cũng không thể đơn thuần thông qua lần này xâm lấn chối bỏ hồ gợt tính an toàn a những cái kia hắc vu sư xuất hiện không hề có dấu hiệu chúng ta căn bản không có phản ứng thời gian nha hẹn đù ý nghe vậy lạnh lùng cười cười ngươi là ý nói muốn xâm lấn người có thể che giấu g i ư ờ n g như mình không cho phản ứng thời gian đều có thể như hôm nay như vậy thế như trẻ che công tiến hô gớt ách ta không phải là ý tứ này nếu như là bình thường người xâm nhập chắc hẳn không có cách nào một chút chân tướng đều không lộ ra đến đây đi người kia vô sư có chút vướng bình cãi phải không cho nên các ngươi muốn đem chính mình an toàn ký thác vào người xâm nhập sai lầm t h ư còn là nói mọi người trong tưởng tượng người xâm nhập đều rất có kỵ sĩ tinh thần tại tiến công lúc trước vẫn đặc biệt cầm tập kích thời gian phương vị đều cho các ngươi giải thích cặn kẽ một lần endu in hư lạnh một tiếng sau đó lại chĩa chĩa bên cạnh vài người thực tập thần sáng hơn nữa các ngươi có thể hỏi hỏi bọn hắn nếu như người xâm nhập là những cái này thực tập thần sáng có thể làm được hay không bí mật tiếp cận hồ gợt dứt lời endu in vẫn đặc biệt dùng ánh mắt điểm một chút tốt sau đó nàng liền nói thực ra nói nếu như cho phép chúng ta sử dụng che đậy quấy nhiều khi cái này trang bị vận chuyển hơn mười danh vu sư tiếp cận hồ gợt xác thực không phải là việc khó nghe được tuổi lời tính cả người kia cấp cao vũ sư cùng với một đám giáo sư ở trong tất cả mọi người h á m vào trầm mặc xác thực như ednui nói n người xâm nhập có thể sẽ không cùng ngươi nói cái gì kỵ sĩ tinh thần trông cậy vào dọn xong trận chiến mở lại đánh nghe rất có khí thế nhưng hiển nhiên chính là rổ kẻ hành vi hơn nữa ednui lúc này lại vươn tay xa xa chỉ hướng ngoài cửa sổ vậy mặt hắc ma dấu hiệu trên trời sáng t r ọ n năm phút đồng hồ những cái kia hắc vũ sư mới từ hồ gợt biên giới xuất hiện các nhưng bây giờ cho rằng dẫn đến thất bại nguyên nhân là không có phản ứng thời gian quả thật chính là c h ế cười ẵn đủ ỉn thanh âm trở nên càng lạnh thấu xương muốn ta nói hồ cơ sở dĩ sẽ xuất hiện lớn như vậy thương vong cũng là bởi vì các ngươi bình thường khuyết thiếu đầy đủ nguy cơ ý thức nói cho cùng liền bình thường ăn nhàn thói quen ta rõ ràng đã sớm một tháng đối với các ngươi tiến hành đột kích kiểm tra có thể bây giờ còn là loại kết quả này thật là khiến người thất vọng cực độ bị ẵn đủ ỉn như vậy một giáo huấn ở đây tiểu v u sư nhóm giờ mới hiểu được qua nguyên lai、like、trước đó một tháng này đột kích kiểm tra kỳ thật là tại vì lần này diễn tập tiến hành làm l ề n nha như vậy vừa nghĩ mọi người liền phát hiện ẹ đủ ỉn tựa hồ đã cho ra đủ nhiều nhắc nhở hơn nữa cũng làm cho mọi người có phong phú thời gian diễn luyện xử lý như thế nào nguy cơ thế nhưng chút đột kích kiểm tra ngay từ đầu thì mọi người vẫn còn tương đối khẩn trương đến đằng sau thậm chí bị rất nhiều người trở thành một loại khác loại trò đùa dai hình thức cho nên không thể khiến cho mọi người coi trọng cho nên eddu in tạm dừng tiếp tục nói lần này an toàn diễn tập cũng không phải đặc biệt muốn nhằm vào ai cũng không phải ý đồ đùa dỡn các n g ư ờ i mà là một lần thật sự nguy cơ diễn luyện chỉ có đi qua tương tự diễn tập hộ gợn mới có thể thực sự trở thành vu sư giới an toàn nhất địa phương qua eddu in vừa nói như vậy mọi người lúc này mới tán thành gật gật đầu liền ngay cả những cái kia bị dày vỏ phải chết muốn sống các giáo sư hiện tại cũng nghiêm chỉnh lại hoán giận bất quá đi qua lần này diễn tập cũng bộc lộ ra rất nhiều an toàn thai hoàng ẩm cho mọi người thống nhất hảo tư tưởng ẹn đù ỉn đã nói lên chính sự đầu tiên tại hắc ma dấu hiệu vừa mới xuất hiện hồ gợt bên trong cũng không có kịp thời cho toàn trường thầy trò phát ra cảnh cáo đây là cảnh báo cơ chế thiếu hụt dẫn dắt lên muốn biết rõ tại hắc ma dấu hiệu hiện ra trừ tại bên ngoài thầy trò hay là vừa lúc ở người bên cửa sổ bên ngoài rất nhiều người thậm chí cũng không biết trong trường học xảy ra chuyện gì mọi người tin tức lẫn nhau không lưu thông các giáo sư vội vàng triệu tập đệ tử mà các học sinh có lẽ vẫn còn ở phòng rửa mặt đồ thư quán các loại địa phương vội vàng việc của mình e n d u i nói chúng tim đen điểm đạo nghe được e n d u i lời những cái kia các giáo sư nhao nhao gật đầu bọn họ tại ngay từ đầu thì kỳ thật đã tận khả năng tìm kiếm thất lạc đệ tử nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể tìm đến một phần nhỏ người có rất nhiều tiểu vu sư thậm chí đều hắc v u sư xông vào tòa thành về sau mới ý thức tới hồ gợp chuyện không may kế tiếp ta sẽ vì h ồ gợt chuyên môn khai phát một phần cảnh báo hệ thống đương có người phát hiện trong trường học xuất hiện nguy cấp tình huống căn cứ nguy tình khả năng tạo thành nguy hại trình độ khẩn cấp trình độ cùng phát triển trạng thái lập tức liền có thể hướng những người còn lại phát ra không đồng đẳng cấp cảnh cáo nói thí dụ như tương tự lúc trước c ử quái xâm nhập chỉ là đem để cho trong phạm vi nhỏ đệ tử đối mặt nguy hiểm có thể phát ra hoàng sắc cảnh cáo có thể ảnh hưởng đến càng phạm vi lớn đồng thời mức độ nguy hiểm càng cao thì làm hổ cam cảnh báo mà tương tự hôm nay như vậy nguy hiểm cho tất cả hổ gợt liền phát ra hồng sắc cảnh báo ẹ đủ i n thanh em ngừng ngắt hữu lực vì mọi người giải thích nói chương 686, khảo thí cùng khảo hạch cầu vẽ tháng phiếu đề cử qua ẹ đủ i n như vậy một g i ả n giải g hiện trường thầy trò đều như có điều suy nghĩ gật gật đầu bọn họ dị vãng chưa từng suy nghĩ qua tương tự vấn đề tại trong mắt mọi người bản năng cho rằng hổ gợt chính là an toàn nhất chỗ hôm nay xâm lấn diễn tập mới để cho bọn họ phản phất từ trong mộng bừng tình đồng thời cái này cảnh báo hệ thống không đơn giản có thể phục vụ cùng xâm lấn sự kiện như một ít chuyện ngoài ý muốn cũng có thể lấy cảnh báo hình thức thông báo toàn trường mượn mà giảm bất thương vòng tốn thất ờ nói n đến đây vẫn lưu ý vô ý l ư m những cái kia các giáo sư n h ấ t nhãn ví dụ như ta nhớ được năm t r ư ớ c ở trường học biểu diễn v ị ệ t cầm cũng bởi vì ngoài ý muốn dẫn đến dẫn đến trường học lễ đường cháy để cho trong lễ đường tràn ngập sương mù cùng bố cảnh máy vỡ lần kia sự cố dẫn đến giáo ý viện kín người hết chỗ chân chính tạo thành thương binh cũng có thể so sánh hôm nay lần này diễn tập lợi hại nhiều cho nên từ ý nào đó mà nói cho dù không có người ngoài xâm lấn hô gợt cũng tuyệt sưng không hơn đặc biệt an toàn địa phương ờ đù ý thực sự cầu thị nói đương nhiên hắn cũng không có trực tiếp một chút xuất tạo thành kia khởi sự cố đầu sò gây nên bất quá ở đây những người khác cũng không phải là đ ồ n g ố c bọn họ trí nhớ cũng không có suy yếu đến tình trạng kia bởi vậy cũng nhịn không được liếc về phía giáo công nhân viên t r ư ớ c trong đám người kích lợ tồn giáo sư mà đối phương cũng có chút xấu hổ gãi gãi đầu như thế nào trước kia hổ gợt vẫn phát sinh qua nghiêm trọng như vậy sự cố sao trong đám người ha di có chút tò mò nhìn về phía bên cạnh song bảo thai huynh đệ đúng vậy lúc ấy là kích lợ tồn phụ trách vì kịch câm cung cấp một mảnh to lớn con r ù n vì vậy hắn sử dụng một mảnh đi qua ma pháp phóng đại ạ suy đơ kết quả này ạ suy đỡ tại trên võ đài đột nhiên bảo tặc rót giờ nhớ lại lúc trước cảnh tượng cười nói vậy lần sự cố chẳng những để cho đại lượng thầy cho bị thương vẫn cơ hồ đem lễ đường cho nổ tan từ cái này trong lễ đường gây mũi mùi khét lẹt qua hơn mấy tháng mới dần dần tàn đi phật lúc này cũng bổ sung kịch lợi tồn giáo sư cũng bởi vậy lần nữa tiến nhập lưu dụng xem kỳ lại nói tiếp kia dường như là hắn thứ sáu mươi hai lần lưu dụng xem kỳ a hồ gợt bắt đầu tới nguy hiểm như vậy sao giòn khẩn trương nuốt nổ nước miếng sau đó nhịn không được lại l ư ờ n k ị lợi tồn giáo sư nhất nhãn trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm về sau đánh chết hắn cũng không chọn vị giáo sư này khóa lại nói tiếp dường như xác thực như thế rót giờ mình cũng cảm thấy có chút buồn cười gật gật đầu tuy không chết hơn người nhưng hàng năm chúng quy sẽ xuất một ít hoặc lớn hoặc nhỏ chuyện ngoài ý muốn mặc dù lớn bộ phận đều là đệ tử mình tại rước lấy n ụ c phiền thoái dù sao không có năm nào giáo y viện là không ở người theo các ngươi vừa nói như vậy ta đột nhiên suy nghĩ cẩn thận được sần giáo sư tại sao phải làm cho an toàn diễn tập đem so sánh ra có lẽ lần bị thương này người còn giống như ít chút hơm mi ẩn có chút không lời độc miệng đạo hẹn đu n cử có thí dụ mẫu cũng xác thực câu dẫn ra mọi người hồi ức cho nên mọi người đối với hắn đột nhiên khởi s ư ớ n g lần này diễn tập á n khí cũng tiêu giảm không ít tối thiểu lần này mô phỏng xâm lấn diễn tập mọi người càng nhiều còn chịu kinh hãi mà không phải đau xót mà trừ báo động hệ thống ra lần này diễn tập đồng dạng bộc lộ ra các ngươi tại nguy hiểm t i h n đến khuyết thiếu đầy đủ sức phán đoán cùng ứng biến năng lực sự thật eddu ỉn tiếp tục nói nói thí dụ như rất nhiều cấp thấp đệ tử đang nhìn đồ hắc ma dấu hiệu sau khi xuất hiện có ít người cư nhiên đứng ở chỗ cũ điềm nhiên như không có việc gì đem dấu hiệu trở thành phong cảnh để thưởng thức Nơi này đ cuối tiên u ê m k h cùng phê b chính kết quả cũng nhớ ngươi nhóm chứng minh tại không có năng lực tự vệ dưới tình huống đối mặt cùng hung cực các người xâm nhập các ngươi căn bản tay t h ó i gà không chặt nếu như đây là thật thực hắc vụ sư xâm lấn hai người các ngươi học viện hơn mười danh năm nhất sinh hiện tại đã toàn bộ đều chết người hiện tại mặc dù là vị thành niên vụ sư nhưng các ngươi ít nhất phải minh bạch một cái đơn giản nói lý học được vì chính mình phụ trách đem chính mình an nguy nắm giữ ở trong tay mình cho nên chỉ bằng vào các ngươi ngu xuẩn hành vi ta phải vì g ợ dịp phái đỏ cùng sợ lì thờ dìn tất cả khấu trừ năm mươi phân đồng thời tại sao khi trở về mỗi người đều muốn ghi một phần ít nhất năm thức anh trưởng kiểm nghiệm cuối tuần chiến thuật huấn luyện khóa trao bị én đủ in ác như vậy lệ giăn dạy haji những cái này năm nhất sinh nhao nhao hổ thẹn túi lầu xuống bọn họ hiện tại cũng vô cùng hối hận lúc trước lựa chọn nếu như đang nhìn đến hắc ma dấu hiệu liền toàn lực hướng tòa thành lui lại có lẽ cũng sẽ không bị người đánh cho thảm như vậy bất quá eddu ìn tạm dừng vừa tiếp tục nói tại đối mặt ba người hắc vu sư công kích những cái này năm nhất sinh sôi huy còn là biểu hiện ra nhất định tia c h ấ p điểm ví dụ như hờ mỹ ẩn gờ giản trở tiểu thư nàng vì đối kháng hắc vu sư chế định một loạt chiến thuật hơi chậm lại mấy người bị đánh bại thời gian cũng xác thực cho những cái kia hắc vu sư tạo thành nhất định phiền t o á i cho nên ta sẽ cho gờ g i n trở thêm mười phân cho tham dự chiến đấu mặt khác sáu danh năm nhất vô sư thêm năm phân nhưng là không hơn các ngươi mặc dù tại lúc chiến đấu biểu hiện rất dũng cảm nhưng ở sách lược thượng còn là xuất hiện sai lầm đồng thời cũng không thể cải biến toàn quân bị d i ệ n sự thật nghe được én、e、đủ ý lời ha j i mọi người cuối cùng thả lỏng xem ra bọn họ lúc trước nỗ lực cũng không có hồn phí đặc biệt là hờ mỹ ẩn nàng nguyên bản bởi vì thất bại sản sinh lòng tin bị nục cảm giác cũng hơi giảm bớt một ít tối thiểu không được tự mình hoài nghi xem ra giáo sư đối với chúng ta chống cự hành vi vẫn tương đối khẳng định bất quá hắn nói sách lược sai lầm chỉ vậy là cái gì đâu này chẳng lẽ lúc ấy còn có cái khác biện pháp giải quyết sao hơm m ỉ ẩn trong lòng sản sinh rất nhiều nghi hoặc bất quá vẫn là đem những cái này nghi vấn đề xuống nàng cũng định hảo chuẩn bị kế tiếp hảo hảo hướng e n đù ỉn thỉnh giáo một chút mặt khác còn có gở dịp phải đỏ rót giờ cùng thờ dịp e n đù ỉn tiếp tục lời bình nói các ngươi lúc ấy thân ở vị trí rõ ràng có đầy đủ thời gian có thể cùng thoát khỏi nguy hiểm nhưng nhưng vẫn tại lãng phí thời gian thậm chí tại tao nổ h ắ c vu sư vẫn không biết sống chết chủ động khởi xướng tiến công hai người các ngươi mỗi người khấu trừ hai mươi phân sau đó edn đủ in lại liên tiếp điểm danh tầm mười vị tiểu vu sư danh tự cũng k ỹ càng điểm ra bọn họ lần này diễn tập bên trong phạm sai lầm hành vi cũng cho khấu trừ phân trừng phạt hiển nhiên edn đủ in tại đây khởi sự món bên trong một mực ở chú ý mọi người bao gồm rót giờ p h ầ n ở trong những cái này tiểu vu sư nhóm đối mặt edn đủ in chỉ trích cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận bọn họ đều vì chính mình liều l ĩ n h trả giá tương ứng giá lớn bất quá vẫn có một nhóm người tại lần này diễn tập mà biểu hiện không tầm thường edn đủ in chuyên giọng nói thí dụ như dễ ạ phát ly cùng tờ xì、si. các ngươi tại tao n ộ hắc vô sư thì cũng không có lô mãng làm việc mà là lựa chọn ưu tiên xây dựng phòng tuyến bảo hộ cái khác tiểu vô sư đồng thời cuối cùng kiên trì đến trợ giúp nhân viên đến các ngươi lý trí cùng giàu có đảm đương hành động cứu vớt ít nhất hai mươi danh học trời sinh tính mệnh dễ ạ cùng tợ xỉ tất cả thêm hai mươi phân nói đến đây hẹn đủ ỉn vẫn đặc biệt cho hai người một cái tán thành ánh mắt trời ạ ta đã có thể tưởng tượng được về sau tợ xỉ hội lấy cái dạng gì sắc mặt tới cỡ trách chúng ta rót giờ khó chịu lẩm bẩm nhưng hắn xác thực vì chúng ta học viện kiếm hồi không ít phân không phải sao chỉ là lần này diễn tập chúng ta liền ném ít nhất tám mươi p h ầ n hờ mỹ ẩn hiện tại quan tâm nhất còn là học v i ệ n điểm nàng t ừ nhập học bắt đầu liền biểu hiện mười phần tích cực chính là hy vọng có thể trợ giúp g ỡ dịp phái đỏ tranh thủ đến học v i ệ n chén nhưng hôm nay khấu trừ phân tình huống khiến nàng mười phần tuyệt vọng yên tâm đi do lúc này tiến đến hờ mỹ ẩn bên thai nói nhỏ có rót giờ cùng phân g hai cái học viện điểm còn có thể lại sáng tạo cái mới thấp khác lặng lẽ mỹ mỹ nói chúng ta nói b ậ y phân hung hăng gõ do nao qua cho là chúng ta nghe không được sao thấy được này tam h u n h đệ đối với học viện điểm biểu hiện như thế không để ý hợp mà hân n g trên h m tuyệt vọng, nàng là liệu thế đến cũng cái vì gì. Mà trên đài e n đủ in không để ý đến mọi người phản ứng chỉ là phối hợp tổng kết nói tất cả mọi người tại sao khi trở về nhớ rõ l ầ t xem chiến thuật huấn luyện học nhất thư nguy cơ xử lý chương bên trong nội dung bên trong kỹ càng giới thiệu tại khẩn cấp sự cố phát sinh các ngươi nên nếu như tránh né nguy hiểm cùng thái họa sau đó mỗi người kết hợp lần này diễn tập ghi một phần ít nhất ba t h ư ớ c anh trưởng cảm tưởng đương nhiên này cùng những người khác nên ghi kiểm nghiệm không nặng thay bọn họ hôm nay vừa mới thừa nhận to lớn kinh hãi kết quả bây giờ còn bị bố trí bài tập này để cho bọn họ trong lúc nhất thời thật sự khó có thể tiếp nhận bất quá én đủ ỉn cũng mặc kệ những cái này nếu như đi qua an toàn diễn tập lần sau những cái này tiểu v u sư biểu hiện vẫn là loại đức h à n h này hắn nhưng không có cách nào tiếp nhận mà thấy được én đủ ỉn tại kia nghiêm khắc g i a n dạy lấy mọi người ở bên cạnh chờ lệnh t o a t thì là không có hảo ý cười trộm lấy nhìn xem những học sinh này bị én đủ ỉn giáo hấn để cho nàng có cảm giác vui sướng trên nôi đau của người khác cảm giác nàng trước kia sẽ không ít lần lượt én đủ ỉn giáo h ứ n hiện tại cuối cùng đến phiên những người khác hh ắ c ắ các c ngươi cũng có hôm nay bất quá đợi nàng lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến ed đù ỉn trên người lại phát hiện đối phương thẳng nhìn mình chằm chằm ngươi vẫn có tâm tư cười ed đù ỉn sắc mặt bất thiện t r ừ n g mắt t ộ t tổng kết hết hổ gợn thầy trò biểu hiện liền đến phiên các ngươi lần này an toàn diễn tập không chỉ có riêng là nhằm vào hổ gợn bố trí đồng thời cũng là đối với ma pháp bộ c h u y ể n t â n báo động hệ thống khảo thí cùng với pháp luật chấp hành tư thực tập thần sáng khảo hạch ed đù n thu hồi ánh mắt lườm nhãn trong tay ghi chép bản căn cứ hiện trường thực đo đạc ghi chép đến xem pháp luật chấp hành tư từ tiếp thu đến ta báo động đến xuất cảnh đến hồ gợt tổng cộng hao phí gần tới hai mươi phút cho dù hồ gợt vô pháp sử dụng ảo ảnh di hình các ngươi hiệu suất đều quá chậm ngươi có thể giải thích một chút không chương sáu trăm tám mươi bảy không h ợ p cách cầu vẽ tháng phiếu đề cử hiện trường mọi người nghe được e n đủ in lời hậu tâm trong hơi kinh hãi bọn họ không nghĩ tới lần này diễn tập nguyên lai、like、không chỉ là nhằm vào hồ gợt thầy trò thậm chí ngay cả ma pháp bộ thần sáng đều bao dung ở trong cho đến lúc này mọi người mới kịp phản ứng đúng rồi ed đủ in trừ là hồ gợt giáo sư c đây cũng không lại chúng ta nghe được én đủ in chất vấn tốt vội và nói huấn tại tiếp thu đến cảnh tình đại bộ phận người đều tại xuất ngoại cần bộ chỉ huy đầu tiên là tiêu phí đại lượng thời gian triệu hồi chúng ta những cái này thực tập sinh sau đó mới phát ra phái mệnh lệnh ẹn đù i n nghe vậy gật gật đầu cũng chính là tại tiếp thu cảnh báo đến thông báo thần sáng xuất động chính giữa sản sinh cái khắc hao tồn sao trước triệu hồi lại phái ra như vậy quá trình quả thật có chút kéo dài xem ra nhanh chóng phản ứng mộ đủ lệ còn có ưu hóa không gian cũng không biết là nói cho mọi người nghe còn là lẩm bẩm ẹn đù i n c ư nhiên đang ở đó tự mình tổng kết lại đồng thời còn trịnh trọng chuyện lạ tại ghi chép trên bảng ghi ghi v ẽ tranh đến thời gian chậm chạp chuyện này ta rõ ràng ẹn đù i n lần nữa đem nhìn về phía những cái kia thực tập thần sáng bất quá các ngươi tại đến hồ gợt còn là biểu hiện có chút nghiệp dư đặc biệt là tại sách lược đầu tiên các ngươi lựa chọn là tại đi vào trường học phạm vi trực tiếp tiến hành phân tán loại bỏ mà không ít ưu tiên cùng trong trường giáo sư bắt được liên lạc giao lưu tin tức này là vô cùng nghiêm trọng sai lầm xem ra các ngươi là đem chiến thuật sổ tay bên trong không người quản lý tụ tập khu biện pháp xử lý cùng phản kháng bên trong tụ tập khu biện pháp xử lý điều lệ làm cho phản tiếp theo tại tiến nhập có được đại lượng người vô tội vu sư tụ tập khu các ngươi ưu tiên áp dụng không là bảo vệ cùng cứu viện người bị hại mà là trực tiếp tìm kiếm công kích h vu sư điều này cũng làm cho các ngươi hiển lộ mười phần lỗ mãng mặt khác tại đối mặt tin tức không rõ người xâm nhập các ngươi tựa hồ có chút quá đánh giá cao thực lực của chính mình c ư nhiên tại không có điều tra dưới tình huống xúc động t i ế t địch kết quả xuất hiện hai người bị thương tình huống điều này thật sự là có chút không nên muốn biết rõ những cái này sắm vai hắc vu sư sắt thép c ấ u trang ta thế nhưng là chuyên môn điều chỉnh qua cường độ chỉ cần các ngươi dựa theo chiến thuật sổ tay c h ú n g thầu chuẩn chấp hành phối hợp bộ chỉ huy cho các ngươi phân phối trang bị hoàn toàn có thể đủ không tổn thương đem chúng chế phục kết quả đâu này đang nhìn đến hắc vu sư các ngươi từng cái một cùng yêu tinh trông thấy gã lễ ổ đồng dạng Cứ như vậy thẳng x ô n g lên không có hệ thống không có phối hợp tất cả đều tại là một m mình nếu như không phải là chiến thuật sau lưng bảo hộ các ngươi e rằng đều không có biện pháp đứng ở nơi này hay nghe ta nói mà đang thi hành trong nhiệm vụ duy nhất đáng khen cũng chính là tột tại biết được h ấ p vụ sư tin tức biết trước tiên hướng những người còn lại báo cáo ed đù ỉn có chút t i ế c nối đồng thời lại dẫn chút tức giận thở dài nói ngắn lại các ngươi hành động lần này đánh giá là không h ợ p cách bởi vậy ở đây sáu danh thực tập thần sáng chuyển chính thức đem kéo dài chờ đợi nửa năm sau lần thứ hai khảo hạch a nghe được e đù ý lời nay vài người thần sáng nhất thời kêu rên một mảnh liền ngay cả t ộ i sức đều bất mãn mân mê tới miệng nàng lúc trước vẫn vui thích nhìn những cái kia tiểu vu sư chê cười đâu kết quả nhưng bây giờ nghe được như vậy cái tin dữ bất quá hắn nhóm tuy trong lòng có s ở bất mãn nhưng đối với h n đủ ỉn có lý có cứ lý do thật sự là tìm không được có thể phản bác cho nên mấy người cũng chỉ có thể xoắn suýt nuốt xuống chén này nước đắng hiện trường tiểu vu sư nhóm lúc này có chút buồn cười nhìn qua những cái kia thực tập thần sáng đồng thời nội tâm cũng thầm giật mình không nghĩ tới vị này sần giáo sư tại đối đại những cái này làm cho người nhìn lên thần sáng cũng là như vậy nghiêm khắc. Mà tối làm cho như nghiêm người ta không nói được lời nào, còn là làm Mà vậy tối ta đúng ư cư trước, ợ lợi c còn có thể trực cái cũng có lời là lên lớn nhiên tiếp gia tại nào, ẻn ỉn định những cái này thần sáng này như sao. đủ đ thể hỏa pháp quyết quyền vậy mà bộ bọn họ lúc trước đã nghe nói qua nếu như cấp cao v u sư có thể thông qua chiến thuật huấn luyện học trung cực cuộc thi đều có thể bằng vào nfv đút tê giấy chứng nhận nhập chức trở thành thần sáng nguyên bản mọi người còn tưởng rằng đây chẳng qua là đang khoác lác nhưng theo tình huống bây giờ đến xem này có lẽ cũng không phải tin đồn thất t h i ệ nha nghĩ vậy rất nhiều bốn lớp năm vu sư đã đang suy nghĩ tương lai là không đồng ý muốn tấn công mạnh chiến thuật huấn luyện học môn học này muốn biết rõ một khi thông qua cái từ khóa này t r ù n g cực cuộc thi vậy tương đương với trực tiếp giải quyết vào nghề hơn nữa còn là tại ma pháp bộ bên trong địa vị tối cao thần sáng bất quá én đủ in hiện tại cũng không quan tâm mọi người tại đây đang suy nghĩ gì hắn chỉ là ngự a khí bình thản nói kế tiếp tất cả tại hắc vu sư s ầ m lấn bên trong bị đánh nãng g ư ờ i theo thứ tự đến học g ở c h ỗ đó lĩnh hội các ngươi ma trượng sau đó năm thứ tư trở lên đệ tử phục tùng an bài đi đến từng cái địa điểm phụ trách phía trong tòa thành tất cả hư hao kiến trúc bảo hành sửa chữa dứt lời ẹn đủ ỉn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh những cái kia các giáo sư xin hỏi các vị giáo sư còn có cái gì cần bổ sung sao không có liền ấn ngươi an bài đến đây đi gồm nạ g ồ n có chút oán trách bạch ẹn đủ ỉn nhất nhãn ngươi đều cầm sự tình bàn giao hết vẫn hỏi chúng ta làm gì vậy hảo ta đây tuyên bố lần này diễn tập chấm dứt hiện tại tất cả mọi người giải tán ẹn đủ ỉn hơi hợt hướng mọi người hô câu sau đó liền kẹp lấy ghi chép b ả n thản nhiên đi xuống bục giảng mọi người nghe vậy lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi bọn họ giữa chưa kinh lịch quả thật cùng ác m thẳng đến sau khi kết thúc mọi người mới giống như, như ở trong ngộng mới tỉnh đồng dạng mà tất cả hồ gợt cũng bởi vì én đủ in lần này đột nhiên tính diễn tập h á m vào ngắn ngủi đình trệ tất cả buổi chiều chương trình học cũng bị động kéo dài tất cả mọi người đang bận lục tiến hành xây dựng lại công tác ha j i mọi người bởi vì muốn luyện tập thi chú ngữ cũng sung phong nhận việc gia nhập vào khôi phục công tác bên trong may mà hồ gợt là một vụ sư trường học ma pháp cũng là một loại thần kỳ năng lực những cái kia bị đánh hình cùng phế tích kiến trúc tại mấy cái chú ngữ hạ liền có thể khôi phục n g u y ê n dạng mà vô pháp khôi phục chân quý trang trí vật e n d u i n cũng xử lý vô cùng cẩn thận cũng không có để cho hắc vô sư tiến hành bị tổn hại bởi vậy đều đến tối tất cả hổ gợt liền khôi phục lại nguyên lai bộ dáng thật giống như lúc trước hắc vô sư xâm lấn chưa từng phát sinh qua đồng dạng duy nhất để cho tất cả mọi người mười phần khó hiểu là trong đoạn thời gian này đùm vợ lẹ đỏ c ư nhiên không có bỏ qua một lần mặt thật giống như hắn trực tiếp từ trong trường học mất tích đồng dạng tới bữa tối thời gian ha j i tổ bốn người cùng ở si song bào thai nhóm vẫn là hết sức đúng giờ xuất hiện ở edduin trong văn phòng trung quy từ đầu tới cuối đối phương cũng không có theo chân bọn họ nói qua muốn lấy tiêu buổi tối công tác ớ là các ngươi nha đều chiến thuật huấn luyện học văn phòng đại môn bị mở ra mọi người ngạc nhiên phát hiện nên tiếp bọn họ c ư nhiên là buổi sáng gặp qua một lần tos lúc này nàng đổi một đầu sắc thái vô cùng bị dị màu tím sầm tóc cả lơ phất phơ đứng ở trong cửa phòng bên cạnh ngươi như thế nào cũng ở đây không có theo nhiều binh sĩ phản hồi mà p h á t bộ sao tợ xì có chút khó hiểu nhìn đối phương hắn ngược lại là biết tos là é đủ in đô đệ lấy bọn họ giao tình xuất hiện ở này không tính là thần kỳ bất quá đồng thời nàng còn là thần s á n g nha chẳng lẽ bởi vì c h u y ể n chính thức thất bại liền công khai bãi công không có biện pháp tốt quét miệng lún núi vai sự nghiệp không thuận lợi ta kia còn có cái gì tâm tình đi làm n h a cho nên ta cùng tổng bộ biên cái ngụy trang đã nói muốn phối hợp sư phó làm một ít khảo thí sau đó liền lưu lại quá dù sao bộ chỉ huy những người kia cũng sẽ không tìm sư phó chứng thực bọn họ ước gì cách chúng ta vị này kinh khủng giáo quan xa xa nói xong lời cuối cùng tốt vẫn đặc biệt đem âm điệu kéo kỷ trả cao decibel giống như là cố ý nói cho những người khác nghe đồng dạng ít tại kia quái gỡ không phải là để cho ngươi chuyển chính thức kéo dài sao trung quy ngươi biểu hiện cũng xác thực quá bình thường trong phòng khoan thai chuyển r a ẽn đủ ỉn thanh âm trong giọng nói mang theo một ít trách cứ lại có một chút bất đắc dĩ nhanh để cho bọn họ vào đi còn là nói ngươi không muốn ăn cơm biết tốt trận trắng mắt tránh ra đại môn sau đó liền sôi nổi chạy đến văn phòng một góc thật giống như trở lại nhà mình đồng dạng nhảy đến trên ghế salon bắt chéo hai chân ngồi xuống thấy được tốt biểu hiện như vậy tùy ý tới chơi bảy người cũng xác định có chút thần kỳ bọn họ còn là đầu một lần thấy có người có thể tạ ed đủ ỉn bên người như vậy buông lỏng đâu nếu như đổi thành chính mình chỉ sợ sớm đã câu nệ không thành dạng các ngươi hơi chờ một chút xử lý sau này một phần văn bản tài liệu chúng ta liền đi nông trường hẹn đủ ỉn chĩa chĩa tuột bên kia ghế sofa ra hiệu mọi người đi trước nghỉ ngơi một chút đồng thời hẹn đủ ỉn vẫn hơi có vẻ bất man đối với tuột nói người giữa chưa thời điểm rõ ràng đã chế phục kia chiếc sắt thép c ấ u trang vì cái gì còn muốn đem nó đập nát không biết những cái này cấu giả bộ làm lên có nhiều phiền p h i sao n g ư ờ i đây có thể lại không ta ai biết những cái kia cục sắt cũng bị đánh đến mức nào mới thực mất đi sức chiến đấu vạn nhất kia đồ chơi lại giả bộ chết đâu này hoặc gỡ hốn đ à n kia liền thích làm chuyện loại này tôi cũng sẽ không trực tiếp nói chính mình lúc ấy là tại cho hạ giận cho nên tùy tiện tìm mượn cớ liền qua loa tắc trách trở về bất quá nói lại tôi tạm dừng lại hiếu kỳ nhìn qua hẹn đù ỉn ngươi không phải nói loại này cấu trang thể thực dụng giá trị cũng không cao sao vì cái gì lại đột nhiên làm nhiều như vậy xuất ra hơn nữa chúng rõ ràng so với ta hai năm trước thấy được một nhóm kia mạnh mẽ lớn không ít đây tự nhiên là bởi vì kỹ thuật thăng cấp nha hẹn đù ỉn xem kỹ bắt tay vào làm chung văn món không có ngầm đầu lúc trước ma pháp cấu trang chủ yếu là tại không chế từ xa trên có nhất định cực h ạ n tính dẫn đến vô pháp chúng chỉ có thể làm ra đơn giản một chút không chế gần nhất ta đổi một loại khác điều khiển thủ đoạn n à y khiến chúng nó hành vi càng thêm nhân cách hóa cũng làm cho cấu trang thể có nhất định chiến lược giá trị cho nên nói nghe được này t ộ t sắc mặt bất thiện lường hướng e đủ ỉn ngươi hôm nay khiến cho này xuất cái gọi là diễn tập chính yếu nhất kỳ thật là khảo thí ngươi những cái kia cấu trang thể a đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì chương sáu t r ư ơ cấu trang sinh vật cầu vẽ tháng phiếu đề cử cũng không thể nói như vậy dựa bàn công tác én đủ in rào h o ặ c cười cười chủ yếu mục đích còn là vì đ ề thăng h ồ gợi tính an toàn tăng cường các học sinh nguy cơ ý thức khảo hạch thực tập thần sáng bài tập năng lực cuối cùng mới là thuận tiện khảo sát sắt thép cấu trang tính năng đây không phải một mũi tên bốn điều chuyển tốt sao đương nhiên còn có cảnh cáo cái nào đó thích dở cho hát vũ sư cùng với thăm dò thăm dò vị hiệu trưởng kia phản ứng én đủ in nội tâm lại bổ sung hai câu phải không tốt lộ làm ra một bộ hoài nghi ánh mắt ta như thế nào cảm giác h ạ cuối cùng mới là người chủ yếu mục đích đâu này trong mắt ngươi những cái kia nghiên cứu cùng thí nghiệm mới là trọng yếu nhất sao hô gớt cái gì cho dù bị đánh nát cũng đó không quan trọng bên cạnh mấy người nghe tốt cùng én đủ ỉn đối thoại nội tâm không khỏi thất kinh liền phảng phất nghe được cái gì không phải biết bí mật như ngồi trên đống lửa hai người các ngươi liền hiển nhiên nghị luận những cái này đại nghịch bất đạo chủ đề thực không quan hệ sao mà ha j i lại càng là kinh ngạc nhìn qua tốt nàng tại đối mặt én đủ ỉn thì như thế nào lá gan lớn như vậy còn không sợ ưu s ầ n giáo sư tức giận sao chẳng lẽ ưu s ầ n giáo sư tại bình thường kỳ thật rất dễ thân cận bất quá không đợi mọi người suy tư quá lâu bên cạnh tốt liền mỉm cười cùng mấy người nói lên lặng lẽ các ngươi tại sư phụ ta thuộc hạ thời gian e rằng không tốt qua à, hắn ra hỏa kia chính là cái ngược đ á y quẩn mỗi ngày luôn n g h ị c ẩ m trên thân người k h á c tiềm lực ép h ô ừ ừ bên cạnh rót giờ không dám nói chuyện lớn tiếng chỉ có thể không ngừng gật đầu sau đó nhỏ giọng hỏi như thế nào giáo sư trước kia cũng như vậy phải không vậy phải tốt mặt mày hớn hở khoa trương nói hắn tại huấn luyện thời điểm thích nhất tra tấn người đến trường thì là như thế này tại ma pháp bộ huấn luyện thần sáng thì cũng đồng dạng cũng không biết các ngươi bắt đầu huấn luyện dã ngoại không có đến lúc đó đảm bảo đem các ngươi cả đám đều mệt mỏi g ụ xuống hơn nữa các ngươi vị giáo sư này thích làm nhất sự tình chính là lấy chính mình đệ tử tới làm thí nghiệm ta lúc đầu chính là bị hắn cho lừa gạt cuối cùng vẫn thả ta một k é n ép phagot huyết đó tôi nói là lúc trước phối hợp e n đù ỉn tiến hành huyết mạch ma pháp sự tình tuy này đối với nàng không có tạo thành cái gì tổn thương nhưng lại luôn là ưa thích cầm này tới ép buộc e n đù ỉn thực ha j i kiếp đảm lườm nhãn cách đó không xa e n đù ỉn sợ mình sinh thanh âm quá lớn bị đối phương nghe thấy vậy cái gọi là thí nghiệm rất kinh khủng sao nguyên bản tại ha di trong mắt ấn tượng ed đù ỉn là một vị nghiêm túc giáo sư nghiêm khắc nhưng công chính nghiêm cẩn giáo quan bình thường coi như thân thiết t r ư ở n g bối cho nên tại đối mặt hắn haji luôn là khó tránh khỏi có chút c â u nghệ mà nghe được tốt miêu tả phát hiện vị này ở sần giáo sư tựa hồ càng giống một vị lánh huyết nghiên cứu c ô nhân g n bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút hắn vừa buồn cười lắc đầu nếu như én đủ ỉn thật sự là loại người này tốt lại làm sao có thể cùng đối phương quan hệ như vậy hòa hợp đâu này tóm lại các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút nếu như phát hiện hắn c ầ m vật gì hấp dẫn các ngươi không chuẩn đây là muốn thông qua các ngươi khảo thí mấy thứ gì đó tốt như một vị lao tiền bối cho mấy người chỉ điểm đạo nhưng đã gặp nàng lúc trước cùng em đủ ỉn đối thoại ngữ khí cùng với kiếp h ó khoa trương bộ g á n g tất cả mọi người không có đem t u sư lời để ở trong lòng mà đang ở tuột chuẩn bị tiếp tục chế nhạo em đủ ỉn mấy người còn lại đột nhiên thấy được một trôi m ộ t truy lảo đảo bay đến tuột đỉnh đầu sau đó liền phảng phất có người cầm lấy nó dùng sức một đập ai ơi bốn tuột bụng lấy đầu mình không ngất lời kêu đau sư phó ngươi làm gì thế nhà ai bảo ngươi một mực ở bên kia nói hưu nói vượng em đủ ỉn cất kỹ trong tay văn bản tài liệu lạnh lùng liếc nàng một cái nếu như trong mắt ngươi ta là thích cầm người khác làm thí nghiệm người vậy thì thật là tốt mượn đầu ngươi thử một lần ta cái này tân cấu tráng hảo trông thấy sao hắn chính là loại người này mà còn đặc biệt lòng dạ hẹp hòi tốt bụng lấy đỉnh đầu giả vờ giả vịt đối với mấy người hô to gọi nhỏ bất quá nàng bộ dạng này bộ dáng lại chỉ có thể đưa tới mọi người cười trộm h i ệ n nhiên mấy người đều cầm giữa bọn họ ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại trở thành bụi c ậ n mà hờ mỹ ẩn khá tốt kỳ nhìn chằm chằm tốt đỉnh đầu mục truy giáo sư đầu gỗ truy cũng là ma pháp cấu tráng sao nó cùng những cái kia n g ụ trang thành hắc vụ sư sắt thép khôi lỗi khác biệt như thế nào lớn như vậy không sai ẵn in mỉm cười ma pháp cấu trang mặc dù lớn bộ phận đều lấy sinh vật hình thái xuất hiện nhưng là có một chút đặc dị hình cấu trang ví dụ như các ngươi thấy được cái này truy hình dạng lang không truy đương nhiên còn có cái khác ví dụ như lang không kiếm lang không m âu vậy chẳng phải tương đương với luyện kim đạo cụ sao bên cạnh don khó hiểu gãi gãi đầu chúng cùng phổ thông luyện kim vật phẩm dường như cũng không có gì khác nhau nha vì cái gì cần phải kêu ma pháp cấu trang mà không phải chuyển kỳ đạo cụ đâu này bởi vì chúng là sống e d u in vì mấy người kiên nhẫn giải thích nói những ma pháp này cấu trang phun nàm kỳ thật là hoạt hóa cấu trang sinh mệnh chúng là luyện kim thuật biến hình thuật cùng cái khác ma c h ú cộng đồng chế tắc kết quả cùng t h ầ n túy luyện kim tạo vật có bản chất bất đồng những cái này bị chế tạo ra tới cấu trang sinh vật đại bộ phận chính là bị người sáng tạo giao phó đơn giản một chút chỉ lệnh mà số ít thì có được phức tạp tình cảm cùng với độc lập suy nghĩ năng lực nói thí dụ như hổ gợt phân v i ệ n cái mũ kia kỳ thật chính là một kiện cực kỳ phức tạp cấu trang sinh vật trước kia ta chế tạo làm cấu trang thể cơ bản vẫn chỉ có thể hoàn thành cũng chấp hành đơn giản một chút mệnh lệnh cho nên thực dụng giá trị kỳ thật không cao nhưng về sau ta cách khác lối tắt gia nhập viễn trình điều khiển thủ đoạn cái này mới khiến những cái kia cấu trang thể hoàn thành càng thêm phức tạp công tác nói thí dụ như lúc trước diễn tập thì sử dụng cấu trang sinh vật gọi là sắt thép ma tượng hiện tại các ngươi thấy là hành vi lo dịp càng đơn giản lăng không truy vậy theo chúng ta chiến đấu ma pháp cấu trang cũng là có người điều khiển rồi hợp mỹ ẩn nhớ tới những cái kia đau thương bất nhập hắc vụ sư trong lòng vẫn là một hồi bỡ ngỡ diễn tập bên trong tuyệt đại bộ phận sắt thép cấu trang đều là y theo ta giao phó chỉ lệnh tại hành động trong đó chỉ là có cá biệt cấu trang thể là học gợi các ngươi tại tòa thành gặp ở ngoài đến sắt thép ma tượng ngay từ đầu cũng không có điều khiển bất quá tại cuối cùng thời điểm học g dường như tham gia e n d u i n không có dấu diếm kỹ càng vì mấy người giải thích nói khó trách chúng đánh tới một nửa thời điểm đột nhiên cùng thay đổi cá nhân đồng dạng đem ta đá đến hắc v u sư thậm chí còn hội đá d ò lái nơ vin thời điểm này cũng hiểu được vì cái gì lúc trước hắn sẽ cảm thấy người kia đưa hắn đánh bại hắc v u sư động tác như vậy quen thuộc ta đảm bảo theo ta cùng phân c h i ế n đấu hắc v u sư khẳng định cũng là học g tên kia điều khiển rót giờ vẻ mặt khó chịu kêu ầm lên đúng đấy những cái kia sắt thép ma tượng rõ ràng lợi hại hơn nhiều phật cũng đồng ý gật gật đầu ta xem các ngươi chính là cần ăn đòn hẹn đủ ỉn tao mày chừng hướng hai người với các ngươi chiến đấu sắt thép ma tượng căn bản không có người không chế hơn nữa chúng lúc ấy mục tiêu thậm chí đều không phải là các ngươi nếu như không phải là mù quáng tiết địch chúng nói không chừng cũng sẽ không phản ứng hai ngươi gian g dạy hết hai người hẹn đủ ỉn còn không chế lấy lăng không truy cho bọn hắn một người tới một cái nao qua sụp đổ chính mình để cho hai người biến thành cùng tội đồng dạng tư thế vậy trừ loại kia toàn thân là kim loại sắt thép ma tượng ngài này còn có khác ma pháp cấu trang sao cùng những người khác so sánh do hiển nhiên đối với cái khác cấu trang thể càng quan tâm hả các ngươi nghĩ mở mang kiến thức một chút sao h n đù ỉn không quan trọng nói nếu như các ngươi thực rất ngạc nhiên ta ngược lại là có thể cho các ngươi giới thiệu một chút bất quá vậy cũng phải tại cơn tối thuận tiện các ngươi vẫn phải giúp ta làm một cái thí nghiệm nghe được để cho bọn họ phối hợp làm thí nghiệm ha j i đám người nhất thời nhìn về phía bên cạnh t o a t không nghĩ tới thật sự là để cho nàng cho nói chúng mà t o a t lại càng là lộ làm ra một bộ đã sớm nói với các ngươi qua biểu tình yên tâm đi chỉ là m ờ i các ngươi hỗ trợ khảo thí một ít cấu trang thể công năng gặp bỏ không cần khẩn trương như vậy e n d đủ ỉn thấy được mấy người do dự bộ dáng nội tâm không khỏi cảm thấy có chút buồn cười làm thí nghiệm có cái gì tốt sợ hắn vẫn thường xuyên lấy chính mình làm thí nghiệm nha hảo tợ s ỉ cùng mấy người còn lại giao lưu một chút ánh mắt sau đó liền dẫn đầu đáp ứng e n d đủ ỉn nghe vậy mỉm cười sau đó liền dẫn mọi người xuyên qua tùy ý cửa trở lại nông trường kế tiếp ha j i một nhóm cùng tốt một chỗ cùng em đủ i n lần nữa cùng đi ăn tối trong bữa tiệc nói chuyện、thiếm. haji đám người cũng từ tost chỗ đó rõ ràng đến rất nhiều nàng cùng e n đủ ỉn cố sự nguyên lai、like、tại thượng học kỳ tờ xi、si, song bào thai do bọn họ ca ca chát lơ liền cùng t o t một chỗ tiếp nhận qua e n đủ ỉn huấn luyện chiến thuật huấn luyện học có rất nhiều mấu chốt thí nghiệm số liệu bắt đầu từ trên người bọn họ thu thập đến trong đó t o t tức thì bị e n đủ ỉn đơn độc dạy bảo một đoạn thời gian rất dài đồng thời theo lời nàng nói nàng có được bốn cấp trở lên biến hình thuật thi chú ngữ đẳng cấp n à y tại vừa mới tốt nghiệp bạn cùng lứa tuổi bên trong thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy vậy ngươi cùng chát lơ quan hệ nhất định rất tốt rồi don treo một khối tạc heo liễu hiếu kỳ nhìn về phía tốt tại cung hẹn đủ ỉn cùng nhau đi ăn cơm thời điểm có thể nói là tối hài hòa một khác mọi người bất luận trò chuyện nói cái gì để nói đùa gì vậy hẹn đủ ỉn cũng sẽ không tức giận vậy là đương nhiên tốt đắc ý du dương cái c ả m bất quá các ngươi lão ca tại chiến đấu phương diện này so với ta đã có thể t r ê n lệch nhiều hắn theo ta hoàn cảnh đối kháng bên trong thế nhưng là một lần cũng không thắng qua hoàn cảnh đối kháng đó là cái gì do luôn là có thể từ tốt trong miệng nghe được một ít tân tử bọn họ biết kia phần lớn đều là chiến thuật huấn luyện học bên trong chuyên nghiệp thuật n ữ chỉ bất quá có lẽ là bởi vì chương trình học tiến độ nguyên nhân những cái này chuyên nghiệp thuật ngữ bọn họ cũng còn không có học được cho nên tất cả mọi người rất muốn từ tuột trong miệng rõ ràng đến càng nhiều này không phải là các ngươi hiện tại nên quan tâm hẹn đùi ìm hiếm thấy xen vào cắt đứt tương lai các ngươi cũng sẽ tiếp xúc đến tương tự huấn luyện sớm biết được trong khi huấn luyện cho hiệu quả có lẽ sẽ giảm bớt đi nhiều các ngươi nghe thấy a cũng không phải là ta không muốn nói với các ngươi nhé t ố t bất đắc gì nhùn h u vai sau đó lại trong đầu đồn bực tại mỹ thực chính giữa nàng hôm nay lưu lại lớn nhất một cái lý do kỳ thật chính là ăn trực chương sáu trăm tám mươi chín h n phạ cầu vẽ tháng phiếu đề cử giáo sư ta còn có một cái nghi vấn không biết ngài có thể hay không cho chúng ta giải đáp h ợ p mì ẩn xoắn suýt một lát sau còn là há mùm hỏi hẹn đù ý nghe vậy cho h ợ p mì ẩn một cái xin cư tự nhiên ánh mắt sau đó vẫn khẽ gật đầu ngài lúc trước đã từng nói chúng ta lúc trước đang cùng những cái kia hắc vụ sư lúc chiến đấu chọn dùng sai lầm sách lược tại ngài trong mắt chúng ta sai lầm đến cùng ở chỗ nào chẳng lẽ lúc ấy chúng ta thực có cơ hội có thể thoát thân sao hờ mì ẩn đã bị vấn đề này làm phức tạp nửa ngày nguyên lai、like、ngươi vẫn còn ở bởi vì vậy mà làm phức tạp nha ễn đùi n c ư ờ i lắc đầu hắn hiện tại càng ngày càng thưởng thức vị này tiểu nữ vu đối phương tại gặp được vấn đề luôn là càng muốn đi suy nghĩ đây là nhất hạng ưu tú p h ẩ m c h ấ t bất qua ễn đùi n ngược lại là không trả lời thẳng hờ mỹ ẩn ngược lại là có chút hăng hái nhìn về phía tốt nếu như là ngươi gặp được loại tình huống đó hội giải quyết như thế nào đây đương nhiên ta nói là tại ngang nhau hoàn cảnh ngang nhau thực lực trình độ dưới nếu như là ta tốt đi dạo trong mắt sau đó d ạ o hoạt cười nói vậy ta có lẽ ngay từ đầu cũng sẽ không cùng kia vài người hắc vụ sư chiến đấu a c h u n g quy đối mặt loại này không biết đối thủ tùy tiện tiếp xúc có khả năng gặp nhiều thua thiệt lúc ấy chúng ta cũng chạy nha có thể sự thật chứng minh đảo t ẩ u sẽ chỉ làm chúng ta từng cái bị giết chết ha j i khó hiểu nhìn về phía tội ai cho các ngươi cứ như vậy chạy luận nha tốt b ạ c h đối phương nhất nhãn nếu ta lúc ấy ở đây khẳng định ngay từ đầu liền cho hồ gợt tưởng thành khai mở một cái lỗ hổng sau đó hướng trong trường học đầu chạy nha thành thành thật thật địa đường c ũ phản hồi đây không phải cấp nhân lương điêng n m sao a còn có thể như vậy phải không hợp m ỉ ẩn nghe vậy nhất thời chừng tóm ắ t tại nàng trong tiềm thức hồ gợt là không thể bị phá hư cho nên ngay từ đầu mọi người sẽ không nghĩ tới điểm này tại thời khắc nguy cơ đâu vẫn chú ý có nhiều như vậy tuật khinh thường n h ữ m ô i năm nhất sinh mặc dù sẽ ma c h ú không nhiều lắm nhưng phá đi lấp kín tưởng hẳn là không có vấn đề gì càng đừng đề cập các ngươi lúc ấy có nhiều người như vậy không sai hẹn đù in tán thành gật gật đầu các ngươi lúc ấy cũng bị cố hữu tư duy cực hẳn ở muốn biết do hoàn cảnh trong chiến đấu là cực kỳ trọng yếu một câu ngươi ở phía sau nghĩ đến đem mấy người đưa lên tường thành Coi như là lợi i như dụng đến là đ ể mặt khác trong chiến đấu đem địch nhân đánh bại cũng không phải duy nhất lựa chọn quá nhiều khống chế địch nhân đồng dạng cũng là một loại phương án các ngươi lúc ấy nếu như có thể hơi hạn chế một chút những cái kia hắc v ù sư ví dụ như quay n h u tầm mắt lợi dụng biến hình thuật các loại ma pháp cải biến địa hình vây khốn hoặc giảm xuống bọn họ tốc độ di chuyển hay hoặc là phát ra tín hiệu cầu cứu đều là tương đối có lợi lựa chọn hơn nữa chính như tột theo như lời các ngươi lúc ấy thế nhưng là có hơn mười người nếu như ngay từ đầu các ngươi liền biết đoàn kết những cái này đồng bạn kia đằng sau kết cục cũng sẽ không thảm như vậy bất quá nói ngắn lại ngươi lúc ấy chế định chiến thuật kỳ thật cũng là có hiệu quả đương nhiên là tại những cái kia hắc vô sư là nhân loại vô sư điều kiện tiên quyết có thể bức bách chúng sử dụng cấu trang thể lực lượng chiến đấu bản thân coi như là không sai kết quả ed đù ỉn không có một mặt đà kích mọi người ngược lại hảo nôn hướng h ờ mỹ ẩn cổ vũ hắn cảm thấy vị này tiểu nữ vu có lẽ có thể khiến hắn nhìn thấy càng nhiều tính khả năng hắn hiện tại đã có chút chờ mong những hải t ử này lớn lên bộ dáng nguyên lai、like、như thế lúc này không chỉ có h ờ mỹ ẩn bên cạnh ha j i john cùng n e r vin đều lộ làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình bọn họ vẫn cho là mình lúc ấy đã đem hết toàn lực đâu kết quả tại ed đù ỉn như vậy chuyên nghiệp nhân sĩ trong mắt nguyên lai、like、vẫn có nhiều như vậy chưa đủ Ta m i n hở mạch. h mỹ ẩn kiên định gật gật đầu sau này ta nhất định sẽ không tại phạm loại này ngu xuẩn sai lầm giáo sư về sau hàng năm ngài đều chuẩn bị tại hồ gợt tiến hành một lần hắc vô sư xâm lấn diễn tập sao diễn tập tự nhiên là á không thể thiếu nhưng nội dung cũng không phải mỗi một lần đều đồng dạng bằng không sao có thể được gọi là diễn tập đâu này eddu in mỉm cười thấy được hở mỹ ẩn có thể chọn nhặt tự tin hắn cũng hết sức vui mừng vậy chúng ta trừ đang diễn tức thì sao còn có khác cơ hội có thể cùng những cái kia cấu trang đối chiến sao hở mỹ ẩn hình như là chiến đấu nghiện có chút không thể chờ đợi được hỏi hả Enduin i k ừ hơ mi ẩn rót giờ cùng thật giật tiên phong gật đầu bên cạnh haji john nervin đang suy tư một lát sau cũng gật đầu đáp ngược lại là vợ xỉ tương đối không quan trọng bọn họ hiển nhiên tại cùng những cái kia sắt thép cấu trang ngắn ngủi chiến đấu cảm nhận được loại kia nhiệt huyết sôi trào cảm giác đem so sánh ra phổ thông bắn bia cùng cận chiến đối kháng liền hiện lộ có chút không thú vị vậy ngươi nhóm có phúc e n d u in c ư ờ i gật gật đầu yên tâm đi kế tiếp tương tự đối kháng có thể ít không bất quá bây giờ ta còn phải bàn cái hấp dẫn mặt khác các ngươi cũng phải trước nhiều học biết một chút tự vệ chú ngữ mới được vâng giáo sư mấy người từng cái một hưng phấn đ áp bọn họ hiện tại cũng đã có chút không thể chờ đợi được hảo kế tiếp các ngươi đi theo ta vừa vặn ta cũng cần các ngươi giúp ta khảo thí một ít cấu trang thể cường độ hẹn đù in lau lau miệng đứng dậy dẫn sử dụng hết bữa tối mọi người đi tới trong trang viên một cái diện tích có phần trong gian phòng lớn nơi này đầu bố trí có chút tương tự trong phòng nhà bảo tàng xung quanh che kín các loại hình thù kỳ quái sinh vật mô hình đương nhiên cũng có áo giáp hoặc vũ khí cái này không sinh vật kiểu dáng、Hoa. đi tiến gian phòng mọi người trận mắt há hốc mồm nhìn qua những cái này tạo hình kỳ dị sinh vật mô hình bọn họ đã đoán được những cái này chính là én đủ i m theo như lời ma pháp cấu trang nhưng không nghĩ tới chúng chủng loại cư nhiên có nhiều như vậy trong chuyện này có đại lượng hình người cấu trang nhưng tạo hình cùng chất liệu đều tất cả không có cùng có nham thạch thủy tinh đầu gỗ chế cũng có tương tự hôm nay thấy được loại k i a sắt thép ma tượng thậm chí còn có khô lâu hình dạng và cấu tạo đồng thời còn có rất nhiều không thuộc mình hình cấu trang nhỏ một chút tựa như mèo chó loài chim như vậy lớn một chút có n ư dê sư tử hổ loại hình quả thật chính là một cái k h á c loại cất chứa phòng mà đang ở mấy người sau khi vào phòng một cái đặc thù cấu trang thể cư nhiên nhảy lên nhảy lên chào đón đối phương tạo hình có chút tương tự bọn họ đã từng thấy qua hình người cái bịa chỉnh thể giống như là cái thập tự giá đối phương nửa người trên nhìn xem như là đầu gỗ chế tác trụ tròn hình thân thể hai cánh tay cùng một chân chính là ba cây đơn giản một côn đầu bộ như là cái rộng dẹp bút máy đầu thoáng mang một ít tiêm độ trên đầu vẽ lấy hai cái đốn cùng một mảnh vượt qua tuyến đây tựa hồ là đối phương ngũ quan cấu trang cấp nhân một loại cả người lẫn vật vô hại ảo giác thậm chí có manh manh đã xem cảm giác đồng thời bởi vì nó chỉ có một chân di động thì cũng chỉ có thể như lò x ò khiêu đồng dạng sôi nổi đại nhân đêm an cấu trang phòng hết thể bình thường hết thể bình thường hết thể bình thường hình người cái bia đồng dạng cấu trang thể tại nhảy đến hẹn đủ ỉn trước người hơi h ạ m g ậ t đầu tựa hồ là tại hướng đối phương hành lễ ngay sau đó liền dùng hàm chứa hưng phấn máy móc gấm hướng hẹn đủ ỉn báo cáo làm tốt lắm hẹn đủ ỉn k h ẽ gật đầu sau đó vừa nhìn về phía mọi người vì người khác giới thiệu nói đây là đơn nguyên mộ nó cho mình thức dậy tên là án phạ các ngươi trực tiếp xưng hô nó n danh tự là được ạn phạ nó còn biết cho mình đặt tên h ợ p mỹ ẩn ngạc nhiên nhìn qua lên trước mắt ma pháp cấu trang chẳng lẽ những cái này cấu trang thể vẫn có bản thân ý thức ngài không phải nói chúng chỉ có thể ý theo đơn giản chỉ lệnh hành sự sao ạn phạ là đặc thù cái kia ẹn đù in c ư ờ i lắc đầu nó có thể đơn giản suy nghĩ cũng có thể lấy người bình thường giao lưu hơn nữa đừng nhìn nó thể trạng dường như rất gầy yếu nó thế nhưng là rất mạnh a ạn phạ rất mạnh rất mạnh ạn phạ điểm đen viên viên ánh mắt h i p thành hai tháng nha hôm nay thật náo nhiệt chứ ẹn đù in đại nhân còn có tám nhân loại vũ sư tám cái tám cái dứt lời an phả vẫn đặc biệt chuyển hướng nơ v i n phương hướng còn là dùng loại kia hơi có vẻ phấn khởi thanh âm h ồ là lỏng b ù tổn thiếu ra đã lâu không gặp đã lâu không gặp lỏng b ù tổn thiếu ra huệ ạt lý tiểu thư lâu này năng cũng đã lâu không có xuất hiện đã lâu không gặp an phả nơ v i n cười ha hả hướng đối phương vây tay sau đó liền nhìn thấy mọi người kinh ngạc nhìn về phía chính mình thấy thế nơ v i n vội vàng giải thích nói à ta trước cùng an phả nhận thức các ngươi còn nhớ rõ sao tại m ả n phù nói lên muốn đi dò hỏi lệ ô n à thời điểm ta cũng đã nói tại hư sần thúc thúc này vẫn gặp qua việc riêng lấy luyện kim đạo cụ chỉ bất quá khi đó ta còn không biết nó nguyên lai、like、là mà pháp cầu trang ạn p h à không phải là luyện kim đạo cụ không phải không phải là ạn p h à có vẻ như đều là kêu phó kích động bộ dáng thậm chí đang khi nói chuyện vẫn rất hoan hỉ dùng nó kia đơn bạc một côn đồng dạng một chân gọi tới gọi lui đồng thời rất hoan hỉ đem một câu lặp lại tới lặp lại thật là có thú ạn p h à ta là phờ hắn là rót dở rất hân hạnh được biết ngươi phật tiến đến ạn phạ trước người vui tươi hớn hờ tự giới thiệu mình hạn phả cũng thật hân hạnh gặp ngươi Phật, phật, còn có rót giờ rót giờ tựa hồ nhận thức bằng h ư u mới để cho hạn phả càng kích động nó lại chỗ cũ nhảy hai cái đừng nghe hắn tên kia đang gặp ngươi ta mới là phờ t d hắn kỳ thật là rót giờ rót dở lúc này đột nhiên rảo hoạt t r e o chọc lên hạn phả nghiêm trang tại trước mặt đối phương nói hưu nói vượn g cái gì hạn phả h sắc mực điểm trong mắt đột nhiên trận thật lớn ngươi không phải là rót g i là phờ kia hắn là ai hắn là phờ không phải là rót g i không đúng hắn là rót g i không phải là phờ Ản chương tựa hồ bị sáu trăm chín mươi hoạt hóa khô lâu cầu vẽ tháng phiếu đề cử các ngươi khác trêu trong đó hợt mỹ ẩn có chút đ oán trách liệt h ệ ạt lì s o n g bảo thai nhất nhãn sau đó có chút đau lòng nhìn về phía ả ạ n phạ hảo nôn khuyên bảo nói đừng để ý đến bọn hắn hai cái ngươi nghị xưng hô như thế nào bọn họ liền xưng hô như thế nào hảo cảm ơn cảm ơn ngài vị này khả ái nữ sĩ ngươi là người tốt hai người bọn họ là người xấu về sau ta liền xưng hô bọ họ là rót giờ số một cùng rót giờ số hai hảo hơ mỹ ẩn tựa hồ để cho hạn phả từ loại kia lo dịp vòng lần quần bên trong x u ấ t ra chuyển một lúc sau lập tức hưng phấn la lớn a không ngươi còn là bảo ta phật hảo nay sẽ ta tuyệt đối không có lừa ngươi ta cam đoan phật dường như cũng cảm giác mình vui lùa có chút quá trớn vì vậy thẳng thắn thành khẩn ă n ủi hắn cũng không muốn bị một cái kỳ quái m ộ t đầu nhân một mực dùng m ẫ một loại hiệu tới xưng hô hạn phả không tín nhiệm ngươi chán ghét rót giờ số một hạn án phả ánh mắt biến thành hai cái bén nhọn đối với tam giác mãnh đừng nha ta mới là rót giờ dù nói thế nào số một cũng có thể là ta mới đúng chứ rót giờ không lời bạch đạn pha nhất nhãn hiện tại chúng ta dường như không phải là xoắn suýt hay là số một thời điểm a ta tại sao phải bị người hô làm rót giờ phật khó chịu đĩu môi rót giờ số một lời ả n phạ cũng không tin hơn nữa rót giờ số một cùng rót giờ số hai gấp các ngươi gấp này làm sao ả n phạ là đúng ả n phạ đắc ý trên nhảy dưới tránh né đòn hiện tại song bảo thai lời hắn là một câu cũng nghe không lọt thấy được ả n phạ gần như tiểu hài tử khí lên tiếng nhất thời khiến cho mọi người một hồi cười vang bọn họ phát hiện một đầu nhân thật sự rất có ý tứ do lại càng là nhịn không được đối với song bảo tha chế nhạo nói ha ha rốt cục tới có người có thể chế chế các ngươi thân ái r ố t giờ số một cùng r ố t giờ số hai ta đột nhiên phát hiện liền s ư n g hô như vậy các ngươi cũng rất có ý tứ này đối với chúng ta mà nói có thể chẳng phải thú vị r ố t giờ số một cũng chính là Phật có chút xấu hổ rút xổ xịt c á i mũi hắn hoài nghi muốn không bao lâu mất mặt ngoại hiệu phải bị bọn họ chuyển khắp nơi đều là ta ngược lại là không quan trọng rót giờ hi hi cười cười ôm p h bờ vai trêu kẹo nói dót giờ số một ngươi danh tự theo ta dường như nhà phải không nếu không ngươi cũng sửa cái danh tự gọi phật giật số một hảo bị dót giờ như vậy một rếu cận phật cũng ha ha vui lên đi hai người các ngươi yên tĩnh hội à chuyển tới ma ma trong lỗ thai nàng lại nên tức giận nàng vốn thường xuyên nhận lấm các ngươi song bảo thai ca ca tợ xì liệt hai người nhấp nhãn sau đó trịnh trọng nhìn về phía edduin giáo sư xin lỗi chậm trễ ngài thời gian không quan hệ edduin cơi lắc đầu, đầu hắn phát hiện những cái này cùng những hải tử này cùng một chỗ luôn là có thể thu lấy được sung sướng cho nên cũng không phải như thế nào để ý hạn pha bình thường một người đứng ở cũng nhàm chán các ngươi về sau buổi tối có rảnh cũng có thể đến buổi tiếp hắn tâm sự không chuẩn còn có thể khiến nó trở nên càng thông minh một ít ngươi xem đại ca đều không để ý song bảo thai trào phúng hướng tợ xì lẻ lưỡi chúng ta sinh viên khuôn mẫu liền biết xen vào việc của người khác không muốn lao dùng loại này ngữ khí cùng ca ca của mình nói chuyện sau khi học xong thời gian ẽ n đủ ỉn cũng ít chút giáo sư phái đoàn có chút oán trách chừng hai người nhất nhãn ngay sau đó ễn đủ ỉn vừa nhìn về phía h n pha hôm nay cần cho một ít cấu trang thể làm khảo thí ngươi cầm nhà kho mở ra khởi động khảo thí bình đại vâng viu sần đại nhân an phạ hưng phân ứng một tiếng sau đó lại dùng loại kia ngu ngơ di động phương thức hướng trong phòng nhảy xuống mà trong phòng vị trí có một loại giống như tương tự lô đốt chìa khóa lỗ thủng an phạ đến này khối về sau liền dùng sức nhảy dựng sau đó liền đem nó cả mảnh m ộ t chân cắm vào trong động sau đó vẫn dựa theo như ý kim đồng hồ chuyển hai vòng vâng ngay tại an phạ hoàn thành này một bộ thao tác to lớn gian phòng đột nhiên chuyển ra một hồi nổ mạnh sau đó khắp sàn nhà liền một phần tả hữu dạn nứt đồng thời tại hai bên phân biệt dâng lên lớn thời tại biệt một loạt to hai cùng á giá giác cái đá i Hiện tiểu biến thời gian khối đại. trường cũng không phòng nhỏ đang đồng trung trong dâng bằng đỡ. nhóm nhỏ khe bình này vốn lớn, lên từ từ từ một vưu sư cảm lúc c lúc đó bọn họ cũng rốt cục tới thấy rõ hai bên dâng lên trên kệ cảnh tượng này hai hàng cái giá đỡ thật giống như cửa hàng trong biểu hiện r a khung trên có đại lượng diện tích không nhỏ phương cách mà ở từng phương cách bên trong vẫn phân biệt nơi cất giữ một cô ma pháp cầu trang. trang vô luận là số lượng còn là c h ủ n loại đều xa so với bọn hắn lúc đi vào thấy được muốn hơn rất nhiều đồng thời những cái này mới xuất hiện ma pháp cấu trang có không ít đã hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng ví dụ như cái nào đó toàn thân thiêu đốt lên hừng hực h ỏ a diễm nửa người trên hình người nửa người dưới như, như phun khí h ỏ a diễm tương tự thần đèn trong cự linh như vậy cái khác cấu trang còn có một loại nhìn xem tương tự sắt thép cấu trang nhưng trên người mọc ra vô số lưỡi lao như sắt lục máy móc đồng dạng kinh khủng cấu trang lại ví dụ như cái nào đó ấu vông trong cái nào đó như đại h à o quả đông lạnh đồng dạng k ỳ quái sinh vật tạo hình tương tự hỏa diễm cấu trang nhưng toàn thân là hoàn toàn từ chất lỏng cấu thành nước cấu trang hay là cái nào đó toàn thân phóng điện lôi điện cấu trang mặt khác cũng không có thiếu lúc trước trong phòng bản thân chỉ thấy qua cấu trang thể chỉ bất quá nó trên người chúng hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút khác biệt ví dụ như trong tay nhiều loại nào đó vũ khí hay là trên người nhiều kỳ quái trang phục hoặc trang trí h i ệ n nhiên nguyên lai、like、tại trong phòng này gửi cấu trang thể càng cùng loại với hàng mẫu hoặc mô hình những cái này dự trữ tại phương cách nội ma pháp cấu trang mới thật sự là bản thể đương nhiên này hai hàng trên kệ cũng không có thiếu bị miếng vải đen hoàn toàn vật che chắn ở phòng kế làm cho người ta nhịn không được hiếu kỳ bên trong đến cùng chứa mấy thứ gì đó sư phó ngươi làm cho nhiều như vậy ma pháp cấu trang muốn làm gì nha chẳng lẽ là chuẩn bị phát phát động chiến tranh sao liền ngay cả cùng én đủ in hết sức quen thuộc tos đều vẻ mặt chấn kinh nhìn chăm chú vào trước mặt hết thảy đồng thời còn nhìn không được nghi hoặc nhìn về phía đối phương yên tâm đi những cái này cấu trang thể đối với ngươi nhóm trong tưởng tượng khoa trương như vậy chúng chỉ nhìn lấy tương đối dọa người gạt bỏ về phần chế tạo chúng công dụng nha x e m cho phép ta lại bán thừa nước đục thả câu enduin từ chối cho ý kiến mỉm cười xem ra cũng không tính chính diện trả lời tốt vấn đề có thể khiến cho thụ chẳng lẽ là nghĩ để cho chúng ta giúp ngài khảo thí những ma pháp này cấu trang sao có thể chúng nhìn xem có thể một chút cũng không dễ chọc nha chúng ta thật có thể được không h ợ p mỹ ân nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cái nào đó toàn thân mạo hiểm khói đen cấu trang thể kìm lòng không được nuốt nuốt nước miếng đừng lo lắng cũng không phải tất cả cấu trang thể đều các ngươi phải hỗ trợ khảo thí trong đó có không ít bây giờ còn là bán thành phẩm các ngươi chỉ cần giúp đỡ kiểm nghiệm trong đó một bộ phận cường độ là được eddu in cho hờ mi ẩn một cái yên tâm biểu tình có thể ngài thực lực tự mình khảo thí không là vô cùng đơn giản sao vì cái gì vẫn cần chúng ta một bên ha j i mười phần khó hiểu gãi gãi đầu tại hắn trong ấn tượng eddu in vẹn vẹn có mấy lần thể hiện ra thực lực liền giật này mình nếu như muốn khảo thí cường độ hoàn toàn có thể chính mình tới nhà những ma pháp này cấu trang cùng luyện kim đạo cụ có chút bất đồng eddu in cười giải thích nói chúng cũng không phải chỉ sợ ngu ngốc tự động phóng ra ma chú vật phẩm mà là có thể trong chiến đấu linh hoạt ứng biến cấu tạo sinh vật cho nên ta cũng cần nhìn thấy bọn nó tại đối mặt ngang nhau sức chiến đấu vũ sư có được trí năng tiêu chuẩn đến cùng như thế nào lại có thể không đồng ý làm ra tương ứng chỉ lệnh ta đã thật lâu không có thử qua loại này thấp cường độ đối kháng rất dễ dàng không cẩn thận liền bắt bọn nó làm hỏng Ách quá góc chuyển tương đối chậm chế như thế nghe không hỏi phó hắn mạnh không Ngay nào tương lên tiếng nói gì đây đầu đối là là ý ý Ta biết mịt Sư Do rõ Mở mẽ Sợ một bên tuột bạch đen đủ ỉn nhất nhãn ta nói không sai à thật không rõ ngươi tại sao phải làm nhiều như vậy cường độ thấp muốn chết đồ chơi quả thật khó có thể lý giải dùng thông tục lời mà nói đúng là ý tứ này ẹn đủ ỉn có chút không có ý tứ cười cười những cái này cấu trang thể cường độ từ thấp đến cao chia làm rất nhiều thần thứ các ngươi lại vừa vạn thuộc về bất đồng nhân cấp làm khảo thí thật sự là lại phù hợp bất quá nghe được tuột cùng ẹn đủ ỉn lời hiện trường mấy người không khỏi lộ ra xấu hổ nụ cười không nghĩ tới bọn họ bị ẹn đủ ỉn tuyển thượng lý do cũng là bởi vì bọn họ đủ giao nha không nói nhiều như vậy nói nhảm thời gian có hạn chúng ta khảo thí bắt đầu đi edduin cũng biết cái đề tài này tương đối xấu hổ cho nên cũng không định tiếp tục nữa kế tiếp ta thét lên ai ai liền lên tới vừa mới dâng lên cái kia trên bình đại sau đó cùng ta sai khiến ma pháp cấu trang quyết đấu nếu như ta không có tiến hành đặc biệt hạn chế liền đại biểu cho phép các ngươi sử dụng hết thệ thủ đoạn cùng phương thức tiến hành chiến đấu edduin mỉm cười sau đó liền nhìn về phía bên cạnh nơ vin nơ vin trước hết từ ngươi lên đi cái thứ nhất khảo thí hàng mẫu vì hoạt hóa k h â lâu phương thức chiến đấu vì thuần túy cận chiến dứt lời ẽ n đủ in từ trên người rút ra một chôi đằng côn ném cho n e r vin đồng thời còn nhìn về phía đã phản hồi án phà chú ý ghi chép khảo thí số liệu vâng đại nhân án phà nghe vậy lập tức tiến nhập công tác trạng thái cả người trong chớp mắt định ở chỗ cũ thật giống như nó bắt đầu vốn cũng không hội động đồng dạng mà n e r vin tiếp nhận đằng côn liền khẩn trương đi đến trước mặt bình đ ạ i ngay sau đó hắn liền trông thấy bên trái trên kệ một cỗ cầm trong tay cốt kiếm cùng tâm c h á n người mặc áo choàng bạch sắc khô lâu từ chính mình trong phòng kế nhảy xuống sau đó hành động có chút cứng ngắc di động đến nơ vin đối diện đối thủ của ta chính là nó sao nhìn trước mắt dáng người đơn bạc khô lâu n e r v i n có chút không xác định nhìn về phía hẹn đù ỉn đúng vậy vòng thứ nhất khảo t h í không cần thi chú ngữ ngươi thử dùng thuần túy cận chiến kỹ x ả o đánh bại nó hơn nữa không cần nghĩ lấy lưu thủ cho dù đem nó đập nát cũng không quan hệ hẹn đù ỉn tựa hồ cũng đã rõ ràng này khô lâu có lẽ không phải là n e r v i n đối thủ thậm chí còn đặc biệt bổ sung chương sáu trăm chín mươi mốt phong linh thảo hòa diễm cầu vẽ tháng phiếu đề cử minh bạch nơ v i n nghe vậy kiên định gật gật đầu sau đó thao lên trong tay đẳng côn liền xông lên tựa đối diện tiểu khô lâu thấy được địch nhân trung quy hai mắt lập tức sáng lên hai đạo hồng quang gào thét lớn chào đón nơ v i n thấy thế không có đại ý tiên phong khởi xướng tiến công hắn đầu tiên là hướng phía bên phải đại lực quét ngang thấy được đối phương c ử thuận chuẩn bị ngăn cản nhanh chóng thu chiêu quay người công phía bên trái biên nhưng trước mắt tiểu khô lâu phản ứng ngược lại là rất nhanh nhanh chóng rút kiếm đón đỡ ở nơ v i n công kích sau đó vẫn có phần có chi khôn cử thuận hướng phía trước vừa đ ẩ y ý đ ồ dùng t â m chắn đem nơ v i n đánh lui bất quá nơ v i n ứng biến cũng rất kịp thời hắn lập tức nhảy một bước lập tức liền v ù n g lên trường côn lợi dụng cự li ưu thế khởi xướng liên tiếp cùng phong mưa rào thức rút kích đối mặt nơ v i n này gió thổi không lọt thế công khô lâu kiếm sĩ biểu hiện ngược lại là rất chấm ổn trực tiếp tiến hành một sóng co đầu rút cổ phòng thủ không để cho nơ v i n công kích làm bị thương chính mình bản thể khô lâu này tay chân lẹo khẹo không nghĩ tới lực lượng cũng không phải yếu nha nơ v i n liên tục công kích mấy cái hiệp nội tâm âm thầm lấy làm kỳ ngay sau đó hắn liền đột nhiên chuyển biến công kích trọng tâm trực tiếp một cái thấp quét thử công kích đối phương hạ bàn không nghĩ tới lần này lập tức thấy hiệu quả cô lâu kiếm sĩ、si、rõ ràng có chút phản ứng không kịp hai chân trong chớp mắt liền bị cắt đứt có quắp ngã xuống đất tiêu diệt xinh đẹp nơ v i n bình đài ngoài g o ò n trông thấy hảo hữu đánh bại đối thủ lập tức hưng phấn hoan hô bất quá nơ v i n ngược lại là có chút khẩn trương đứng ở chỗ cũ sau đó xấu hổ nhìn về phía ed đù ỉn xin lỗi giáo sư ta nhiều quá dùng sức một chút trực tiếp đem nó chân cắt đứt không quan hệ ed đù ỉn không để y lắc đầu đối với loại này cận chiến cô lâu ngươi là cái gì ý nghĩ ừ nơ vinh ú i đầu trầm tư một lát lực lượng cùng tốc độ cũng không tệ ta cảm giác đã so với một bộ phận năm nhất sinh mạnh mẽ bất quá nó chiến đấu tư duy tựa hồ có chút cứng nhắc đột nhiên biến hóa công kích sách lược liền có thể đánh nó trở tay không kịp ta minh bạch eddu in thỏa mãn gật gật đầu sau đó rút ra một mặt ghi chép bản ở phía trên viết lấy cái gì ngay sau đó lại nhìn hướng nơ vin đây chỉ là hình hoảng hóa khô lâu kế tiếp cần mặt ngươi đ ố i với hình thêm hình chuẩn bị một chút ta eddu in r ứ t lời nơ vin trước mặt khô lâu kiếm sĩ liền hai chân dối ra sau đó kêu đoạn tuyệt hai mảnh bắp chân liền như sắc nam châm đồng dạng một lần nữa đón về đồng thời bên cạnh lại nhảy xuống một người cầm trong tay kim loại trường thương khô lâu binh sĩ hai cái một chỗ mặt hướng nơ vin thấy được loại này khô lâu cấu trang cư nhiên có thể g ã y chi trọng liền mọi người không khỏi tấc tắc kêu kỳ lạ không nghĩ tới chỉ là loại này nhìn lên tương đối nhỏ yếu cấu trang thể cũng có bản thân chỗ đặc thù mà địch nhân gia tăng đến hai cái nơ vin ứng đối lên lại không có lúc trước nhẹ nhàng như vậy nguyên bản đối với đơn độc khô lâu chiến sĩ hắn trên cơ bản có thể hoàn toàn đem n ắ m chủ động đối phương cũng chỉ có thể bị động phòng ngự hiện tại hai người khô lâu cư nhiên bắt đầu giữa lẫn nhau phối hợp cầm t u ẫ n kiếm sĩ、si、ở mũi nhọn phía trước đằng sau trường thường khô lâu tùy thời mà động cho nên dẫn đến nơ v i n trong lúc nhất thời biến thành phòng thủ phương bất quá loại này khô lâu cấu trang vẫn có chính mình cực hạt tính nơ v i n không ngừng sử dụng lửa gạt chiêu các loại thủ đoạn rằng có sau một thời gian ngắn vẫn là đem này hai cái khô lâu binh sĩ cho bắt lại làm không sai kế tiếp muốn cộng thêm hình hoạt hóa khô lâu cẩn thận h n đù ỉn hướng h bên cạnh án phả ý chào một cái sau đó lại có một người khô lâu binh sĩ từ trên cậy nhảy xuống mà này khô lâu binh sĩ cứ nhiên kiềm giữ một chuôi trường cung bên hông vẫn khác lấy một mũi tên cái sọn hiển nhiên là đây là một loại có được công kích từ xa thủ đoạn khô lâu đối phó ba người khô lâu ta cũng chỉ có thể sử dụng cận chiến sao nơ v i n có chút làm khó nhìn về phía en đù ỉn hắn vừa mới tại đối mặt hai cái khô lâu thì đã có chút hết sức hiện tại cận chiến khảo thí trước hết dùng vũ khí cận chiến ứng đối a thật sự ngăn cản không nổi cũng không cần miễn cưỡng dù sao cũng chỉ là kiểm tra một chút cấu trang cường độ cùng trí năng en đù ỉn không quá để ý nói minh bạch nơ v i n nghe vậy trịnh trọng gật gật đầu sau đó liền dứt khoát kiên quyết nên đón sau đó dĩ nhiên là là hoa lệ lệ bị vùi dập giữa chợ đối mặt có chưa công kích từ xa ba người khô lâu tiểu đội nơ v i n một người thật sự là chơi không lại này ba người khô lâu binh sĩ c ư nhiên có được hoàn chỉnh hiệp đồng tác chiến chỉ lệnh nơ v i n đừng nói p h ả n kích toàn bộ hành trình chính là đơn phương bị treo lên đánh không nghĩ tới loại này nhìn lên rất phổ thông khô lâu phối hợp lại cũng có mạnh như vậy sức chiến đấu hợp mỹ ẩn có chút kinh ngạc nhìn qua ba người này tổ đồng thời nội tâm cũng ở tính toán nên như thế nào ứng đối với chúng đây chỉ là đơn giản nhất hiệp đồng tác chiến gạt bỏ các ngươi về sau cũng muốn bắt trước tập tương ứng khoa mục Enduin cười nhìn cười vâng ề phía Hảo, kế tiếp người, lần này là cho phép Hờ Hảo, cho không hạn chế chiến ma Mị Ẩn, đến người, lần này dụng trượng kế đấu. là sử v giáo sư h ờ m ị ẩn hưng phấn gật gật đầu sau đó mang theo một vẻ khẩn trương cùng chờ mong nên đón cẩn thận một chút bại lui hạ xuống nơ v i n lúc này không quên nhắc nhở cái kia xạ thủ còn có thể tiến hành dự phán xạ kích tránh n ẽ thời điểm muốn cẩn thận một ít h ờ m ị ẩn bình tĩnh một chút gật đầu ngay sau đó liền quyết đoán rút ra m a trượng mà kêu ba người khô lâu binh sĩ trông thấy xuất hiện tân địch nhân cũng là nhanh chóng triển khai trận hình người kia cầm thuẫn khô lâu đỉnh tại phía trước nhất trường thương khô lâu thủ ở hậu phương xạ thủ thì là trốn ở cách bọn họ vài mét ngoài <cười> Hợp mì ẩn vừa lên tới liền thử tiên phát chế nhân, nhắm chúng phía trước nhất cầm thuẫn khô lâu liền bắn ra một đạo tức vũ khí chú khô lâu binh sĩ phản ứng cũng rất nhanh, nó nhanh chóng cử thuẫn chống nhanh chú, chậm chạp nhưng kiên định hướng hợp mì ẩn áp qua, đồng thời tối hậu phương xạ thủ cũng bắt đầu công, mì cầm một mà ma một mì ném mặt ẩn ẩn lên liền tiên liền bắn ngữ. ứng cũng nó đến ngay liền từng kiên đồng cũng bán. này vừa vũ ra bay sau qua, lâu lâu loại lực tới trước tức Bất rất tối bắt bước Đối cử quá áp gác đầu b đạo đỡ đó xạ sĩ sau đó vừa nhanh bắn nhanh x u ấ t vài đạo nàng sở trường mà chú nhưng loại này bụng dạ thẳng thắn thi chú ngữ công kích đối với người kia cầm thuẫn khô lâu gần như không tạo được uy hiếp mà thôi hở m ỉ ẩn ma chú cường độ còn chưa đủ để lấy đánh nát kia mặt tâm chắn mắt thấy tổ ba người càng áp càng gần trong nội tâm nàng cũng không khỏi có chút gấp không thể cực hạn tại đơn giản đối công ta cũng phải động lên hở m ỉ ẩn nhớ tới lúc trước e n d u in dạy bảo nội tâm âm thầm đánh lên bản tính ngay tại ba người khô lâu cự ly nàng có vài thức xa hở mỹ ẩn tại tránh thoát lại một phát ném bắn cứ nhiên không lùi mà tiến tới sông lên mà thấy được đối phương lại dám cẩn thân hàng trước nhất c ầ m thuẫn khô lâu rút kiếm chém liền bất quá đây chính là hờ mỹ ẩn m u ố n kết quả ngay tại khô lâu binh sĩ huy vũ lên trường kiếm hờ mỹ ẩn lập tức thả thấp trọng tâm lãnh t ĩ n h cẩn thận từng ly từng tí né tránh này đạo tráng kích sau đó nhanh chóng dôi ra ma trượng thừa dịp đối phương công kích khoảng cách thi chú ngữ phong linh thảo hỏa diễm hờ mỹ ẩn ngữ khí dồn dập nhưng lại cực kỳ tinh chuẩn đọc lên chú ngữ ngay sau đó một đoàn làm sắc như phong linh hoa ma pháp hỏa diễm trong chớp mắt sinh thành cứng rắn chúng mục tiêu phía trước nhất cẩm thuẫn khô lâu Này đạo lam sắc phong linh thảo hỏa diễm chú ngữ là nàng từ nào đó bản ma pháp sư trung học đến hy hữu ma chú loại ma pháp này chế tạo ra hỏa diễm kỳ thật cùng phổ thông hỏa diễm không có gì khác nhau nhưng bởi vì nó kia đặc thù sắc thái cùng tạo hình để cho hờ mỹ ẩn đặc biệt thích cho nên chú ngữ nàng nắm giữ rất quen t h ủ luyện ma chú ngữ hiệu quả cũng hết sức rõ ràng hàng trước nhất khô lâu binh sĩ trực tiếp bị điểm đốt sau đó liền siêu siêu vẹo vẹo n g ã xuống phía sau trường thương khô lâu thấy thế ngược lại là hết sức nhanh chóng tiến lên bộ vị đồng thời chuẩn bị dùng sức mạnh đánh đoạn hờ mỹ ẩn tiếp sau tiến công cho sau tiến công cho nhưng hờ m ỉ ẩn cũng không phải người ngu tại đánh chúng cầm thuẫn khô lâu trong nháy mắt nàng tiện lợi rơi kéo ra cự ly sau đó liền bắt đầu sử dụng ma chú đối với còn lại hai cái này không có bảo hộ khô lâu binh sĩ triển khai đơn phương đồ sát không có một hồi ba người khô lâu binh sĩ liền như ba bộ đốt trọi thi thể lẳng lặng nằm ngã xuống đất w o w thấy được hờ m ỉ ẩn thủ đoạn như vậy tàn bạo tiêu diệt ba con khô lâu do có chút giật mình nuốt nuốt nước miếng hắn không nghĩ tới mới đi qua đường này đối phương thủ đoạn liền trở nên tàn nhẫn như vậy xem ra buổi sáng hắc vu sư tập kích xác thực cho nàng mang đến không nhỏ kích tích nhà làm không sai bên cạnh én đủ in ngược lại là mười phần tán thưởng khích lệ một câu mỗi một lần chiến đấu đều có tiến bộ đây chính là vô cùng khó được cảm ơn giáo sư hợi p ân nội tâm kỳ thật đã kích động sắp nhảy dựng lên nhưng ở én đủ in trước mặt còn là bảo trì rủ rẻ mà trận chiến đấu này tuy mười phần ngắn gọn nhưng để cho nàng một lần nữa thu hồi tự tin đồng thời đối với vu sư chiến đấu lại có rõ ràng hơn tích nhận thức giáo sư kế tiếp là không phải là còn có đệ tứ loại thứ năm khô lâu nhà hay là để cho chúng ta cũng cấu thành tiểu đội tiến hành chiến đấu hệ m ữ u ấn này sẽ đối với chiến đấu đã có chút nghiện tại là có chút không thể chờ đợi được hỏi cũng không có h n đủ ỉn không lưu tình chút nào cho đối phương dội bồn nước lạnh đối với hoạt hóa khô lâu khảo thí liền dừng ở đây kế tiếp là một cái khác hạng mục hoạt hóa khôi giáp hoạt hóa khôi giáp mọi người nghe vậy nhịn không được đi theo nói thầm một câu sau đó bọn họ liền trông thấy bên cạnh chiến kệ một cỗ không tấm sắt bản giáp bên trong đột nhiên sáng lên một hồi la mang hào quang theo hắn bộ mặt phần cổ vỡ vai đều các đốt ngón tay vị trí lộ ra ngay sau đó bộ dạng này k h ô giáp liền như sống lại đột nhiên đứng lên đối phương trầm trọng thép tấm n ề n âm thanh động đất cùng với kia giúp nhau tiếng ma sát văng r ộ i để cho kia giống như là một người bỏ mình kỵ sĩ hồn phục thủ đồng thời nó vẫn kéo lấy một c h ô i đại kiếm từ cái giá đỡ bên trong chậm rãi đi ra thản nhiên di động đến bình giữa đài tan cảnh cùng tử vong n à y là khôi giáp tại đứng lại đột nhiên lên tiếng hét lớn một tiếng loại kia như kim loại xung đột k h à n dọn g thanh âm làm cho ở đây những người còn lại toàn thân run lên g i a hỏa này nhìn xem có thể so sánh vừa mới khô lâu dọa người nhiều chẳng lẽ kế tiếp ta muốn cùng người này đánh hợp mỹ ẩn kinh khủng nhìn chăm chú vào trước mặt ma pháp khôi giáp đối phương trong nón a n toàn lộ ra h à o quang liền như hung ác ánh mắt nhìn xem sấm nhân vô cùng không đây không phải năm nhất sinh bây giờ có thể đối phó nó đối thủ là phật、Dịch. dứt d lời én đủ in mỉm cười nhìn về phía phật dóp giờ số một đến phiên ngươi khoe khoang thời điểm chương sáu trăm chín mươi hai hổn hển vốn đêm mốt cầu vẽ tháng phiếu đề cử ta cảm thấy có loại chuyện tốt này hay để cho cho dóp giờ số hai a muốn biết do hắn mới là dóp giờ bản thể nha phật nhìn qua lên trước mắt hung thần đ c xác h o ặ hóa khôi giáp vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười hướng én đủ in đề nghị ít nói nhảm nhanh chóng lên Ở đu in chừng phật nhất nhãn đối phương lúc này mới không tình nguyện đứng thượng bình đài mà hai bên một khai chiến đối diện hoạt hóa khôi giáp liền tiên phong khởi xướng tiến công đã nhìn thấy kia thiết giáp người ra sức huy vũ bắt tay vào làm bên trong đại kiếm sau đó một đạo ma lực chém sóng liền từ mũi kiếm sinh thành ngay sau đó liền dẫn tiếng nổ vang hướng phật đánh út lại có lầm hay không phật không nghĩ tới hoạt hóa khôi giáp còn có công kích từ xa thủ đoạn nhất thời dọa kêu to một tiếng vội vàng hướng bên cạnh bay nào trốn tránh mà đang ở hắn miễn cưỡng tránh thoát này đạo kiếm khí hoạt hóa khôi giáp một đạo khác chạm kích lại sinh thành thấy như vậy một màn p h ậ t dứt đã trôn tránh không kịp chỉ có thể nhanh chóng thi chú ngữ nhanh chóng đánh lui khổ luyện qua rất nhiều lần đánh lui chú ngữ nhanh chóng từ trượng tiêm bắn ra sau đó cùng đạo kiếm khí kia cứng rắn đụng vào nhau phanh kịch liệt tiếng vang qua đi hai người công kích rốt cục tới đối với triết tiêu lúc này p h ậ t dứt mới chưa tỉnh hồn thở dài ra một hơi xem ra đối phương chạm kích cũng không có trong tưởng tượng uy lực lớn như vậy nhưng cho phép hắn suy nghĩ thời gian cũng không có quá nhiều hoảng hóa khôi giáp thấy được phớt có được ngăn cản chính mình chạm kích năng lực lập tức gào khóc kêu rút kiếm sông lên hiển nhiên là chuẩn bị dựa vào chính mình chắc chắn thân thể đánh bại đối thủ phật thấy thế đâu còn dám trì hoãn vội vàng thi chú ngự ý đồ ngăn cản một chút đối phương bước chân bất quá phật chú ngự cường độ rõ ràng vẫn vô pháp đục lỗ này là hòa o hóa khôi giáp phòng ngự chỉ có thể bị đối phương sống sờ sờ tới gần sau đó ẩu đả bị nâng cao trận chiến đấu này tiếp tục không được năm phút đồng hồ mà sống hóa khôi giáp biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu hiển nhiên để cho tất cả mọi người ăn cả kinh đối phương mặc dù không có hôm nay ngụy trang sắt thép cấu trang mạnh mẽ như vậy nhưng là phi thường cường đại quả nhiên chỉ dựa vào năm thứ ba sinh vẫn là đối với dao không hỏa h ó a khôi giáp mà, xem ra loại này cấu trang ứng dụng tiêu chuẩn muốn hơi thượng điệu hẹn、e、đủ ỉn tâm trong lặng lẽ tính toán cái gì thật là xui xẻo này tấm sắc người không khỏi cũng quá cứng rắn a ta chú ngữ căn bản vô pháp đánh bại nó phòng ngự phật l a o vừa mới chạy xuống đầu đầy mồ hôi trong miệng bất mãn lẩm bẩm vẫn không phải là bởi vì ngươi đ ẩ n bên cạnh t ộ t xem thường n h ữ môi liền biết cầm đánh lui chú ngữ cùng kích choáng chú n ữ loạn xạ không hiểu dùng một ít cái khác ma chú sao đối với ngươi hội tự vệ chú n ữ trong liền hai cái này đẳng cấp tối cao、nhà. chẳng lẽ đổi khắc liền có thể lên hiệu quả phật không phục mạnh miệng nói chiến đấu không chỉ có riêng là ma chú uy lực đối đầu tôi l ư ơ n g hắn một cái đối phó loại này sinh vật không phải người tối phương pháp hữu hiệu, hiệu chính là châm đối với chúng được điểm ví dụ như loại này lực phòng ngự kinh người cấu tạo thể nghĩ biện pháp hạn chế chúng năng lực hành động càng hữu hiệu, hiệu đã nói nghe vậy ngươi nói đối phó loại sinh vật này nên làm cái gì bây giờ ta cũng sẽ không ngơi ư lợi hại như vậy biến hình chú ngữ phật bị hoạt hóa khôi giáp dọa xuất một thân mồ hôi lạnh trong mắt hắn đối phương quả thực là không thể chiến thắng cũng cần phải dùng biến hình thuật mới được cười ngươi tiếng, liền i lạnh không h một qua dùng nẹn mà nèn cộng thêm đóng băng chú thêm tổ như vậy s tột một nhắc nhở như vậy hiện trường mọi người nao nhao bừng tỉnh đại ngộ huệ ạ t lì s o n g bào thai cũng ý thức được chính mình dường như cũng h á m vào chỗ nhầm lẫn chủ yếu là bọn họ bình thường huấn luyện thì sử dụng tự vệ chú ngữ quá nhiều lần đã quên trong chiến đấu sử dụng cái khác chú n ữ nguyên lai、like、còn có thể như vậy giáo sư trận tiếp theo chiến đấu hẳn là đến lượt ta đến đây đi dót giờ bị tột một chút như vậy nhất thời lại có lòng tin vội vàng s u n g phong nhận việc đạo không kế tiếp đến phiên tờ si hiện tại cũng không phải là trò chơi thời gian ta muốn khảo nghiệm là cấu trang thể cũng cho các ngươi luyện tập thi chú ngữ eddu n tức g i ậ n độc miệng một câu sau đó liền nhìn về phía bên cạnh tờ si sau đó tờ si l i ề n t ạ i hắn sai khiến hạ bắt đầu cùng trước mắt h o ả n hóa khô lâu bắt đầu q u y ế t đấu mà hắn sách hơi có chút tương tự tột lúc trước cùng sắt thép cấu giả bộ như chiến sáo lộ sử dụng cường độ cao biến hình thuật hạn chế h o ả hóa khô lâu sau đó tại giải quyết dứt khoát chấm dứt chiến đấu n à y là hoạt hóa khô lâu tại đối mặt ba niên cấp v u sư thì còn có thể biểu hiện ra so sánh cưỡng chế chế lực nhưng niên cấp hơi cao một chút đồng thời có được tính m ũ i nhọn thủ đoạn thời điểm hiệu quả liền không quá rõ ràng mà ở hoạt hóa khô lâu ed đùi n lại chuẩn bị cho tốt mấy cổ cấu trang sinh vật để cho một đám tiểu v u sư tiến hành khảo thí có là các loại bất đồng chất liệu cấu thành hình người cấu trang có thể là g i ã thu hình thái hoặc thần n g ư kỳ động vật hình thái cấu trang thể như vậy khảo thí liên tiếp tiến hành hơn mười lần đem so sánh ra e đùi xác thực càng chú ý những cái kia cấu trang thể hành vi chỉ lệnh cùng trí năng biểu hiện hắn cũng không yêu cầu tất cả tiểu v u sư tại mặt đối với đối thủ mình thì đều muốn đem đối phương đánh bại tựa hồ là muốn thông qua cấu trang thể cùng tiểu v u sư chiến đấu xác định một ít tin tức hảo hôm nay không sai biệt lắm trước hết đến này a mọi người có thể giải tán đi qua hảo mấy giờ eddu in thế thì đoạn lần này thí nghiệm hiển nhiên hắn đã được hắn muốn cảm ơn giáo sư về sau chúng ta còn có cơ hội có thể cùng những cái này cấu trang thể chiến đấu sao mệt m ỏ i cả người mồ hôi hờ mỉ ẩn nhưng là một bộ thần thái sáng láng bộ dáng như vậy quyết đấu đã để cho nàng có chút nghiện có cơ hội nhưng không phải là ở chỗ này e ẹ n đù i n mỉm cười sau đó liền phái ản phạ đám đông tống suất nông trường chấm dứt một loạt khảo thí e ẹ n đù i n đem cấu trang nhà kho đóng một lần nữa phản hồi phòng làm việc của mình ở chỗ này hắn đang nổi lên cái gì bất quá ngay tại hắn công tác trong quá trình họ gỡ cũng đúng lúc từ ngoại giới phản hồi đại nhân nghe ản phạ nói ngươi mang những cái kia tiểu thí hải tiến cấu trang phòng đúng vậy vừa vặn để cho bọn họ hỗ trợ thí nghiệm một chút những cái kia bên trong cấp thấp cấu trang công năng thu hoạch cũng không tệ hẹn đù ỉn du dương trong tay ghi chép bản cười nói có thể sớm như vậy đem những cái kia cấu trang thể bại lộ tại trước mặt bọn họ chẳng lẽ ngài sẽ không sợ bại lộ kế hoạch sao hoặc gờ nhỏ lại thân hình sôi nổi nhảy lên văn phòng lười biếng nằm sấp tại trên mặt bàn lẩm bẩm nói không quan hệ chắc hẳn bọn họ cũng đoán không ra những cái này cấu trang công dụng bất quá từ lúc trước khảo thí bên trong vẫn có thể nhìn ra những cái này tiểu vô sư đối với cấu trang thể ngược lại là rất đuổi hứng thú có lẽ thế giới khác phó bản thiết kế có thể so với ma pháp hệ thống truyền tin thiết kế càng chịu thị trường hoan n ê nha e d u in nhớ lại lúc trước mấy người đang thấy được những cái kia tạo hình khác nhau cấu tạo lộ ra hưng ơ phấn biểu tình nội tâm nhịn không được có chút mong đợi bất quá những cái này phó bản kiến thiết thời gian nếu so với thông tin cơ đứng tốn thời gian n h i ề u ba mà còn phải đi qua trùng điểm khảo thí họ gờ cũng mặt mang chờ mong lẩm bẩm bất quá may mà chúng ta bây giờ đang ở hồ gợt có kia chút tiểu quỷ giúp chúng ta khảo thí còn có thể miễn phí hao đùm bợ lẹ đỏ lông dê trung quy cảm giác chúng ta đứng đại tiện nghi nha ừ số một phó bản cũng đã xây dựng không sai bịt lắm có lẽ có thể phái người tiến đi thử một chút nhịn hẹn ỉn túi đầu châm trước một lát bất quá đủ m bợ lẹ đỏ luôn là muốn dùng số một phó bản tới câu cá có lẽ chúng ta vị thứ nhất khách tới thăm là cờ d ẻ o cũng nói không chừng đ ấ y chứ hắn hiện tại liền nhìn phương pháp uy đều làm không được nha h ọ c gỡ trận mắt chừng một cái ngài nói chúng ta có muốn hay không nghĩ biện pháp giúp hắn một chút rõ ràng xẹt bợ rụt rất dễ giải quyết kia mà a năm ẹ n đủ ỉn suy tư một lát ta có thể đi hỏi một chút đủ m bợ lẹ đỏ ý kiến bất quá đi ngang qua hắn đồng ý trước kia chúng ta hay là trước đừng đụng tên kia hảo liền đợi chút đi vậy nếu không chúng ta trước làm một cái tạm thời g i n dị phó bản để cho những cái kia tiểu vu sư tiến đi thử một chút đâu này thấy được số một phó bản bên kia không có biện pháp h ọ ặ c g lại xuất lên lệch ra chủ ý tạm thời phó bản sao hẹn đù ìn hai mắt tỏa sáng lựa chọn lông mày như thế cái không sai ý kiến hay này tối thiểu có thể kiểm tra một chút những cái kia phó bản bộ đồ món có thể hay không bình thường vận hành ừ ngay tại lễ giáng sinh thử một chút ta vừa vặn cùng trong câu lạc bộ kia chút tiểu quỷ nhúng tay vào chuyện này hh ắ c ắ c đến lúc đó ta muốn làm bên trong đại buốt hoặc đột nhiên ngóc lên chính mình con chó nhỏ đầu sữa hung sữa hung gào khóc tê ừ ha, ha. vậy bọn họ nói không chừng liền đùa với ngươi thực cẩn thận lật tuyển trong ương e n đù ỉn tựa hồ tưởng tượng được cái gì kỳ diệu hình ảnh trong lúc nhất thời cười đến cực kỳ thoải mái mà liên tại ban đêm chứ e n đù ỉn cùng k i a m ộ t đám tiểu vũ sư còn có một cái người hoặc là nói hai người tâm tình hết sức phức tạp đó chính là cờ dẻo chủ nhân hôm nay xâm lấn sự kiện thật đúng là hù chết người bất quá may mà không phải là nhằm vào chúng ta đây đều là ed đù ỉn tên kia trò đùa dai á không hắn cầm loại hành vi này xưng là diễn t ậ p ed đù ỉn an toàn diễn tập cũng liên lụy đến cờ dẻo hắn chỉ là ở bên ngoài hỗ trợ chữa trị tòa thành liền vội vàng một ngày cái k i a edn đủ in w i l s o n q u ả thật chính là tại t ì m chết hắn lại dám dùng hát ma dấu hiệu tùy tiện đùa cợt quờ reo bên thai đột nhiên truyền đến vốn đệ mật có chút hổn hển thanh âm ta muốn nhất định phải làm cho hắn vì thế trả giá lớn ngài muốn tỉnh táo một chút nhà chủ nhân quờ reo bị vốn đệ mót lời cho hù đến gia hỏa này muốn thực mệnh lệnh h ắ n đi tìm edn đủ in phiền thoái đây chẳng phải là muốn chết sao hắn có thể không có bất kỳ đánh bại edn đ in nắm chắc bám vào trên người hắn vốn đệ mật cũng hoàn toàn thể người, người nhắc gan vỗ nệ m ọ t có thể rõ ràng phát giác được cờ giật trong đầu những cái kia nhu nhược suy nghĩ quả thật chính là phế vật hôm nay vì cái gì không thừa dịp hổ gợt bị những cái kia đồ chơi tiến công bước ngoặt đi tìm ma p h á p thạch thật sự là vô í c h lãng phí thượng cơ hội tốt lúc ấy én đủ in cùng đùm bờ lẹ đỏ hành tung đều không có bại lộ hành tung nha vạn nhất bọn họ vừa lúc ở nơi cất giữ ma pháp đất đá phương đâu hơn nữa nơi này còn có kia đáng chết s é t bờ r u ộ t tại hạ vẫn không có thể tìm đến thong dong thông qua nó phương pháp nếu như muốn chính diện đem nó đánh bại tất sẽ kinh động ra ngoài người cờ giật khẩn trương hướng vỗ nệ mật giải thích nói t r vâng chủ nhân g quờ reo vội vàng đáp ta đã tìm kiếm được điểm đột phá đó chính là hazit từ cái kia ta nhất định có thể lấy được giải quyết kia sẹt bờ r ộ t biện pháp bất quá quờ reo nói đến đây nhịn không được tạm dừng ta còn cần ngài lại ban tặng một phần lực lượng bảo đảm ta có thể đủ kiên trì cho đến lúc đó mặt khác cũng phải lưu lại dư lực xử lý x ẹ t bở ruột phiền thoái ta không tin h n đủ ỉn bố trí như vậy một cái trông coi vậy tiến nhập rừng cấm đi săn độc g i á c thú chúng huyết dịch có thể ngắn ngủi hồi phục lực lượng của ta vô nệ mất lạnh lùng thanh â m tại cờ dẹo bên thai q u e n quẩn độc g i á c thú cờ dẹo nghe vậy cả kinh loại kia sinh vật huyết dịch tuy có thể cung cấp sinh mệnh lực nhưng đây chính là chịu chớ chú sinh mệnh nha chính mình một khi đụng kia đồ chơi chẳng phải là không còn có vòng qua vòng lại chỗ chống sao như thế nào chẳng lẽ ngươi vẫn còn ở tưởng tượng phản bội ta vô nệ mọc tựa hồ phát giác được cờ dưa tư duy sản sinh lệ đi lập tức phẫn nộ tại trong đầu hắn gầm thét loại này trực kích linh hồn rít gạo khiến cờ dẻo đột nhiên mồ hôi lạnh chảy r ò n g tất cả đại não phảng phất bị người vận thành một đoàn loại đau khổ này trong chớp mắt liền đánh tan lòng hắn lý phòng tuyến thật xin lỗi chủ nhân ta không nên nghi vấn ngài quyết định van cầu ngài tha thứ ta đi cờ d ư o thống khổ ô m đầu không ngừng kêu r ê n thế nhưng cổ đau đớn còn là tiếp tục gần tới một phút đồng hồ mới dần dần nhạt hạ xuống hiện tại ngươi theo ta vui buồn cùng tồn tại tốt nhất thu hồi những cái kia không thực tế tưởng tượng ta hiện tại cần nghỉ ngơi nhưng ta cũng sẽ ở ngươi sâu trong linh hồn nhìn c h ẳ m c h ẳ m ngươi cho cờ dẻo gây trừng phạt tựa hồ cũng làm cho vỗn đệ mọt tiêu hao không nhỏ khí lực sau đó hắn liền chậm rãi ngủ đông ở ẩn hạ xuống h ồ vỗn đệ mọt không có động tĩnh cờ dẻo lúc này mới đột nhiên v u n g lỏng thở dài ra một hơi nhưng rất nhanh trong lòng của hắn lại hiện ra đủ loại đối với tương lai lo lắng mà loại ý nghĩ này vừa xuất hiện thiếu chút vừa sợ xuất hắn một thân mồ hôi lạnh bất quá hết thể như thường tư duy hướng hắn chứng minh vỗn đệ mọi xác thực đã yên tĩnh lại cái này mới khiến hắn chân chính nhẹ nhóm hạ xuống đi săn độc an cắp ma phát thạch trung quy cảm giác làm như vậy chỉ sợ sẽ không có cái gì tốt kết c ụ c ta nhưng ta sinh tử tất cả chủ nhân một ý niệm ta thực còn có cơ hội khác sao sợ hãi lo nghĩ bực bội đủ loại tâm tình tại trong đầu hắn sôi t r à o điều này làm cho cờ giữa trong lúc nhất thời h a m vào xoắn suýt hôm nay phát sinh hết thể s á t thực bắt hắn cho hù đến kia bỗng nhiên xuất hiện hát ma dấu hiệu mặt mang tử thần thực tử mặt nạ kẻ tập kích hắn thậm chí còn cùng trong đó một hai cái giao thủ qua tuy đó là tại trong lễ đường đục nước béo cỏ ai từng muốn đây hết thể cư nhiên chỉ là một lần cái gọi là diễn tập nhưng hắn gan đều nhanh bị sợ phá thời điểm này hắn không khỏi nghĩ lên vị kia làm cho người hâm mộ niên đệ đối phương chẳng những đạt được làm cho người ta nhìn lên thành k i ể u hiện tại lại càng là cường đại đến hắn đều xem không hiểu trình độ mà ẻn đủ in để cho cờ giữa hâm mộ một chút vẫn là đối với phương kia thanh tỉnh đầu óc hắn tự hồ một mực rõ ràng chính mình phải làm cái gì không nên đụng cái gì vĩnh viễn cũng có thể nắm chắc chủ động chủ động à này với ta mà nói là cỡ nào xa xôi từ ngữ nhà sớm biết như thế ta liền không nên đi cái kia đáng chết t à bà ni a lại càng không nên để mình bị tham lam giấu kín hai mắt trong lúc nhất thời hám vào ảo nao tự trách đặc biệt là đang suy nghĩ đến nắm trong tay chính mình sinh tử là hiện tại trạng thái nhỏ yếu v ố n đề m o t mà đối diện thì là cường đại đủ mở l ẹ đỏ cùng hẹn đủ ỉn nhưng bây giờ chứ nghe lệnh hành sự ngoài ý muốn còn có cái gì khác biện pháp sao k r z o bi ai thở dài một hơi nhưng rất nhanh trong lúc miên man suy nghĩ hắn nội tâm đột nhiên toát ra một cái để mình đều có chút kinh khủng ý niệm trong đầu có lẽ hắn sẽ có thay ta giải quyết đây hết thể biện pháp krz không xác định lẩm bẩm một câu nhưng rất nhanh lại mãnh liệt lắc đầu không được bị chủ nhân phát hiện ta sẽ chết định hắn nghị x ử quyết ta cắt quả thật dễ như t r ở bàn tay nhưng thực dựa theo chủ nhân kế hoạch hành sự ta dường như cũng sẽ không có cái gì tốt kết cục nha qr u chỉ là nhắc gan không có gì chủ kiến nhưng cũng không phải một cái kẻ ngu lúc trước tuân theo chủ nhân lời đối với ha j i vọt tờ chổi bay cây chổi thi chú ngữ đã khiến cho ờ nạ v ẹ hoài nghi ta thực có cơ hội trộm được mà pháp thạch sao qr u tiểu hiện tại cảm giác đầu mình cũng phải lớn hơn bay ở trước mặt hắn gần như tất cả đều là tử lộ đáng giận nếu như không có én đủ in tồn tại ta có lẽ thực hội dọc theo một con đường đi đến ha nhưng hắn có hay không có thể cho ta càng nhiều tính khả năng đâu này có lẽ ta nên thử một chút liền thừa dịp chủ nhân hôn mê đoạn này thời gian nhưng ta cũng có khả năng như vậy bị hắn đương trường bắt lại tên kia tại đối đại hắc vu sư thì có thể chưa từng có nương tay qua hay hoặc là ta có thể thử thăm dò một chút cũng không nhất định cần phải cùng hắn nói ra tất cả thật tính a trong lúc nhất thời gờ dèo hãm vào thiên nhân trong khi giao chiến hắn trong đại não phảng phất phân vỡ thành hai mảnh trong đó một bên không ngừng hướng hắn cường điệu phản bội vô nệ mọi hậu quả kia có lẽ sẽ so với tử vong càng thêm thê thảm mà một nhưng ử a k á phát c mực thì một t là ra ơ tự tự tội thật một mình xưng nôn, hắn kỳ thật cũng là một cái người nha. khích hại Vì cái kỳ lệ là bị vậy ì gì cái cần phải từ hắn tới gánh chịu gánh phải tới hắn Như hết hảy. từ đây v làm phức tạp cha tấn cờ gieo một đêm thẳng đến ngày hôm sau hắn vẫn ham sâu tại loại này hỗn độn trạng thái tinh thần dẫn đến hôm nay h á c ma pháp phòng ngự khóa lên một lượt đứt quãng điều này làm cho hắn gần như trở thành toàn trường tiểu vu sư trong mắt trò cười nếu quả thật muốn thoát khỏi đây hết thảy phải tại trong ba ngày làm ra quyết định đến lúc đó chủ nhân hôn mê sẽ chấm dứt đến lúc đó để cho hắn dò xét đến chính mình tầng sâu ký ức liền việc lớn không tốt quơ r i o một bên tại chủ tháp hành lang đang lúc chẳng có mục đích ra bước nội tâm một vừa lầm bầm lầu bầu lấy chờ hắn sau khi tỉnh lại đột nhiên cả kinh bởi vì hắn chẳng biết lúc nào hư nhiên trời đưa đất đầy làm sao mà đi đến chiến thuật huấn luyện học cửa phòng làm v i ệ c tiến đáng chết thời điểm này có thể ngàn vạn không thể t r e o chọc đến ed đủ ỉn tên kia bằng không ta sẽ chết định quơ r i o thầm mắng mình một câu sau đó liền chuẩn bị quay người rời đi nhưng ngay lúc này phía sau hắn kia phiến văn phòng đại môn cư nhiên liền trùng hợp như vậy mở ra mà từ bên trong thỏ ra thân thể ed đủ thấy được trước cửa xuất hiện quơ g i o cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. gia hỏa này hiện tại hẳn là cùng trong đường cống ngầm con chuột đồng dạng trốn tránh chính mình vẫn không kịp nha chẳng lẽ ngày hôm qua diễn tập sản sinh phản hiệu quả kích thích đến đã d â n thân vào tử thần thực tử trận danh o quơ dẹo q u ờ d ư o cùng én đủ ỉn ở nơi này sao một cái hai người cũng không có chuẩn bị dưới tình huống đột nhiên gặp nhau đồng thời hai bên đều hơi có vẻ xấu hổ bốn mắt nhìn nhau lên Ách, buổi trưa an. Vịu sần giáo nhưng buổi Vịu Tuy nội tâm đều nội in trưa tâm mất trăm sư. an. sần mắng ẽn lần, đủ hôn đả này bình thường không phải là đều dừng lại ở kia con thuyền thượng m à này sẽ như thế nào xuất hiện mà bởi vì quá mức đột nhiên cơ reo thậm chí cũng không phát hiện chính mình quên dĩ vãng sắm vai loại kia cả làm âm điệu b u ổ i t r ư an cơ reo học trường eddu ìn tâm tính ngược lại là so với cơ reo bình tĩnh nhiều h ắ n chỉ là đáp ứng đùm bợ l ẽ đỏ không sẽ chủ động tiếp xúc đối phương mà thôi cũng liền lời cũng không thể cùng đối phương nói ngươi còn là giống như trước đây bảo ta eddu ìn à luôn là như vậy chính thức không lộ vẻ xa là mà chúng ta trước kia vẫn trong trường học thì cũng không nhiều như vậy có thể câu thúc nha ạ em đù ỉn cũng nghe thần kỳ lạc hiện tại tình huống có chút khác thường cho nên bản năng bộ đ ổ lên gần như đúng vậy à em đù ỉn đã nhiều năm như vậy chúng quy cảm giác ngươi một chút cũng không thay đổi thật giống như đầu góc ngươi trong ngay từ đầu trang chính là người trưởng thành đồng dạng có lẽ là em đù ỉn biểu hiện ra ngoài thong rong để cho hắn cảm giác chính mình không có lộ ra cái gì sơ hở hay hoặc là một mực thừa nhận áp lực quá lớn d u y ê n cớ dần dần thanh tĩnh lại cờ rực không biết vì cái gì lời hơi nhiều ngươi nhìn lên khí sắc không tốt lắm là gặp gỡ cái gì phiền lòng sự tính sao nếu như không ngại có thể theo ta chia sẻ một chút có lẽ ta có thể cho ngươi giúp đỡ nổi trung quy chúng ta nhiều năm như vậy giao tình ẹn đù ỉn lưu ý đến cờ dẻo dị thường biểu hiện nhịn không được xuất lời dò xét một câu hắn cũng không phải là cái nào đó cổ hủ l ã o đầu chỉ biết từ một nơi bí mật gần đó yên lặng dình coi này cờ dẻo nghe vậy nội tâm có chút ý động nhưng trong đầu nhu nhược kia một mặt lại không ngừng nảy ra ngăn cản hắn làm ra cái gì xúc động sự t ì n h nhưng ngàn năm một thở cơ hội tốt bày ở trước mặt cứ như vậy vô ích bỏ qua tựa hồ lại có chút lãng phí trung quy ẹ đù ỉn biểu hiện vẫn rất thân mật không phải sao hơi châm trước một lát sau gờ dẹo còn là nhịn không được bật thốt lên ta gần nhất quả thật bị một sự kiện làm phức tạp thật lâu vậy có muốn hay không đi vào ngồi một chút ngươi thật giống như còn chưa tới qua phòng làm việc của ta a n đủ i nghe n vậy tự nhiên là lập tức như ý cán trở lên leo hơi hơi hơi nghiêng thân tránh ra một lối đường nhìn xem h n đủ i n bên, bên cạnh cái kia hẹp hỏi thông đạo gờ dẹo cũng cảm giác đi đến thuộc về hắn vận mệnh ngã tư đường này tiến vừa lui có lẽ liền quyết định lấy hắn tương lai gờ dẹo bất động thanh sắt hít sâu một hơi sau đó khẽ cắn môi khua lên toàn thân dũng khí đi vào đối phương lấy t ự như lên núi đao xuống biển lử để cho hẹn đủ ỉn đều nhìn sững sờ sững sờ tình huống như thế nào ta cũng không có chuẩn bị trở mặt đâu làm sao lại cùng muốn mạng ngươi đồng dạng bất qua hẹn đủ ỉn cũng đoán được đối phương trên người có lẽ xuất hiện biến cố gì hiện tại chính là cái tìm tòi đến cùng cơ hội tốt tự nhiên là tuyệt đối không thể bỏ qua hẹn đủ ỉn tiến nhập văn phòng sau khi ngồi xuống gờ giờ không có đều đối phương đặt câu hỏi liền chủ động phát ra tiếng ta biết ngươi tuy tuổi không lớn lắm nhưng đã là hưởng dự trong ngoài thuật sư lợi kim không biết ngươi có cái gì không đạo cụ hay là biện pháp có thể ngăn cách lệ gỉ mẹn xỉ dò xét đâu này queo réo cũng không phải điên không có khả năng trực tiếp cùng e n đủ ỉn nói mình bị vỗn đệ mọc nhập vào thân như vậy thái quá sự tình hơn nữa hắn cũng không có ý định hướng đối phương thẳng thắn thành khẩn bởi vậy vẫn thật là tìm kiếm lên trợ r i ú p chương sáu trăm chín mươi bốn kính hướng đại não hả queo réo lời lập tức khiến cho e n đủ ỉn vô tận mơ màng lệ ghi li menci、si. đây là tại phòng bị ai đối phương một vị tử thần thực tử thượng cấp ở sau lưng giám thị hắn vô sư hay hoặc là đủ mỡ lẹ đỏ cũng không thể thật sự là vị kia vỗn đệ mở ta trong nội tâm mang theo đủ loại nghi vấn dẫn đến hẹn đủ ý lúc này thậm chí đều muốn thử dùng lễ ghi li mẹn xì nhìn xem một chút cờ reo nội tâm thế giới bất quá ý nghĩ này vừa mới dâng lên đã bị hắn thủ tiêu đối với một cái trưởng thành vô sư sử dụng lễ ghi li mẹn xì thế nhưng là rất dễ dàng bại lộ đặc biệt là đối với cờ reo loại thực lực này sâu cạn không rõ trưởng thành vô sư không cẩn thận liền sẽ kinh động đối phương mà nếu như là vì bí mật tính phóng ra thấp cường độ lễ ghi li mẹn xì lại nhìn không đến cái gì tính thực tế ý nghĩ tối đa có thể phân biệt đối phương trước mắt có hay không có nói dối đúng nói như vậy cờ reo muốn phòng bị đối tượng nhất định là có thể đối với hắn bạo lực sử dụng lệ ghi li m e s c i xem thấu ở sâu trong nội tâm người bằng không căn bản không cần phải đưa ra hỏi như vậy để nghĩ vậy hẹn đủ in lập tức liền ý thức được sự tình mấu chốt xem ra cờ rượu cảnh giới không phải là đ ủ mợ lẹ đ ó vị lao nhân kia sẽ không ngu xuẩn lựa chọn đánh rắn động cỏ đó chính là sau lưng tử thần thực tử thượng cấp hoặc dứt khoát chính là v ụ n nệm ọ t cờ d ẻ o lên p h ả n tâm vẹn vẹn thông qua một câu hẹn đủ in liền xem thấu cờ reo tâm tư xem ra hắn vị niên trưởng này không phải là cam tâm tình nguyện rơi vào hát cám nha đúng là có hơn nữa tương tự đạo cụ cũng không ít đại khái tính toán thần kỳ lạc khả năng ý nghĩ e n đù ỉn có thể sẽ không đông tha cho tốt như vậy cơ hội bất quá hắn khẳng định cũng phải nhiều thăm dò một chút nhưng bất đồng luyện kim vật phẩm có thể thực hiện hiệu quả cũng có chỗ bất đồng không biết ngươi cần ngăn cản lễ ghi lì mẹ x ỉ đến cùng cao bao nhiêu cường độ đ â u này e n đù ỉn lên tiếng hiển nhiên khiến cho cờ r t không nhỏ hứng thú các loại cường độ lễ ghi lì mẹ x ỉ cũng có thể dự phòng sao có loại kia có thể chống cự tầng sâu tư duy thăm dò đạo cụ sao tầng sâu tư duy nha xem ra ngươi gặp được phiền t o á i không nhỏ đó ed đù ỉn có chút kinh ngạt lựa lựa lông、mày. mà này lập tức liền khiến cho cờ d ẻ o cảnh giác đồng thời cũng làm cho trong lòng của hắn một hồi hảo não thật sự là ngu xuẩn sao có thể cùng đối phương nói nhiều như vậy đều tự trách mình đang nghe cái kia tin tức tốt liền đắc ý quên hình bất qua h n đủ in ngược lại là biểu hiện rất không để ý yên tâm đi cờ d ẻ o học trường ngươi việc tư ta cũng không quan tâm mỗi người đều có bản thân bí mật không phải sao cảm ơn ngươi h n đủ in cờ giơ chân thành hồi một cái mỉm cười vậy ta vừa mới nói loại kia có thể chống cự tầng sâu tư duy lệ gỉ mẹn xị đạo cụ thật sự có sao có tự nhiên là có mà còn không chỉ một loại ẹn đù i n cười từ trên người lấy ra một mảnh hoa văn kim loại sợi tơ màu xanh nhạt b ả i đây là thủ mật giả dây buộc chỉ cần đem hệ trên đầu là có thể chống cự tất cả kiêm mà ngoại giới l ệ i ghi li mẹn xì thăm dò thậm chí ngay cả quên đi chú ngữ cũng có thể chống cự tuy nó với ngươi khăn trùm đầu nhan sắc không phải là rất xứng đôi bất quá ngươi chắc có lẽ không chú ý một chút này à. ẹn đù i n kỹ càng là lạ lạc giải thích cái này đạo cụ công năng một bên e m thủ mật giả dây buộc quán đến trước mặt đối phương sau đó vẫn rất chi kỷ đề nghị có muốn hay không hiện tại thử một chút Ta có thể tự, tự t có mình xin chú g hướng lỗi cái này đạo cụ khả năng không quá thỏa mãn ta nhu cầu có hay không có thể trực tiếp tác dụng tại tư duy tầng sâu tiến hành phòng ngự đâu này c ờ châm chức một lát sau nhịn không được lắm miệng bất quá sau đó hắn lại bổ sung một câu ta tìm kiếm đạo cụ kỳ thật không phải là cho chính ta dùng là là có một cái bạn tốt hắn đặc biệt hy vọng có một kiện tương tự công năng ma pháp vật phẩm hắn hiện tại tình cảnh tương đối đặc thù ta ý định đưa hắn một kiện đặc biệt quả giáng sinh a thì ra là thế này endu in bừng tỉnh đại nộ gật gật đầu sau đó nội tâm không khỏi cười lạnh không bên trong sinh hảo hữu loại này cấp thấp s á o lộ đều dùng đến sao mà còn biểu hiện vội vã như vậy xem ra kờ hiện tại trạng thái không quá hay nha bất quá én đủ in ngược lại là cũng không nói phá chỉ là điềm nhiên như không có việc gì lấy ra một kiện da kim loại vòng tay vậy thử một chút cái này đạo cụ à. đây là bụi gai phát hoàn có thể trực tiếp tại đeo người trong đại nao triển khai một tầm cường ngạnh tinh thần phòng hộ tất cả ý đồ đột phá nó dò xét tư duy hành vi cũng sẽ bị coi là uy hiếp bụi gai phát hoàn sẽ lập tức cường hóa phòng hộ cũng đối với bọn d ì n h d ậ p tiến hành tinh thần phản kích phản kích cường độ xem đeo người lực ý chí cường độ mà định ra là một kiện mạnh phi thường lực luyện kim đạo cụ ta cho ta giáo nữ dùng cũng là nó e n d u i n lần này thế nhưng là lấy ra chân chính thứ tốt bởi vậy cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn qua lên trước mặt cờ dẻo mà cờ dẻo lúc này thì là dùng một loại táo bón biểu tình nhìn chăm chú vào trước mặt luyện kim đạo cụ nhắc tới món đạo cụ không m ạ n h à k i a thuần túy chính là tại nói vậy bản thân hắn cũng là một người vô sư học giả cho nên nội tâm vô cùng rõ ràng cái gọi là trực tiếp tại đại nao triển khai tinh thần tầng phòng hộ đến cùng đến cỡ nào khó được cái này trang bị lấy ra đi bán ít hơn so với hai trăm gã lệ ổng e rằng đều là đang vũ nhục người nhưng cái này bụi gai phát hoản dám dùng sao thực dùng e rằng mới là thật tại tìm c h ế t ta đỡ đòn vốn để m ó t l ệ ghi li men si tiến hành tinh thần p h ả n kích qur không cho rằng loại này cái gọi là tinh thần công kích có thể giết chết vị kia hát ma vương kia dám can đảm ngẫu nghịch đối phương q u giờ hội nên đón cái dạng gì kết cục chính là một kiện rõ ràng sự tình ai qur gẹo lưu luyến không rời đem ánh mắt từ bụi gai phát hoản trên người hút ra khai mở đồng thời thở dài một hơi sau đó mang theo một kia tiếp nối thần sắp nói cái này đạo cụ xác thực vô cùng cường đại nhưng e rằng cũng không thích hợp ta vị bằng hữu kia hắn cần vẹn, vẹn chỉ là phòng hộ loại này có chứa tinh thần phản kích công năng cho dù a có hay không có thể vô thanh vô tức đám người tránh thoát lệ kỷ lì mẹn xỉ đạo cụ đâu này phiền thoái như vậy ngươi vị bằng hữu kia yêu cầu có hay không có điểm cao nha thấy được liền bùi gai phát h o ả n cũng không thể thỏa mãn đối phương yêu cầu ẹ、e、n đùi n nhất thời biểu tình bất thiện ánh mắt nhìn về phía cơ dẻo nha làm như ta là đỏ ra hẹ、e、mần sao đã cho ta là thần đèn a nghĩ muốn cái gì trực tiếp h ư ớ nguyên n g hảo xin lỗi cơ dẻo cũng biết mình có chút lòng tham thật sự không được cho dù a xem ra ta là có chút chắc hẳn phải vậy cảm tạ ngươi trợ giúp dứt lời cờ reo liền chuẩn bị đứng dậy rời đi tại hắn trong suy nghĩ b ù i gai p h á p hoàn khẳng định chính là e n đủ ỉn kiệt xuất nhất tác phẩm nếu như vẫn là vô pháp thỏa mãn hắn nhu cầu vậy cũng chỉ có thể từ bản thân hắn nghĩ biện pháp hiện tại trọng yếu nhất còn là che giấu tung tích không thể để cho e n đủ ỉn nhìn ra chân tướng có lẽ cái lời vốn đệ mật bản thân chính là cái sai lầm quyết định kế tiếp nên cân nhắc chính là xâm nhập rừng cấm tìm kiếm độc giác thú cùng với cuối hành lang hạ ma phát thạch chấm đã em đủ ỉn tự nhiên không thể cầm cờ giữ cứ như vậy để cho chạy cho nên hắm đối phương hô ngay sau đó én đủ ỉn như có điều suy nghĩ tại trên mặt bàn bóp lấy ngón tay phản phất đang suy nghĩ cái gì cái gì đừng nóng vội lấy rời đi ta chỗ này có lẽ vẫn có một cái có thể đến giúp n g ư ơ i à không ngươi vị bằng hữu k i a đồ vật dứt lời én đủ ỉn hết sức trịnh trọng từ trên người lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ sau đó nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt đối phương hả đây là quơ có chút nghi hoặc mở ra hộp gỗ sau đó liền trông thấy từng mai tạo hình kỳ quái sợi dây chuyền một cây ngân sắc kim loại vòng cổ treo một khoả không biết là kim loại còn là đầu gỗ chất liệu tạo hình có chút tương tự hạt đạo ốc chó nhân dây chuyền phía trên mơ hồ hiện lên phức tạp ma văn chứng minh nó bất p h ạ m nó gọi là kính hướng đại não là ta gần đoạn thời gian khai mở phát ra tác phẩm nói thật nó trước mắt vẫn còn thí nghiệm giai đoạn có hay không có thể chân chính phát huy tác dụng liền ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm nhưng một khi có hiệu lực ta nghĩ nó nhất định có thể trợ giúp cho ngươi vị bằng hữu kia ẹn đu in h ánh mắt ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú vào cơ dẻo này tuy nói không phải là ẩn dấu bà bối nhưng cũng không phải tùy tiện có thể đơn giản kỳ nhân thứ tốt nếu như không chiếm được hắn nghĩ muốn cái gì hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha trước mặt người này Hả? vậy nó công hiệu là gờ dự phát hiện trước mắt đột nhiên sản sinh hy vọng cũng biểu hiện dị thường phấn khởi giống như nó danh tự đây là một kiện có thể mô phỏng đại não đem tư duy kính tượng hóa đạo cụ chỉ cần kích hoạt cái này đạo cụ liền có thể vì đeo người mở ra một mảnh giả tạo có thể tự do bệnh não vực cũng để cho đeo người chân thật tư duy ẩn nấp ở này mảnh giả tạo ký ức phía dưới một khi có người sử dụng lệ ghi l ì mẹn xỉ các loại thủ đoạn dò xét đeo người đại não cũng chỉ có thể thấy được này mảnh kính hướng đại não bên trong tin tức cho dù bị tinh thần công kích hay là thi lấy quên đi chú ngữ cũng chỉ hội tác dụng tại kính hướng đại nào bên trong enduin từng chước một là lạ lạc g i ả n giải đồng thời âm thầm đem lực chú ý tập trung ở đối phương trên người còn có cường đại như vậy đạo cụ qur giữ kinh ngạc chừng lớn hai mắt enduin g i ả n g thuật hết thảy đã hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức có cái này đạo cụ chẳng phải là đại biểu là hắn có thể đủ hoàn mỹ đã lừa gạt vô n e m o t đồng thời gián tiếp thoát l y hắn không chế bất quá qur g è o đối với enduin lời cũng không có tin hết có chút không xác định hỏi cái này đạo cụ có thể giảng cường đại nhất lệ ghi li mèn xì đại sư đã lừa gạt sao cường đại nhất lệ ghi li mèn xì đại sư sao đến cùng cái dạng gì tồn tại có thể bị hắn coi là cường đại nhất đâu này hẹn đù ỉn tựa hồ từ trong lời nói của đối phương nghe ra cái gì nhưng hắn lúc này như cũ bất động thanh sắc vậy muốn xem ngươi vị bằng hữu kia bệnh nói dối trình độ như thế nào sử dụng cái này đạo cụ cần nhất định tư duy ma pháp bản lĩnh mô phỏng xuất r a tinh thần thế giới càng chân thật lại càng có thể mê hoặc l ừ a gạt dò xét l ờ i ngươi minh bạch ta ý tứ sao nguyên lai、like、như thế quèo gẹo như có điều suy nghĩ gật gật đầu cũng chính là chỉ cần có thể làm cho đối phương tin tưởng mình thấy là thực vậy có thể bảo chứng chân thật não vực an toàn rồi chương 695, c ơ hội cầu vẽ tháng phiếu đề cử nếu như cái này kính tượng đại não thật sự có n g ư ờ i nói thần kỳ như vậy chắc hẳn ta vị bằng hữu kia nhất định sẽ thích cờ dẹo ư trong nội tâm sớm đã mừng rỡ như liên nhưng biểu hiện ra vẫn là tương đối khắc chế tâm tình mình bất quá rất nhanh cờ d ẻ o liền cảnh d ắ c lên cường đại như vậy luyện kim đạo cụ ed đù ỉn hội như vậy thống khoái trao cho mình hắn cùng đối phương giao tình còn giống như không có hảo đến loại tình trạng này a ed đù ỉn không nghĩ tới ngươi bây giờ luyện kim thuật cường đại như thế mà ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi chê cười l ư ờ m đối phương nhất nhãn tựa hồ muốn t ừ hẹn đủ ỉn trong lúc biểu lộ nhìn ra mấy thứ gì đó này không có gì hẹn đủ ỉn thiện ý lắc đầu trung pi năm đó ngươi tại phủ chú học thượng cũng đến giúp ta không ít ta khai phát xuất vài loại tân ma chú lại càng là chịu ngươi khuyết trương nghe chú n g ự dẫn dắt bất quá nha nói đến đây hẹn đủ ỉn tạm dừng ta xác thực cần ngươi giúp ta một ít chuyện nhỏ hả có cái gì cần thỉnh cứ việc theo ta nói trong lòng tự nhủ quả là thế gia hỏa này thế nhưng là cái thương nhân tự nhiên là không có lợi không dậy sớm nổi ngược lại cũng không phải phiền thoái gì sự tình ẹ đùi in nết miệng cười cười chỉ là cái này tính tượng đại não trước mắt vẫn còn khai phát thí nghiệm giai đoạn không biết có thể hay không tỉnh h ngươi vị bằng hữu kia thay ta ghi chép một chút đạo cụ sử dụng hiệu quả nếu như có thể thường cách một đoạn thời gian liền cho ta truyền đi một lần kết quả khảo nghiệm liền không thể tốt hơn ngươi cái gọi là thường cách một đoạn thời gian đến tột cùng là bao lâu đ â u này rèo do nghe Enduin ngược tình thoái thác, ngược lại là cảm thấy hợp hợp được cảm lại lý là lý. nhưng tình huống của hắn có thể không có biện pháp thường xuyên xuất hiện ở trước mặt đối phương bằng không nhất định sẽ khiến cho vồn đệm h t hoài nghi cái này muốn xem ngươi vị bằng hữu kia đầu tiên nếu như í n g tượng đại não thành công giúp hắn tránh thoát lệ ghi l i mẹn xì dò xét thì nhất định phải qua nói cho ta biết cái tin tức tốt này mặt khác chỉ cần là đối phương cảm thấy thuận tiện thời điểm cũng có thể thử thông qua ngươi cùng ta giao lưu một chút sử dụng tâm đắc mặt khác nếu như ngươi vị bằng hữu kia trừ lệ ghi l i mẹn xì ra còn có cái gì cái khác cần phải trợ giúp địa phương ta đều mượi phần vui với cống hiến sức lực có thể lời ta hy vọng có thể cùng vị bằng hữu kia đặt thành nhất định chung nhận thức e n đùi n đoạn văn này nói lập lờ nước đôi có vẻ như tại truyền đi cái gì không rõ ràng tin tức lại dường như chỉ là phổ thông khách sáo mà nghe được hắn lời c ờ g i z e o biểu tình rõ ràng cứng đờ hắn cũng có thể cảm giác được e n đùi n dường như phát giác được cái gì nhưng xuất phát từ cẩn thận hắn lúc này cũng chỉ có thể đồng dạng khách sáo hồi một câu không có vấn đề ta sẽ hướng hắn truyền đạt ngươi thiện ý về phần qua với ngươi giao lưu thời gian không phải ta có thể quyết định sự tỉnh dứt lời c l e r z o đứng dậy lần nữa trịnh trọng hướng ed đùi biểu thị cắm t ạ sau đó liền cầm lấy kính tượng đại não rời đi chiến thuật huấn luyện học văn phòng mà vừa đi ra khỏi em đủ i n văn phòng gờ gieo liền cảm giác sau lưng mắt lạnh lúc này hắn mới phát hiện mình chút bất chi bất giác trên lưng đã chạy ra một tầng mồ hôi lạnh em đủ i n ra hỏa này khẳng định phát giác cái gì bằng không sẽ không nói với ta suốt rõ ràng như vậy ám chỉ gờ ánh mắt chỗ sâu trong hiện ra kinh khủng cúng n g h i hoặc nội tâm âm thầm lầm bầm nhưng hắn đến cùng biết cái gì hắn hẳn là đã nhìn ra ta tình huống không đúng nhưng hẳn là vẫn không rõ ràng lắm ta lai lịch chân chính hơn nữa hắn biểu hiện ra thiện ý cũng không giống là giả chẳng lẽ đúng như ta sở chờ đợi như vậy hắn có thể trợ giúp cho ta có thể cùng hát ma vương cấu kết cũng không phải là một chuyện nhỏ hắn phàm là biết điều này còn có thể cam đoan lập trường sao vô nệ m ọ t thế nhưng là tự tay giết chết l i l i cờ dẻo rất rõ ràng e n đủ ỉn cùng bờ y tờ tờ một nhà quan hệ không phải là nông cạn cho nên hắn cho tới nay cũng không quá quan tâm nguyện ý tới gần đối phương bây giờ nên làm gì ta đã bại lộ tại e n đủ ỉn trong tầm mắt muốn chạy sao thiên tính mềm yếu cờ dẻo tại gặp được vấn đề nghĩ đến chuyện thứ nhất chính là trốn tránh bởi vậy tại phát hiện ed đủ ỉn có vẻ như phát giác được lúc nào trong đầu xuất hiện ý niệm đầu tiên chính là đào tẩu cách đùm bơ lẹ đỏ cùng ed đù i n xa xa nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được này là chuyện không có khả năng cho dù hắn thực chạy đi ký sinh tại trên thân thể vồn đệ m ọ t cũng sẽ k h ô n g chế hắn lại lần nữa phản hồi vị kia hát ma vương tự phụ tới cực điểm hắn làm sao có thể sẽ đối với chưa giao thủ địch nhân nhận thua đùm bơ lẹ đỏ cũng không tính ed đù i n này người trẻ tuổi thuật sư lệ u y n kim đù cận lúc này cơ d i ữ cảm giác mình tựa như là bị gác ở trên lửa xấy nướng như vậy tiến t ố i lưỡng nan dưới cơ d u y xảo hợp để cho hắn tiếp xúc e đù ỉn đây là ý đồ phản đội chứng、minh. mà nếu như hắn thực lựa chọn phản bội lại không rõ ràng lắm e n đủ ỉn bên này chọn như thế nào đối lại hắn mặt khác v ố nệ đ mật đối với hắn uy hiếp lại càng là gần trong căng tức hiện tại chính yếu nhất lại muốn nhìn xem cái này luyện kim đạo cụ có hay không thật sự có e n đủ ỉn giới thiệu như vậy thần kỳ nếu như vô pháp giấu giếm được chủ nhân ánh mắt vì l i ề u mạng ta cũng chỉ có một con đường đi đến hát quờ giữa khuôn mặt dữ tợn lại dẫn một tia khát vọng nhìn qua trong lòng bàn tay sợi dây chuyền bên kia em đủ ỉn tại đưa đi quờ dẹo cũng hám vào trong trầm tư tư vừa mới ngắn ngủi tiếp xúc trong hắn liền tại qurs trên người thu thập được đại lượng có ích tin tức đầu tiên qurs có được một người mười phần sợ hai đối tượng đối phương tinh thông lệ g h i l ì m e n s i có thể tra xét đến nội tâm của hắn chỗ sâu nhất bí mật chẳng qua nếu như chỉ là phổ thông thượng cấp kia chỉ dựa vào thủ mật giả dây buộc liền có thể giải quyết hắn nan đề qurs dẻo rất xác định cái kia tồn tại có thể trực tiếp lướt qua cái kia băng cột đầu dò xét hắn tư duy mà kháng cự đùi gai p h á p hoản chứng minh hắn mười phần sợ hai cái kia tồn tại hắn xác định phát hoản tinh thần công kích vô pháp nhờ cậy cái kia phiền t o á i xem ra người này thực lực rất mạnh a gờ sinh tử có lẽ liền trực tiếp nắm giữ trong tay hắn có thể trực tiếp lướt qua thủ mật giả dây buộc tiếp xúc hắn tư duy chẳng lẽ cái kia tồn tại cách hắn rất gần gần đến gờ không hề nghĩ ngợi liền khẳng định phải trực tiếp bảo vệ mình tư duy eddu in trong miệng lẩm bẩm trước mắt đã nắm giữ tin tức tính toán s ở có khả năng tính sau đó đột nhiên hai mắt tỏa sáng đúng gờ gèo dường như là năm nay mới bắt đầu đeo lên kia khối m ạ c danh kỳ diệu khăn trùm đầu a đồng thời cũng là từ năm nay bắt đầu hắn mới trở nên có chút khát thưởng chẳng lẽ nói e d d in càng nghĩ càng cảm giác mình đã tiếp cận chân tướng cũng chính là gờ d è o bí mật rất có thể tại kia khổ người khăn phía dưới sao thật đúng là có chút không thể tưởng tượng nha h n y đủ in hai mắt hiếp lại trong con mắt sáng lên một tia h à n quang gờ d è o nha gờ d è o nhớ lại nhiều năm tình nghĩa ta ngược lại là có thể cho ngươi thêm một cái quay đầu lại cơ hội mà cơ hội đã bày biện trước mặt ngươi nếu như này đều cầm cầm không được kia cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc nghĩ vậy hắn đủ in lập tức đứng dậy bất quá hắn cũng không có ý theo lúc trước kế hoạch rời phòng làm việc mà là quay người đi vào tùy ý cửa hắn nên vì người kia không biết đối thủ chuẩn bị một phần hậu lễ chương sáu hồi ức cầu vẽ tháng phiếu đề cử đi qua lần kia đột phát diễn tập chấn động hồ gợt rốt cục tới khôi phục đã lâu yên tĩnh đương nhiên đây chỉ là biểu tượng những cái kia tiểu vu sư nhóm mỗi lần lúc nhìn thấy én đủ ỉn cũng sẽ lòng còn sợ hai hồi tưởng lại ngày đó kinh hãi hồi ức bất quá rất nhanh bọn họ liền không cần phải lo lắng những cái này theo thời gian trôi qua lễ noel ngày nghỉ cũng dần dần tới gần nhiều tiểu vu sư đều thật mong chờ sau khi về nhà hướng mọi người trong nhà độc miệng này lửa học kỳ tao nộ bởi vậy tại trong thời gian ngắn trong trường học tiểu vu sư nhóm đột nhiên trở nên phấn khởi không ít giống như là hồi quan phản chiếu bất quá tại bọn hắn vẫn có người không vui vẻ như vậy cũng tỉ như sắp lưu lại trường học vượt qua lễ giáng sinh ha j i kỳ thật hắn ngược lại không ghét lưu ở hogarth so sánh với phản hồi dễ ít giờ d ì cùng đồ sơ lì người một nhà qua lễ noel ngược lại đối với ở trường học ăn tết mười phần chờ mong sở dĩ có thể so với so sánh thất lạc chủ yếu là hắn liền làm mất đi các bằng hữu bồi bạn hợp mỹ ẩn cùng nơ vin có về nhà mà john song bào thai huynh đệ bọn họ thì là kế hoạch hảo muốn cùng mọi người trong nhà đi đến rú ma n g ạ vượt qua lễ noel thuận tiện cùng ở bên kia công tác một năm huynh đệ chắt lơ đoạt tụ đồng thời mạn phô miệng tối t r à o phúng hắn không có cha mẹ vô pháp về nhà ăn tết cũng làm cho người vô cùng khó chịu lễ giáng sinh cùng ngày haji từ trên giường một đứng lên liền bắt đầu mở quà không có bằng hưu bồi b ạ n những lễ vật này chính là hắn ngày nghỉ đang lúc t á u ổ i haji thu được hạ d ị đưa một cái chế tắc rất thô giáp t â y sáo đột l u y một nhà đưa năm mươi đồng su b a n h i tiền anh tiền su hợp mỹ ẩn đưa một hộp lớn c h o c o l a t e con ếch cùng với j o h n mẫu thân đưa nhũ m ỡ mềm đường cùng áo lông ngoài ra haji vẫn thu được một kiện áo tàng hình phía trên nặc danh tờ giấy viết cái này áo tàng hình từng thuộc về haji phụ thân hiện tại trả lại nguyên chủ nhân cũng để cho hắn hào hào sử dụng thấy được cái này thần kỳ ẩn hình áo choàng ha j i yêu thích không vung tay nhiều lần xem nhìn đồng thời nội tâm không khỏi hiếu kỳ đem nó đưa cho mình đến tột cùng là ai ha j i đầu tiên nghĩ đến dĩ nhiên là lại ẹn đùi n loại này luyện kim đạo cụ rất dễ dàng để cho hắn liên tưởng đến vị kia cường đại mà lại thần bí giáo sư bất quá tờ giấy thượng biểu rõ ràng đây là hắn phụ thân di vật bởi vậy để cho hắn trong lúc nhất thời cầm không rõ chủ ý nhưng rất nhanh ý nghĩ này liền bị hắn vương tha cho bởi vì cuối cùng hủy đi xuất lễ vật để cho hắn liếc thấy này từ e đùi n trí thủ đây là một cái có chút tương tự đuôi mù hộp kim loại phương hộp chỉ bất quá ha di cầm lấy kim loại hộp mọi cách tới lui tìm tòi lại thủy chung vô pháp đem mở ra chỉ là tại kim loại hộp ngay phía trên lưu lại có một cái tạo hình kỳ dị thập tự ổ khóa đồng thời bên cạnh vẫn có kèm theo mặt khác một tờ giấy trong này là ta với ngươi mẫu thân hồi ức nhưng cần ngươi nỗ lực mới có thể đem kia mở ra tối nay tới chủ tháp năm lầu bên trái cái thứ ba gian phòng hẹn đù ỉn wilson wilson giáo sư cùng mẫu thân của ta hồi ức hắn cùng mẫu thân của ta có cái gì đặc thù quan hệ sao ha di bưng lấy trong tay này quỷ dị khóa hộp thì t h ả o tự nói hắn bây giờ còn nhớ rõ đã từng từ hạ dịt cùng vị vị ẩn kia nghe được đôi câu vài lời đều cho thấy vị này tân giáo thụ tựa hồ cùng mình có loại nào đó đặc thù liên hệ nhưng nhập học về sau hãy đủ ỉn đối với tất cả mọi người đối xử như nhau nghiêm khắc biểu hiện trong lúc nhất thời để cho ha di đều quên điểm này mà bây giờ vị giáo sư này lại chủ động nhắc tới chuyện này không khỏi để cho trong lòng của hắn sinh ra vô tận mơ màng toán ở chỗ này đoán mò cũng không chiếm được kết quả còn là đều đêm nay đi tìm tòi đến cùng a chắc hẳn n h ư n g sân giáo sư chắc có lẽ không hại chính mình ha j i ấn trong nội tâm nghi hoặc tính toán đêm đó tại đêm khuya vắng người ha j i p h ụ thêm hôm nay vừa mới đạt được gần hình áo choàng lặng lẽ lấy ra gỡ dịp phải đỏ công cộng phòng nghỉ chờ hắn đến k ê u vị trí én đủ ìn theo như lời gian phòng ha j i phát hiện đây thật ra là một gian sớm đã vứt đi không cần phòng học bên trong cả gian phòng mười phần t r ố n g t r ả i đồng thời xung quanh tre kín bụi bặm duy chỉ có tại bên tường b ầ y đặt một cái cao hơn ba mét đang đắp vải nhung vật thể đều ha di đem che giấu vải nhung vật trần mới phát hiện đây là một cái gương hơn nữa phía trên có khắc k ỳ quái minh văn đồng thời đứng ở tấm gương trước mặt haji phát hiện trong gương hắn đứng phía sau rất nhiều người nhưng chờ hắn quay đầu lại lại phát hiện không có một người khó hiểu cân nhắc một lát sau haji mới ý thức tới này trong gương trong đó hai người đúng là hắn đã chết đi phụ thân cùng mẫu thân lúc này haji rất muốn theo chân bọn họ trò chuyện nhưng trong gương cha mẹ chỉ có thể hướng hắn vây tay mặt này thần kỳ tấm gương trong lúc nhất thời để cho haji trầm mê tiến vào hắn ngơ ngác đứng ở trước gương thẳng đến một cái đột một thanh âm cắt đ ư ợ hắn tại trước mặt đó người tốt nhất có thể học được khắc chế haji chẳng biết lúc nào xuất hiện e n đủ ỉn đi đến ha j i bên cạnh cách đó không xa giáo sư này nay cái gương là cái gì chẳng lẽ nó chính là ngài theo như lời hồi ức sao ha j i đối với e n đủ ỉn xuất hiện cũng không kỳ quái c h u n g quy tới nơi này còn chịu đối phương chỉ dẫn không đây là ed dịt ma kính e n đủ ỉn nhẹ giọng giải thích nói ngay sau đó e n đủ ỉn thấy được ha j i trên người khoác lên ẩn hình áo choàng tựa hồ bị câu dẫn ra cái gì đặc thù hồi ức lông m à y thậm chí hơi hơi nhăn lại hắn có chút kỳ quái cái này áo choàng tại sao lại xuất hiện ở ha di trên người thứ này hẳn là thuộc về jem botter eddu in từng ở mỹ k nồng một nhà trong hôn lễ thấy bọn họ vợ chồng xuyên qua eddu in trước kia còn tưởng rằng cái này áo choàng đã mất đi đâu hơn nữa cuối cùng là cái gì áo choàng cách tầm mười năm rõ ràng còn có thể bảo trì ma pháp cái gì là ẹ d thịt ma kính vì cái gì ta có thể từ bên trong thấy được cha mẹ mình ha di thanh â m cắt đứt eddu in suy nghĩ hắn lập tức đem l ự c chú ý từ ẩn hình áo choàng tượng chuyển di khai mở mỗi người đứng ở trước mặt nó thấy được cảnh tượng đều không đồng nhất e d d in mỉm cười trên thế giới hạnh phúc nhất người tại đây cái gương t r o n g thấy được có bản thân bộ dáng ngươi có thể đoán xem nó đến tột cùng là cái gì cho nên nó có thể để cho chúng ta thấy được chính mình muốn nhất thấy là sao mặt này ma kính chẳng lẽ cũng là giáo sư ngài tác phẩm haji ý thức được vấn đề đáp án sau đó lại nhịn không được đem ánh mắt chuyển hướng mặt kính thượng nội dung nó có thể soi sáng ra ngươi nội tâm s â u nhất khát vọng đây là một mặt dục vọng c h i kính bất quá ngươi muốn nhận thức rõ ràng nó theo chiếu ra tới c h u n g quy chỉ có khát vọng cũng không thể cho ngươi mang đến tri thức mặt khác chỗ này ma kính cũng không phải ta tác phẩm là đủ mỡ lẽ đỏ đem nó đặt ở này ta chỉ là qua giao tiếp à? eddu i n biểu tình ôn hòa cùng ha di giải thích nói giao tiếp chẳng lẽ hiệu trưởng muốn đem này cái gương tặng cho ngươi ha di chừng tóm ắ t không tính là được a eddu i n khẽ lắc đầu hắn chỉ là đem nó tặng cho ta mượn nghiên cứu một chút gạt bỏ mặt khác có chút công tác cần này cái gương hỗ trợ phối hợp À. ha di phát hiện mình hoàn toàn nghe không hiểu eddu i n nhưng sau đó hắn nhịn không được hiếu kỳ nhìn về phía đối phương giáo sư ngài tại đây cái gương trông thấy cái gì ta nha eddu ỉn trong lúc biểu lộ mang theo một tia k h i thường Ta đã qua đã cần h ư hào tới nội bổ sung t â mắt lỗ là hổng giai đoạn. hơn trình thật không tính là đặc biệt cao, cũng không thể thấu Cho nhìn không thừa Haji đoạn, nữa nó cũng nên ngài trong gương đến giai biệt tiếp cao, ta. sao. độ đặc đồ trực bất vật kỳ kỳ xem m dư nhìn trong gương cha mẹ lại nhìn không được nhìn về phía hẹn đùa i n đúng vậy ngươi đối với nó tốt nhất cũng không muốn quá mức t r ầ mê nhưng lễ giáng sinh thời gian ta sẽ đem này cái gương ở lại đây trong lúc này nếu như ngươi thật sự cảm thấy hứng thú có thể tới nơi này nhìn xem cha mẹ ngươi nhóm hẹn đùa i n lúc này không giống lúc trước với tư cách là giáo sư thì như vậy nghiêm khắc ngược lại càng giống cái hướng dẫn từng bước chường bối haji nghe vậy tự nhiên là vui vẻ lên chút gật đầu sau đó liền muốn lên chính mình tới nơi này mục đích sau đó hắn liền đem cái kia kỳ lạ kim loại phương hộp lấy ra vẻ mặt hy vọng nhìn về phía hẹn đù ỉn giáo sư ngài nói trong này cất giấu ngài cùng ta trước mắt hồi ức đối với ngươi nên như thế nào đưa hắn mở ra ngài cùng phụ mẫu ta rất quen thuộc phải không bọn họ là dạng gì người haji hiện tại giống như là cái càng học rất biết nói chuyện tiểu bằng hưu đem các loại vấn đề ném hẹn đù ỉn ta biết tại ngươi trong đầu có rất nhiều nghi hoặc muốn từ ta này đạt được đáp án hẹn đù ỉn thân thiết cười, cười. nhưng ta càng hy vọng ngươi có thể thông qua chính mình nỗ lực cởi bỏ câu đố có rất nhiều thứ chúng bản thân khả năng không chuẩn bị giá trị cần chúng ta tiêu hao hết thời gian tình cảm cùng kinh lịch vì k i a g i a o phó ý nghĩa ngươi thấy được kim loại trong hộp thập tự ổ khóa sao kỳ thật nó cái chìa khóa liền trong tay ngươi hẹn đủ ý đưa tay chìa c h ì a phương hộp phía trên ổ khóa cười nói trong tay ta haji mê mang nhìn qua hẹn đủ ýn có thể trên người của ta cũng không có cái gì có thể cắm vào ổ khóa đồ vật nha đó là bởi vì mở ra nó cái chìa khóa vốn không phải là cái gọi là vật dụng thực tế mà là ngươi ma lực edduin giải thích nói này thập tự ổ khóa bốn cái khóa răng đại biểu cho ngươi tứ đại thuộc tính chờ ngươi đem chính mình thuộc tính toàn bộ tăng lên tới hướng phía ổ khóa rót vào ma lực liền có thể thuận lợi mở ra tầng thứ nhất thì ra là thế này ha j i cảm thấy trước mắt vị giáo sư này thật đúng là có đủ thái quá một cái lễ giáng sinh lễ vật đều muốn khiến cho phức tạp như vậy bất quá rất nhanh ha j i lại ý thức được cái gì không khỏi chừng lớn hai mắt nhìn về phía edduin ngài l à nói mở ra tầng thứ nhất chẳng lẽ trong hộp có rất nhiều tầng sao đúng vậy nó bên trong còn có hai tầng cũng cần ngươi nỗ lực tài năng hoàn toàn phá giải đều đem mở ra nó sẽ cho ngươi nhắc nhở ẵn đủ ỉn thanh âm h ò a h o a n đạo như vậy a ha di nghe vậy nhất thời có chút lo lắng hắn hiện tại đối với ẵn đủ ỉn cái gọi là cùng mẫu thân mình hồi ức càng thêm hiếu k ỷ hắn hận không thể hiện tại liền có thể đem mở ra mà ẵn đủ ỉn cũng nhìn ra ha di ý nghĩ ngươi không nên gấp gáp có rất nhiều thứ là cần hao phí tinh lực cùng tâm huyết mới có thể sản sinh của mình bất quá ở chỗ này ta có thể sớm báo cho ngươi ta với ngươi cha mẹ xác thực quan hệ không phải là nông cạn về phần cụ thể hơn sao Enduin nết miệng chương ư cười, ờ i c ờ n g i cái đem à y p h ư ơ n hộp hoàn toàn s a u khi hãy rồi mở ra, t ớ i t ì m ta đến l ú c đó ta sẽ vì n g ư ơ i giải nghi Vâng, giáo nghe trong giọng Wilson Haji Enduin nói cả đáp tất thể hoặc. có sư. ra b i hiện bởi ể u chân thành, ra v ậ y cũng dần dần buông xuống táo bạo nội bạo táo t â ma cũng cầm trong t y ma h ộ phát dùng sức c ôm ặ t Trường 697, ma p h thạch cầu vẽ t h á n g phiếu đề cử đều ha j i rời đi eddu in lại như cũ ngốc trong phòng khuôn mặt trong trẹo nhưng lạnh lùng nhìn qua hẹ dịt ma kính vừa mới hắn cùng ha di nói chuyện ngược lại là không có giả dối lúc này e n đủ i n s á t thực từ ẹ dịt ma kính trông được đến cái khác dư thừa đồ vật nhưng hắn cũng không nói là trừ vô pháp theo chiếu ra còn lại hình ảnh liền ngay cả ẵn đủ i n bản thân vẻ mặt cũng không thể xuất hiện trong gương cũng chính là trước mắt hắn trong gương là trống rỗng cho dù hắn đem trên người ma pháp phòng hộ toàn bộ triệt tiêu mất cũng đồng dạng loại hiện tượng này để cho ẵn đủ i n mình cũng cảm thấy mười phần khó hiểu vì cái gì bản thân hắn hình ảnh hoàn toàn biến mất chẳng lẽ bởi vì hắn bắt đầu vốn không thuộc về thế giới này sao một loại tên là hư vô cùng cô độc tâm tình tại ẹn đủ ỉn trong nội tâm lan tràn nhưng tâm trí kiên định hắn lập tức đem sổ tán sau đó ánh mắt dần dần trở nên lợi hại hắn không tin loại này hư vô càng sẽ không bởi vì một mặt phá tấm gương mà động dao động tương phản hắn càng muốn đem quy tội này trong gương cất giấu cái gì không ai biết bí mật kế tiếp hắn muốn làm là được thở bỏ nó bất quá trước đó mình còn có một kiện giao dịch cần hoàn thành ngài rốt cục tới đến đùm bợ lẹ đỏ hiệu trưởng tới lại sớm một ít lời có lẽ liền có thể đánh lên ha di nha e ẹ n đù ỉn quay đầu nếch miệng cười nói quáy dày người khác ôn chuyện cũng không phải là một cái thói quen tốt nay tựa hồ là ngươi lần đầu tiên cùng ha di một chỗ a chưa cùng hắn trò chuyện một hồi sao đùm bơ l ẹ đỏ ăn mặc rộng lớn áo choàng cười tủng tỉm đi đến e n đ u i n bên cạnh sau đó biểu tình hơi có vẻ phức tạp nhìn qua lên trước mắt hẹ dịt ma kính tại phát triển đến nhất định cao độ lúc trước ta không hy vọng hắn biết quá nhiều khiến chúng nó trở thành dẫn đạo hắn tiến lên động lực tựa hồ là càng lựa chọn tốt e n đ u i n cười lắc đầu e n đ u i n đùm bơ l ẹ đỏ kìm lòng không được nghiêng đầu nhìn về phía đối phương trong ánh mắt mang theo thưởng thức từ loại nào góc độ mà nói ngươi đang giáo dục phương diện so với rất nhiều người đều muốn xuất sắc có muốn hay không cân nhắc một chút tiếp nhận hồ、vợt. trở thành trong tiếp nhiệm hiệu trưởng đâu này ngài còn không có chú đáo loại trình độ đó còn chưa tới muốn cân nhắc về hưu thời điểm a h n đù ỉn cảm giác hôm nay đùm bợ l ẽ đỏ so với dĩ vãng nhiều một tia x a s u ố t tinh thần hơn nữa ngài cũng biết ta này ra đại nghiệp đại cũng không có tinh lực tiếp nhận một gian trường học m ạ pháp hà ba xem ra là ta tự mình đa tình đùm bợ l ẽ đỏ tự rêu lắc đầu chẳng qua nếu như ngươi thực trở thành hồ gợ hiệu trưởng những cái tiêu tiểu vô sư biểu tình nhất định rất đặc sắc à mấy tháng này ngươi có thể đem bọn họ g i y vò quá sức n g a nạ gồn cùng ở nạ vẽ đã không chỉ một lần chạy đến tìm ta trách cứ chỉ là một ít cơ sở dạy học khoa mục gạt bỏ bởi vì là tuổi trẻ tiểu vũ sư ta vì thế giảm xuống không ít tiêu chuẩn ẵn đù ỉn không để ý l ắ t đầu bất quá từ dưới nửa học kỳ bắt đầu đều có thể cho bọn hắn thượng một ít chân chính cường độ ta cảm thấy cho ngươi tốt nhất vẫn cẩn thận một ít hảo cầm những hải t ử kia dày vò quá thảm cẩn thận bị nhà bọn họ trưởng bầm báo trường học chủ tịch kia đùm ú bỡ lệ đỏ hảo tâm quyến nhủ liền ngay cả hắn đều cảm thấy ẹ đù ỉn thủ đoạn có chút quá tải bình thường huấn luyện mệnh mọi điểm cho dù có thể thỉnh thoảng đến đột kích kiểm tra hay là diễn tập thật sự có chút hái hùng Ta nếu n h ư lựa chọn l à m như vậy, liền không lo lắng những cái này phiền Enduin hơn nữa, hồ cười, vậy, lo cái toái. nữa mỉm bợ t trường học chủ tịch hội ta cũng không phải chen vào không học chủ hội phải vào lệ đỏ kinh ngạc l ư ờ m đối phương nhất nhãn hắn rõ ràng vô luận là xỉ vợ sở bạ cổ thương hội còn là e n đ i n bản thân cũng không phải h ồ gợt trường học chủ tịch hơn nữa trường học chủ tịch thành viên cơ bản đều là một ít vu sư gia tộc cấu thành đùm ú bợ lệ đỏ mặc dù không phải hắn có thể cải biến hả ở trường học trường học chủ tịch gia tộc đại bộ phận cũng không phải thuần huyết phái bất quá hắn nhóm chỉ sợ cũng sẽ không tùy ý một người xuất thân một lệ ẹ n đủ in bài bộ a xem ra hẹn đủ in bí mật so với chính mình trong tưởng tượng còn nhiều hơn đâu đùm ú bợ l ạ đò nội tâm âm thầm nói thầm nhưng rất nhanh hắn liền nói sang chuyện khác đúng thiếu chút quên chính sự đây là sớm nên đáp ứng ngươi đồ vật lý ý kiến ta đã hỏi hắn đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú thậm chí còn biểu thị nguyện ý rút thời gian gặp ngươi một chút đùm ú bợ l ạ đỏ từ trong lòng lấy ra một cái vẫn không có lớn nhỏ cỡ nắm tay áo ra cười ha hả đặt ở hạ đùm trong lòng bàn tay đây là đùm b ờ l ẹ đỏ lúc trước hứa hẹn cấp cho hắn nghiên cứu một đoạn thời gian ma pháp thạch chỉ bất quá đùm b ờ l ẹ đỏ cần trưng cầu ma pháp thạch người cầm được ít phớt lạc m è o ý kiến thẳng đến lúc này mới đưa nó tự tay trao cho mình t h ỉ n h thay ta hướng p h ớ làm tiên sinh biểu thị cảm tạng ta rất thích d u biết hắn vị này chuyển kỳ luyện kim đại sư nếu như có thể cùng hắn giao lưu luyện kim thuật để tâm có liền không thể tốt hơn ed đùi n tại tiếp nhận ma pháp sau đ ó cũng không có biểu hiện mười phần cấp thiết hoặc cùng hỉ chỉ là lạnh nhạt mà lại lễ phép hồi một câu trong thời e đùi cầm đến ma pháp thạch cái này luyện kim thế giới bên trong b n h ư cũ có thể biểu hiện như thế bình tĩnh đụng bợ l ẹ đòi nội tâm âm thầm gật đầu xem ra chính mình ý nghĩ không sai đối phương không phải là loại kia tham lam g i a hỏa nếu như ngươi có thể từ ma pháp thạch bên trong hiệu thấu đ á o suất nói cái gì ta nghĩ nít hội càng cao hứng hắn không chỉ một lần theo ta phản nạn g qua tảng đã là hắn tại trong lúc vô tình sáng tạo ra bởi vậy liền ngay cả hắn cũng không thể làm ra cái thứ hai chỉ hy vọng như thế à liền ngay cả phờ làm tiên sinh cùng ngài cũng không thể l ĩ n h ngộ ma pháp thạch bên trong huyền bí e rằng ta cũng rất khó làm được đâu bất quá vẫn là rất cảm tạ ngại để ta có cơ hội kiến thức đến cái này trí bảo eddu in hơi có vẻ rụt rẽ lắc đầu hắn có thể không có tự tin đến loại trình độ đó ngươi không cần tự coi nhẹ mình tại kiến thức qua xỉ vợ sở hạ cổ thương hội bên trong những cái kia kỳ lạ sản phẩm liền ngay cả phở làm mẹo đều không chỉ một lần khích lệ ngươi kỳ tư rượu t ư ở n g đâu vụ trộm báo cho ngươi hắn hiện tại thế nhưng là ngươi khách hàng lớn à. đùm ú vợ l ạ đỏ có chút dí dòm hướng eddu in nháy mắt mấy cái một chút cũng không có lao nhân nên có bộ dáng vậy sao e d d in mỉm cười vậy ta có lẽ hẳn là để cho nước pháp phân công ty để cao một chút phục vụ quy cách tránh l á n h đạm vị đại nhân vật này hả người biết nít ạ i nước pháp đúng mơ lẽ đỏ kinh ngạc lựa chọn lông mày hắn vị này lao h ư u hành tùng trên thế gian thế nhưng là tuyệt mật ẻn đùi làm thế nào sẽ biết nhãn thấy mình nói lộ ra miệng nhưng ẻn đùi còn là biểu hiện m ư ờ i phần t h ô n g d ò n g ở nước ngoài du lịch ta từng nghe qua có quan hệ với phở làm mẹo đại sư tin đồn ta cũng chỉ là đoán mò gật bỏ bất quá ngài ngược lại là rất xác định vị trí hắn nha ta đúng là số ít mấy vị biết hắn địa chỉ người đùm ú bợ l ẹ đỏ không có phủ nhận ta ngược lại là rất muốn dẫn ngươi đi gặp thấy hắn bất quá cùng ma pháp thạch đồng dạng ta phải hỏi một chút hắn ý kiến vậy ta liền sớm cảm tạ ngài dẫn tiến eddu i n đối với vị kia thần bí nít phở lạc ngươi xác thực rất cảm thấy hứng thú lúc trước liền ngay cả phượng hoàng vị này the s ỉ vợ sở ở đều tại đau khổ truy tìm đối phương nha ta nghĩ các ngươi hội ở chung rất hòa hợp đùm ú bợ l ẹ đỏ mãn nguyện cười cười sau đó biểu tình khôi phục lại bình tĩnh nói đúng có vẻ như cờ dẹp tại hai ngày trước chuyên môn đi tìm qua ngươi đúng vậy nhưng hắn là chủ động tới tim ta này cũng không có trái với lúc trước cùng ngài ước định e n d đủ ỉn gật gật đầu hắn biết đùm b ờ lẹ đỏ là muốn hỏi cái gì đây là lo lắng lòng hắn gấp bị tổn hại đối phương kế hoạch vậy hắn có hướng ngươi để lộ ra cái gì sao hay hoặc là ngươi từ trên người hắn lại phát giác được cái gì ta nghĩ hắn không phải là vô duyên vô cớ tìm tới ngươi hả đùm b ờ lẹ đỏ hai mắt hiếp lại hắn cũng không phải rất sợ e n d đủ ỉn lộ ra cái gì chân tướng nhưng hắn cũng rõ ràng hẹ đủ i n thủ đoạn so với hắn muốn tàn nhẫn nhiều vạn nhất đánh rắn động cỏ liền thiền thoái yên tâm đi không là cái đại sự gì cờ d ẻ o lúc trước từ ta này mượn đi một kiện đạo cụ hắn chỉ là tới tìm ta nói lời cảm tạ có vẻ như kiêm món luyện kim đạo cụ giúp hắn giải quyết một kiện đại phiền thoái eddu ỉn cũng không có chính diện trả lời đối phương bất quá eddu ỉn tạm dừng có chuyện ta muốn hỏi hỏi ngài ý kiến nếu như cuối cùng điều tra rõ cờ d ẻ o là bị người uy hiếp cũng bắt cóc ngài nguyện ý thả hắn một con đường sống sao đ ú n g m mơ l ạ đỏ nghe vậy nhịn không được trận mắt t r ừ n g một cái ngươi đều hỏi ra lời này cũng gọi là không coi vào đâu đại sự ngươi này rõ ràng cho thấy biết cái gì không phải sự tình nhà bất quá hắn cũng không có mở miệng trách cứ đối phương hắn tin tưởng ed đùi n là biết t r ừ n g mực đùm bợ l ẹ đỏ túi đầu chầm tư một lát sau mới đáp nếu quả thật như ngươi nói nhìn tại trước mắt hắn vẫn không có tạo thành cái gì nguy hại dưới tình huống ta nguyện ý cho hắn một cái cơ hội t r u n g quy c ờ d ẻ o đứa nhỏ này trước kia cũng không xấu nhưng đùm bợ l ẹ đỏ bình tĩnh nhìn về phía ed đùi n ngươi có thể bảo đảm chính mình phán đoán là lanh tĩnh sao cũng không nên bị hắn cho lừa gạt điểm này ta có t r ừ n g mực ed đùi n gật gật đầu sau đó giơ tay chĩa chính mình cái h ắ n nơi này có vẻ như suất chút vấn đề cho nên hành sự có chút thân bất do k ỷ còn nói không là cái đại sự gì đùm bợ lẹ đỏ nghe vậy không lời biểu môi gia hỏa này đến cùng cũng biết mấy thứ gì đó người có kế hoạch sao tuy rất muốn truy vấn ngọn nguồn hỏi rõ ràng nhưng đùm bợ lẹ đỏ đối với hẹn đủ i n còn là biểu hiện ra đầy đủ tín nhiệm muốn nói kế hoạch ngược lại không tính là cơ giới tựa hồ còn không có quyết định bất quá từ lần gần đây nhất nói chuyện đến xem ta kia món đạo cụ hẳn là đã để cho hắn tạm thời thoát khỏi khống chế mà ta cũng cho hắn đủ nhiều ám chỉ nếu như như vậy hắn đều cầm cấm không được ta đây cũng giúp đỡ không hắn càng nhiều e ã n g b i g n khẽ t h ở dài một c á i Mấy n g à y h ô m t r ư ớ h cờ giật s á t thực lại đã tới tìm hắn một hồi bất quá biểu hiện còn là cảnh giới m ư ờ i phần nhưng cờ dẹo cũng để lộ ra kính tượng đại não quả thật có thể đủ phát huy tác dụng cũng thành khẩn hướng hắn biểu thị cảm tạng bất quá đối mặt em đủ ỉn lần nữa dôi ra cành ô liu cờ còn là hiện lộ m ư ờ i phần do dự hà ba có cái gì cần ta có thể cho ngươi đánh phối hợp nếu như cờ t h ậ t có thể hồi tâm chuyển ý liền không thể tốt hơn nhưng hắn nếu như còn là chấp mê bất ngộ ta hy vọng ngươi đến lúc đó có thể ngàn vạn không thể mềm lòng luôn luôn lấy lao nhân hiền lành hình tượng kỳ nhân đùm bỡ lẽ đỏ lúc này lại biểu hiện ý chí sát đá điểm này không cần ngài lo lắng h n đù in t h ầ n s ắ c lạnh lẽo hắn cũng không phải cái gì không quả quyết người đâu 698, quan sát đo đạt, cầu vé tháng chấm á n g phiếu h đề cử. c dứt cùng đùm bỡ lẽ đỏ gặp gỡ h n đù in từ tùy ý c ử a phản hồi mình tại gỗ diệp sơn cốc trang viên hôm nay dù sao cũng là lễ giáng sinh hắn có thể không định một mực đứng ở hồ gợt r o n g lúc này tuy đã tiến nhập đêm khuya nhưng trong trang viên lại vẫn là một mảnh cảnh tượng nhiệt não không có biện pháp trong nhà hắn này mấy cái sinh vật không phải người thật sự là quá làm ở mỹ ấy lìn này phượng hoàng vẫn còn hảo nàng thích nhất sự tỉnh chính là đơn giản thuần túy cơm khô từ khi nàng bị én đủ ỉn từ ngân s ắ c trường m â u thủ trong cứu sau khi đi ra liền phảng phất thức tỉnh đại dạ dày vương thiên phú mỗi ngày đều muốn tiêu hao số lượng lớn đồ ăn nàng mặc dù là én đủ ỉn trong nhà hình thể nhỏ nhất sinh vật nhưng là lượng cơm ăn lớn nhất cái kia lúc này ấy lìn đang nâng cao chính mình kia hơi có v ẻ to mọng thân hình tại một cái xấy nướng nhũ thẹp hò heo trên người quá nhanh căn ăn dạng như vậy giống như là quỷ chết đói đầu thai đồng dạng có thể nàng lúc trước rõ ràng vừa mới ăn xong cơm tối bên kia h ọ gờ cùng xô ấn tờ còn là kia phó như cũ tại trong trang viên trên nhảy dưới tránh né đòn giúp nhau truy đuổi mà từ khi én đủ in rực rỡ bánh vải nhiều màu tại x ỉ vợ sở pạ cổ thương hội đưa ra thị trường lập tức trở thành nóng nhất cửa lễ giáng sinh t h n c phẩm hai người bọn họ gần nhất cũng c h ầ m mê t i ế n vào kết quả cái này đau khổ trong trang viên chi hai người bọn họ một đấu võ lại luôn là cầm phòng ở khiến cho đủ mọi màu sắc h ạ i chi dù sao cũng phải đuổi theo hai người làm sạch sẽ nay sẽ cũng giống như vậy họ gỡ cùng sốn ấ tờ lẫn nhau kêu gào lấy trong đại s ả n h dùng banh vải nhiều m u quyết chiến gì thì là đau khổ ha ha ở bên cạnh dùng sạch sẽ ma chú xử lý những cái kia ấ n ký đem so sánh ra rồi ngược lại là biểu hiện an tính nhất đương nhiên cũng cùng hắn tương đối lời có quan hệ gia hỏa này buổi tối buồn ngủ ban ngày muốn đánh c h o mắt này sẽ cũng là thoải mái nhàn nhã nằm ở bên cạnh có chút hăng hái nhìn chăm chú vào lẫn nhau hầu hai người giống như là đang nhìn cái gì hứng thú còn lại tiết mục đồng dạng thằng đến hẽ đủ ỉn trở lại trang viên tên gia hỏa này vẫn là tại kia huyên nào chết đi được trực tiếp đưa hắn cho bỏ qua bất qua én đủ in ngược lại cũng lời phản ứng đám này rảnh rỗi nhất c h ứ n g ra hỏa nếu là lễ giáng sinh liền để cho bọn họ hơi phóng túng một chút hảo thăm dò lườm nhãn trong phòng khách cảnh tượng nhiệt náo én đủ in liền quay người trở lại thư phòng mình hắn chuẩn bị mau chóng nghiên cứu nghiên cứu vừa mới tới tay ma p h á p thạch tại thư phòng nghiên cứu trên đài ngồi vào chỗ của mình én đủ in liền không thể chờ đợi được lấy r a viên kia vừa mới tới tay luyện kim trí bảo cẩn thận từng ly từng tí đem này khoả ma phát thạch từ trong túi ra lấy ra én đủ in phát hiện này k h ả tảng đá nhìn xem tương đối phổ thông không sai chính là phổ thông bất quy tắc kết cấu phối hợp hơi có chút thấu quang thân thể cấp nhân cảm giác giống như là một k h ỏ a tùy ý có thể thấy màu đỏ thâm thủy tinh khối dù cho khoảng cách gần n ắ m trong tay cũng hoàn toàn không cảm giác được mảy may ma lực ba động về phần ma pháp minh văn càng là hoàn toàn không có trong lúc nhất thời ed đù ỉn cũng hoài nghi đùm bỡ lẽ đỏ có phải hay không cầm nhầm hay là cho hắn một cái giả tưởng muốn lửa bị người bất quá ed đù ỉn không có tùy tiện đối với này k h ỏ a dưới tảng đá định nghĩa hắn đầu tiên là thử cho ma pháp sư rót vào một ít ma lực nhưng hắn ma lực tại tiếp xúc đến ma pháp sau đá thật giống như bù nhập biển rộng lại dường như rót vào cái nào đó thâm lên đồng dạng gần như hư không tiêu thất mà ma, ma pháp thạch bất luận từ thị giác góc độ còn là ma lực cảm ứng góc độ đều không có xuất hiện mảy may biến hóa bất quá xuất hiện loại tình huống này ít nhất báo cho e n đủ ỉn này khoả ma pháp thạch là một kiện thực nếu như là thủy tinh hoặc bảo thạch như vậy phổ thông một lệ vật phẩm không phải là trực tiếp bạo tạc chính là mặt ngoài sẽ xuất hiện dị tượng sơ bộ phát giác được ma pháp thạch kỳ dị ed đủ ỉn không có tiếp tục tự tiện hành động mà là từ nghiên cứu đài bên cạnh kéo qua một kiện tương tự mâm đạo cụ phía trên kết nối nước cờ chỉ có thể di động máy móc sốc tu mỗi xúc tu cuối cùng lại cùng một kiện công cụ thương liên ví dụ như vòng tròn ánh sáng đèn đóm các loại bất đồng đội số kính lút có thể di động thao tác tiểu kìm đem ma pháp thạch bình phương cũng cố định tại bản t h i ệ t thượng hẹn đủ ỉn lập tức thao tác lên những cái này cái giá xúc tu tỉ mỉ quan sát ma pháp thạch vật lý cùng ma pháp tính trạng thấu quang tính trung đẳng tầng ngoài có thể đơn giản qua ánh sáng nhưng trung tâm bộ phận không dùng được nhiều ánh sáng nguyên cũng không thể thấy rõ nội bộ kết cấu đồng thời hạch tâm bộ phận hoàn toàn không phản quang nơi đó bị ánh sáng chiếu xạ liền phẳng phất lô đen sẽ đem tiếp cận quan hút đi bất quá từ bị hút đi nguồn sáng có thể đại khái đoán được hạch tâm bộ phận hẳn là tháng 5 năm năm một năm lại m ẹ t loại hình tròn khu vực đồng thời tại quan sát đo đạc không có phát hiện mặt ngoài có ma pháp minh văn tồn tại coi như là dùng không tổn thương truy tiến hành đập nện cũng không cách nào sử dụng minh văn hiện ra không phải là rõ ràng khắc minh văn cũng không phải ám khắc minh văn ma pháp này thạch quả thật giống như là thiên nhiên hình thành đồng dạng hoàn toàn nhìn không ra nhân công tạo vật giấu v ế t n h a mà ở ma lực phương diện biểu hiện lại dị thường kinh người tại ma pháp trên đá ma lực gần như không chỗ nào không có bất quá ma pháp thạch cũng không hề chủ động từ ngoại giới hấp nạp ma lực cho nên nó năng lượng khởi nguồn cũng không phải như phổ thông pháp trận như vậy thông qua hấp thụ rời rạc ma lực cung cấp có thể sao edduin nhìn chăm chú vào bàn tiệp tấc tắc đều kỳ lạ vẹn vẹn chỉ là quan sát đo đạc như vậy một hồi ma pháp thạch biểu hiện đã vượt qua hắn nhận thức này thật sự là một kiện luyện kim chế phẩm sao chẳng lẽ nó đều không cần cung cấp có thể còn là nói nó là như tin như vậy cần định kỳ rót có thể mang theo đủ loại nghi hoặc e d d i n bắt đầu thử từ ma pháp thạch bên trong rút ra ma lực nếu như rót vào ma lực liền cùng đá chìm đáy biển đồng dạng k i a m ú t vào ma lực đâu này nghĩ vậy e n d i e in liền lấy ra ma trượng sau đó đối với này k h o ả hồng sắc bảo thạch nhẹ nhàng khẽ điểm ngay sau đó một mảnh nhàn nhạt nhũ bạch sắt sợi tơ liền như khói xanh đồng dạng đảo lưu lấy bị hút vào ma trượng Này, vô luận là từ cái gì con đường hấp thu hoặc rút ra xuất ma lực ít nhiều gì cũng sẽ mang theo một ít tác chất cho dù tương đối tinh khiết rời rạc ma lực cũng sẽ lưu lại một ít đã từng bị sử dụng qua dấu vết cũng chính là bởi vì như thế hẹn đủ ỉn cơ bản không cân nhắc trực tiếp từ ngoại giới hấp nạp ma lực sử dụng trước kia hắn đã từng phát minh qua một loại ngoài tiếp ma lực nguyên ý đồ thông qua loại phương pháp này gián tiếp gia tăng chính mình ma lực số lượng dự trữ nhưng qua quá nhiều lần thử hẹn đủ ỉn phát hiện chỉ cần không phải từ vô sư thân thể của mình sản xuất ma lực đang hút thu vào thân thể thì đều cần phải đi qua một đoạn đồng hóa quá trình nếu như tạp chất tương đối nhiều lợi thậm chí hội nguy hại đến chính mình cho nên hẹn đủ ỉn trong tay mặc dù có đại lượng phụ ma pháp hấp có thể chú n ữ cùng mất có thể chú n ữ ma pháp vật phẩm nhưng hắn vẫn rất ít đang lúc đối địch trực tiếp thi chú ngự a sử dụng bởi vì để cho ngoại giới ma lực tiến nhập chính mình có thể lượng hệ thống chẳng những không có có ích ngược lại sẽ xuất hiện tương tự quấy nhiều ma lực phát ra mặt trái hiệu quả ban đầu ở cùng du nè s ấ t vụ lúc chiến đấu hắn cuối cùng sở dĩ d á m từ trên cao hấp thu hơn một n g h n điểm ma lực là vì chúng là do sổ triệu hắn đi ra lôi điện chuyển hóa do cùng tinh thần hắn liên hệ cực kỳ chặt chẽ cùng số liên quan ma lực đối với tính tương đối cao cộng thêm ẽ đủ ỉn chính mình nằm cấp h o a lôi có thể đem tự nhiên lôi điện chuyển hóa thành thân hòa độ rất mạnh ma lực phụng dưỡng cha mẹ bản thân nhưng coi như là như vậy tuy tiện sử dụng loại này không bản thân sản xuất ma lực còn là cho thân thể của hắn tạo thành thật lớn tổn thương đồng thời cũng chính là bởi vì như thế lúc trước én đủ ỉn cho ả m diệt chữ khắc vào đồ vật vĩnh cựu tính hấp có thể chú ngữ hấp thu ma lực cũng chỉ là cung ứng cho ả m diệt chính mình mà nói hắn từ trước đến nay không nghĩ qua đem những cái kia ma lực dùng ở trên người mình mà tấn thăng đến thanh khí ả m diệt loại kia có thể từ sinh vật trên người hấp thu sinh mệnh cũng chiết xuất năng lực liền hiện phải vô cùng khó được có thể ma pháp trên đá ma lực giống như là từ thế giới vừa mới đản sinh đồng dạng không có chút nào tạp chất ẽ n đủ ỉn thậm chí có thể đem những cái này ma lực hấp thu đến trong cơ thể mình đồng thời không cần bất kỳ chuyển hóa liền có thể trực tiếp sử dụng chỉ dựa vào điểm này ma pháp thạch liền không hổ là luyện kim trí bảo nha từ trên người nó lấy ra ma lực quả thật so với ảm diệt chuyển hóa xuất ra còn muốn sạch sẽ đi qua ảm diệt hấp thu chuyển hóa ma lực ít nhiều gì vẫn mang theo điểm hoang lôi ngân dấu vết tích tuy sẽ không đối với ta hình thành cái gì tác dụng v ụ nhưng nếu như không phải là tinh thông hoang lôi lại không là nó chủ nhân cũng sẽ tạo thành nguy hại có thể ma pháp thạch nội ma lực cũng có chút khoa trường những cái này có thể nói nguyên thủy ma lực gần như có thể bị bất luận kẻ nào tùy ý hấp thu hơn nữa hoàn toàn không cần lo lắng hội đối với chính mình tạo thành tổn thương eddu ỉn h thở dài ra một hơi sau đó đem ma pháp thạch nhẹ nhàng nhật lên đặt ở trước mắt cẩn thận chú đáo càng là tinh thông luyện kim thuật cùng ma pháp học giả càng là có thể cảm nhận được ma pháp thạch kỳ dị chỗ nếu như không phải là b i ế t í t phơ lắc mèo hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng đây là một kiện luyện kim chế phẩm có được loại này thuần túy nguyên thủy ma lực có thể sửa đá thành vàng cùng chế tắc trường sinh bất lao thuốc cũng không phải cái gì quá mức thần kỳ sự tình nếu như nhìn không đến trong cơ thể ngươi ma văn vậy kế tiếp liền để cho ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu ma lực ca có lẽ tìm đến ngươi năng lượng khởi nguồn liền có thể mượn này nhìn xem đến loại này nguyên thủy ma lực căn nguyên eddu i n đối với lên ma pháp thạch thì t h á o tự nói sau đó eddu i n liền thu hồi ma trượng trực tiếp đem ma pháp thạch nắm trong tay cũng sử dụng hấp có thể chú ngự không ngừng rút ra trong đó ma lực đồng thời tại mỗi rút ra xuất nhất định lượng ma lực eddu i n sẽ đối với ma pháp thạch trọng lượng nhỏ tình trạng một lần nữa tiến hành đo đạc y độ mượn này tìm đến nó biến hóa nhưng đi qua mấy canh giờ dày vò hẹn đù i n phát hiện một cái làm cho người kinh khủng sự thật hắn đã từ ma pháp thạch bên trong rút ra ít nhất ba nghìn khắc ma lực đây tương đương với sáu danh phổ thông trưởng thành vu sư ma lực số lượng dự trữ có thể ma pháp thạch lại xuất hiện không có chút nào chất lượng hạ thấp hiện tượng thậm chí đều không cảm giác được trong cơ thể nó ma lực có chỗ giảm bớt chương 699, t h n a i nạn cầu vẽ t h á n g phiếu đề cử n à y không khỏi cũng quá không bình thường chẳng lẽ ma pháp thạch ma lực là vô hạn hẹn đù ỉn vuốt ve trong tay ma pháp thạch trong nội tâm tràn ngập chấn kinh cùng nghi hoặc ma pháp thạch biểu hiện ra ngoài tính chất đặc biệt hoàn toàn vượt qua ed đủ n tưởng tượng hắn tuy thân ở cái ma pháp thế giới nhưng ở sâu trong nội tâm nhận thức còn là thiên hướng khoa học tối thiểu hắn biết cái gì là năng lượng đinh luật bảo toàn tối thiểu tại trước kia v u sư thế giới ma lực cũng tuân theo quy luật có thể ma pháp thạch lại làm cho hắn bắt đầu hoài nghi điểm này chẳng lẽ trên đời này thật sự có b i ể u đặt loại sự tình này nhìn chăm chú vào trước mặt ma pháp thạch ed đủ n trầm tư thật lâu nói thật hắn hiện tại rất muốn đem nó đào lên nhìn xem bên trong đến cùng che giấu cái gì nhưng lý trí cuối cùng vẫn là ngăn lại hắn nếu như vô pháp giải thích loại hiện tượng này vậy trước tiên không muốn xoắn suýt điểm này hảo nội tâm hạ quyết tâm e n d u i n liền bắt tay vào làm bắt đầu cái khác khảo thí ma pháp thạch đã gián tiếp chứng minh nó có lẽ có được vô hạn nguồn năng lượng kế tiếp muốn xác định liền là ma pháp thạch ma lực phát ra cực hạn e n d u i n nhặt lên ma pháp thạch đem nó đặt đến bên cạnh một t r ư ơ n g thành thực bản kim loại mà mặt b à n chính giữa khắc lấy một vòng cực kỳ phức tạp minh văn bàn điều khiển kết nối lấy duy trì tất cả trang viên vận hành ma lực nguyên bình thường edduin đang thí nghiệm thì đi đến rót ma quá trình thì liền biết sử dụng đến nó so với dùng chính mình ma lực pháp trận phát ra ma lực tính ổn định tốt hơn đương nhiên pháp trận có thể ổn định phát ra ma lực tự nhiên cũng có thể phản hướng hấp thu ma lực bình thường tại gỗ dịch sơn cốc trong trang viên ma lực chủ yếu lai nguyên ở hạch tâm hấp có thể pháp trận đồng thời còn có thể kết nối e n đủ ỉn va ly sách tay bên trong kia mảnh nông trường nguồn năng lượng hệ thống chỉ cần đem va ly sách tay sắp đặt đến cố định vị trí nói thí dụ như lúc này công việc này trên đài là có thể vì trang viên bổ sung năng lượng kỳ thật tại e n đủ ỉn này chứ hẻm xéo bên kia xỉ vợ sở hạ cổ thương hội nhà xưởng sử dụng điện lực nịch chuyển hóa ra tới ma lực nguyên hắn va ly sách tay trong không gian nông trường chính là lớn nhất ma lực sản xuất điện bởi vì chỗ đó đầu sinh tồn lấy mấy trăm đầu thần kỳ động vật quang là bọn hắn mỗi ngày phóng xuất ra ly tán ma lực liền chú ý trẹo chống nông trường cùng trang viên vận chuyển cho nên hắn cũng không có tại trong nhà mình lại bố trí một cái điện năng chuyển hóa p h á p trận dù cho trang viên kết nối một lệ thế giới lưới điện trung pi đi cao công suất hao tổn điện thật sự quá làm người khác chú ý hẻm xéo bên kia tốt xấu còn có một gian một lệ thương hội với tư cách là hiểm hộ đem bàn điều khiển khởi động endu in liên bắt đầu tỉ mỉ quan sát ma pháp thạch ma lực lưu động b í t t í t í cũng chăm chú ghi chép các hạng số liệu đồng thời không ngừng điều tiết bàn điều khiển pháp trận dần dần để thăng công suất thẳng đến tận cùng ma pháp thạch ma lực phát ra công suất tối cao có thể duy trì tại mỗi giây ba mươi khắc nếu như lấy hai nghìn khắc ma lực với tư cách là tiêu chuẩn cơ bản cần một phân sáu giây liền có thể bổ sung hoàn tất từ phương diện này đến xem ma pháp thạch ngược lại là biểu hiện không tính đặc biệt thái quá bất quá coi như là ứng dụng trong chiến đấu cũng hết sức ưu tú cho dù không hiểu dù nổi nguyên lúc này ma pháp thạch lẳng lặng nằm ở pháp trong trận mà theo lên ma pháp trận khởi động ma pháp trên đá dần dần lan tỏa ra từng sợi nhàn nhạt huyết khí cái này chứng minh ma pháp thạch trên người xác thực có được huyết mạch ma pháp dấu vết ngay sau đó hẹn đủ ỉn lấy tay nhẹ nhàng lướt qua giữa không trung huyết khí sau đó dùng chính mình ma pháp cảm giác năng lực cẩn thận phân biệt rõ trong đó huyền d i ệ u cái này khí tức hẹn đủ ỉn tựa hồ phát giác được cái gì trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc như thế nào ma pháp trên đá h i ể n lộ ra khí t ứ c có cảm giác huyết mạch luyện thành hương vị ta từ ngân sắc trường mâu k i a thu thập được bất tử thuốc liền có chủng loại giống như cảm giác phải chết thuốc phương pháp luận chế là thông qua huyết mạch luyện thành n thức từ sinh vật bên trong rút da sinh mệnh trích vật nhà chẳng lẽ này khối ma pháp làm bằng đá làm phương pháp cũng cùng nó tương tự chẳng lẽ nói hẹn đùi nội tâm đột nhiên sản sinh một cái đáng sợ ý nghĩ có lẽ bất tử thuốc cùng ma pháp thạch vốn là có cùng nguồn gốc thậm chí bất tử trong dược sinh mệnh luyện thành nghi thức chế tạo ra tới kết quả liền là một loại không c h ọ n vẹn ma pháp thạch loại này suy đoán cũng không phải là không có khả năng muốn biết rõ thông qua sinh mệnh luyện thành chất lọc sinh ra mệnh trích vật bản thân liền có được kéo dài tuổi thọ công năng mà ma, ma pháp thạch vốn có thể chế tác trường sinh bất lao thuốc có lẽ chế tác ma pháp thạch sanh mệnh luyện thành nghi thức mới là tránh bản dù nè s ắ p thủ kia cầm đến là một loại cắt xén bản hay là bán thành phẩm cho nên chế tạo ra tới bất tử thuốc mới có nhiều như vậy tác dụng phụ có thể ma pháp thạch l à n ít p h ớ t là người tác phẩm nha chẳng lẽ nói loại kia bất tử thuốc cũng là hắn phát minh ra tới kết quả e ẹ n đủ ỉn trong đầu lượn vòng mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng hắn có lẽ phát hiện cái gì không phải sự tình ông tê -E、rờ y vẹn vẹn chỉ là chế tác bất tử thuốc liền cần hao phí mất đại lượng sinh mệnh mà làm ra tới kết quả cũng chỉ có thể duy trì ba tháng tuổi thọ a vậy muốn chế tác xuất công năng cường đại như vậy gần như có thể bịa đặt sản xuất tinh khiết ma lực ma phát thạch vừa muốn hiến tế mất bao nhiêu sinh mệnh nghĩ vậy hẹn đủ i n đột nhiên đối với vị kia chưa từng gặp mặt nít phật lạc、Mèo、sản sinh thật sâu kiên kỵ nếu như hắn phỏng đoán không sai vị này sống hơn sáu trăm n i ê n lão người có lẽ cũng không phải trong tưởng tượng như vậy thân mật không được đây vẫn chỉ là suy đoán tại không có c à nhiều g n chứng cớ trước vẫn không thể uống kết luận nít phật lạc mẹo dù sao cũng là vu sư giới ngôi sao sáng tại lần đầu tiên vu sư trong chiến tranh cũng xuất hiện lực từ hắn di vãng biểu hiện đến xem không hề giống là dụng tâm kín đáo người hơn nữa giống ma pháp thạch m ắ t như vậy trọng đồ vật hắn cư nhiên có thể như thế tín nhiệm giao cho đùm b ỡ lẹ đỏ đảm bảo thậm chí còn đem nó cho ta mượn loại hành vi này tựa hồ cũng không giống có ma n g á c ý nhưng nếu như đây hết thể tất cả đều là giả hắn kỳ thật là đem tất cả mọi người lừa gạt đâu này eddu ỉn âm thầm suy đoán vị kia luyện kim tông sư trung quy ma pháp thạch sản sinh cùng sinh mệnh luyện thành có loại nào đó liên quan đây là không tranh giành sự thật càng nghĩ eddu ỉn cảm thấy vẫn phải là lại tìm kiếm một ít có thể thuyết phục chính mình chứng cớ nếu như nít vậy hắn liền phải cẩn thận nghĩ vậy edduin lập tức đem ma pháp thạch cẩn thận thu hồi sau đó trực tiếp đi vào chính mình tàng thư phòng dựa theo nít phật lạc n g h è o mình nói pháp hắn hiện tại đã hơn sáu trăm tuổi cho dù trong chuyện này có báo cáo láo sai số hẳn cũng sẽ không vượt qua một trăm n ă m như vậy ma pháp thạch bị chế tạo ra đến lúc hẳn là đại khái tại 500 năm trăm năm bảy trăm n ă m trước edduin hiện tại muốn trang một chút trong lúc này vô sư giới lịch sử muốn duy nhất một lần chế tạo ra ma pháp thạch cường đại như vậy đạo cụ nhất định sẽ tại thời gian ngắn tạo thành đại lượng sinh vật tử vong tại kia nhiều hơn hai trăm n ă m thời gian đoạn bên trong lớn như vậy lượng sinh vật tử vong sự kiện tuyệt đối không thể có thể bị che giấu đi phải chăm chỉ t r a một chút có lẽ liền có thể phát hiện cái gì dấu vết để lại đến tàng thư phòng e n đ u i n nhanh chóng đi đến sách lịch sử tịch gửi khu sau đó trọng điểm tìm kiếm xem xét lúc kia đoạn bên trong phát sinh đại sự nhưng liên tục đọc qua mấy chục bản sách lịch sử tịch e n đ u i n phát hiện tại kia thời gian cũng không có xuất hiện cái đại sự gì cố hoặc tai nạn cũng không có thần kỳ động vật xuất hiện đại lượng tử vong hiện tượng trong đó duy nhất có thể miễn cưỡng đáp bên trên cũng chính là mười sáu thế kỷ thì vu sư giới xuất hiện yêu tinh phản loạn có thể trong lịch sử yêu tinh phản loạn tuy thường bị nói thành là máu chảy đồng địa kinh tâm động phách nhưng e n đ ủ ỉn rõ ràng lần kia sự kiện bên trong xuất hiện thương vong cũng không phải rất lớn hoặc là nói chết người cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy trung quy muốn làm ra ma pháp thạch như vậy trí bảo cần thiết sinh mệnh năng lượng không phải là khoảng chục đến trăm mảnh người có thể cung ứng chẳng lẽ ta suy đoán là sai e n đ ủ ỉn khó hiểu nhăn nhữ mày ngay sau đó đột nhiên linh quang nói lên ta thật là một cái ngu ngốc vu sư giới nhân khẩu cùng thần kỳ động vật có lượng thấp như vậy nghị cũng biết sinh mệnh luyện thành loại sự tình này không nên phát sinh ở vu sư giới bên trong muốn làm ra ma phát thạch e rằng giết chết một quốc gia vu sư thêm thần ngự kỳ động vật cũng không đủ tự trách vỗ đầu một cái sau đó hắn lập tức bắt đầu d ở một lệ thế giới sách lịch sử tịch may mà đã từng dù nẹ sập phụ là một rảnh rỗi nhất c h ứ n g g i a hỏa thu thập sách v ợ phẩm loại cực kỳ phức tạp một lệ thế giới sách v ợ cũng có rất nhiều mà kế thừa đối phương tàng thư phòng ẹ n đủ in hiện tại coi như là dính tiện nghi mà ở hơi qua đủ rất nhanh liền tìm đến hư, hư thực, thực hoặc là nói hư hư thực, thực hiện tượng là thật là hơi nhiều một lễ nhân loại với tư cách là tương đối tương đối yếu ớt sinh vật thường cách một đoạn thời gian sẽ bởi vì các loại thai nạn xuất hiện đại lượng nhân viên thương vong hiện tượng mà ở kia hai trăm n ă m bên trong châu âu tương đối nổi danh đại diện tích thai nạn chủ yếu có hai cái theo thứ tự là mưa thai cùng hát tử bệnh trong đó mưa thai kỳ thật là xuất hiện 500 năm trăm n ă m nhất nộ tiểu bang sông kỳ mười bốn đầu thế kỷ người âu châu bắt đầu kinh lịch trước đó chưa từng có liên tục mùa mưa cùng với kế tiếp mà đến hồng thủy nay dẫn đến đại lượng đồng ruộng bị hủy xấu ngũ cốc vô pháp thành t h ụ trời thu không có cách nào khác gieo hạt năm thứ hai mùa xuân còn là trời mưa vẫn còn không có pháp gieo hạt bởi vậy tại trong đoạn thời gian đó châu âu đặc biệt là lấy nước pháp nước đức làm chủ khu vực xuất hiện nghiêm trọng đại nạn đói số năm thời gian trong liền chết đại khái một trăm năm mươi vạn đến ba trăm vạn người xem như một lần cực kỳ nghiêm trọng thai họa mà đổi thành một hồi hai nạn hắc tử bệnh biểu hiện tăng thêm sự kinh khủng cái gọi là hắc tử bệnh kỳ thật chính là dịch chuột loại bệnh này độc sẽ ở tại nghiến răng loại động vật đang lúc lưu hành nhưng có thể thông qua chuột tạo làm môi giới truyền bá cấp nhân dịch chuột lây bệnh tính mạnh mẽ phát bệnh thời gian ngắn bệnh chết tỷ lệ cực cao hay bởi vì người bệnh tử vong thi thể hiện lên màu tím đen cố còn cứ gọi là hát tử bệnh mà ở e n đù ỉn đánh giá đo đạt đoạn thời gian kia bên trong hát tử bệnh liền từng đột ngột xuất hiện qua đồng thời tại ngắn ngủn sáu năm bên trong tạo thành hai nghìn năm trăm vạn người tử vong đây cơ hội là lúc ấy châu âu luôn nhân khẩu một năm ba tương đối này hai lần c u ố n châu âu phạm vi lớn thai nạn sự kiện e n đù ỉn cuối cùng vẫn còn đem ánh mắt tập trung tại hát tử bệnh ed đù ỉn cũng không rõ ràng làm chê tạo ra ma pháp thạch đến cùng cần bao nhiều sinh mệnh năng lượng sinh mệnh luyện thành nghi thức bao trùm phạm vi lại có bao nhiêu bất quá tại hắn tưởng tượng nghĩ muốn chế tác xuất ma phát thạch e rằng cần muốn sử dụng khổng lồ sinh mệnh năng lượng tiến hành sinh mệnh luyện hành đồng thời tốt nhất năng lượng vật dẫn tập trung thời gian lại đầy đủ ngắn mà hai lần đó trong thai nạn mưa thai đ ứ t quang đi qua mười năm này mới tạo thành đại lượng nhân loại tử vong đồng thời nhân viên phân bố cũng tương đối phân tán khách quan phía dưới hát tử bệnh liền tương đối kinh khủng loại bệnh này độc chẳng những tới nhanh đi nhanh đồng thời cơ bản tập trung ở nhân khẩu dày đặc thành thị khu vực sáu năm thời gian chết hai năm trăm vạn người bình quán đến mỗi một năm cũng có bốn trăm vạn hơn cho dù chàng kia sinh mệnh luyện thành nghi thức thời gian duy trì chỉ có một hai năm cũng có thể thu thập được có thể nói kinh khủng sinh mệnh năng lượng lại càng không cần phải nói trận này hai nạn giết chết không chỉ là nhân loại rất nhiều súc vật cũng không có may mắn thoát khỏi tại khó hơn nữa từ một người vô sư góc độ đến xem sáu trăm n ă m trước hắc tử bệnh lan tràn Sắp thực lộ ra một tia quỷ dị khí tức tuy dịch chuột tại mấy trăm năm trong thời gian liên tiếp xuất hiện qua không ít lần nhưng như vậy tập trung diện tích che phủ tích như thế r i n g ôn dịch cũng chỉ vẹn vẹn có một lần chúng tôi thật sự quá đ đồn ộ ngột đồng thời tiêu thất cũng vô cùng quỷ dị chí tử tỷ lệ cao như thế lan tràn tốc độ nhanh như vậy virus cơ hồ là trong một đêm đột nhiên xuất hiện điều này làm cho lúc ấy một lệ nhân loại căn bản không hề có phòng bị mà chờ tử vong nhân số đến số lượng nhất định chúng lại gần như trong một đêm bỗng nhiên tiêu thất đây quả thực giống như là một hồi mưu đồ đã lâu đồ sát nếu như ngay cả tử vong nhân số đều là bị người tỉ mỉ điều khiển k i a kết quả này lại càng làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ nếu như là ta có thể điều phối s u ấ t tương tự virus sao vi rút là ma dược học cùng chớ chú loại hát ma pháp phạm chủ, cũng không phải hắn am hiểu nghiên cứu phương hướng có lẽ hắn nên đến hỏi một chút ở nạp vẹ đáng tiếc bây giờ cách năm đó thật sự là quá xa xôi cũng không có bảo tồn hạ xuống quá nhiều hàng mẫu cùng tư liệu loại kia hát tử bệnh đến t ộ n cùng là thiên nhiên vi rút vẫn là loại nào đó chớ chú ma pháp hoặc đặc hưu ma dược căn bản không thể nào khảo chứng cuối cùng là nít phở lạc tỉ mỉ bố trí cũng áp dụng một lần đại đồ sát còn là nói vẹn vẹn chỉ là đáp cái đi nhờ xe trùng hợp tại vi rút lan tràn thời gian hoàn thành sinh mệnh luyện thành nghi t ứ c đâu này ẹn đù ý nội n tâm đã đại khái xác định ma pháp thạch đản sinh cùng lần kia hắc tử bệnh ôn dịch có quan hệ nhưng hắn vẫn là vô pháp phán định đó là nít phật lạc mẹo t h ủ bút trung quy đây chính là hai nghìn năm trăm vạn sống sờ sờ người nhà thực sự có người sẽ vì chế tắc một kiện luyện kim đạo cụ liền đem người đ ư ờ n g con kiến đồng dạng giết sao dù sao ẹn đù in trong lòng tự hỏi là làm không được hắn tuy không tính là người tốt lành gì các loại nhân thể thí nghiệm làm cũng không ít giết người càng là vô số kể nhưng hắn ít nhất còn có một ít điểm mấu chốt sẽ không đối với những cái kia không co trêu chọc chính mình đồng thời tay không tấc sắt bình dân ra tay hơn nữa đối phương nếu thật là một cái trong tay dính đầy huyết tinh đ a u phủ h n đủ ỉn lại nên như thế nào tự xử lâu n à y chẳng lẽ muốn hắn trở thành chính nghĩa sứ giả cho những cái kia vô tội người gặp nạn bộ đồ hồi công đạo không nói đến h n đủ ỉn đến cùng có đánh hay không qua được vị này sống so với dù nẹt s ậ tủ vẫn lâu người lúc trước chàng kia ôn dịch cũng đã qua quá lâu sáu trăm năm nhiều năm thời gian sớm đã đem tất cả chân tướng đều vùi lấp sạch sẽ hiện tại hắn có lẽ cái gì cũng làm không chỉ mong là ta nghĩ n h i ba h đủ ỉn bất đắc gì lắc đầu đem trong đầu đủ loại nghi ngờ tạm thời đ è nén xuống tại không có chính thức gặp quán ít phật lạc mèo lúc trước eddu i n cũng không dám công khai phỉ bán một vị truyền kỳ luyện kim đại sư chớ nói chi là vị này luyện kim đại sư còn là đùm bỡ lẹ đỏ bản thân hắn đối với vị hiệu trưởng kia ánh mắt vẫn tương đối tín nhiệm đối phương thực sẽ cùng một vị đồ tể giao hào sao thở dài ra một hơi eddu i n đem tư liệu trong tay thả lại giá sách sau đó chậm rãi rời đi tàng thư phòng thay vì lo lắng mấy trăm năm trước chân tướng không rõ chuyện xưa hay là trước chú ý lập tức trong tay công tác cho thỏa đáng chương bảy trăm bốn hiệu trận quán cầu vẽ thang phiếu đề cử lễ giáng sinh ngày nghỉ thời gian Enduin nhằm về à o m phần trường sinh bất lao thuốc edu in cũng dựa theo dù nẹ sấp bù điều phối bất tử phương thuốc pháp làm ra một lọ thông qua không có tạp chất sinh mệnh trích vật chế tác dược tề rõ ràng so với ngân sách trường màu trồng tia loại thấp kém vỏ rắn lột dược tề cao minh nhiều bất quá từ đối với bất tử thuốc bản năng bài xích cùng phản cảm ed đủ in cũng không có thử phục d ụ n g loại này dược thể vẹn vẹn chỉ là đem nó trở thành hàng mẫu nghiên cứu mặt khác nghiên cứu thời gian ed đủ in còn phát hiện ma pháp thạch tựa hồ cùng phở làm hợp kim loại này hy hữu luyện kim tài liệu có không hiểu liên hệ k ỹ thật u này cũng không vượt ra ngoài ed đủ in d ự liệu hắn đã từng liền suy đoán phở làm hợp kim làm ư ợ n từ ma pháp thạch hợp thành chỉ bất quá trước mắt hắn vẫn không rõ ràng phở làm hợp kim chế tắc cách điều chế loại này vượt qua hy hữu tài liệu không chỉ là dựa vào ma pháp thạch đơn giản như vậy mà đối với nít phở lạc mẹo người này điều tra ed đủ in cũng không có bưng tha cho nhưng đối với phương trên thế gian bảo tồn tư liệu thật sự là quá ít đồng thời từ vẹn vẹn có một chút trong tài liệu nít phớt lạc nhau biểu hiện cũng mười phần chính phái từng cái cùng hắn quen thuộc nổi danh vũ sư đối với hắn đánh giá cũng rất chính diện nhìn xem chính là một vị đức cao vọng trọng ẩn sĩ cao nhân cho nên hẹn đủ ỉn vô pháp bằng này đoán được í t mai siết chân chính là người đến bây giờ hắn cũng chỉ là suy đoán ma pháp thạch đản sinh cùng sáu trăm n ă m trước ôn dịch đại lưu hành có quan hệ vượt qua coi như phong phú lễ giáng sinh h n đủ ỉn cũng một lần nữa phản hồi hộp Hồ ớt mà trong phòng làm việc hắn cũng thấy được một đại thay nhau tại lễ noel ngày nghỉ trong khoảng thời gian này thu được trách cứ tín trong đó liền lấy bao gồm lù xì u ở trong một ít thuần huyết gia tộc vì tối những cái này gia trưởng n h a u n h a u hướng ed đủ ỉn kháng nghị hắn dạy học thủ đoạn cường độ cao thể năng cùng thi chú ngự huấn luyện cộng thêm thỉnh thoảng đột nhiên tập kích để cho các gia trưởng đều có chút hái hùng kiếp vía bọn họ đều rất lo lắng cho mình hài tử sẽ ở như vậy trong khi huấn luyện dung hạ bị thương kỳ thật trong lúc này đã có không ít tiểu vu sư bị thương chỉ bất quá bởi vì e đủ ỉn tại trước đó liền để cho giáo y phòng làm thật đầy đủ chuẩy bởi vậy cũng không có xuất hiện trọng đại sự cố mà e n d u in đối diện với mấy cái này người chỉ trích lại căn bản không có để trong lòng có bản lĩnh bọn họ liền đi trường học chủ tịch sẽ cùng ma pháp bộ kháng nghị n h à nhìn xem đến cùng có người hay không để ý tới e n d u in đối với bản thân bây giờ lực ảnh hưởng có rõ ràng nhận thức hắn cũng không phải là đủ m ở l ẽ đỏ như vậy hào hào tiên sinh cùng hắn đối nghịch muốn chuẩn bị cho tốt thừa nhận hắn trả thù có lẽ cũng đang bởi vì như thế những cái này các gia trưởng cũng chỉ là trực tiếp viết thơ cho hắn phàn nàn mà không phải lựa chọn đối với hắn công khai k h i trách bọn họ rất rõ ràng hiện tại edn đùi n chẳng những là hồ gợt giáo sư còn là vu sư giới lớn nhất tài chủ riêng là hắn hàng năm giao nạp thuế kim liền nuôi sống non nửa cái anh quốc m à phát bộ edn đùi n tùy tiện đọc qua mấy phong trách cứ tín liền lạnh lùng cười cười xem ra ta cho những cái này tiểu thí hải mang đến áp lực còn chưa đủ nha bọn họ rõ ràng còn có khí lực cùng g i a t r ư ở n g cáo trạng là thời điểm tại hạ nửa học kỳ cho bọn hắn thêm một ít cường độ may mà hiện tại đại bộ phận thân thể người tố chất cũng đề thăng không ít bọn họ hẳn có thể chịu đựng đi qua hai tuần lễ noel ngày nghỉ hồ c ợ t tiểu vũ sư nhóm mang một loại thấp thỏm tâm tình một lần nữa phản hồi trường học mà ở sau khi trở về đệ nhất nhà chiến thuật huấn luyện học trong khóa học bọn họ phát hiện ẹn đủ ỉn cho mọi người an bài huấn luyện hạng mục lại thay đổi sân huấn luyện ngoại bộ kiêm ảnh sân huấn luyện địa rốt c ụ c tới phái thượng công dụng đại lượng t r ư ớ n g ngại việt giã huấn luyện giã ngoại đều nội dung bị tăng thêm tiến huấn luyện khoa mục bên trong cấp thấp đệ tử tại kiêm ảnh sân huấn luyện bên trong luyện tập như là nằm giảm xuống tiến lên vượt qua c h ư n g ngại leo núi leo dây thừng lội nước tiến lên đều tổng hợp nội dung cấp cao đệ tử thậu ẹ đủ ỉn sẽ đích thân lên sân khấu đang lúc mọi người huấn luyện g i ã ngoại trong quá trình đối với bọn họ thi chú ngữ đại lượng thanh thế kinh người ma chú ở đỉnh đầu mọi người bay nhanh xe qua có thậm chí hội rơi ở bên người b ả o tạc loại này thân thể cùng trên tinh thần song trọng tàn phá khiến cho mọi người đều khổ không thể tả cho dù là chiến thuật câu lạc bộ thành viên cũng phát hiện một tiết chướng ngại việt g i ã khóa liền để cho bọn họ thể lực tiêu hao bảy tám phần quả thật mệnh chết cá nhân đồng thời mỗi lần sau khi kết thúc huấn luyện cũng sẽ đem thân thể khiến cho vô cùng bẩn liền cùng từ trên chiến trường vừa trở về đồng dạng cho nên rất nhiều tiểu vu sư nhóm chỉ cần tại trong lễ đường thấy được một đám toàn thân lầy lội vu sư xuất hiện liền biết đây là một đám vừa mới thượng hết chiến thuật huấn luyện học chương trình học gia hỏa ngay từ đầu h ẹ ad lì s o n g bảo thai bọn họ còn có thể mở miệng t r o phúng cầm bọn người kia trở thành vui l ù a khai mở nhưng chờ bọn hắn trải qua một lần như vậy huấn luyện hai người liền cũng lại nói không nên lời ngồi t r h n g t r ọ c hôm nay toàn thân nước bùn ha di tổ bốn người lảo đảo trở lại lễ đường trên mặt toàn bộ là một bộ giải thoát thần sắc mê mang bọn họ đây là đã mệt mỏi quên suy nghĩ bên cạnh đồng dạng lúc dùng cơm chưa hẹn t lì xong bảo thai thấy được bọn họ bộ dáng này liền rõ ràng mấy người vừa mới kinh lịch cái gì hết sức ăn ý cho mấy người ngược lại mấy chén thanh thủy thậm chí còn chi kỷ đưa tới trước mặt bọn họ tân tân tấn do ngựa n đầu nuốt xuống một bát lớn nước lạnh lúc này mới phảng phất thanh tỉnh thở dài ra một hơi mẹt lìn d u mép các ngươi tuyệt không nghĩ tới hôm nay huấn luyện khóa coi trọng ta nhóm làm thế nào vượt qua giáo sư c ư nhiên theo chúng ta nói lúc trước huấn luyện cường độ đã có chút không đủ cho nên để cho chúng ta cầm âm phủ huấn luyện giã ngoại từ hai lần thêm đến ba lần âm phủ huấn luyện g i ã ngoại là bọn hắn cho kia mảnh bên ngoài sân huấn luyện địa lấy được ngoại hiệu cũng đại biểu cho chướng ngại việt g i a huấn luyện hạng mục đối mặt bất đồng n i ê n cấp bọn họ chướng ngại việt g i a huấn luyện cường độ cũng tất cả không có cùng cấp thấp từ nhỏ cái hai ba vòng đều có thể chấm dứt sinh viên năm ba hoặc năm b ố tối đa phải ở quy định thời gian khứ hồi m ộ ư ơ i lần này đối với bọn họ mà nói quả thật chính là cứu cực tra tấn chúng ta những cái này muốn chạy năm lần người đều không nói chuyện đâu ngươi có cái gì có thể phàn nàn phật không lời trận mắt chừng một cái có thể ngược lại à rót giờ số một các ngươi là năm thứ ba sinh mà chúng ta tại một năm trước kia vẫn chỉ là một đám vẫn chui vào học hải tử nha don bất mãn chừng đối phương nhất nhãn bất quá n g ê n h tiếp don thật là phật một cái nao qua sổ đ ổ phật gần nhất rất phiền người khác gọi hắn rót giờ số một cái ngoại hiệu này gia tăng huấn luyện lượng sự tình giáo sư cũng không là lần đầu tiên làm như vậy bên cạnh đồng dạng mệt mọi toàn thân đau nhức hờ mỉ ẩn kéo lấy cái cằm lầm bầm ta nghe năm thứ hai đệ tử nói bọn họ huấn luyện gần nhất cũng gia tăng hai người các ngươi chương trình học tại chúng ta đoán chừng rất nhanh liền đến phiên các ngươi a cái gì gióp giờ cùng p h ậ t nghe n g vậy như sấm xét giữa trời quang nhất thời trường lớn hai mắt đây không phải muốn đem chúng ta tươi sống mệnh chết sao giáo sư đến tột u cùng là như thế nào lễ giáng sinh liền cùng thay đổi cá nhân giống như trước kia hắn tuy rất nghiêm khắc nhưng cũng chỉ là đốc xúc chúng ta tiến hành tự chủ huấn luyện mà thôi tại chính thức chương trình học tốt nhất như không có khoa trương như vậy nha gióp giờ vẻ mặt tan vỡ phàn nàn nói viu sân thúc thúc tiến nhập hổ gợ thêm vào cũng mới mấy tháng a không chuẩn đây mới là hắn chân thật vẻ mặt nơ v i n gãi gãi đầu nhỏ giọng cô ta nghe tôi nói giáo sư trước kia huấn luyện nàng cùng thần sáng thời điểm huấn luyện cường độ so với bây giờ còn muốn khoa trương nha ngươi làm sao biết tốt ở trường học thời điểm ta cũng ở nhà phật hiếu kỳ nhìn về phía nơ vin nơ vin cùng tốt có thư vắng lai、like. người khác duyên có thể so sánh các ngươi trong tưởng tượng thật nhiều ha di ở bên cạnh ha ha cười nói lại nói tiếp bình thường biểu hiện mười phần chất pháp nơ vin tại kết giao bằng hữu này khối xem như đi đang lúc mọi người phía trước không nói lúc trước lệ ô nạ như hén đủ ỉ nồng n trường trong h ạ n phạ cùng với tốt đều cùng hắn quan hệ không tệ vậy chúng ta liền thảm phật vẻ mặt xoắn xít đĩu môi sau đó nhịn không được c a o chặt lông mày phải đúng rồi chúng ta bây giờ còn là đệ tử cũng t h ầ n sáng giáo sư cần phải cho chúng ta áp sao ha di cùng gion bất đắc di nhôn nhu mai bọn họ cũng mang không rõ ràng lắm ẹ n đủ ỉn đến cùng nghĩ thế nào này quả thật có chút khác thường luôn luôn quan sát nhập vi hờ mỹ ấn đáp tại ta trong ấn tượng giáo sư cũng không phải loại kia thích cưỡng bức đệ tử huấn luyện người trước kia có người ở phòng huấn luyện như xe bị t u ộ t xích hắn cũng chỉ là phê bình hai câu a cho dù là đối với chúng ta những cái này gia nhập chiến thuật câu lạc bộ người giáo sư cũng sẽ chỉ ở mỗi tuần lời bình, mọi người bình thường huấn luyện lượng nhắc nhở chúng ta tự chủ huấn luyện trừ đó ra cũng không hề hướng hiện tại đồng dạng nhìn chằm chằm mỗi người hoàn thành huấn luyện vậy ngươi ý nghĩ là ha j i biết hờ mì ẩn đoán chừng là đoán được cái gì bằng không sẽ không nói ra lời nói này hiện tại cường độ cao huấn luyện là mặt hướng toàn trường đệ tử này cho ta một loại cảm giác giáo sư cho mọi người tăng thêm những cái này huấn luyện hình như là tại vì vật gì chuẩn bị hờ mì ẩn nói ra ý nghĩ của mình làm cái gì chuẩn bị sẽ không phải lại là một hồi an toàn diễn tập a don vẻ mặt đau khổ lầm bầm hắn thật sự là sợ h đủ ỉn hờ mì ẩn hai tay một quán bày ra một cái ta cũng không rõ ràng lắm biểu tình mà liền vào lúc này vừa vừa đi vào lễ đường tợ xì trực tiếp đi đến bên người mọi người đồng thời mấy người lúc này vẫn chú ý tới đối phương đỉnh đầu đang lăng không đỡ đòn một khoả kim loại tiểu cầu tợ xì chẳng lẽ ngươi đã có thể thời gian dài điều khiển cảm ứng cầu ha j i vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía đối phương đỉnh đầu cảm ứng cầu cho đến hiện tại hắn vẫn không có phát hiện có những người khác có thể làm đến nước này gần nhất ta trí lực rốt cục tới lên tới bốn cộng thêm cấp ba phiêu phụ thuật miễn cưỡng có thể đỡ đòn nó kiên trì một ngày tợ xì hơi có vẻ rụt rẽ cười, cười. tờ xì đây thật ra là có chút khiêm tốn gần mấy tháng qua hắn có thể nói là dị thường khắc k h ổ mỗi ngày đều đem mình huấn luyện đến không kiên trì n ổ i tôi h coi như là tại lễ giáng sinh thời gian cũng không có lời biếng lại nói tiếp hắn có thể nói là hổ gợn đệ từ bên trong cố gắng nhất đám người này tờ xì ngươi cũng thật là lợi hại hờ m ị ẩn nóng mắt nhìn qua đối phương đỉnh đầu ta chỉ có thể điều khiển cảm ứng cầu hơn một giờ mà thôi thật không biết lúc nào tài năng bắt kịp ngươi cái gì ngươi đã có thể khống chế hơn một giờ này là lúc nào sự tình do tựa như nhìn quái vật nhìn qua hờ mỹ ẩn hắn và ha di hiện tại làm lùi lại huấn luyện liền một giờ đều kiên trì không được vẫn không phải là các ngươi thích l ư a biếng hơ mỹ ân lạnh lùng bạch đối phương nhất nhãn sau đó lại hơi có vẻ đắc y dương khởi h ạ ba xác thực mấy người các ngươi tại lễ noel trong ngày nghỉ chỉ biết chơi c h a t l e r đều tốt nghiệp một năm đều còn đang kiên trì huấn luyện nha tờ xì có chút trách cứ chừng mắt mấy cái đệ đệ bọn họ tại cái này lễ giáng sinh đặc biệt đi rủ mạng nghỉ ạ vấn an c h a t l e r đồng thời phát hiện c h a t t e r trong tay cũng có cảm ứng cầu loại này phụ trợ đạo cụ hơn nữa hắn gần như mỗi ngày trên đầu cũng có thể đỡ đòn mấy viên tiểu cầu đồng thời tiến hành công tác nói thật tợ sĩ cũng là bị hắn vị này ca ca kích thích đến dạ dạ dạ chúng ta sinh viên khuôn mẫu lại bắt đầu giáo hướng người không biết còn tưởng rằng ngài là chúng ta ma ma đó phật khó chịu l i ề n tợ sĩ nhất nhãn ít tại đây ba hoa rót giờ số một không biết từ lúc nào bắt đầu tợ sĩ tính cách cũng trở nên nghịch ngợm không ít có lẽ là bởi vì gia nhập chiến thuật câu lạc bộ hắn luôn là cùng những cái này tiểu vô sư nhóm sớm chiều ở chung quan hệ a hôm nay ta tới tìm các ngươi là có chính sự tợ xỉ nói đến đây lập tức nghiêm chỉnh lại wilson giáo sư để ta thông báo các ngươi đêm nay muốn gia tăng một lần chiến thuật câu lạc bộ tụ hội hơn nữa thời gian cùng địa điểm đều có thay đổi năm h chiều trước muốn tới sân huấn luyện tập hợp cái gì nha john không lời ông đầu chúng ta vừa mới bị thao luyện phải chết muốn sống như thế nào một hồi còn muốn đi cái kia địa phương quỷ quái giáo sư hắn sẽ không phải tại buổi tối còn muốn cho chúng ta huấn luyện giã ngoại à? không đơn thuần là john mấy người còn lại đang nghe tin tức này tất cả đều tan vỡ đứng thẳng đắp mặt cụ thể ta nói không chừng ai biết giáo sư nội tâm suy nghĩ cái gì đâu dù sao ta cũng chỉ là cái truyền lời sau đó liền hướng học viện khắc bàn dài đi đến hắn còn phải đem cái tin tức tốt này thông báo cho còn lại câu lạc bộ thành viên đến lúc xế chiều một lần nữa thu thập xong một đám tiểu vũ sư liên tiếp đến ở vào tòa thành ngoại vi này mảnh cỡ lớn sân huấn luyện chỉ bất quá mọi người này sẽ hào hứng cũng không phải đặc biệt cao nay cũng k h ó trách năm nhất tiểu vũ sư nhóm lúc trước mới vừa vặn trải qua một lần ma quỷ huấn luyện những người khác cũng đúng này mảnh sân bãi có rất sâu tâm lý oán hận bất quá đều mọi người lần lượt đến cũng không có trông thấy é đủ ỉn tại trướng ngại sân bãi phụ cận này đối với bọn họ mà nói xem như một cái tin tức tốt điều này đại biểu mọi người một hồi hẳn là không sẽ dùng đến nơi đầy phương tiện vừa mới đến ha j i một nhóm thấy được đã có một đám người tập trung ở vậy bao gồm lúc trước cho bọn họ truyền tin tờ s、si. ì giáo sư có chỗ để cho chúng ta đi đâu tìm hắn sao còn là nói phải đợi họ gờ đến cho chúng ta dẫn đường đều tới gần ha j i chủ động hỏi giáo sư nói với ta đợi mọi người đều đến đ ô n g đủ liền mang bọn ngươi đi bốn hiệu trận quán tìm hắn mấy người các ngươi hiện tại bực này các loại tờ s、si、ì đem đã đến câu lạc bộ thành viên tập trung ở một chỗ thống nhất hướng mọi người giải thích nói bốn hiệu trận quán nghe được tờ xí lời mọi người tại đây nhao nhao lộ ra hiếu kỳ thân sắc cái gọi là bốn hiệu trận quán bọn họ vẫn từ trước đến nay không có tiếp xúc qua chẳng lẽ hôm nay giáo sư vừa chuẩn chuẩn bị cho bọn hắn biểu hiện ra cái gì tân độ vợ chương bảy trăm linh một cứu vớt công chúa đại nhân đều tất cả mọi người tập hợp đủ tờ xí liền dẫn một đám tiểu vu sư dọc theo sân huấn luyện một đường tìm đi qua hắn kỳ thật cũng không rõ ràng lắm cái gọi là bốn hiệu trận quán tại kia tại đây mảnh sân huấn luyện trong đất é đủ ỉn tổng cộng kiến thiết tất cả lớn nhỏ bảy tám cái phong bế thức trận quán trong đó số một năm hiệu, cùng hiệu theo thứ tự là tổ bộ pháp cùng chống vấn luyện quán cùng cùng vấn luyện sân đơ tại ậ p án. Vẫn n có rất ề u kiến trúc đến trúc bọn giờ tất cả m i hắn g ràng bên trước n g đ n g mắt cứ nhiên là mảnh nhìn không thấy đầu rách nát quảng trường nơi này nhìn lên giống như là cái nào đó một lệ cộng đồng một bộ phận chỉ bất quá trước mắt hai bên đường toàn bộ đều từng tòa một phong ốc hai cốt dọc theo đường đi hướng xa xa kéo dài là mấy tràng chiều cao không đồng nhất nhà lầu nhìn ra lùn nhất cũng có năm sáu tầng cao cao hơn một chút thì tiếp cận mười tầng mà ở xa nhất đầu thì là một cái tương tự siêu cấp cửa hàng cỡ lớn công trình kiến trúc bất quá cũng là một bộ vứt đi bộ dáng trước mắt tráng lệ cảnh tượng cầm mọi người dọa kêu to một tiếng đồng thời vẫn để cho mọi người cảm thấy mười phần nghĩ hoặc muốn biết rõ trước mặt này mảnh rách nát khu dân cư diện tích dị thường rộng lớn so với trước trong con mắt của bọn họ lớn nhất số một sân vận động đại trí ít mười mấy lần chỉ đứng sau hẹn đù ỉn nông trường không gian cho nên tại sao phải dùng vô ngân mở rộng chú ngữ làm ra như vậy một mảnh vứt đi phòng khu đ â u này nay tại một đám tiểu v u sư trong mắt quả thật chính là mạc danh kỳ diệu các ngươi tới khẩn trương qua đây a mọi người ở đây trợn mắt há hốc m ồ m quan sát đến trước mặt đây hết thảy bên hai đột nhiên chuyển đến hẹn đù i n thanh âm đợi bọn hắn quay đầu nhìn lại này mới phát hiện nguyên lai、like、tại nhập khẩu cách đó không xa tiêm ả n h phế tích ngoại vi đứng trước lấy một cái lều quân dụng hẹn đù ỉn lúc này đứng ở cửa trứng Thân mặc nguyên bộ chiến thuật phục thời hợt hướng mấy người phất tay ra hiệu giáo sư cuối cùng là chuyện gì xảy ra tợ xì đám người đi tới én đủ ỉn phía sau người ánh mắt như cũ tập trung ở cách đó không xa phế tích a gần nhất đạt được một độ tốt cho nên không cẩn thận cầm địa phương khiến cho lớn một chút én đủ ỉn không để ý cười cười tựa hồ bên cạnh k i a m ộ t bom t ấ n phòng khu cũng không thể nào đáng để ý không cẩn thận mọi người nao h nhao không lời nhìn xem én đủ ỉn p h i ế khu vực này tính ra đều nhanh có hồ gợt lớn như vậy vừa nhìn liền không phải tùy tùy tiện tiện có thể kiến thiết đứng lên đi đừng nói trước nhiều như vậy các ngươi hẳn là cũng còn chưa ăn cơm à, hôm nay không phải là chính thức tập hợp thời gian cho nên mọi người ngay tại trong bộ chỉ huy trước đem liền hai phần sau đó ta sẽ nói với các ngươi rõ ràng vì cái gì đem tất cả đều đến nơi này hẹn đủ ỉn hướng trong t r ư ớ n g đồng c h ỉ sau đó liền dẫn mọi người đi vào nội bộ bộ chỉ huy nghe được hẹn đủ ỉn đối với chỗ này lều vải hình dung nội tâm càng khó hiểu nhưng vẫn là thuận theo theo vào trong t r ư ớ n g đồng bộ so với bên ngoài tráng lệ cảnh tượng liền hiện lộ tương đối đơn giản trong này tuy cũng dùng vô ngân mở rộng chú n ữ mở rộng một bộ phận nhưng bố cục lại hết sức g i ả lược một chương bàn dài một bộ xa bàn mấy cái ngăn tủ hai cái đồng d ạ n g dùng vải bạt phân chia ra tới phòng kế trừ đó ra liền không có cái gì cái khác đặc biệt đồ vật mà trên bàn dài h n đủ ỉn cho mỗi người đều chuẩn bị đều là đồ hộp các loại dễ dàng bảo tồn giản dị đồ ăn tại hắn dưới sự chỉ huy mọi người ba đến hai lần xuống liền nhét đầy cái bao tử sau đó liền vẻ mặt mở mịt nhìn qua h n đủ ỉn mọi người nhất định rất kỳ quái vì cái gì ta sẽ tại đây làm ra lớn như vậy một mảnh kỳ quái phế tích vẫn đem các ngươi đều hô qua đến đây đi thấy được mọi người chuẩn bị không sai bị lắm h n đủ ỉn cũng không có thừa nước đục thả、câu. tiểu vu sư nhóm nghe vậy nao h nao h gật đầu bọn họ đã sớm đối với hẹn đủ in ý đồ cảm thấy khó hiểu là như thế này nơi này là một mảnh chiến trường hoàn cảnh mô phỏng khu vực ta đem xưng là không hiệu khảo thí phó bản kế tiếp các ngươi cần làm chính là tiến vào bên trong vận dụng các ngươi học được hết thảy hoàn thành ta giao cho các ngươi nhiệm vụ hẹn đủ ý giơ tay trĩa địa phương xa phế tích hoàn thành nhiệm vụ không hiệu khảo thí phó bản tiểu vu sư bên trong đại bộ phận người cũng bị hẹn đủ ý theo như lời nhiệm vụ hấp dẫn duy chỉ có ha di đám người ở nghe được không hiệu phó bản thì hai mắt tỏa sáng bọn họ trước lầm sống qua được xưng số một phó bản c ấ m khu chẳng lẽ giữa hai người này có cái gì liên quan sao ha j i cùng hờ mỹ ân kìm lòng không được liếc nhau hai người bọn họ xem như đối với cái này cảm thấy hứng thú nhất người không sai eddu in gật gật đầu nay một mặt là vì kiểm nghiệm một ít các ngươi sở học một phương diện khác coi như là giúp ta kiểm nghiệm một ít đồ vật mặt khác hành động lần này cũng sẽ không cho ngươi nhóm làm không công vì gia tăng các ngươi tính năng động chủ quan ta hứa hẹn p h ạ m là có thuận lợi thông qua khảo nghiệm hoàn thành mục tiêu cuối cùng nhất người đều có thể có được ta chuẩn bị một phần phần thưởng p h ầ nghe t h ư n n g được cái này mọi người lập tức liền không buồn ngủ nguyên bản bọn họ liền đối với kia mảnh phế tích tràn ngập hiếu kỳ hiện tại hoàn thành nhiệm vụ còn có phần thưởng này chẳng phải là song h ỷ lâm môn vậy ngay nhiệm vụ là cái gì chúng ta nhanh chóng bắt đầu đi mạn phụ có chút kích động tiên phong đặt câu hỏi hắn hiện tại đang suy đoán cái gọi là phần thưởng có phải hay không là chuyển kỳ đạo cụ nha đừng nóng ộ i trước nghe ta nói rõ một chút nhiệm vụ mục tiêu e d d ỉn chỉ bên cạnh ma pháp sa bản sau đó liền sáng lên một đạo ba triệu ba d hình ảnh trước mắt này một khu vực là một chỗ vứt đi đã lâu thị trấn nhỏ tại cái trấn nhỏ này bên trong du đãng đại lượng bất tử sinh vật đồng thời có mấy danh nhân loại t r i ệ u chúng bắt cóc cũng vây khốn trong đó nơi này đầu vẫn bao gồm một người vương quốc công chúa các ngươi cần làm chính là lợi dụng hết thể biện pháp xâm nhập thị trấn nhỏ đem người bên trong chất cứu thoát ra đặc biệt là vị công chúa kia trước mắt cả khu vực bên trong năm tòa nhà cao tầng cùng với chỗ sâu nhất cỡ lớn công ty bách hóa là chủ yếu lục soát cứu khu vực nhớ kỹ các ngươi hạch tâm nhiệm vụ liền đem người vô tội cứu thoát ra trong đó mỗi cứu ra một người con tin nhớ một phân cứu ra công chúa nhớ năm phân ẹn đù ỉn đối với xa bàn thượng ba triệu ba dê hình ảnh chỉ trọ vì mọi người kỹ càng giảng giải đạo mọi người nghe xong ẹn đù ỉn nói rõ nhao nhao cảm thấy hứng thú lẫn nhau nghị luận lên cứu vớt công chúa đại nhân nhà đây chính là chỉ có tại chuyện cổ tích bên trong mới sẽ xuất hiện nội dung c ó c h u y ệ n không nghĩ tới bọn họ còn có sắm vai dũng giả cơ hội trong đó john càng là có chút hưng phấn hướng ha di nói t h ầ m n ệ nhóm nói xem thủ công chúa đến cùng hội là quái vật gì sẽ không phải như cuốn sách chuyện trong đồng dạng là một đầu hỏa long a làm sao có thể hơ mỹ ẩn không lời trợn mắt chừng một cái không có nghe giáo sư nói sao lần này thực chiến mô phỏng là vì kiểm tra đo lường chúng ta trình độ thật muốn làm ra một đầu hỏa lòng ai có thể hoàn thành nhiệm vụ này hơn nữa giáo sư không phải nói mà d u đãng tại trong tiểu chấn quái vật chủ nếu không chết sinh vật có đạo lý không chuẩn những quái vật kia chính là chúng ta lúc trước tại nông trường trong đụng phải những cái kia ha di cũng gật đầu đáp sau đó hắn lại đột nhiên cả kinh nói hợp mi ẩn ngươi nói giáo sư đoạn này thời gian cho chúng ta huấn luyện chướng ngại việt d ã như vậy hạng mục hội không phải là vì nơi này chuẩn bị rất có thể hợp mi ẩn đồng dạng ánh mắt tỏa sáng hơn nữa các ngươi không có phát hiện sao lần này đối tượng huấn luyện là toàn trường học đệ tử có khả năng nơi này tương lai sẽ cho tất cả mọi người mở ra vậy chúng ta chẳng phải là chiếm trước tiên cơ hơn nữa chúng ta hoàn thành nhiệm vụ còn có ban thưởng do hương h phấn đều nhanh nhảy dựng lên đối mặt en đủ in lần này đặc thù mô p h ỏ n g diễn luyện một đám tiểu vũ sư nhóm đều biểu hiện mười phần phấn khởi bọn họ trên cơ bản đều là trẻ con tử vốn chơi tâm không nhỏ như vậy trong thực chiến cho có thể so sánh việc ra huấn luyện dã ngoại có ý tứ nhiều mà ở đại đa số người trầm mê tại en đủ in biên xuất chuyện xưa tương đối phải cụ thể t ợ i xì hay là hỏi từ mình càng cảm thấy hứng thú nội dung giáo sư phiến khu vực này bên trong quái vật phân bố số lượng cường độ tin tức có sao mặt khác con tin bên ngoài đặc thù đ â u n à y chúng ta đến lúc đó lại nên như thế nào phân biệt ra được bọn họ t ợ i xì lúc trước huấn luyện học chương trình học thượng kiến thức qua loại ma pháp này x a bản cho nên lúc này cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu kinh ngạc ngược lại là mười phần chuyên nghiệp hỏi thăm về liên quan tin tức hết thầy đều là không biết eddu ỉn khé cười nói hết thầy mọi thứ đều cần ngưu nhóm tự hành phân biệt cùng phán đoán ta tại lần này trong nhiệm vụ chỉ sợ đảm đ ư ơ n g trọng tài nhân vật minh bạch tợ xì nhưng gật gật đầu vậy chúng ta bên này có cái gì trợ giúp hoặc trợ giúp sao nhân viên phối trí lại nên như thế nào an bài đâu này chẳng lẽ là toàn bộ người hết thệ v ọ t vào hỏi rất hay hẹn đù ỉn cho tợ xì một cái khen ngợi ánh mắt lần này thực chiến diễn luyện tự nhiên không có đơn giản như vậy đầu tiên ta sẽ đem bọn ngươi phân thành năm cái tác chiến tiểu tổ mỗi tiểu tổ năm người trong đó ta sẽ xem xét đến mọi người thực lực pha trộn cho cân đối cho nên các ngươi không cần quá lo lắng xuất hiện sức chiến đấu không cân đối tình huống mặt khác chấp hành lần này nhiệm vụ các ngươi còn cần lắp ráp một bộ tính chất đặc biệt chiến thuật trang bị có chúng mới có thể bảo chứng mọi người thân thể an toàn nói đến đây ed đù in trong ánh mắt lộ ra một tia chế nhạo muốn biết rõ này mảnh trong phế tích quái vật có thể sẽ không cùng ngươi nhóm nói cái gì tình cảm dứt lời ed đù in nhẹ nhàng đánh cho búng tay lúc trước trên b à n dài lập tức hiện ra hai mươi bộ đồ chuẩn bị trong đó bao gồm một bộ tạo hình mút kính bảo hộ một bộ tương tự chiến thuật sau lưng mã giáp chỉ bất quá bộ này mã giáp so sánh chiến thuật trang bị hiện lộ tương đối đất bạc liền cùng trang phục chính thức mã giáp không sai bị lắm có thể trực tiếp ẩn ngấp ở trong h ể t ự c tiếp t ngấp ẩn ở r quần thuật chuyển sau Endu Này hai kiện trang bị theo thứ tự là chiến thuật kính bảo hộ cùng lực sau lưng. ịn áo. theo bảo vào là hai thứ hộ chỉ hai kiện tự bị lực đó ạ đạo. o Trong cụ dàng giải đ chiến thuật kính bảo hộ có thể bảo hộ các ngươi đầu bộ không sẽ phải chịu vết thương trí mệnh đồng thời còn có cái khác thần kỳ công năng chỉ bất quá điều này cần các ngươi tại sử dụng thì chính mình tìm tòi truyền lực sau lưng công năng thì tương đối đơn giản nó cũng không có bất kỳ phòng hộ năng lực duy nhất công năng chính là tại mặt người chịu vết thương trí mệnh đem bọn ngươi kịp thời truyền tống ra ngoài đương nhiên nếu gây ra chức năng này liền đại biểu nhiệm vụ thất bại đ ồ nếu g t h ờ như là chút thương trí m ệ nhỏ m chuyển lực sau lưng cũng không hề bị khởi động thời điểm này các ngươi có thể tự do lựa chọn tiếp tục nhiệm vụ còn là bông tha cho nhiệm vụ nếu như quyết định bông tha cho chỉ cần kích hoạt mã giáp châu ngực văn t h ư ơ n g là được hẹn đù ỉn không mang theo thành kiến giải thích nói hắn cũng không trông cậy vào những hải tử này ngay từ đầu liền cùng nghiêm trình huấn luyện binh sĩ đồng dạng không sợ sinh tử cho nên cũng sẽ không chú ý chúng người lựa chọn trốn tránh ta có thể không có chạy trốn loại công năng này e rằng chỉ có người nhát gan mới sẽ sử dụng a do dứt lời liền dùng khiêu khích ánh mắt nhìn về phía mạn phụt người nói ai là người nhát gan khác không dám nói ta nhất định sẽ so với ngươi càng trước hoàn thành nhiệm vụ lần này mạn phụt nghe được do lời lập tức tức g i ậ n hướng đối phương kêu gào đạo hừ vậy chúng ta liền chờ nhìn hảo do nội tâm cười thầm bọn họ lúc trước thế nhưng là kiến thức qua hẹn đủ ỉn trong tay rất nhiều cấu trang thể hắn đoán chừng trong phế tích cái gọi là quái vật chỉ sợ sẽ là những đồ chơi này mà m ạ n phôs đồng dạng không chịu thua chừng mắt ngược trở về không có chút nào lưu ý đến john trong ánh mắt tần chứa rảo hoạt tần sắc hảo hiện tại bắt đầu phân phối đội ngũ sau đó mọi người cũng có thể đi chuẩn bị dứt lời hẹn đủ ỉn lấy ra ghi chép bản nhẹ giọng thì t h ầ m đội thứ nhất tế nệ độ phụ trách lĩnh đội thành viên suzanne mandy john giờ dạc cô a màn phôs cùng john nghe vậy nhất thời chấn động bọn họ đều không nghĩ tới e n đủ ỉn lại có thể đem hai người tiến đến một chỗ sau đó hai người không hẹn mà cùng giúp nhau nhìn chằm chằm nhất nhãn phảng phất đang cảnh cáo đối phương không muốn như xe bị tuột xích tiểu đội thứ hai lĩnh đội v u t h thành viên h à n ạ a eni n ơ v i n k h e d i đệ tam tiểu đội lĩnh đội bờ s i thành viên h à d i p à n s i đạp thờn cho trang đệ tứ tiểu đội lĩnh đội s e d i t thành viên giót i ở phật tờn sơ hơ mi ẩn ngay sau ed đủ ỉn phân đội an bài mọi người cũng đại khái rõ ràng trước mắt tổ đội quy luật ba người năm niên cấp sinh dẫn dắt đội viên cơ bản đều là một hai niên cấp tay mơ mà đệ tứ tiểu đội thì là cầm ba người ba niên cấp sinh đều tiến đến một chỗ mượn này cân đối sức chiến đấu cho nên mọi người đang nghe an bài đều không có gì dị nghị chỉ bất quá ha di tổ bốn người biểu hiện có chút thất lạc cũng không biết én đủ i n là không phải cố ý cứ nhiên cầm bốn người bọn họ đ ặ có biệt bọn mở ra, này để cho c họ có cảm giác đã có chút không được tự nhiên hơn nữa không chỉ là bọn họ như vậy đội ngũ phân tổ trên cơ bản cầm từng cái học viện người đều phân tán ra đội ngũ thành viên cũng không phải bình thường quen thuộc nhất hào hữu bởi vậy ở phía sau tục nhiệm vụ thì còn nặng hơn tân quen thuộc đồng đội đương nhiên trong này không bao gồm hẹn ad lì s o n g bào thai bởi vì cân đối thực lực quan hệ ed đ ủ ỉn chỉ có thể đem hai người an bài tại một tiểu đội đồng thời xét dịp theo chân bọn họ còn là l ắ n g giềng hợp mỹ ẩn cùng hai người cũng rất quen thuộc thợ dần sơ mặc dù là cái sơ lì thợ dịn nhưng ngược lại là sinh khí tốt nhất cái kia cho nên này tổ bốn tại thành lập chính là bầu không khí tốt nhất tiểu đội tại càng đổi trang bị trong quá trình thậm chí cũng bắt đầu lựu giữ nghị luận lên về sau chiến thuật t r ư ơ n g bảy trăm linh hai làm rơi đổ cầu vẽ tháng phiếu đề cử các người nói một hồi nên làm cái gì bây giờ ta vừa mới quan sát qua tất cả phó bản nhập khẩu chủ yếu chia làm đường ngay cùng phế tích hai khối rõ ràng con đường có trái bên trong phải ba mảnh trong đó hai cái đường nhỏ thêm chính giữa một mảnh đại đạo còn lại bộ phận đều là phế tích chúng ta có thể tuyển một con đường đi cũng có thể lựa chọn vượt qua những cái k i a phế tích tiến lên được bổ nhiệm làm lĩnh đội s é t dịp biểu hiện ngược lại là rất dân chủ chủ động hướng mọi người trưng cầu ý kiến đó là đương nhiên là trực tiếp đi ở giữa đại lộ hướng mục tiêu điểm sông lên a dót giờ tiên phong lên tiếng nói các ngươi chú ý tới giáo sư nói điểm chính sao những người kia chất đều phân bố tại kia mấy chàng cao ốc trong mà chúng ta nhiệm vụ chủ yếu chính là cứu người bên ngoài quái vật chúng ta kỳ thật đều không cần phải để ý tới không sai phật cũng đồng ý nói ta cảm thấy có chúng ta hẳn là trực tiếp nhắm chúng trung ương nhất mua sắm cửa hàng ta cảm đảm bảo vệ công chúa khẳng định đang ở bên trong nàng thế nhưng là có giá trị nhất song bảo thai hai người ngược lại là đều bắt lấy trọng điểm, điểm là xem bọn hắn cứu ra con tin số lượng mà không phải là bọn họ đánh bại bao nhiêu quái vật các người ý tứ là lấy mua sắm cửa hàng làm mục tiêu thẳng tắp tiến lên sao như vậy có thể hay không có chút qua loa tờ dần s ở cao mày hỏi ngược lại vậy bằng không đâu này rót giờ ngược lại là không có đối với tờ dần s ở phản bác có cái gì bất mãn ngược lại là nhìn về phía trong đội ngũ tuổi tác nhỏ nhất hờ mỹ ẩn nghe có ý kiến gì ta đã cảm thấy hai điểm giữa thẳng tắp ngắn nhất hơn nữa chính giữa đại lộ tầm mắt cũng là tốt nhất không phải sao nếu như theo ngươi nói pháp xác thực cũng có đạo lý hờ mỹ ẩn không phủ nhận gật gật đầu nhưng vẫn là đưa ra chính mình nghi vấn đối với ngươi cảm giác Cảm tích làm thấy mảnh phế này giáo g sư ra h é rằng không có đơn giản như vậy, nếu như chính giữa có có vậy, m ộ t mảnh làm mẫu nối thẳng đến cùng đường, vì cái gì bên cạnh vẫn làm ra rộng như cái gì vì vậy ra dịp i Hermione nói ệ n này. đúng. tích t đâu s đ ồ n g dạng gật gật đầu như vậy dù sao chúng ta là đệ tứ tiểu đội cuối cùng mới bắt đầu hành động chúng ta liền mượn cơ hội này nhiều quan sát một chút đến lúc đó cũng tốt hành sự tùy theo hoàn cảnh s é t dịp đề nghị đạt được mọi người nhất trí tán thành bất quá hắn nhóm lại không có phát hiện bên cạnh còn có cái lặng lẽ trộm nghe được ra hỏa hắc chúng ta một xe trực tiếp đi ở giữa đại lộ tiến vào hảo liền hướng chỗ sâu nhất mua x ă m cửa hàng làm mục tiêu chỗ đó nhất định là công chúa bị nguy địa phương tư đệ tứ tiểu đội kia nghe l é n hết john trở lại chính mình đội ngũ lập tức kích động nói n g ư ờ i làm sao biết mạn phô vẻ mặt nghi vấn nhìn qua john giáo sư dường như chưa nói những người kia chất đến cùng ở đâu à nay đương nhiên là bằng ta trí tuệ suy đoán ra công chúa trọng yếu như vậy nhân vật nhất định là đặt ở lớn nhất trong kiến trúc n g ư ờ i như thế nào đần như vậy john một chút không có nói chính mình nghe l é n sự tình chỉ là lời thề son sắt nói j o n nói cũng có đạo lý bọn họ lãnh đạo tên lệ lột gật đầu nói vâng nữa n chủ nhất, giáo không ràng nội tin rõ lắm t sư tiểu đội thứ nhất tên lệ lộp đám người cao giọng đáp sau đó liền hướng bên ngoài lều đi đến mà những người khác tự nhiên sẽ không bỏ qua thu thập tin tức cơ hội tốt Không khẩu, không hẹn mà cùng tụ tập tại phế tích nhập nhìn chủ thận cảnh giới. Lột với tư cách là lĩnh đội vẫn là tương đối hợp cách, chỉ huy thì một chút cùng người đường. người trượng, cẩn nệ vẫn tương cũng không dây dưa dài dòng. giới. mà mắt mọi ma một vào là là dài cả tụ tập tại từ Tất rút Tế tư đi với đội đối đưa dưa ra lộ dây sau đó một chuyến này năm người cứ như vậy công khai đi ở chính giữa đại trên đường cái nắm bắt ma trượng cẩn thận nhìn quanh lấy b ố n phía bất quá chờ bọn hắn tiến lên hai trăm ba trăm m tự l i bên cạnh như cũ an tính đáng sợ liền cái chạy đến ảnh hưởng địch nhân đều không có có hay không có điểm quá an tĩnh mạn phụ g ả m thụ được lòng bàn chân gập gành phiến đá đường tiên tính không người b ố n phía nội tâm không khỏi có chút hốt hoảng n à y bất chính đại biểu chúng ta lựa chọn lộ tuyến là chính xác sao do tựa hồ đối với chính mình quyết định biện pháp mười phần ung dung giáo sư cái gọi là quái vật có lẽ đều ngốc ở chung quanh trong phế tích đâu không chuẩn chúng ta tiến nhập mua sắm cửa hàng tài năng thấy được chân chính địch nhân a còn là cẩn thận cảnh giới hảo ta cũng cảm giác có chút không quá hay tên ệ lộp cảm giác năng lực cũng không tín h yếu nàng mơ hồ phát giác được tựa hồ có nguy hiểm gì đang tại lặng lẽ tới gần sau đó một cái cực kỳ khôi ngô thân ảnh từ bên trong ngang n h i ê n thoát ra đều bụi mù dần dần tàn đi mọi người phát hiện đây là một cỗ hơn năm mét cao khổng lồ khô lâu đồng thời trong tay đối phương vẫn nắm chặt một cây cán dài cự truy ngao vừa vừa hiện thân khổng lồ khô lâu liền huy vũ bắt tay vào làm bên trong đại truy gào khóc kêu hướng mấy người vào tới bí mật tên lễ lộp thấy rõ đột nhiên xuất hiện đ ị c h nhân lập tức hô to một tiếng đồng thời lập tức bắn ra một cái tức vũ khí chú ngữ bất quá nàng chú ngữ tại chúng mục tiêu kia bộ xương khô liền cùng gãi ngơ ngỡ đ ồ n dạng hoàn toàn phát huy không ra tác dụng cái khác vài người tiểu vu sư thấy thế đâu còn dám chỉ hoãn nhao nhao hướng về phía sau chạy như đ i ê n tầm mấy bước đồng thời nhanh chóng tìm kiếm lên công sự che chắn đồng thời bọn họ bên trong g o ò n lại càng là trong nội tâm kinh hãi bởi vì vậy khổng lồ khô lâu hắn cũng không có tạ ẽ n đủ ỉn cấu trang trong kho hàng gặp qua cũng không biết đây là kiểu mới hiệu vẫn bị che giấu đặc thù cấu trang mà khổng lồ khô lâu xuất hiện thật sự quá đ đồ ộ ngột đồng thời vừa hiện thân mọi người ở đây phụ cận bởi vậy vẫn có người bị nó truy đuổi khổng lồ khô lâu vọt tới trước hai bước liên bắt được ý đồ chạy trốn mẹn đi Bờ giọc cơ hồ sắc, chỉ cơ sắc, c h thấy nó vung đúa tạ ra sức nảy lên sau đó tựa như đánh gôn ở giữa mẹn đi hậu tâm một kích đem đánh thành một đạo bạch quang hóa thành hào quang tiêu thất mẹn đi tự nhiên là gây ra trên người truyền lực sau lưng bởi vậy cũng có thể nhìn ra bộ xương khôn này công kích đến cùng đến cỡ nào cường hãn này mỗi một cái công kích đối với mọi người mà nói đều là miêu s á c cấp mà đang ở mấy người bởi vì mẹn đi hy sinh cảm thấy chân kinh xung quanh những cái tia tàn phá trong phòng đột nhiên vang lên một hồi tất tiếng sột s t tốt tiếng vang chờ bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên này mới phát hiện những phòng ốc tiên lầu hai lúc này toát ra một loạt khô lâu xạ thủ đồng thời kéo căng trường cung liền chuẩn bị đối với mọi người xạ kích trên đường lớn không thể đợi nhanh chóng hướng trong phòng rút lui tên lễ lộp thấy được những cái này xạ thủ lập tức ý thức được bọn họ đây là chúng mai phục hiện tại cũng q u ò n chẳng phải nhiều hô lên một tiếng nàng liền hướng chính mình bên trái gian phòng hỏng p h ó n g đi cùng sử dụng một cái bay nào va chạm trong phòng tên lễ lộp bên cạnh s ụ rèn thấy thế cũng lập tức hành động đương nhiên nàng có lẽ đã bị dọa ngu ngốc hiện tại cử động chỉ là bản năng mủ con theo bên kia john cùng giờ dạ cổ đồng dạng là vong hồn tất cả đều là bước lên nghe được tế nệ lộ mệnh lệnh cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều thét trói thai vang lên như con r ù i không đầu tùy tiện hướng một gian phá phòng ở phòng đi mà lúc này những cái kia khô lâu xạ thủ nhóm đã bắt đầu xạ kích phô thiên cái địa múi tên đuôi lông vũ khiến này bản thân liền rách nát không chịu nổi đường đi hiện lộ càng thêm tiêu điều đỡ đòn múi tên đuôi lông vũ chạy như đ i ê n m ạ n phụ theo sát phía trước john thời gian hắn mơ hồ cảm giác cái cổ đột nhiên tê dần bất quá m ạ n phụ lúc này không có g i n nghĩ nhiều như vậy chỉ biết kiên chỉ chạy như điên đồng thời hướng tiến gian phòng vẫn chưa yên tâm bọn họ dọc theo phòng ốc tưởng đồ không ngừng lật leo thẳng đến chạy ra một hai trăm mét xa liền cái kia khổng lồ khô lâu tiếng kêu đều nghe không được mới thở dài ra một hơi đáng chết ngươi xuất cái gì chủ ý quý bắp chúng ta vừa mới thiếu chút toàn quân bị diện thấy được tạm thời an toàn giờ ra cô lập tức khó chịu hướng giòn gầm lên ta làm sao biết những cái này quỷ đồ vật lại đột nhiên xuất hiện do lúc này biểu tình có chút xấu hổ sau đó hắn đột nhiên chừng to mắt nhìn về phía mặt p h ụ như thế nào mặt p h ụ khó hiểu nhìn qua giòn n g ư ơ i cái cổ đổ máu do n có chút khẩn trương t r i a t t r i ệ đối phương cái cổ dơ dạ c ổ nghe vậy giơ tay một vòng này mới nhìn rõ trong lòng bàn tay dính đ ầ y màu đỏ tươi với dịch chắc hẳn này nhất định là lúc trước không cẩn thận bị cung tiễn cho bàn chúng a dơ dạ cổ sống an nhàn sung sướng đại thiếu ra đâu gặp qua đổ máu càng đừng đề cập chính minh huyết t r ờ i ạ cứu mạng ta đổ máu ta có phải hay không phải chết dơ dạ cổ chân tay luống cúng cao giọng kêu thảm sắc mặt cũng trở nên một mảnh trắng bệnh do thấy được dơ dạ cổ bị thương lập tức để sát vào hỗ trợ kiểm tra một phen sau đó mới trợn mắt chừng một cái không lời nói bất quá là t r ả phá một chút ra mà thôi ngươi có cái gì tốt khẩn trương h ừ bị thương cũng ngươi ngươi đương nhiên không quan trọng ta cảm giác hiện tại ta muốn không được ta muốn đi giáo y phòng thực chiến diễn luyện một chút cũng không dễ chơi g dơ dạ cổ khóc tăng cái mặt hô to hắn chẳng thể nghĩ tới lần này thực chiến diễn luyện cứ nhiên là đùa thật hiện tại cũng thấy máu vậy muốn đi ngươi liền đi thôi chỉ cần kích hoạt mã giáp thượng văn t r ư ơ n g liền có thể truyền tống ra g o ò n k i n h thường l ư ờ n đối phương nhắc nhãn người nhắc gan bất quá là phá điểm ra mà thôi đi vào trước ngươi vẫn không biết xấu hổ khoát lác ai là người nhắc gan nghe được don c h à o phúng lập tức kích thích giờ dạ cỗ bất mãn nhưng này cùng lúc trước đã nói có thể không đồng nhất ta là thực bị thương vậy ngươi liền truyền tống ra đi hảo dù sao ta là muốn đi tìm công chúa ngược lại thời điểm ngươi liền chờ hâm mộ trong tay của ta t r u y ề n kỳ đạo cụ hảo don giống như không để ý đứng người lên ngươi mạn phos bị don kích thích không được sau đó r ứ t khoát cũng cắn răng nói chỉ bằng một mình ngươi e rằng liền công chúa mặt cũng không thấy người sẽ không còn không mo qua tới giúp ta băng bó miệm vết thương thật sự là sĩ diện c á i láo j o h n khó chịu biến môi nhưng vẫn là gọn gàng từ trường bảo kéo xuống một tấm vải cẩn thận đem m ạ n phụt cái cổ gói kỹ mà ở băng bó thời gian m ạ n phụt nhịn không được hướng j o h n nói lầm bầm đúng ngươi vừa mới chú ý tới không có những cái kia xuất hiện khô lâu trên người đương nhiên chú ý tới những quái vật kia trên đầu đều xuất hiện danh tự cùng thanh máu hp j o h n chút nghiêm túc gật đầu ta đoán kia chỉ sợ sẽ là chúng ta này đeo mắt kiếng một cái khác công dụng nó tựa hồ có thể giúp chúng ta phân biệt những quái vật kia cái thứ nhất xuất hiện gọi là cự nhân khô lâu nó thanh máu hp trưởng kinh người mà những cái kia khô lâu xạ thủ liền ngắn nhiều bất quá pề nệ l ộ t tức vũ khí chú ngữ tựa hồ đối với bọn họ lên không được cái tác dụng gì nếu như chúng ta gặp lại tương tự đối thủ nên làm cái gì bây giờ mạn phôs lo lắng nói thầm lấy vậy chút bình thường hình thể khô lâu dùng tan thành chú ngữ cùng đánh lui chú ngữ hiệu quả tốt hơn chúng đối với tức vũ khí chú ngữ hôn mê chú ngữ có rất cao k h á n g tính nhược điểm là thân thể tương đối yếu ớt đồng thời thính lực rất kém cỏi cự nhân khô lâu ta không được rõ lắm nhưng ta nghĩ như nó như vậy quái vật tinh anh vật chắc chắn sẽ không quá nhiều chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút vẫn có cơ hội có thể tránh thoát loại địch nhân này do nhớ lại từng tạ i ẽn đủ ỉn kia giúp đỡ khảo thí cấu trang thì đạt được tin tức mười phần bình tĩnh tự thuật đạo ngươi làm sao biết rõ ràng như vậy mạn phô vẽ mặt hoài nghi nhìn về phía john hắn không tin lấy đối phương trí tuệ có thể tạ i ngắn như vậy trong thời gian tổng kết ra những tin tình báo này mắc mớ gì ngươi john bạch mạn phô giết nhãn sau đó trùng điệp p h i ế hắn phía sau lưng một trưởng đi thôi chúng ta nên khởi hành sau đó cũng không có tiếp tục truy vấn đối phương bí mật nhỏ chỉ là có chút lo lắng nói t h ầ m vệ nệ lộp củng s ù ghen là hướng đại lộ bên trái chạy trốn mà chúng ta bây b giờ là ở ê nên phải, hiện tại chúng tại n ta nên làm cái gì bây giờ muốn lượn quanh hồi đi tìm bọn họ sao lượn quanh trở về có thể hay không quá nguy hiểm don có chút do dự chúng ta thật vất vả mới chạy ra xa như vậy hiện tại cũng không rõ ràng lắm những cái kia khô lâu có hay không dọc theo đường truy đuổi qua hơn nữa ngươi có lòng tin tìm, tìm đến đến vệ nệ lộp bọn họ hành tung sao này m ạ n phô tự đắc don nói có đạo lý hà ba vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp hướng trung tâm thương mại phương hướng dựa vào nhìn xem có thể hay không ở bên kia cùng bọn họ tụ hợp hai người thương lượng hào đối sách liền cẩn thận từng ly từng tí tại kiến trúc hài cốt trực tiếp xuyên qua bọn họ bây giờ là không dám lần nữa trở lại trên đường lớn và lục lọi hướng trung tâm thương mại phương tiến về phía trước một đoạn khoảng cách vừa vặn gặp hai cái có vẻ như tại tuần tra khô lâu binh sĩ là một người khô lâu kiếm sĩ cùng một người khô lâu thương binh sĩ m ạ n phô thu hồi thò ra phế tích quan sát đầu kế tiếp thế nào muốn lách qua bọn họ sao nếu như những cái này khô lâu binh sĩ đúng như như lời ngươi nói như vậy thính lực rất kém cỏi chúng ta tựa hồ có thể không theo chân bọn họ phát sinh xung đột ta là nói bọn họ thính lực tranh l ệ n h nhưng lại không có nghĩa là những cái này khô lâu là kẻ điếp don trợn mắt chừng một cái ngươi tan thành chú ngữ là câm ấy chúng ta thử một chút có thể hay không một chút giải quyết bọn họ ta sẽ hai cấp tan thành chú ngữ cùng trói buộc chú ngữ đánh lui chú ngữ vẫn không có học được nhưng ta sẽ ba cấp khiêu vũ chú ngữ dùng loại này chú ngữ đi có thông sao mạn phồn nghe được don lời đặc biệt đem thanh âm ép tới đặc biệt thấp sợ q u ấ nhiều đến đ ị n nhân hai cấp tan c ả n h chú ngữ hẳn là đủ khiêu vũ chú ngữ liền m i ễ n a ta cũng không muốn nhìn một cái khô lâu nhảy buồn cười vũ đạo do mình cũng thăm dò l ư ờ m nhất nhãn như vậy chờ bọn hắn từ nơi này mặt bức tường đổ trước đi qua sau đó hai chúng ta lao ra đánh lén ta đối phó bên trái cái kia kiếm sĩ người đối phó thương binh sĩ cẩn thận kiếm sĩ kia mặt tâm chắn nó có thể phòng ngự ở rất nhiều công kích chú ngữ hảo tại loại này thời khắc mấu chốt mạn phô khó được không có phản bắt g o ò n sau đó hai người ngay tại vách tường lẳng lặng ẩn nút chờ đợi kia hai người tuần tra khô lâu chậm rãi đi qua ngay sau đó m ạ n phụ cho john một cái ra hiệu ánh mắt hai người không hẹn mà cùng từ bức tường đổ biên thoát ra đồng thanh phóng ra lên chú ngữ phấn thân phái cốt phấn thân phái cốt hai đạo tan cảnh chú ngữ gần như đồng thời sinh thành mà kia hai người khô lâu đối mặt như vậy đánh lén hoàn toàn không có phản ứng kịp phanh phanh hai cái liền bị đánh tan cung nhanh đem bọn họ xương cốt đều ném bằng không một lát nữa bọn họ là hội chỗ cũ phục sinh thấy được một kích thấy hiệu quả do lập tức hưng phân hô biết thật không biết ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào mang đến bọn người kia tin tức mạng phụt hùng hổ hổ theo sau cùng don một c h â cầm hai người khô lâu binh sương cốt hướng bốn phía ném đợi một chút người xem m ạ n phụ dại nhặt lên một người khô lâu binh trường thường ánh mắt đột nhiên trừng sau đó kích động hướng don hô này cái này vũ khí có thuộc tính hả don nghe vậy hiếu kỳ tiếp cận qua đầu sau đó phát hiện m ạ n phụ d nói là thực tại trường thương phía trên s ắ c thực hiện lên một loạt văn tự xương trắng trường mâu lực công kích tháng bảy năm một hai công kích cự l y hai bốn m bền mười chín hai mươi đặc tính không chẳng lẽ nói don hai mắt tỏa sáng những quái vật này rơi xuống trang bị chúng ta cũng có thể dùng ta xem tám phần là như thế này mạn phụ hưng phấn đem trường mâu lập tại bên cạnh mình bày lên họ sơ tựa hồ là tại tuyên thể nó chủ quyền mau nhìn xem ngươi đ ã đ ả o cái kia khô lâu nó trang bị không chuẩn cũng hữu dụng hảo do nghe vậy lập tức lấy ra người kia khô lâu kiếm sĩ trang bị sau đó phát hiện kính mắt bên trong quả nhiên cũng hiện lộ chúng thuộc tính s ư ơ n g trắng một tay kiếm lực công kích tháng năm năm một không、công、kích cự l y một m bền mười tám hai mươi đặc tính không bạch quất bài bền năm mươi năm mươi ma pháp phòng hộ lực yếu đặc tính không mặt này tầm chắn thậm chí có thể ngăn cản ma chú do hương h phấn hướng m ạ n phô biểu hiện ra nhất nhãn sau đó không thể chờ đợi được đem đeo tại trên cánh tay trái xem ra phó bản trong không chỉ là có quái vật cùng con tin đơn giản như vậy có lẽ vẫn cất giấu cái khác thứ tốt m ạ n phô giữ cứu giác m ư ờ i phần linh mẫn lập tức tổng kết đạo vậy chúng ta kế tiếp nói như thế nào nếu không đối với những cái kia phá phòng ở cũng hơi tìm t ò i một chút do nghe n ra m ạ n phô gì tứ ta xem đi chúng ta còn là hướng trung tâm thương mại phương hướng đ u ổ i nhưng dọc theo đường cũng không muốn bung ô tha tìm tòi cơ hội ta lúc trước đi qua mấy gian phá phòng ở liền phát hiện bên trong có dương hồng ngăn tủ các loại đồ vật lúc ấy còn tưởng rằng chúng chỉ là bài trí bây giờ suy nghĩ một chút thật là hối hận m ạ n phô tức giận nói lầm bầm vậy chúng ta còn chờ cái gì đi trên đường gặp được tiểu cổ địch nhân cũng khác bung ô tha trước cho ngươi cũng biết một mặt tâm chắn lại nói cái đồ chơi này không chuẩn có thể cứu chúng ta một cái mạng đó do lúc này cũng dị thường hưng phấn hai người bọn họ vốn chính là đối với luyện kim đạo cụ mười phần si mê người hiện tại phát hiện đánh quái cư nhiên có thể làm rơi đổ lúc này ánh mắt nhất thời liền đỏ bên kia đang tại phế tích phó bản ngoại vi người xem người cách l á o cự l i s a liền trông thấy lúc trước giòn bọn họ t a o nộ đột nhiên xuất hiện khổng lồ khô lâu cùng với bốn phương tám hướng mai phục lên khô lâu xạ thủ coi như là ở phía xa đứng ngoài quan sát một màn này như cũng m ư ờ i phần rung động mà bị miễu sát mẹn đi hóa thành bạch quang liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người đồng thời vẻ mặt mộng bức nhìn qua mọi người ta đây là như thế nào đây là đâu m ẹ đi chỉ cảm thấy, thấy hoa mắt hiện tại thậm chí cũng còn không có phản ứng kịp ngươi thật giống như tựa hồ là bị giết chết nghiêm khắc mà nói ngươi bây giờ là một cỗ thi thể bên cạnh rót giờ nhìn đối phương dường như không có việc gì vẫn có tâm tư giải trí đạo thế nào mẹ đi không có bị thương a ta xem cái k i a đại khô lâu đều đem người đánh bay đồng học viện ke di ngược lại là biểu hiện rất khẩn trương đụng lên trước liền nhìn từ trên xuống dưới đối phương ý đ ồ kiểm tra nàng t h ư ơ n g thế trên người không có mẹ đi hàm chứa mê man g lắc đầu ta cảm giác được dường như bị vật gì định phi sau đó liền xuất hiện ở này thậm chí đều không có cảm nhận sâu sắc ừ xem ra truyền lực sau lưng vận tắc bình thường hẹn đù ỉn thỏa mãn gật gật đầu sau đó móc ra ghi chép viết bảng viết cái gì lúc ấy đến cùng phát sinh cái gì một bên hờ mỹ ân càng quan tâm phế tích nội tình báo bọn họ cách co quá xa kỳ thật có rất nhiều thứ nhìn cũng không rõ ràng ta hiện tại cũng là một đoàn đ y dối rõ ràng ngay từ đầu vẫn là hết sức bình thường kết quả trong lúc bất trợt cái kia khổng lồ khô lâu liền â u l lao tới tên hệ nộp để cho chúng ta bí mật nhưng ta phản ứng chậm mẹ đi có chút tự trách thở dài vậy tại gặp tập kích trước các ngươi có phát hiện cái gì sao ví dụ như đặc biệt tiếng vang thân ảnh hay hoặc làm ù i h ợ p mỹ ân hỏi mười phần tỉ mỉ ý đồ từ đối phương này tìm ra cái gì quy luật không có ta cái gì cũng không có chú ý đến mẹ đi t i ế c nối lắc đầu sau đó có chút xoắn suýt nhìn về phía e n đủ in giáo sư ta như vậy có phải hay không chẳng khác nào bị loại bỏ các ngươi là lấy tiểu tổ hình thức chấp hành nhiệm vụ tại bọn hắn toàn bộ được giải quyết mất lúc trước ngươi cũng không tính bị loại bỏ bất quá vừa mới rót giờ nói cũng không sai ngươi bây giờ xem như bỏ mình trả thái dứt lời ed đủ in đặc biệt mà nhìn về phía những người còn lại bỏ mình người là không thể nói chuyện kế tiếp phàm là có người lại bỏ mình khi trở về phải chú ý không cho phép cùng cái khác vẫn chưa tiến vào người giao lưu tin tức vâng giáo sư mẹ đi n g h e vậy ngược lại là mười phần nghe lời trực tiếp ngập miệng lại điều này làm cho bên cạnh muốn nghe được những người khác không khỏi có chút hứng thú hết thời xem ra đi đại lộ lựa chọn không thể thực hiện được à đường ngay ven đường rất có thể thiết t r í cả bấy hơn nữa nghe mẹ đi vừa mới những cái kia mai phục địch nhân bí mật phi thường tốt không có lộ ra cái gì sơ hở hơ mi ẩn có chút lo nghĩ đối với củng cấu thành thành viên đạo ừ bất quá đây cũng chỉ là đại biểu chính giữa đại lộ không an toàn cũng không biết bên cạnh hai cái con đường nhỏ có phải hay không cũng tương tự phật khó được đứng đắn phân tích lên kế tiếp chú ý quan sát ta vừa mới xa xa thấy được t ê nệ lộp tiểu đội dường như bị đánh tan xem bọn hắn có thể hay không lần nữa xuất hiện tại tầm mắt có lẽ chúng ta có thể từ bọn họ trạng thái thu thập được có ích tin tức xét dịp cẩn thận d ạ n dò mà liền vào lúc này bên cạnh hẹn đủ in lần nữa lên tiếng kế tiếp tổ hai chuẩn bị tiến b ả o trường a phụ trách đội thứ hai đột vẻ mặt giật mình không phải đợi từng tiểu đội nhiệm vụ chấm dứt hoặc toàn bộ bỏ mình mới phái hạ một tiểu đội sao ai báo cho ngươi là loại này quy tắc ẹn đù i n m ô i các ngươi nghĩ ngược lại đẹp ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể tại đây an an ổn ổn thu thập tiền nhân tin tức sau đó tại yên tâm hành động sao kia càng về sau tiểu đội chẳng phải là chiếm được tiện nghi càng lớn chương bảy trăm linh ba xe ngựa c ầ u vẽ thang phiếu đề cử hiện trường mọi người lúc này cũng nghe suất ẹn đù ỉn ý tứ nguyên lai、like、lần này thực chiến diễn luyện là một hồi tiếp sức thi đấu từng tiểu đội là theo thứ tự tiến nhập mà không phải đều phía trước tiểu đội bị loại bỏ mới đến phiên tiếp theo đội bởi như vậy tiến vào nhập cùng người hiểu biết ít nhập đội ngũ ưu khuyết thế đều rất rõ ràng đi vào t r ư ớ c tiểu đội có được t r ư ớ c phát ưu thế bọn họ tiến độ nhất định sẽ nhanh hơn đằng sau tiểu đội người hiểu biết ít nhập đội ngũ có được tin tức ưu thế bọn họ có thể tổng kết t r ư ớ c nhập người được mất ví dụ như công nhận xuất rõ ràng khu vực nguy hiểm còn bên kia mặt điều này cũng đại biểu cho từng tham dự nhiệm vụ hành động tiểu đội hiện tại đã từ đồng bạn chuyển biến làm người cạnh tranh muốn biết do những người kia chất cũng là có số lượng hạn mức cao nhất đặc biệt là người kia duy nhất công chúa tại biết được tin tức này khó chịu nhất không gì qua được đệ tứ tiểu đội song bào thai đáng người hiệp của bọn hắn cuối cùng mới có thể đi vào kia chở bọn hắn xâm nhập về sau ai biết những người kia chất có phải hay không sớm được người cứu xuất ra song ta còn tưởng rằng chúng ta chiếm nhiều đại tiện nghi đâu ai từng muốn cư nhiên là kết quả này phật thống khổ ôm cái đầu không muốn sớm như vậy nản chí xét dịp ngược lại là biểu hiện tương đối c h â n định các ngươi hẳn cũng thấy được này mảnh trong phế tích so với trong tưởng tượng còn muốn nguy hiểm chúng ta hiện tại có phát huy chính mình ưu thế chúng ta cũng không phải là không có cơ hội truy đổi tiến về phía trước người dứt lời xét dịp từ bên cạnh nhặt lên một cây tiêm thạch cũng trên mặt đất họa làm ra một bộ phế tích phó bản sơ đồ phát thảo hắn đem ba mảnh chủ đường cùng tương đối rõ ràng mấy tòa nhà kiến trúc đều đánh dấu ra cũng tại chủ đường trung đoạn vị trí đánh cho xiên hơ mỹ ẩn thấy được xét dịp cách làm liên tục gật đầu đúng vậy lấy chúng ta trình độ một hai cây số cự ly muốn không bao lâu liền có thể truy đuổi để cho bọn họ giúp chúng ta ở phía trước mở đường có vẻ như càng có lợi đi à chỉ mong trong phế tích bọn quái vật có thể cho thêm chút sức bằng không chúng ta cũng chỉ có thể ăn không khí rót giờ thở dài ra một hơi sau đó cũng ngồi xếp bằng xuống cẩn thận kiểm tra lấy phía trước động tĩnh lúc này tiểu đội thứ hai t c ù n g nơ vin đám người cũng đã chuẩn bị cho tốt bọn họ hấp thụ số một tiểu đội g i a o huấn không có lựa chọn từ đại lộ tiến nhập phó bản mà là lựa chọn bên trái đường nhỏ con đường đến cùng là đúng hay không tất cả đều bị bố trí cạm bẫy ai cũng không rõ ràng lắm nhưng trực tiếp đi phế tích chuyển di lên thật sự là quá chậm vừa suy nghĩ thật lâu về sau đang chuẩn bị xuôi theo một con đường đi tới thử nhìn một chút đương nhiên hắn đối với tập kích cũng không phải không hề có chuẩn bị vừa tại dẫn dắt mọi người bước vào phó bản lập tức nghiêng đầu dặn một hồi chúng ta xuôi theo con đường phía bên phải hiện lên tuyến hình đội ngũ tiến lên một khi xuất hiện biến cố liền chú ý nghe ta khẩu lệnh làm như ta nói lui lại thì mọi người thống nhất hướng phía bên phải chạy những cái này phế tích là chúng ta thiên nhiên đ i ể m hộ hướng đồng nhất bên cạnh lui lại cũng không đến mức hội thất lạc vâng đội trưởng trung thực chất pháp nơ vin trước tiên hưởng ứng vượt an bài cũng được xưng tụng tương đối chú đáo tối thiểu chuẩn bị ứng phó nhu cầu bức thiết biện pháp bởi vì có tề nệ lộp tiểu đội vết xe đổ bọn họ này một t ẩ người biểu hiện liền hết sức cẩn thận trên đường đi trên cơ bản không nói chuyện phím cả đám đều cẩn thận từng ly từng tí cảnh giới b ố n phía mà đoàn người này rất nhanh liền gặp được thuộc về hắn nhóm phiền thoái tại tiểu đội thứ hai dọc theo bên trái chi đường bước tới chừng một trăm mét liền phẳng phất khởi động cái gì chốt mở đồng dạng chung quanh bọn họ này một mảnh trong phế tích rất nhanh có động tĩnh đó là tất tiếng sổ soạt tốt tiếng bước chân cũng cùng với cục đá rơi xuống cùng với n g h i ề n ép đùng thanh â m nhưng ngoài ra trong tầm mắt cũng không có xuất hiện cái gì hiện tượng quái dị nay cùng chủ đạo thì tiểu đội thứ nhất đoạn trước yên tĩnh hoàn toàn bất đồng đồng thời cũng làm cho được bọn họ lập tức cảnh giấc lên cẩn thận đều dựa vào biên bí mật n ơ v i n ngươi phụ trách chú ý sau lưng mọi người hành sự tùy theo hoàn cảnh đ ú n g phải như vậy dị tượng luật có thể không tâm tình để cho mọi người cứ như vậy hiển nhiên bước tới mà là mang theo bọn hắn cẩn thận trốn không có một hồi bọn họ rốt cục tới thấy được tiếng vang ngầm ngầm n ngay ở phía trước cách mọi người không xa đầu đường đi ra một đám khô lâu tiểu đội chúng binh chủng phối hợp đầy đủ hết nhân số có tiếp cận hai mươi cùng lúc đó tại đội ngũ bên trong rõ ràng còn có một c ố khô lâu xe ngựa xe trên bảng đằng kéo lấy một tòa quỷ dị tảng đá d ư ơ hỏm nhìn tạo hình hẳn là một ngụm quan tài Này m ộ t đội khô như chầm lâu cứ như vậy gì gì từ t r ư ớ c mọi n g ư phương ờ i ghé qua mà qua, mạc tiểu ự a hồ không h cũng p ả hướng phía về t i đội t hanna ứ h i g ư ờ i đ ế giống như là chuẩn bị vận là u bị q n tăng quan tài đi tham gia tăng lễ. Kéo lấy quan tài đi gia khô lễ. lấy l Kéo â ạ b u ộ bột không lời nhìn chăm chú vào phía trước xuất hiện khô lâu nàng khó có thể lý giải một đám bất tử sinh vật tại sao lại xuất hiện quan tài loại này không khỏe đồ vật không rõ ràng lắm chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ là chờ bọn hắn đi tái hành động vẫn là chủ động tiếp địch ê n g h có chút khẩn trương hạ giọng sợ kinh động đến những quái vật kia vừa quét nhãn khô lâu đội ngũ nội tâm âm thầm tính toán một phen trở lại nói nhỏ địch nhân tổng cộng hai mươi hai người trong đó bốn danh khô lâu kiếm sĩ sáu danh khô lâu thương binh sĩ mười hai danh khô lâu xạ thủ trong đó khó đối phó nhất hẳn là những cái kia khô lâu kiếm sĩ ta có thể phụ trách đưa bọn chúng giải quyết còn lại địch nhân các ngươi xử lý có lòng tin sao tại tiểu đội thứ hai trung thực nơ v i n một sớm đã đem hắn biết khô lâu cấu trang tin tức chia sẻ cho mọi người cho nên bọn họ đại khái rõ ràng những quái vật này thực lực nếu không liền làm a dù sao bọn họ bên trong cũng không có tương tự khổng lồ khô lâu như vậy kỳ quái đ ị c h nhân chúng ta xuất kỳ bất ý cũng có thể đánh bọn họ một trở tay không kịp trong đội ngũ duy nhất nữ sinh hạng na ngược lại là biểu hiện hết sức háo chiến mà mấy người còn lại cũng là một bộ kích động biểu tình c h u n g quy đây chỉ là một lần chiến trường mô phỏng cũng thực trên chiến trường giết địch đồng thời lúc trước cũng kiến thức qua bị đánh chết an toàn c h u y ể n t ố n g về đi mẹn đi cho nên mấy người kia đối với chiến đấu đều không thể nào sợ hãi hảo kia chờ bọn hắn càng đi về phía trước một đoạn chúng ta liền xuất thủ đảo những cái này khô lâu phía sau lưng đ、so、bất quá mọi người ở đây thương lượng hảo mai phục đám này được nhân đột nhiên từ trên xe ngựa trong quan tài truyền ra một đạo khản khản gào khan ngay sau đó bước tới bên trong khô lâu đoàn xe liền dừng lại đồng thời những cái này lũ khô lâu đồng loạt nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía một, một nhóm ẩn thân vị trí không tốt bị phát hiện vợ thấy thế phản ứng cũng rất nhanh nhanh chóng đứng dậy đánh ra một đạo sớm đã tụ lực hào trùng kích chú ngữ đồng thời lên tiếng hô lớn động thủ nghe được hắn gọi những người còn lại cũng không dài dòng liên quan nơ vin ở trong bốn người đều nhịp bắn ra bốn đạo tan thành chú ngữ bọn họ rõ ràng đối đại những địch nhân này phân thân thoái cốt hữu hiệu nhất Dầm dầm dầm.